Chương 63, đại phi cùng Hôi Cẩu chứng cứ, chương 63, đại phi cùng Hôi Cẩu chứng cứ. 25 triệu treo thưởng hoa hồng còn đang ở lên men, gây xôn xao. Lý Phú điện thoại nối liền không dứt. Rất nhiều tiếng người xưng phát hiện manh mối, nhưng mà dù là chúng người biết đây là Hồng hương ban bố hoa hồng, vẫn là có người muốn đụng vật khí, cố gắng đục nước béo cỏ. Những kẻ lãng phí Hồng hương nhân lực ra hỏa, kết quả bị người đánh gần chết, ném tới ven đường. Loại người này ngay cả cảnh sát cũng không thèm để ý. Lâm Phong muốn lúc ăn cơm tối, có hai người trước tới bái phòng. Đại phi, Hôi Cẩu, hai người các ngươi đến rồi. Đi, cùng đi quán bán hàng ăn đi. Lâm Phong chào hỏi hai người chuẩn bị đi thưởng ăn quán bán hàng. Đại phi cười khổ nói: "A Phong, Phong ca, chúng ta là đến lĩnh treo thưởng Hoa Hồng." Hôi Cẩu liên tục gật đầu. Lâm Phong ngây ngẩn cả người. Lý Phú, Lạc Thiên Hồng, Sơn Vệ ba người vậy ngây ngẩn cả người. Lâm Phong dừng bước, chào hỏi hai người ngồi xuống. Lý Phú hoàn toàn như trước đây kịp lúc pha tốt trà ít một F375. "Ta Lâm Phong từ trước đến giờ đều là giữ lời nói, mặc kệ là người ngoài hay là xã đoàn huynh đệ, chỉ cần có mảnh bê vụ án diệt môn manh mối, cũng sẽ cấp cho Hoa Hồng. Chỉ là, ta hy vọng các ngươi tìm thấy manh mối." không phải tại chúng ta nội bộ h hưng. Sơn kê trong lòng hơi động, thầm nghĩ, Phong ca quả nhiên vậy hoài nghi có nội ứng. Không, không phải hoài nghi, mà là khẳng định. Đại phi khó nhọc nói, "Nhường Phong ca thất vọng rồi, chúng ta tìm được rồi sát hại mảnh bê cả nhà chủ nưu, trong đó một vị thật là chúng ta h hưng người." Lâm Phong khẽ thở một hơi, "Người này địa vị rất cao đúng không?" Đại phi cùng hôi cậu liên tục gật đầu. Lâm Phong không nói hai lời lấy ra sổ chi phiếu, xoàn xoạt xoát viết hai tấm. Một người 500 vạn. "Hôm nay tới manh núi có chút nhiều, ta biết trong đó có một người là Đông Tinh Diệu Dương. Các ngươi tìm thấy là ai?" phì lão lê sao đại phi cùng hôi cầu cầm chi phiếu tay treo ở giữa không trung hai người thất thanh nói phong ca ngươi đã sớm biết đây là phì lão lê làm lạc thiên hồng cùng sơn kê dùng nhìn xem thần tiên giống nhau ánh mắt nhìn lâm phong chỉ có lý phú hơi cười một chút hắn đối với lâm phong tín nhiệm đã vượt ra khỏi lẽ thường lâm phong thản nhiên nói ta xác thực đã sớm đoán được bất quá đoán được là một chuyện có bằng chứng là một chuyện khác ta lười tìm bằng chứng may mắn hai người các ngươi cho bộ đủ đại phi cùng hôi cầu đống chốc cẩn thận lâm phong đưa tay nói mời trà ít một f ba hai người ngoan ngoãn uống trà, mảy may tính tình đều không có. Lâm Phong cười lấy hỏi, nếu như các ngươi có thể gom góp bằng chứng liên, vấn đề này thì kết thúc. Vẹn vẹn dùng thời gian một ngày thì xử lý mảnh bê vụ án diệt môn, đủ để chấn nhiếp giang hồ. Hai người các ngươi hội lập đại công, nếu bình thường, đại phi cùng hôi cầu tuyệt đối sẽ đáp ý. bất luận kẻ nào lập xuống tiểu này công lao, cũng đều sẽ đáp ý. nhưng mà có Lâm Phong nói kia lời nói phía trước, hai người nào dám đáp ý? Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng hôi cầu nói, hai người chúng ta trước đây không có hoài nghi vì lão lê, chẳng qua hôm qua là hai cái đường khẩu đại chiến vì lão lê người bị không ít thứ bị thiệt hại trong đó vậy có chúng ta người phong ca ngươi đừng có hiểu lầm ta không để cho người tham gia hai cái đường khẩu đại chiến thuần túy là thủ hạ huynh đệ muốn kiếm chút thu nhập thêm nhưng này vậy vẹn vẹn là muốn đem tạp chí cho chuyên trở ra ngoài chẳng qua võ triệu nam ra tay quá nặng hắn vậy bị đánh gãy cánh tay ném vào bệnh viện ta đi bệnh viện nhìn hắn lúc hắn nói cho ta biết một tin tức cùng hắn cùng phong bệnh người có người tại phàn nàn vì lão lê làm sự tình vô nhân đạo chúng người tinh thần chấn động cũng cảm thấy hôi cầu muốn nói đến trọng điểm ta liền hiếu kỳ hỏi một câu tiểu đệ nói cái đó thằng xui xẻo là đã thương cánh tay vốn nên nghỉ ngơi cho khỏe nhưng mà phì lão lê cho hắn gọi điện thoại không phải nhường hắn đi đồng la loan chân chạy thật giống như là muốn cho mảnh bê trong nhà tiễn cái quái gì thế ta búng chốc thì cảnh giác đây cũng quá đúng gì đi mọi người an tĩnh lại sơn kê cao mày nói bê ca cùng phì lão lê không có giao tình gì kia phì lão lê vậy mà sẽ vô duyên vô cớ phái người tặng đồ trong này có ma lâm phong không đồng ý mảnh bê nhà cần phải có người đặc biệt chỉ dẫn bằng không người bình thường cũng không biết tặng đồ cho mảnh bê cả nhà tiễn trung đi mọi người nhất thời sinh ra ý lệnh trong lòng Lâm Phong hỏi Hôi Cẩu, cái đó bị phì lão lê phái đi làm việc tiểu đệ, ngươi không tìm được à? Hôi Cẩu mười phần bội phụ, mọi thứ đều không thể gạt được Phong Ca, tiểu đệ của ta nói, người kia về sau lại không có trở lại bệnh viện, ta để người đi tìm, nhưng mà không có tìm được. Lâm Phong đùa cợt nói, đi đâu tìm? Vịnh vĩ to di à nhiều như vậy, giấu một người chết người có thể tìm tới? Mọi người bỗng chốc can tĩnh. Lâm Phong hỏi, chỉ bằng vào đây là không thể chứng minh phì lão lê tham dự trong đó. Hôi Cẩu vội nói, ta cũng biết chứng cứ này không đủ, thế là ta tìm tới đại phi hai người chúng ta chuẩn bị xong đồ vật, sau đó đi xem phì lão lê trong nhà thăm hỏi hắn. hai người liền đem đi gặp phì lão lê trải qua nói chuyện. lâm phong tán thủ nói, hai người các ngươi có thể a, lại lắp đặt máy nghe lén. đại phi cùng hôi cầu ngạc nhiên, cái này cũng năng lực đoán được. hai người tâm phục khẩu phục. đại phi thở dài, không ra phong ca tính toán, chúng ta rời đi phì lão lê trong nhà lúc tại gian phòng của hắn thả ở máy nghe lén. thứ này tốt làm vô cùng, phố điện tử còn nhiều. phì lão lê hành động bất tiện, ép căn bản không hề chú ý tới chúng ta hai người động tác. chúng ta rất là thuận lợi hiểu rõ hai người nói chuyện nội dung. Hắn lấy ra một máy ghi âm, nhấn ngừng phát sóng phòng khóa, thế là truyền ra một đoạn đối thoại. Lâm Phong treo 25 triệu treo thưởng, ngươi phải cẩn thận. Ta biết, trên giang hồ đã sớm truyền ra, tuyệt đối không nên lộ lôi, Lâm Phong còn không phải thế sao người Thiệt Lương? Yên tâm đi, hai người chúng ta, hắn ai cũng bắt không được. Vậy liền tốt nhất rồi. Lâm Phong ha ha cười lạnh, cực điểm trào phúng. Hồi Cẩu nói thêm, vì lao lê điện thoại người bình thường là không biết, nhưng mà vừa vặn không bao gồm chúng ta. Chúng ta đi tin điện công ty tra một cái, nay cho chuyện ghi chép thì đánh tới. Hai người chuẩn bị rất đầy đủ đem thông tin ghi chép cũng cho giọng hiện ra. Đông tinh lôi rượu dương, không chỗ trái thân. Đoạn thời gian gần nhất, hai người thông điện thoại số lần rất tấp nập. Nhưng kỳ quái là, thường thường chỉ có mười mấy giây thì xong việc. Tại mảnh bê vụ án diệt môn cùng ngày trước sau, hai người cắt thông một lần điện thoại. Đại phi cùng hôi cầu tra hỏi. Phong ca, chứng cứ này đã đủ rồi. Lâm phong mỉm cười nói, đương nhiên đầy đủ. Ta sẽ cho các ngươi tại tưởng sinh trước mặt thành công. Hai người vui mừng, vội vàng cáo tử. Lâm phong hắc hắc cười lạnh, ta đã nói rồi, bọn hắn một trời đều căng cứng không đến. Sơn kê liền vội vàng hỏi, phong ca. Chúng ta bây giờ liền đi bắt người." Lâm Phong ngạc nhiên hỏi lại, "Bắt người? Chúng ta tại sao muốn bắt người?" Sơn Kê mắt tròn váng. Chương 64, muốn đặt đúng vị trí, chương 64, muốn đặt đúng vị trí. Sơn Kê rất là kinh ngạc. BK là chúng ta hồng hưng đồng la loan đường chủ, hắn bị người giật môn, chúng ta hiện tại đã đã tìm được hung thủ, lẽ nào không nên làm việc báo thủ cho hắn sao?" Lâm Phong liếc nhìn Sơn Kê một cái, đem hắn nhìn xem không hiểu ra sao. Sơn Kê yếu ớt nói, "Phong ca, ta biết ta là hạng tiểu bối, cái gì cũng đều không hiểu. Ta muốn là làm sai chuyện gì, ngài một mực chỉ điểm ra đến là được." Lâm Phong trắng ra nói: Trước ngươi chỗ vị trí chưa đủ, căn bản không biết xã đoàn thượng tầng là thế nào vận hành. Hiện tại, ta cho ngươi để một cái yêu cầu." Sơn Kê ngay lập tức đứng lên, lão lao thật thật nói: "Phong ca, ngài phân phó." Lâm Phong thản nhiên nói: "Bày chính vị trí của mình. Xã đoàn an bài cho ta nhiệm vụ là tìm ra mảnh bê vụ án diệt môn chân hùng, ta tìm được rồi. Hung thủ xử lý như thế nào, kia không nên chuyện của ta." Hắn ý vị thâm trầm nói: "Tại xã đoàn, không phải ngươi có thể làm rồi sẽ thuận buồm xuôi gió, muốn bày chính vị trí của mình." Sơn Kê đầy đầu hoài nghi. Đây là tình huống thế nào? tra được thông thủ trực tiếp đi chính pháp không được sao? Lâm Phong cầm lên điện thoại di động, tra hỏi. Ta chuẩn bị cho người nào đó gọi điện thoại. Ngươi nói ta hiện tại ứng nên đưa cho ai gọi điện thoại? Sơn Kê hiểu rõ Lâm Phong là tại thi chính mình. A công phái xuống nhiệm vụ hoàn thành, đây là muốn cho phía trên báo cáo. Hôm nay dạng sáng, Sơn Kê nhưng lại tại hiện trường. Hắn hiểu rõ đưa cho Lâm Phong nhiệm vụ là ai, nhưng mà thật sự chính là cho Tưởng Thiên Sinh gọi điện thoại. Sơn Kê cảm thấy không đúng. Suy nghĩ một lúc, đột nhiên Linh Quang nói lên, một mực cung kính nói ra. Ta nghĩ, hẳn là cho Khôn Ca gọi điện thoại. Lâm Phong mỉm cười nói. Không sai, ra đây chỗ lẫn, muốn bày chính vị trí của mình. Sơn Kê gật đầu thủ giáo, "Khôn ca, đến chỗ của ta. Mảnh Bê vụ án đã làm xong." "Đúng. Tốt, ta chờ ngươi." Sau 10 phút, Lượng Khôn mang theo Võ Triệu Nam Hảo hướng chạy tới. "A, đây không phải Sơn Kê sao?" Sơn Kê thành thành thật thật hướng Lượng Khôn Vân An, "Khôn ca." Lượng Khôn rất là kinh ngạc, căn bản thì cũng không có quản mảnh Bê vụ án, ngược lại hỏi, "Sơn Kê tại sao lại ở chỗ này?" Lâm Phong trắng ra nói, "Sơn Kê tiểu tử này muốn cùng ta." "Tiểu tử này thông minh, trọng tình nghĩa, dạng nhiệt khí, duy có mượn rạ." ta không nhìn chúng. lượng khôn thở dài. ngươi là thu tiểu đệ, cũng không phải thu thánh nhân. chẳng ai hoàn mỹ, nơi nào có hoàn mỹ vô khuyết gia hỏa. nếu là thật có, ngươi dám cùng hắn ở chung? lượng khôn hiếu kỳ nói. tiểu tử này cái gì khuyết điểm? lâm phong lườn một cái. Hào sắc. lượng khôn chẹn họ gần chết, hét lên. Hào sắc là cái quặng lông khuyết điểm. lâm phong núm nhún vai. cho nên đi, sơn kê là không thể cùng ta, nhưng là có thể cùng ngươi. hai người các ngươi nhu tầm nhu, mã tầm mã. lượng khôn lập tức hứng thú, vẫy tay. ngươi trẻ tuổi, ngươi không là theo chân trần hạo nam sao? sao không ở bên cạnh hắn? sơn kê đem chuyện đã xảy ra nói một lần, lượng khôn hơi có chút thổ thức, mảnh bê nuôi không hắn, quay người hỏi lâm phong, tiểu tử này thật sự tượng ngươi nói tốt như vậy? lâm phong im lặng nói, hắn hào sát, lượng khôn xì một tiếng, Hào sát tính hảo khuyết điểm, lượng khôn đi vào ghế sofa vào chỗ, chỉ chỉ nước trà, suy tử tính trà, sơn kê đại hỉ, vội vàng cấp lượng khôn tính trà, lý phú đưa qua một hồng bao, sơn kê lấy ra trên người tất cả ví tiền vào hồng trong bọc, hai tay đưa cho lượng khôn, lượng khôn nhìn cũng không nhìn thu vào trong túi lấy ra sổ chi phiếu, viết một tấm, xé xuống, giao cho Sơn Kê, hắn cung kính tiếp nhận. "Ta ơn lão đại nhiều." Lâm Phong im lặng nói. Hắn toàn thân trên dưới thì không có tiền mặt, ngươi trả lại hắn chi phiếu. Với tay, Lý Phú lấy ra một bó tiền, sợ không phải có hơn 10 vạn, đưa tới. "Sơn Kê, đây là ta đưa cho ngươi hòm bao." Sơn Kê liếc nhìn lượng khuôn một cái, hắn nói, "A Phong đưa cho ngươi, cầm đi." Sơn Kê nói cảm ơn liên tục. "Đà tạ Phong ca." Lượng Khuôn đối với Sơn Kê nhắc nhở nói, "Ngươi theo ta, muốn thủ quy củ của ta. Ra đây chỗ lẫn, kiếm tiền là trên hết." cái khác đồ vật loạn thất bát tao nghe một chút là được Ngươi không phụ ta ta sẽ không để cho ngươi ăn thiệt tỏi. còn có a phong chính là lời nói của ta hắn để ngươi làm gì ngươi trực tiếp làm chuẩn không có sai nghe rõ chưa vậy sao sơn kê liên tục gật đầu nghe rõ chưa vậy lâm phong cười lấy đối với sơn kê nói về sau ngươi chính là khôn ca thủ hạ đầu mã sơn kê buồn bực nói khôn ca đầu mã không phải phong ca người sao lượng khôn cười ha ha lâm phong đối với lượng khôn nói sơn kê tiểu tử này trừ ra háo sắc là khuyết điểm cái khác tất cả đều là ưu điểm tiểu tử này trọng tình nghĩa, đây xóa cường, ác như bọn hắn mạnh hơn nhiều. lượng khôn nổi giận, háo sắc không phải khuyết điểm, đó là ưu điểm. ngươi nếu là không háo sắc, ngươi có nhiều lao bà như vậy. sơn cây mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, phong ca có rất nhiều cái lao bà, không nghe nói a. lâm phong đùa cợt nói, ngươi nếu nói ưu điểm, cũng không có thấy ngươi mang một trở về nhường mẹ nuôi vui vẻ a. lượng khôn lập tức cao rơi hai tay, em đẹp nói cái này làm gì? đến, ngươi nói với ta một chút mảnh bê vụ án. lượng khôn sợ, lâm phong đem vụ án nói một lần, vấn đề này rất đơn giản. Phí Lão Lê cùng Đông Tinh rượu Dương thông đồng, cái trước dẫn đường, hắn đầu thủ giết mảnh bê cả nhà, bằng chứng cái gì cũng hoàn chỉnh. Lượng khôn suy nghĩ sâu xa nói, bọn hắn mưu đồ gì a? Ra đây lẫn bảo đều là chú ý lợi ích, bọn hắn mưu đồ gì? Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, ta có mấy cái suy đoán. Lượng khôn đại hỉ, đầu góc của ngươi dùng tốt nhất một đoán thì chuẩn. Lâm Phong giải thích nói, một cái là đối với ba bế bị giết đáp lại, chúng ta đều biết, Tưởng Thiên Sinh cùng Lạc Đả tiến hành giao dịch, từ nội bộ làm yên lòng Đông Tinh người, nhưng mà giao dịch nội dung là cái gì chúng ta không biết, nhưng dù thế nào. Ba bế sự việc tính là quá khứ. Diệu Dương người này ta biết, thuộc về Đông Tinh Phái chủ chiến nhân vật, hắn có thể đối với Lạc Đà cách làm không hài lòng, vì vậy sát hại mảnh bê cả nhà là một loại phản kháng. Lượng Khôn suy nghĩ một lúc, lắc đầu, rất không có khả năng. Lạc Đà tại Đông Tinh quyền uy rất lợi hại, ngay cả bổn thúc người như vậy vậy tình nguyện dưới Lạc Đà, cái suy đoán này có đạo lý, nhưng rất không có khả năng. Lâm Phong lại nói, kia còn có một cái suy đoán. Mảnh bê thân phận đặc thủ, thập nhị đường chủ bên trong nhất là ủng hộ Tưởng Thiên Sinh, không phải Trần Diệu, mà là mảnh bê. Mảnh bê là Tưởng Thiên Sinh tự nhiên tay Trần, nhưng hắn làm cái gì thì làm cái đó. Tưởng Thiên Sinh họp thời điểm câu cửa miệng chính là A B đâu. Giết Mạnh B, chẳng khác nào đoạn mất Tưởng Thiên Sinh một tay. Theo cái này nghĩa rộng ra một cái khác suy đoán, Phỉ lão Lê đối với Tưởng Thiên Sinh bất mãn, đồng thời đối với Hồng Hưng đại vị có ngấp nghẽ. Chém giết Mạnh B có lợi cho Phỉ lão Lê hành động tiếp theo. Nếu như cái suy đoán này là thật, như vậy thì nghĩa rộng cái thứ ba suy đoán, hợp tác là ngang nhau, Phỉ lão Lê muốn Hồng Hưng đại vị, khó đảm bảo Diệu Dương không muốn Đông Tinh đại vị. Chương 65, trình, chương 65, trình. Lựa Côn Điên cười nói, ra đây chỗ lẫn, trừ ra kiếm tiền, chính là chẳng người. Long đầu tọa quán là tam sát vị, chỉ cần có một khỏa lòng cầu tiến của hoặc tử đều muốn ngồi. Vì Lão Lê cùng Diệu Dương muốn ngồi lên vị trí này, tình có thể hiểu. Lâm Phong cười nhạo nói: Kẻ ngốc mới ngồi một chút còn đấy. Lượng khôn nụ cười cũng đọc lại, tức giận nói: A Phong, ngươi không phải cùng ta làm trái lại không thể sao? Lâm Phong trắng ra nói: Xã đoàn tầng dưới chốt tiểu lưu manh mới muốn ngồi lên long đầu tọa quán vị trí, chân chính đại lão cũng giấu ở phía sau màn. Tượng hòa liên thắng đại bá, hòa hưng thịnh thần gia, những cái này mới là đam miêu túc trí gia hỏa. Long đầu tòa quán có cái gì tốt? Trừ ra chỉ có cái danh hào. Năng lực chủ trì mấy lần tụ nghĩa đường hội nghị, còn có thể rơi cái gì tốt? Sa đoàn việc lớn việc nhỏ được quản. Sa đoàn gây họa, người ta cái thứ nhất chằm chằm vào ngươi. Cảnh sát muốn tìm người, một thiên 24 giờ trước chằm chằm vào lòng đầu. Thường Sinh tại sao muốn tẩy trắng? Thái mẹ nó ảnh hưởng kiếm tiền. Lâm Phong nữ trọng tâm trùng nói. Ra đây trộn lẫn kiếm tiền là trên hết, không ca, đây chính là ngươi dạy cho ta. Lượng Khôn trong miệng hùng hùng hổ hổ không dừng lại. Sơn Kê bối rối, đây là hắn lần đầu tiên có tư cách tiếp xúc đến Hồng Hưng hoạch tâm cao tầng, đi lên thì là liên tục không ngừng xung kích. Thường Sinh muốn tẩy trắng. Lâm Phong giải thích nói: đúng thường sinh muốn tẩy trắng cảnh sát trầm trầm vào quá khó tiếp thu rồi muốn an an ổn, ổn ổn kiếm tiền cũng không thoải mái hắn không tẩy trắng chờ cái gì sơn gây cái hiểu cái không lượng côn khôn thu liễm tâm trạng nghiêm túc cân nhắc lâm phong ý nghĩ phía sau này mấy đầu là bình thường diệu dương cùng phi lão lê hẳn là cấu kết với nhau đối với riêng phần mình đại vị có ngấp nghé phi lão lê thái độ xưa nay đều là như vậy đường chủ liền không có thích hắn diệu dương là ngũ hổ một trong lại cũng sẽ đối với lạc đại vị có ngấp nghé xem ra đông tinh không như biểu hiện ra như vậy vững chắc lâm phong cười nảo nói chúng ta là hoàn toàn hai cái khác nhau xã đoàn người ta lại là buôn buôn ai có thể biết người ta là thế nào vận hành đây này diệu dương sự việc cho chúng ta cảnh tỉnh không thể đơn thuần cho rằng ba bế sự việc đã chấm dứt. khôn ca ngươi xuất hành lúc nghìn vạn lần cẩn thận lượng khôn hứng thú a phong ngươi nói tưởng sinh rốt cục giao sẽ ra điều gì giải quyết đông tinh phẫn nộ sơn cây trợn cả mắt lên khôn ca chúng ta hồng hưng còn vì ba bế chết bỏ ra đại giới lượng khôn lường một cái ba bế dù sao cũng là đông tinh đường chủ mấy người các ngươi suy tử để người ta ba bế chém nếu là không trả giá đắt đông tinh mặt mũi hướng ở đâu đặt Sơn kê trên tình cảm không thể tiếp nhận. Thế nhưng chúng ta lại cho A Công làm việc à? Lượng khôn lừa cợn nói, cho A Công làm việc là cho Tưởng Thiên Sinh làm việc đi. Dù sao thập nhị đường chủ trong hội nghị không có nói qua chuyện như vậy. mệnh lệnh này là Tưởng Thiên Sinh âm thầm bàn giao cho mảnh bê, mảnh bê lại bàn giao cho các ngươi. đều là lén lút trao tạo. đương nhiên cho các ngươi mà nói, mảnh bê thì đại biểu cho A Công, ngược lại cũng không tính là cái gì. Sơn kê tự bế, làm đường này, sát hại ba bế, là mảnh bê về tư. Thua thiệt bọn hắn còn há miệng ngậm miệng cho Á Công làm việc đấy. Lượng khôn nhiều hứng thú truy vấn. A Phong, ngươi nói tưởng Thiên Sinh giao xảy ra điều gì đại giới mới khiến cho Đông Tinh không đề cập tới ba bế sự việc. Lâm Phong lườn một cái, ngươi cũng nói tưởng Thiên Sinh cấp cho mảnh bê mệnh lệnh là lén lút trao tặng, không có đạt được xã đoàn trao quyền, cho Đông Tinh bồi thường khẳng định cũng là tưởng Thiên Sinh trong âm thầm ra. Lượng khôn khẽ giật mình, tưởng Thiên Sinh có nhiều như vậy tài nguyên sao? Ba bế dù sao cũng là Đông Tinh một cái đường chủ. Lâm Phong cười nạo nói, Đông Tinh là buôn bực, muốn làm yên lòng Đông Tinh, khẳng định là cấp cho cùng bọn hắn cái thông đạo này. Nhưng mà đừng nói là tưởng Thiên Sinh, chính là tất cả hồng hưng đều không có dạng này buồn bực con đường. Hồng Hương bình thường kinh doanh không có bị ảnh hưởng. Vậy ngươi nói, Tưởng Thiên sinh từ nơi nào cấp cho bồi thường? Lượng Không nhíu mảy khổ sở suy nghĩ, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Tưởng Thiên Dưỡng, Lâm Phong vỗ tay nói, không sai, Tưởng Thiên Dưỡng, Đông Tinh cùng chúng ta Hồng Hương một dạng, ở nước ngoài cũng có phân bộ. Xim La chỗ nào thế nhưng buôn lậu thiên đường. Tại Hương Giang tốt xấu còn có độc quyền bản quyền loại hình. Xim La chỗ nào có thể thật không có? Kim Tam dắt càng là hơn đại danh đình đình. Tưởng Thiên Sinh không có đi phấn con đường, Tưởng Thiên Dưỡng có a? Anh em nhà họ Tưởng tình cảm từ trước đến giờ không sai. Tưởng Thiên Sinh nơi này không có con đường. Vậy dĩ nhiên là tưởng tiên dưỡng bỏ ra. Lượng Khôn khẽ lắc đầu. Này mẹ nó ai là ca ca ai là đệ đệ. Lâm Phong lườm một cái. Kia mắc mơ gì đến chúng ta? Khôn ca, ta có thể trước tiên nói rõ, lần này ngươi cần phải cho chúng ta mang về đầy đủ ích lợi. Ta này 25 triệu không phải hoa trắng. Lượng Khôn đặc biệt hưng phấn. Ngắn ngủi thời gian một ngày, ngươi liền đem tất cả tình huống cũng làm rõ ràng, đầy đủ khai hỏa chúng ta hồng hưng danh hạo. 25 triệu nhất định cho người kiếm về. Lâm Phong lắc đầu. Chưa đủ. Lựa Khôn khẽ giật mình. Chưa đủ. Lâm Phong cười nhạo nói, Ngươi chừng nào thì thấy ta làm qua như thế thâm hụt tiền mua bán, 25 triệu tiêu xài, nếu là không kiếm cái 2 ước năm ngàn vạn, kia tiền của ta chẳng phải mất trắng sao? Lượng khôn tình cảm chân thực thán phục. Luận kiếm tiền, còn phải là ngươi. Lâm Phong chỉ vào Lý Phú đám người, Tiểu Phú, Thiên Hồng, Sơn Kê đều muốn đâm trước. Lý Phú cùng Lạc Thiên Hồng không có có phản ứng gì, Sơn Kê kích động, vừa bái nhập khôn ca môn hạ, muốn đâm trước. Lượng khôn cũng không bất ngờ, chúng ta là đại đệ, cho bọn hắn đâm trước kia là cần phải. Vừa tối hôm nay ta thì thăm hỏi lục thuốc, cho bọn hắn đâm trước. Lâm Phong im lặng. Nếu chỉ là hai người chúng ta cho bọn hắn đâm trước, ta về phần như vậy sao?" Lâm Phong nhấn mạnh. "Bọn hắn là có công lao. Năng lực tại trong thời gian thật ngắn đem mảnh bê vụ án diệt môn cho phá, bọn hắn xuất lực quá lớn. Khôn ca, ngươi có thể đừng quên. Đồng La Loan, Bác Giác cũng có đường chủ huyết trước. Ngươi đầu mã của ta, nếu không phải đại để, nói ra cũng mất mặt." Lượng Khôn bừng tỉnh đại ngộ. "Đúng đúng đúng. Đồng La Loan cùng Bác Giác, ca. đây chính là hai cái đường chủ huyết trước. Bất quá, chúng ta không thể nào hai cái cũng cầm, được lưu một cho người ta tranh đoạt." Lâm Phong đã sớm chuẩn bị vậy Trần Phi lão lên là Đại Phi cùng hôi cầu Lượng Côn vỗ tay một cái vậy liền để hai người này đi tranh thôi Lý Phú còn đang không ngừng nghe Lượng Côn cả kinh nói không phải đem vụ án cũng đã điều tra xong sao này làm sao còn có điện thoại gọi tới ngươi không có hướng Giang Hồ hóng gió Lâm Phong nún nún vai. đương nhiên vấn đề là ngươi đều không có cùng Tưởng Thiên Sinh báo cáo ta làm sao có khả năng hướng Giang Hồ hóng gió Lượng Côn cười ha ha nặng nề vỗ vỗ Lâm Phong bả vai nhất thế nhân Lượng Minh đệ ta cái này cùng Tưởng Thiên Sinh báo cáo chương sáu Hồng Hư người trong nghề pháp chương sáu hồng hưng người trong nghề pháp, thượng thiên sinh nhận được lượng khôn điện thoại đại hỉ, cái gì mảnh bê vụ án tra ra được, lại là phì lão lê cùng diệu dương thông đồng, chuyện lần này xã đoàn nhớ kỹ, tốn hao tiền tài, xuất lực nhân vật, xã đoàn cũng sẽ cấp cho khen thưởng, đương nhiên phải hướng giang hồ hóng gió, vậy làm cho cả giang hồ hiểu rõ chúng ta hồng hưng danh hảo, cú điện thoại thượng thiên sinh thở dài một tiếng, lượng khôn có một cái hảo huynh đệ, trần diệu không thể tin mà hỏi, thật làm cho lâm phong tra ra được, thượng thiên sinh nghiêm lệnh mà nói, tra ra được, đông tinh diệu dương liên thủ với phì lão lê làm, phì lão lê là nội ứng cấp cho mảnh bê người nhà tặng đồ danh nghĩa đem rượu Dương dẫn tới mảnh bê nhà, sau đó mảnh bê cả nhà đều bị rượu Dương cho chu sống. Lượng cô nói, Lâm Phong phỏng đoán, hai người này là đúng đại vị có ý tưởng. Trần Diệu suy tư một chút, khẽ gật đầu. Không sai. Ba bê sự việc trước đây đã đè xuống đi, Kim Tam giác tuyến lạc làm cho cả đồng tình cũng rất hài lòng. Chúng ta trước đây cho rằng không có cái gì sai lầm, không ngờ rằng rượu Dương không hài lòng. Thường tiên sinh từ chối cho ý kiến. Diệu Dương tử không phải bất mãn ý, hắn là muốn tiến thêm một bước, ngũ hổ đều là trẻ trung phái, bọn hắn muốn leo lên tọa quán vị trí ngược lại là có thể lý giải đông tình sự việc dù sao không phải là chuyện của chúng ta chúng ta vậy không có tư cách chê cười người ta đông tình vì lao lên là chúng ta phản đồ. điều này cũng làm cho chúng ta rất nhức đầu trần diệu hỏi ta đi làm việc thường tiên sinh sắc mặt tâm trầm diệu dương sự việc chúng ta có thể để ở một bên vì lao lên nhất định phải xử lý lữ khôn gọi điện thoại cho ta lúc nói đại phi cùng hôi cầu có công lớn trần diệu ngầm hiểu ta cái này cấp hai người bọn họ gọi điện thoại thường tiên sinh khẽ gật đầu phải nhanh ta không nghĩ tái kiến phí lão lê trần diệu lập tức nói hắn sẽ không nhìn thấy ngày thứ hai thái dương Tưởng tiên Sinh thở dài nói, Lâm Phong làm việc dọn nước không loạn, Lượng Khôn gọi điện thoại cho ta lúc còn xin bảy gia ta có phải hay không hiện tại liền hướng Giang Hồ hòng rõ, thu hồi treo thưởng hoa hồng. Trần Diệu lấy làm kinh hãi, bọn hắn không phải đã tra ra hung phạm rồi sao, còn không có thu hồi, là bọn hắn là đang chờ đợi Tưởng Sinh mệnh lệnh. Tưởng tiên Sinh thở dài nói, cổ hoặc tử bất thực não, cả đời cũng là tiểu lưu manh. Lâm Phong có bố của ga, gia hỏa này phân rõ chủ thứ, Lượng Khôn cũng phân rõ chủ thứ, may hai người không có ý kiến gì, bằng không thật là ta nhức đầu. Trần Diệu khoe miệng có hơi co quẹt, muốn nói điều gì, cuối cùng cũng không nói gì. Ngươi đây là biểu tình gì? Có lời gì nói thẳng. Tưởng tiên sinh ghét nhất bị thuộc hạ ở trước mặt mình đùa giỡn lòng dạ hẹo hỏi, mạnh bê tốt bao nhiêu, nhiều trực sảng một con chó, đáng tiếc. Trần Diệu không dám sơ suất, vội vàng nói: Tưởng Sinh, ta nghĩ lượng khôn cũng đúng toại quán vị trí có hứng thú. Tưởng tiên sinh không đồng ý. Hồng Hưng thập nhị đường chủ trong, trừ ra Hàn tân Tam vinh đệ, ai ngồi đối diện quán vị trí không có hứng thú. Địa vị đến bọn hắn tình trạng này, lại hướng lên một bước chính là long đầu toại quán, bọn hắn nếu trong lòng không có loại đó ý nghĩ ngươi tin không? Lời này đem Trần Diệu cũng bao tiếng bảo, hắn không dám lúc đích. Có ý tưởng không cần gấp nhưng mà muốn thông qua bình thường đường tắt Hồng Hưng là tương gia thiên hạ, tọa quán vị trí này ta có thể để cho nhưng bọn hắn không thể đoạn vì Lão Lê chết tiệt, Trần Diệu không dám ở lâu, ta lập tức đi làm vì Lão Lê nằm ở trên giường thẳng hừ hừ cơ thể nhưng thật ra là đang thông thả khôi phục trong lòng thương tích rất khó khôi phục chết tiệt lượng khôn chết tiệt lâm phong cũng dám tại chư vị đường chủ trước mặt làm nhục ta như vậy chết tiệt lũ hỗ đảng cái gì chó má Hồng Hưng đường chủ sớm muộn gì đem toàn bộ các ngươi xử lý chết như thế nào làm mảnh bê nếu sớm biết có một màn như thế xử lý trước hẳn là lượng khôn mới đúng mảnh bê người nhà là của hắn uy hiếp, lượng khôn lão nương đồng dạng là hắn uy hiếp. Nếu sớm biết có một màn như thế, phi lão lê trước thiết kế hẳn là lượng khôn. đáng tiếc, thái mẹ nó đáng tiếc. phi lão lê cắn răng nghĩ lợi, thậm chí huy động cánh tay của mình, nhưng mà hắn cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này. động tác lớn hơn nữa, lời nói sẽ đụng phải tiểu đệ đệ của hắn, cái đó mùi vị đừng để cập sáng khoe hơn. ngươi còn muốn đem thập nhị đường chủ ngay cả long đầu cũng giết, đừng có nằm động. hai âm thanh đột ngột vang lên, phi lão lê cái này kinh không thể coi thường, đột nhiên đứng lên, động tác quá lớn, đống chốc kéo tới tiểu đệ đệ của mình. ngao hai tay che lấy hạ thể, thân thể cuộn mình giống con tu bự, trên mặt càng là hơn mồ hôi chảy ròng. nhưng mà phi lão lê bất chấp đau đớn, chỉ thấy đại phi cùng hôi cầu hai người mang theo mười mấy người đạp ra cửa phòng, đi đến. phi lão lê giận dữ, các ngươi muốn phạm thượng sao? đại phi chụp chụp cái mũi, dùng sức bắn ra, một khối cất mũi bay đến trên người phi lão lê, đem hắn buồn nôn không được. phi lão lê thích móc chân buồn nôn người khác, không thích người khác buồn nôn chính mình. đại phi lười biếng nói, phi lão lê, ngươi đã không phải là bắc giác đường chủ. phi lão lê giận dữ, ai dám triệt tiêu đường chủ của ta vị trí? thập nhị đường chủ hội nghị không có cử hành, đây không phải là pháp. Hôi cầu tiến lên đạp hắn một cước, cái này làm hư, lại kéo tới phi lão lê tiểu đệ đệ, hắn ngao ngao la to. Đừng gào, ngươi cùng diệu dương thông đồng diệt mảnh bê cả nhà sự việc phát. Phi lão lê kinh hãi, sắc mặt đều trắng bệch, cùng cái người chết tựa như. Này mẹ nó mới bao lâu a, ngay cả 24 tiếng đều bất mãn, cái này phá án. Hôi cầu tiến lên lại đạp hắn hai cước. Thông đồng ngoại nhân, nhu sát đồng la loan đường chủ, ngươi mẹ nó còn dám nói vì sao rút lui ngươi đường chủ vị trí? Hôi cầu còn muốn đạp cho hai cước, đại phi vội vàng ngăn lại. Hôi cầu chúng ta phải đối tốt với hắn điểm. Hôi cẩu không hiểu nhìn hắn, đại phi nói được đặc biệt chân thành. Nắm phúc của hắn, hai người chúng ta cắt kiếm lời 500 trăm vạn. Gia hỏa này vậy không xuống nổi, còn cống hiến một cái đường chủ chống chỗ. Không có gì ngoài ý muốn, cái đường chủ này hoặc là ngươi ngồi, hoặc là ta ngồi. Không có phì lão lê, chúng ta năng lực có nhiều như vậy chỗ tốt sao? Hôi cẩu nghĩ cũng phải, không sai, là phải đối tốt với hắn điểm. Sau đó liền lên đi hung hăng hướng phía phì lão lê hạ thể đặt mạnh. Phì lão lê đau muốn chết, căn bản bất chấp kháng nghị hai người này bán chính mình. Hôi cẩu cười lạnh nói. Ta mẹ nó ghét nhất bị chính là ăn cây táo rào cây sung ra hỏa. Dẫn hắn đến bờ biển. Sau 10 phút, một nhóm người đi tới bờ biển. Hôi cậu tự mình ra tay, tam đao lục động, tiễn phi lão lê Quý Thiên. Đại phi chỉ phất tay, đem thi thể của Phỉ lão lên ném tới sớm liền chuẩn bị tốt đùi dẫm bên trên, một đám thùng sang dội lên. Bật lửa một chút, thi thể của Phỉ lão lên hóa thành tro. Các tiểu đệ dùng nước biển vừa va một cái, sạch sẽ. Trên thế giới này sẽ không có gì Phỉ lão lê. Chương 68, đội cảnh sát đại áp lực, chương 68, đội cảnh sát đại áp lực. Tổng tự Tây Cửu Long o nhớ Trần Hân Kiện cảnh Tư Gõ Hoàng Bình Diệu môn, hắn đang dùng hắn ái tâm chi thương gãy ngữa. Đại sư, có tình huống. Hoàng Bình Diệu như mày, nghe ra vụ án có tiến triển. Trần Hân Kiện hơi chậm lại. Tiếc thật không có, chẳng qua Viên Hạo Vân cùng Lục Kỳ Dương đã tại bộ trí. Hoàng Bình Diệu lông mày nhíu chặt hơn. Vậy chính là có đại chuyện phiền phức, cảnh sát ghét nhất chính là đột phát tình huống. Dường như Lâm Phong một hai triệu vùng ra đến, vậy tất cả Hương Giang cũng không được căn bình. Chớ nói một đám sát đoàn, chính là mỗi cái ngành nghề hôm nay cũng không có bao nhiêu người dụng tâm đi làm, toàn bộ cũng muốn tìm được mảnh bê vụ án Diệu môn chứng cứ để đổi lấy hoa hồng. Trần Hân Kiện cười khổ nói, Lâm Phong 25 triệu hoa hồng bị người lĩnh đi rồi, hắn hướng Giang Hồ thả ra phòng, Hung Phạm đã đã tìm được, hoa hồng hủy bỏ. Hoàng Bình Diệu con mắt lập tức trợ to. Người nói cái gì? Trần Hân Kiện lại nói một lần. Hoàng Bình Diệu im lặng nói, lúc này mới bao lâu a? Lúc dạng sáng treo hoa hồng, tràn vạng tối lúc hủy bỏ. Nói như vậy, hung thủ tìm được rồi, là cái nào xã đoàn làm? Đội cảnh sát đối với mảnh bê vụ án diệt môn có một cái trực quan phán đoán, dám phách lối như vậy diệt cả nhà người ta, không phải sát thủ chuyên nghiệp chính là xã đoàn làm. Sát thủ chuyên nghiệp thủ pháp không có có như thế thô giáp, tám thành là xã đỏ làm. Mạnh Bê cũng không phải người tốt lành gì, đội cảnh sát không chú ý. Thực chất, sở cảnh sát trên dưới lớp gì này thành một đám treo, dùng cái này chấn nhiếp những tên ngu muội vô tri thành thiếu niên. Cảnh vụ xử các trưởng quan cũng đúng vụ án này không chú ý, càng không có cái nào thằng ngu nói muốn bọn hắn vội vàng phá án các loại lời nói. Trần Hân kiện tiếp nối là đầu. Lâm Phong chưa hề nói, Hoàng Bình Diệu hắc hắc cười lạnh. Hắn không nói chúng ta cũng không biết sao, 890% đây là nội tặc làm. Mạnh Bê là Tượng Thiên Sinh đáng tin, tám thành có người nhìn hắn không toan mắt, nhưng mà diệt hắn cả nhà. Ngược lại không giống như là hầm hương người làm. Trần Hân kiện chậm rãi gật đầu. O nhớ cũng là như thế phán đoán. Hoàng Bình Diệu chớ nhìn hắn cả ngày cầm ái tâm chi thương gãy ngữa, lúc còn trẻ cũng là thám tử thần sầu một viên, nếu tại cùng một cái tuổi dưới, Viên Hạ Vân thân thủ còn thật không có hắn lợi hại. Vô luận như thế nào giảng, Hoàng Bình Diệu cũng là thâm niên cảnh sát hình sự, đều là từng bước một theo cơ sở ngồi đi lên, tiểu này phán đoán, hắn sẽ không ra sai. Hoàng Bình Diệu cẩn thận phóng ái tâm chi thương, kia thương mặc dù nhưng đã không thể bình thường sử dụng, rốt cục là bồi bạn hắn hơn ba năm, đã có tương đối tình cảm. Xem ra, xã đoàn sẽ có đại biến. Trần Sơ, ngươi nói có thể bộc phát hay không xã đoàn đại chiến? Sau khi nói đến đây, Hoàng Bình Diệu người là nghiêm túc, nếu quả thật sắp xảy ra xã đoàn đại chiến, đội cảnh sát rồi sẽ tương đối đau đầu, cũng đúng thế thật o nhớ một thằng tránh khỏi sự việc. Trần Hân kiện suy nghĩ một chút nói, rất không có khả năng. Hoàng Bình Diệu gõ gõ cái bản. lý do đâu? Trần Hân kiện giải thích nói, lúc trước Đông Tinh ba bế bị giết, trên giang hồ cũng cho rằng sẽ gây ra không nhỏ tiếng động, nhưng mà Đông Tinh một thằng vô cùng an ổn, Hồng Hưng cũng không có cái gì để phòng cử động. Chúng ta cho rằng hai cái này xã đoàn bí mật đã đã đạt thành giao dịch gì. Vì vậy mới hội bình tĩnh như vậy. Đông Tinh cùng Hồng Hưng đều là lịch sử lâu đời đại xã đoàn, bọn hắn không như mới phát xã đoàn như thế có kỉnh. Tỷ như ba bế bị giết, nếu đổi thành một mới phát xã đoàn, một vị đường chủ bị giết, nhất định sẽ nhấc lên gió thanh mưa máu, dù thế nào cũng phải trả thù lại. Nhưng mà Đông Tinh bên này vô cùng ổn định, lần này mảnh bê bị giết cũng hẳn là như thế. Hoàng Bình Diệu nhắc nhở, mảnh bê thế nhưng tưởng tiên sinh đáng tin. Trần Hân kiện do dự một phen, hay là nói, mảnh bê cố nhiên là tưởng thiên sinh đáng tin, nhưng tưởng thiên sinh là Hồng Hư long đầu. Những thứ này xã đoàn Đức Hạnh chúng ta đều tin tưởng, bọn hắn là kiếm tiền là trên hết. Duy trì xã đoàn ổn định, giữ gìn giang hồ ổn định mới biết kiếm nhiều tiền. Nói cái gì tình nghĩa huynh đệ, đặt ở xã đoàn coi như một câu nói đùa thôi. Lâm Phong tất nhiên cha gia hung thủ là ai, nhưng mà hiện tại cũng không có hướng giang hồ công bố. Điều này nói rõ, Hồng Hưng cao tầng khẳng định không muốn tốn công tốn sức. Những người này làm không tốt hội cầm mảnh bê chết làm giao dịch. Trần Hân kiện nhấn mạnh, ra đây trộn lẫn xã đoàn liền không có người tốt. Mảnh bê trên danh nghĩa là bọn hắn huynh đệ, nhưng là thật tâm làm mảnh bê báo thù có thể không có mấy cái. Dù sao mảnh bê đã chết, ý kiến của hắn đã không trọng yếu. Như vậy, vì một người chết, lại điền vào đi rất nhiều người mệnh thì không đáng. Nói cho cùng vẫn là ảnh hưởng bọn hắn kiếm tiền. Lớn nhất có thể thì giống như trước kia, hai bên cao tầng hội âm thầm bàn bạc, đem vấn đề này cho trở nên bình lặng. Này không phải đều là núi loa tử nhóm nhất quán diễn xuất sao? Hoàng Bình Diệu hỏi. Ngươi cảm thấy tham dự mảnh bê vụ án diệt môn xã đoàn sẽ là ai? Trần Hân Kiện cười nói, sát xuất lớn sẽ là Đông Tinh. Hoàng Bình Diệu thỏa mãn gật đầu, kỳ thực hắn cũng có phán đoán giống nhau. Nhưng mà bọn hắn là cảnh sát, tất nhiên có cái này phán đoán, vậy sẽ không dễ dàng nói ra miệng. Cảnh sát phá án từ trước đến giờ muốn giảng bằng chứng, bằng chứng liên không hoàn chỉnh, nói cái gì cũng không có dùng. Hoàng bình rượu đột nhiên thở dài. Lâm Phong người kia làm vụ án này quá đẹp, đáng tiếc người kia không là cảnh sát. Trần Hân Kiện cười khổ nói, người ta là làm ăn đại nhân vật, làm sao lại tới làm cảnh sát đâu? Mỗi lần đốc gia phụ tổ chức kiến hội, người ta là thượng khách, chúng ta là mặc quân trang cho người ta đứng gác. Hoàng bình rượu nặng nề hừ một tiếng. Trần Hân Kiện chỉ sợ tổng giám đốc tâm tình không tốt trách cứ thủ hạng, thế là cho bọn hắn giải vây. Xã đoàn điều tra những tin tức này là ưu thế. Những viên lụi loa tử vốn chính là xã hội tầng dưới thấp nhất, bọn hắn có thể đã đến tất cả Hương Giang bên cạnh cạnh góc sừng, lại vắng vẻ chỗ cũng sẽ có lụi loa tử tại. Lâm Phong là hồng hương đại đệ, tự nhiên có thể làm cho nụi loa tử nhóm yên tâm. Không như chúng ta, có án hình sự phát sinh lúc, điều tra cái thông tin hỏi gì cũng không biết, trộn lẫn xã đoàn, ai cũng không nguyện ý cùng cảnh sát dính vào quan hệ. Làm không cẩn thận cảnh sát sẽ đem ngươi phát triển trở thành người liên lạc. Nếu để cho xã đoàn người hiểu lầm ngươi là cưỡng nội gián, vậy càng phiền bỡ hơn, chết cũng không biết chết như thế nào. Đầu năm nay lại không có bao nhiêu camera, thế là càng thêm phiền phức. Hoàng Bình Diệu tức giận nhìn chính mình trợ thủ đắc lực, ta làm như vậy không phân biệt đúng sai người sao? Ngươi cho ta là không đầu hàng sao tổng cảnh tư? Ta cũng vậy theo cơ sở thăng lên. Mệnh lệnh o nhớ mật thiết giám thị xã đoàn động tĩnh, tuyệt đối không cho phép xuất hiện hai cái đại xã đoàn ở giữa sống mái với nhau. Nếu thật là xuất hiện, đặc vụ ngay cả đội chống bạo động trước tiên xuất động của ta khu còn hạt, không có kiểu này đại quy mô sống mái với nhau phát sinh chỗ trống. Trần Hân Kiện lập tức nói: đúng, trưởng quan. Hoàng Bình Diệu phất phất tay. Lâm Phong làm việc lôi lệ phong hành, gia hỏa này có tất cả đại nhân vật giống nhau bệnh trùng, hắn không có bao nhiêu kiên nhẫn. Nương Viên Hạ Vân tăng tốc thời gian, không thể để cho nghe gia tồn tại quá lâu. Trần Hân Kiện lập tức nói: ngài yên tâm, ta sẽ đốc thúc bọn hắn tăng tốc tiến độ. Hoàng Bình Diệu khẽ thở dài một tiếng. Chỉ mong đi. Chương 69, không có bất ngờ tranh đoạn. chương 69, không có bất ngờ tranh đoạt. 25 triệu hoa hồng hủy bỏ. Trên giang hồ trước tiên đạt được tin tức này, một đám xã đoàn cũng nghi ngờ không thôi. Trên đời thì không có tường nào gió không loạn qua được, rất nhiều xã đoàn đều đã hiểu rõ, có người tại Lâm Phong kia lấy được hoa hồng treo thưởng, nói cách khác, Hồng Hưng sát suất lớn đã đã tìm được hung thủ là ai. Như thế nhanh chóng tìm thấy hung thủ, để người cảm thấy khó có thể tin. Nhưng mà sự thực chính là như thế. Hồng Hưng là trên giang hồ trước 10 xã đoàn, thành viên khoảng chừng năm ba người. Nếu bọn hắn trả thù lên, rất nhiều xã đoàn cũng khó có thể chịu đựng. Đặc biệt người ta Hồng Hưng sư xuất hữu danh, động viên căn bản không cần cố sức. Báo thủ cho huynh đệ danh hảo đánh đi ra, tự nhiên lại nhận tất cả giang hồ ủng hộ. Trộn lẫn xã đoàn lý loa tử, không phải là vì trung nghĩa nha. Thật nhiều tọa quán có chút khẩn trương, trước tiên liền hạ lệnh tự tra, đừng giết hại mảnh bê hung thủ liền tại bọn hắn xã đoàn, vậy liền chết lạo. Càng là hơn có thật nhiều cùng Hồng Hưng đường chủ giao hảo xã đoàn gọi điện thoại cho các cái đường chủ, muốn thám thính thông tin. Thập Tam muội cúp điện thoại, nhíu mày hỏi: "Á phong chỗ nào không có tin tức truyền đến sao?" Hàn Tân hồi đáp: Á Phong là người làm đại sự, ý rất căng. Muốn biết rốt cục là ai làm, phải tại tụ nghĩa đường nghe được. Thập Tam Mội cao mày nói, ngay cả chúng ta những đường chủ này cũng không nói cho. Hàn Tân không cảm thấy này có vấn đề gì. Chúng ta hồng hưng 12 cái đường chủ, cộng lại khoảng chừng 800 cái tâm nhãn tử. Ai dám cam đoan không ai đem thông tin truyền đi. Tưởng Thiên Sinh nhường Mảnh Bê làm việc xử lý ba bế lúc, hắn nói cho một đám đường chủ rồi sao? Còn không phải sợ cùng ba bế quan hệ tốt đẹp lượng không cho tiết lộ. Thập Tam Mội nói đùa, Mảnh Bê sự việc có phải hay không là lượng cô làm? Hàn Tấn thẳng lắc đầu, kia căn bản không thể nào. Ba bế tính là thứ gì, đáng giá lượng khôn buốc lên vi phạm giả pháp nguy hiểm. Đây vốn chính là không đáng sự việc, người ta đông tinh cũng không so đo, lượng khôn đi ra cái đầu kia. Thập tam muội nghĩ cũng phải. Hàn tân nhỏ giọng nói, người của ta nhìn thấy đại phi cùng hôi cẩu mang theo phi lão lê đi bờ biển. Thập tam muội trợn cả mắt lên, cái gì? Phi lão lê muốn chạy trốn? Hàn tân im lặng nói, đại phi cùng hôi cẩu cùng phi lão lê nhưng không có thân thiết như vậy. Tiểu đệ của ta nói, hai người mang người đi bờ biển thả một cái hỏa hoạn. Thập tam muội thất thanh nói, hủy thi di tích, mảnh bê cả nhà là phi lão lê giết. Hàn Tân theo bản năng nuốt vút chén rượu trong tay. Tình huống lúc đó, vì Lão Lê không có cái năng lực kia, Thập Tam muội gật đầu. Không sai, mảnh Bê bị giết một ngày trước, vì Lão Lê vừa mới bị Lâm Phong đánh cho tàn phế, dường như tất cả thân tín cũng vào bệnh viện xa đoạn. Chính vì Lão Lê tức thì bị chúng ta một đám đường chủ đánh tới phụ tổn thương, hắn không có có năng lực như thế. Thập Tam muội bỗng nhiên nói, "Vì Lão Lê cầu dẫn mọi nhân." Hàn Tân núm núm bay, "Nên chính là như vậy. Mặc kệ thế nào, vì Lão Lê chết rồi, có thể nói là cho Mạnh Bê báo thù. Chuyện còn lại, thực sự không phải chúng ta cái kiếng nghĩ." Đó là tưởng thiên sinh cái kia suy tính sự việc, thập tam muội nhíu mày khó hiểu, vì lão Lê đây là bị điên sao? Hàn Tân cho nàng giải thích nói, "Này không đơn giản, mảnh bên là tưởng sinh đáng tin a, dưới tình huống nào hội trước giải quyết đáng tin." Thập tam muội bừng tỉnh đại ngộ, vì lão Lê giá tâm đủ lớn, ngay lập tức hơi có chút thảo náo. Sớm biết ta thì nhiều đạp phỉ lão Lê mới cước, tốt nhất đem hắn hai cái quần quẻ cho đập phá. Hàn Tân không hiểu cảm giác dưới đáy mắt lạnh, giết phỉ lão Lê hắn sẽ không cau mày, có thể không nghĩ tới thập tam muội lại chuyên trả hỏi hạ ba đường, cái này liền có chút ít kinh khủng. Thập tam muội hỏi: Lượng không nói chuyện rửa tiền người cảm thấy có hay không có làm đâu. Hàn Tân ăn ngay nói thật, vô cùng có triển vọng. Ta đối với rửa tiền nhu cầu tương đối lớn, của ta nghiệp vụ cùng các ngươi không giống nhau, lui tới tiền mặt đều là đại nghịch. Nếu là có cái này một ổn định rửa tiền con đường, vậy ta khẳng định là 200% chào mừng. Thập ta muội hỏi, của ta đâu? Hàn Tân nún núm bay, chỉ cần là trộn lẫn xã đoàn đều cần. Với lại, loại chuyện này càng sớm kiến thiết càng tốt. Phim chiếu rạp cái gì sao cũng được, dựa tiền con đường quan trọng nhất. Có thể khống chế ở trong tay chính mình dựa tiền con đường quan trọng hơn. Thành thật giảng Ngươi cảm giác cấp bách không có chúng ta mạnh, phố Bát Lan bên ấy tốt xấu có thể có hơi làm chút khoản. Thập Tam Mụi trong lòng có chủ ý, sau đó tra hỏi. Hiện tại Hồng Hưng có hai cái đường khẩu đường chủ quyết trước, ngươi nói chúng ta có cơ hội hay không? Hàn Tân bật cười. Ngươi còn muốn đánh hai cái này sảnh đường chủ ý? Thập Tam Mụi nhún nhún vai. Địa bàn sao? Tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Hàn Tân chân thành nói. Ta đề nghị ngươi không nên nghĩ loại chuyện này. Hai cái này sảnh đường là có chủ. Thập Tam Mụi cao mày nói. Có chủ rồi. Hàn Tấn giải thích nói. Bình thường tới nói, nếu là có đường chủ qua đời. Như vậy kế thừa đường chủ chính là hắn thủ hạ đại đệ, cầm đồng la loan mà nói, vốn phải là tuyển mạnh bê thủ hạ đại đệ. Nhưng dưới tay hắn ép căn bản không hề đại đệ, duy có một cái trần hạ nam, còn bị tưởng thiên sinh ném tới công hải, cũng đúng thế thật cái khác đường chủ nhóm có thể tranh đoạt đối tượng. Nhưng mà vị trí này tám chín là lâm phong những người khác đừng nghĩ nhìn tranh đoạt, thập tam muội khó hiểu, dựa vào cái gì a? Lẽ nào không cần đường chủ nhóm cùng để cử sao? Hàn tân trầm giai nói, mạnh bê vụ án diệt môn là hôm nay dạng sáng phát sinh, nay không đến trạm và tối, vụ án diệt môn cao phá. Vì thế Lâm Phong vung đi xuống 25 triệu. Hoa Liên thắng chọn một long đầu hoa 2 triệu là đủ rồi, này 25 triệu chẳng lẽ còn chưa đủ một cái đường chủ. Thập Tam Muội lập tức không nói gì. Hàn Tân trắng ra nói, "Đồng la loan đường chủ vị trí trừ ra Lâm Phong không có những người khác có thể đảm nhiệm, đây là tưởng thiên sinh tại thủ công. Liên xem như cái khác đường chủ nhọn có ý kiến vậy không dùng được. Nếu ai vì mảnh bê ném 25 triệu, ai cũng năng lực ngồi lên vị trí này. huống chi, những người khác có thể tranh một chuyến, duy chỉ có người không thể." Thập Tam Muội không phục, "Ta vì sao không thể?" Hàn Tân thản nhiên nói, "Ngươi thiếu nhân tình của hắn." Thập Tam Muội lập tức đi lặng. Không sai, nàng Thập Tam Muội thiếu vượng giác cơn tình. Nợ nhân tình lại là quý nhất. Hàn Tân lại nói: "Không nói ngươi cùng lựa hồn, Lâm Phong vốn gốc chỉ nói ngươi thượng vị lúc người ta cho trợ giúp của ngươi ngươi liền phải ghi ở trong lòng. Lại càng không cần phải nói chuyện gần nhất. Muốn tranh đoạt lợi ích không có sai, nhưng mà nếu thất hứa, vậy sau này thì không có bao nhiêu người vui lòng cùng chơi đùa với ngươi." Thập Tam Muội thở dài. Bác ra đâu? Hàn Tân nún núm bai. "Đại phi cùng hôi cầu thôi, hai người này dù sao cũng phải ra một. Bắc giác đại để chẳng phải hai người bọn họ sao?" Chương 70 chuẩn bị đem mảnh bê bán cái giá tốt, chương 70, chuẩn bị đem mảnh bê bán cái giá tốt, chuẩn bị một chút, chúng ta đi buổi tiếp tưởng sinh đàm phán. lượng khôn phân phó, như thế mọi người, lâm phong mỉm cười không muốn động đậy, ngươi cùng trần diệu đi không được sao? lượng khôn nún nún bay, ngươi vì mảnh bê ném ra 25 triệu, tưởng sinh chỉ tên mang theo ngươi đi, lâm phong cao mày nói, thực sẽ sai xử người, ở đâu đàm phán? lượng khôn nún nún bay, Hữu có khí, lâm phong bật cười, đại lao chuyên dụng quán rượu a, khi nào xuất phát? lượng khôn vậy hơi có chút bất mãn, hiện tại, lâm phong dối lương một cái. Tiết liền đi đi, như thế phù hợp của ta làm việc và nghỉ ngơi. Buổi tối đi dù sao cũng so ban ngày đi dễ chịu. Lượng khôn thở dài, thế nhưng vậy đây lúc ban ngày nguy hiểm. Lâm Phong cười nhạo nói, nếu lạc đa bọn hắn dám động thủ, ta là có thể có lý do bình đông tình. Lượng khôn giật mình, người cũng chớ làm loạn. Lâm Phong mỉm cười nói, ta hiểu, ra đây trộn lẫn kiếm tiền là trên hết, chém chém giết giết đều là thứ yếu. Chúng ta hiện tại không đồng dạng. Lượng khôn ôm Lâm Phong bả vai nói, đúng thế, hai chúng ta huynh đệ liều mạng thời gian trôi qua, hiện tại là ổn thỏa thứ nhất. Lâm Phong sao cũng được, người là lão đại, nghe ngươi thế là hai huynh đệ tăng thêm lý phú lạc Tiên hồng sơn kê võ triệu nam hội hợp tưởng thiên sinh cùng trần diệu cùng đi hữu bất khí thượng thiên sinh nhìn thấy sơn kê hơi sững sờ a khôn đây không phải sơn kê sao lượng khôn cười nói ta vừa nhận lấy người trẻ tuổi còn tính là thông minh dự định bồi dưỡng một chút lần này dẫn hắn đến là thấy chút việc đời thượng thiên sinh động viên hai câu sơn kê thật tốt đi theo a khôn làm việc a công sẽ không thiếu tiền trình của ngươi sơn kê biểu hiện đúng mức kích động không thôi liên tục đa tạ thượng sinh ta nhất định đi theo đại lao thật tốt làm việc Sơn kê thối lui đến Lý Phú và bên người thân, hắn đối với định vị của mình là rất rõ ràng, cho dù là theo lựa côn hay là một hàng tiểu bối. Phú ca, chúng ta đi làm gì? Sơn kê đến bây giờ còn không biết lần này xuất hành chỗ cần đến. Lý Phú nhỏ giọng nói, đi cùng đông tinh người đám phán nhà. Sơn kê bừng tỉnh đại ngộ, này là chuẩn bị là BK báo thủ. Lý Phú sùi cười một tiếng, không, này là chuẩn bị đem mảnh BK bán cái giá tốt. ầm ầm, Sơn kê người đều choáng váng, hồi lâu mới khôi phục lại, âm thanh cũng run rẩy. Đem, BK bàn cái giá tốt. Lý Phú kỳ quái nhìn hắn. Nếu không đâu, nếu thật là cho mảnh bê báo thủ, còn cần đàm phán sao? Trực tiếp điểm khởi binh, hướng phía Đông Tinh sản nghiệp nện chính là, không tầm thường rút sinh tử thiêm, đi phái đao thủ xử lý Diệu Dương. Đây mới là cho mảnh bê báo thủ sáo lộ. Ở đâu giống như bây giờ đàm phán? Sơn kê tất cả tam quan đều bị đánh nát bấy. Bê ca thế nhưng đồng la loan đường chủ, cả nhà của hắn cũng bị người diệt môn. Liền không có nghĩ báo thủ cho hắn. Lý Phú nói được lời nói rất là thực sự. Muốn là huynh đệ của ta gặp phải mảnh bê tình huống, vậy ta dù thế nào cũng phải báo thủ cho hắn, ai tới đều vô dụng. Mảnh bê có dạng này huynh đệ sao? không có chứ. Sơn kê suy nghĩ một lúc, do dự bất định nói một cái tên. Trần Hạo Nam. Lý Phú cười nhạo nói, ngay cả chính ngươi cũng không xác định, ngươi còn nói hắn làm gì? Thì Trần Hạo Nam dáng vẻ, hắn ngay cả là ai xử lý Mảnh Bê cũng không biết. Báo thủ, Nam mơ đi thôi. Sơn kê hay là khó chịu, Mảnh Bê mặc dù bất công, rốt cục là đối với hắn tốt, lại nói Mảnh Bê dù sao cũng là vì xã đoàn làm nhiều chuyện như vậy, kết quả bị người diệt cả nhà, xã đoàn lại không nghĩ giúp hắn báo thủ, còn muốn cầm hắn chết làm văn chương, quá mức máu lạnh, hoàn toàn không giống như là chính mình tưởng tượng bên trong cao tầng nên có dáng vẻ. Sơn kê rất nặng nề ngột ngạt. Lý Phú liếc mắt liền nhìn ra hắn vấn đề. Thế nào, ngươi bây giờ có chút tâm lý mất cân bằng sao? Sơn kê buồn buồn gật đầu. Phú ca, điều này cùng ta nghĩ không giống nhau. Lý Phú buồn cười nói. Ngươi nghĩ giang hồ là cái dạng gì? Sơn kê suy nghĩ một chút nói. Cùng nhau chém người, uống rượu với nhau, cùng nhau chơi đùa nữ nhân, có tiền cùng nhau kiếm, gặp nạn cùng nhau khiêng. Lý Phú quỷ dị nhìn hắn. Ngươi có dạng này lý tưởng, tại sao không đi làm cảnh sát đâu? Như thế thuần túy huynh đệ, ngươi muốn trên giang hồ tìm, ngươi phải có nhiều ngày thật a. Sơn kê buồn buồn trên giang hồ không phải đều nói như thế sao? Lý Phú buồn cười nói, đó là tuyên truyền. ngươi hiểu tuyên truyền ý nghĩa sao? Chỉ nhặt dễ nghe nói, gian nan khốn khổ là mảy may cũng sẽ không cho ngươi giảng. Sơn kê không tin, lẽ nào liền không có như thế minh đệ? Lý Phú trắng ra nói, có a, tỷ như Khôn Ca cùng Phong Ca, lại tỷ như võ triệu nam cùng huynh đệ của hắn. Sơn kê liếc nhìn võ triệu nam một cái, hắn giật mình, không hiểu hỏi Lý Phú. ngươi ngay cả chuyện của ta đều biết. Lý Phú ít có lừa một cái. kính nở, tốt xấu là cho Khôn Ca tìm bảo tiêu, nếu là không cẩn thận điều tra ngươi là ai? chúng ta hội thuê người sao võ triệu nam nghĩ cũng phải sơn kê tỏ mò hỏi a võ cùng huynh đệ của hắn là tình huống thế nào võ triệu nam nghiêm mặt nói không có gì sơn kê nhìn về phía ly phú hắn nói a võ huynh đệ cũng là hào mã bang, cùng nhau làm việc lúc chúng rồi người ta mai phục huynh đệ kia thế a võ bị một đau hết rồi mệnh a võ về sau thì nuôi bạn hắn người nhà ngươi nhìn xem a võ làm việc há miệng ngậm miệng đều là tiền đó là bởi vì hắn cần một khoản tiền lớn cho hắn bị chém huynh đệ người nhà được bệnh mãn tính không tốt đẹp được loại đó nhất định phải dùng thuốc sâu mệnh không có tiền là không thể Võ Triệu Nam trầm mặc một hồi mới nói, "Mệnh của ta là huynh đệ, người nhà của hắn ta tự nhiên muốn nuôi. Sơn kê càng khó chịu hơn. BK không có gặp phải dạng này huynh đệ. Võ Triệu Nam mở miệng nói, "Mảnh Bê cả nhà chết hết, báo thù không có ý nghĩa gì, ngược lại là nuôi dưỡng một cái thủ hạ, kết quả hay là cái công tử bột, cũng không trách Hồng Hưng sẽ làm như vậy. Đổi thành bất kỳ một cái nào không có quan hệ đại lao đều sẽ đem mảnh Bê chết tối đại hóa sử dụng. Người chết chung quy là người chết, sống người được tự lo cuộc đời của mình. Kỳ thực, nếu mảnh Bê trốn được tính mệnh, cho dù là tàn phế, Hồng Hưng cũng sẽ báo thù cho hắn. Nhưng mà hắn chết chết một chút lo lắng đều không có. nếu là vì hắn, bại phôi hồng hưng làm ăn, thậm chí bởi vì hắn liên lụy rất nhiều hình đệ xuống dưới cùng hắn, người cảm thấy phù hợp sao? sơn kê bị trận nói không ra lời. võ triệu nam nghiêng nhìn hắn một cái, mảnh bê con nuôi đều không có thay hắn ra mặt, người gấp làm gì? sơn kê dừng lại, rộng mở trong sáng. đúng thế, bê ca con nuôi trần hạo nam đều không có thay hắn ra mặt, chính mình quan tâm cái gì A. lẽ nào xử lý mảnh bê kẻ thù hội nhường trong lòng mình vui vẻ một chút sao? tất nhiên không có, cái kia còn cảm khái cái gì? xi tuyến sao? chương bảy nói chuyện chương 71, nói chuyện. Hồng Hưng cùng Đông Tinh hai cái đại xã đoàn đàm phán, tìm trung nhân cũng là đại đại hữu danh, là Hòa Liên thắng Đạm Bá. Đạm Bá tại Hòa Liên thắng Nguyên lão đoàn được hưởng cao thượng danh vọng. Một thân thậm chí cùng lôi lạc cùng nhau nói nói cười cười. Tròn vo dáng người một chút trông không đến nhón chân đi nhẹ, khí thế lại là mười đủ mười bức nhân. Đạm Bá thở dài. Ta lớn tuổi, không thể đánh cũng không thể làm việc, chỉ có bối phận ở chỗ này. Hai vị đều là trên giang hồ là nhân vật có tiếng tăm lẫy, hôm nay chúng ta là quân tự động khẩu không động thủ, năng lực đàm thì đàm, không thể đàm thì đánh. Chỉ là mời hai vị cho ta cái màn mũi. Hảo tụ hảo tán làm sao? Đông Tinh lạc đà cùng Hồng Hương Tưởng Thiên sinh ngay cả liên tục nói không dám. Cùng đi đàm phán, Hồng Hương bên này là Trần Diệu, Lượng Khôn cộng thêm Lâm Phong, cái khác đều là hàng tiểu bối. Đông Tinh bên kia là lạc đà, bổn thúc còn có Tiếu Diện Hổ Ngô Chi Vĩ, Tư Đồ Hạo Nam, cái khác cũng là tiểu đệ. Tưởng Thiên sinh nói ra, ta cùng với lạc đà thúc là vài thập niên trước giao tình, tiên phụ khi còn tại thế, thì cùng uống trà ít một F 375 Hai cái xã đoàn mặc dù có ma sát, có thể chúng ta cũng đều biết, nại càng nhiều hơn chính là làm cho cảnh sát nhìn xem tất cả mọi người là hồng môn nhất mạnh, cạnh tranh với nhau trường hồng, nhà ai phải có việc hiếu hỉ, đều là muốn theo phân tử. ngay là trưởng muối, vấn đề này người xem làm sao bây giờ. sơn kê đứng ở một bên, như bị xét đánh, cái đồ chơi này sao cùng tự mình biết không giống nhau a? Hồng hưng cùng đông tinh thượng tầng thân mật như vậy sao? mảnh bê không phải nói cho bọn hắn, gặp được đông tinh gây chuyện thì đánh cho đến chết sao? tầng dưới chót xã viên gặp nhau, cái nào thất lễ quyết đấu sinh tử? sao tại cao tầng vậy mà như thế thân mật uống trà? sơn kê không khỏi nhìn về phía lý phú, hắn giảm thấp thanh âm nói, nhìn nhiều nghe nhiều nói ít. Sơn kê liền vội vàng ngẩng đầu. Lạc Đà do dự một phen nói: Mảnh Bê tử vong sự việc chúng ta vậy rất khó chịu, xảy ra chuyện như vậy là mọi người cũng không nguyện ý nhìn thấy. Tốt như vậy, các ngươi để cái điều lệ ra đây, chúng ta bồi thường là được." Lạc Đà cáo giả, đống chốc liền đem bóng ra đá quay về. Thưởng Tiên Sinh hơi cười một chút. "Đã như vậy, A Phong, ngươi nhìn xem Đông Tinh muốn làm sao bồi thường chúng ta mới tốt." Lâm Phong thở dài: "Ám đạo chính mình thật mẹ nó là chuyện lục mệnh. Mảnh Bê có thể là chúng ta tưởng sinh đáng tin người ủng hộ." Tại Hồng Hưng địa vị cùng Đông Tinh bốn tộc tương đối, Tư Lộ Hạo Nam giận dữ, nói bậy bạ mảnh bê cái đó mà cả đông làm sao có khả năng cùng bốn thúc đánh đồng lâm phong ngừng lời nói không nhịn được nhìn tư đồ hạo nam đông tinh cứ như vậy dạy ngươi quý cụ tùy tiện ngắt lời người lời nói ngươi là đông tinh tọa quán sao nếu không ngươi tới trước nói chẳng thể trách diệu dương dám giết ta đồng la loan đường chủ hắn chết vẫn đúng là oan uổng. đông tinh tọa quán cũng lên tiếng ngươi ngũ hổ nói không quan tâm thì không quan tâm hôm nay là kiến thức nhà của đông tinh dạy lạc đa giận dữ tách chặt chẽ vững vàng cho tư đồ hạo nam một cái tát ta nói chuyện không dùng được rồi sao tư đồ hạo nam che miệng cúi đầu lão đại ta sai rồi Lạc Đa lạnh lùng nhìn hắn một cái, thế này mới đúng Lâm Phong nói. Nhà ta giáo không nghiêm, để các ngươi hỏng hương chế dế ước. Bất quá, ngươi nói chuyện về nói chuyện, không nên tùy tiện dắt chúng ta đông tinh. Bằng không, tiểu đệ muốn giữ gìn đại lao tôn nghiêm, ta vậy không tiện răn dạy bọn hắn. Lâm Phong niết miệng cười. Đàng phán sao? giao ra trên trời, ngay tại chỗ trả tiền. Tư đồ nói mảnh bê không bằng bổ túc, chúng ta còn cảm thấy tuổi thân đấy. Mảnh bê đối với tưởng sinh nhiều trung thành, các ngươi đều biết ta. Chỉ cần tưởng sinh phân phó một câu, mảnh bê không nói hai lời đi hoàn thành. Chưa từng có chất vấn qua tưởng sinh ý nghĩ điểm này ngay cả ta đại lao khôn cả cũng làm không được. hai người chúng ta xã đoạn, ngươi tìm cho ta ra một như là mảnh bê giống nhau đường chủ tới. các ngươi năng lực tìm ra sao? đông tinh mọi người nhất thời sửng sốt. lâm phong hắc hắc cười lạnh. không tìm ra được a. ngươi tư đồ tại ngũ hổ bên trong coi như là tính tình ôn hòa, ta vẹn vẹn là nói hai câu nói, ngươi thì chờ không nổi nhảy ra phản bác. đây là lạc đà tọa quán ở chỗ này ngồi, bùn thúc bực này đại lao ở chỗ này ngồi. nếu hai người bọn họ không tại, ngươi có phải hay không liền muốn đánh ta? đừng giải thích, giải thích chính là ngươi đúng. mảnh bê tại chúng ta nơi này rất trọng yếu địa vị so với các ngươi tưởng tượng cao hơn nhiều. Buồn thúc sủi cười một tiếng, chẳng qua là một đánh tay thôi, trọng yếu đến đâu cũng có thể nặng muốn đi đâu. Đừng coi chúng ta là ba tuổi trẻ con, tất cả mọi người là người trưởng thành, trên giang hồ không có tường nào gió không lọt qua được. Mảnh bây tại các ngươi nơi đó địa vị cũng liền như thế. Thường Thiên Sinh, Lược Hôn, Trần Diệu cùng nhau nhíu mày. Buồn thúc không hổ là đầu cáo giả, đống chốc liền nói đến trọng điểm. Ba người hơi lo lắng liếc nhìn Lâm Phong một cái, cũng hơi cảm thấy là khó. Nếu đổi thành bọn hắn, vẫn đúng là không tốt phản bác Bùn thúc lời nói. Lạc Đa tán thưởng nhìn thoáng qua Bùn thúc, tư đồ nói xen vào là không đúng hắn không có cái đó vị cách buồn thúc nói chuyện đúng mức một đoạn văn nhường hồng hương khó chịu phải chết lâm phong ha ha cười lạnh buồn thúc mới vừa nói mảnh bê tại chúng ta nơi này địa vị vậy cứ như vậy thực sự là chê cười tầm quan trọng của hắn so với các ngươi cho rằng trọng yếu hơn buồn thúc nhiều hứng thú mà hỏi bằng chứng đâu Thưởng tiên sinh lừa khôn trần diệu đám người càng phát lo lắng lý phú mặt mũi tràn đầy bình tĩnh hắn đối với lâm phong có tuyệt đối tự tin lâm phong đùa cợt nói mảnh bê tầm quan trọng toàn bộ hương giang đều biết ta buồn thúc cười ha ha toàn bộ hương giang đều biết là sao không hiểu rõ Lâm Phong vỗ tay nói: "Ngươi không biết? A, ngươi ẩn cư rồi sao? 25 triệu treo thưởng hoa hồng, ngươi nói cho ta biết không biết?" Bụt thúc tiếng cười im bặt mà dừng. Nguyên bản đang cười đông tinh tất cả mọi người không cười. Lâm Phong điểm nhìn nói: Mảnh bê là chúng ta Hồng Hưng Đồng La Loan đường chủ, càng là tay của chúng ta đủ hưng đệ. Nếu hắn không quan trọng, ta sẽ ném đi 25 triệu treo thưởng hoa hồng đến thế hắn trả án. 25 triệu cái gì phân lượng, các ngươi so với ta hiểu rõ. Đầu năm nay, Đặng Bá Hỏa liên thắng chọn một long đầu tọa quán cũng bất quá chỉ phí 2 triệu. Ta vì Mạnh bên sự việc thế nhưng tốn 25 triệu" là một người chết hoa 25 triệu. Các ngươi mẹ nó cũng dám nói không quan trọng. Mời một đao thủ mới bao nhiêu tiền? 25 triệu ta có thể đem nguyên lãng hạ sơn hổ đào trong tay tay toàn bộ cũng đóng gói còn có dầu gó. Lâm Phong sừng sững cười một tiếng. Bụt thúc, ngươi có phải hay không lớn tuổi bị mất trí nhớ. Ta mẹ nó nói mảnh bê cùng địa vị của ngươi tương đương, ngươi còn cảm thấy không hài lòng. Vậy ta nếu xin hỏi, nếu lao nhân gia người xảy ra ngoài ý muốn, Đông Tinh sẽ vì ngươi hoa 25 triệu truy hung sao? Thượng tiên sinh, lựa hôn, Trần Diệu kém chút vô an tàn dương. Lý Phú Miệng hơi cười, vô điều kiện tin tưởng Phong gia thì là đúng. Sơn cây mặt mũi tràn đầy mờ mịn, này, sao cùng chính mình hiểu rõ lại không giống nhau? Chương 72, Lâm Phong chưa bao giờ làm mua bán lô vốn, chương 72, Lâm Phong chưa bao giờ làm mua bán lô vốn. Sơn cây bối rối, cái này lại cùng tự mình biết không giống nhau. Dựa theo Phong Ca nói, hắn hoa 25 triệu hoa hồng treo thưởng, chẳng qua là mau sớm hoàn thành tượng thiên sinh giao xuống nhiệm vụ. Sao có thể đến nơi này, ngược lại là có một loại là mảnh bê báo thủ hương vị đâu? 25 triệu cũng không phải cái gì số lượng nhỏ. Đặt ở ai trên người đều là một bút rất rất lớn tiền. Rất nhiều người cả đời cũng kiếm không được nhiều như vậy tiền muốn là thật không phải là cùng mảnh bê giao hảo phong ca làm gì xài nhiều như vậy tiền thật chẳng lẽ như là phong ca nói tới bê ca tại hồng hưng địa vị không tầm thường sao thế nhưng xem xét hồng hưng hành động hình như không phải như vậy a này mẹ nó đến cùng là thế nào một chuyện sơn kê cảm giác đầu gối của mình thành mờ mịt không khỏi nhìn về phía lý phú muốn tỉnh giáo lý phú thấp giọng nhắc nhở lần nữa lần này mang ngươi qua đây chính là tương trải nhìn nhiều nghe nhiều nói ít sơn kê lập tức câm miệng lý phú khẽ gật đầu cùng sơn kê thời gian trung đụng không dài nhưng mà lý phú đã hiểu rõ gia hỏa này rất thực thông minh Chẳng qua trước đó sơn kê một mực xã đoàn tầng thấp nhất, căn bản thì không nhìn thấy xã đoàn tình huống thật. Vì vậy, dẫn hắn đến là muốn sớm chút đánh vỡ ảo tưởng của hắn. Tầng dưới chót cổ hoặc tử môn trải nghiệm không phải chân chính xã đoàn, chân chính xã đoàn sẽ đánh nát cổ hoặc tử môn mộng giang hồ. Sớm chút đánh nát có thể so sánh ngọn giờ đánh nát mạnh. Lý Phú tin tưởng đã trải qua trận này đàm phán sau đó sơn kê mộng giang hồ nên tái tạo. Vị này chính là lâm phong, đặc bá mặc cho hai bên xã đoàn tóc người vung, may may không nhúng tay vào. Hắn vô cùng to mò nhìn lâm phong, có thể bỗng chốc bỏ rơi nhà của hai triệu băng khẳng định không phải người bình thường. Đặng Bá đã sớm muốn gặp một lần, thấy một lần phía dưới quả nhiên danh bất hư truyền. Lâm Phong đây hắn tưởng tượng còn muốn trẻ tuổi hơn nhiều, nay chỉ sợ mới 20 a. Đặng Bá vô cùng hâm mộ Lâm Phong tuổi tác, nhưng mà hắn lại bén nhạy phát ra được, và tuổi tác không tầm thường lão thành. Lâm Phong danh hảo kỳ thực đã sớm trong giang hồ lưu truyền. Vượng giác chi Hổ, Lựa khôn huynh đệ duy nhất, Hồng Hưng nổi danh đại thủy hẫu. Đặng Bá trong đời gặp qua đủ loại cường lực nhân vật, thậm chí ngay cả tứ đại thám trưởng hắn cũng cùng chi nói nói cười cười. Nhưng mà Lâm Phong mang đến cho hắn một cảm giác cùng bất kỳ người nào khác cũng không giống nhau. Vượng Dật Chí Hổ Này chấm ổn chính là không phải có hơi quá. Tựa hồ đối phương không phải chừng 20 người trẻ tuổi, ngược lại là như chính mình bình thường lao đầu tử. Càng như vậy, Đặng Bá đối nó càng là coi trọng. Trên giang hồ chỉ có khởi thác tên, không có khởi thác ngoại hiệu. Vượng Giác chi hồ, đó chính là lão hồ không phải hồ ly. Như thế nói đến, Lâm Phong gia hỏa này phong cách hẳn là tính trước làm sau, một sáng đối phương lộ ra sơ hở, tuyệt đối sẽ nhất kích tất sát. Đặng Bá đối với Lâm Phong rất là yêu thích. Nhưng mà vừa nghĩ tới đó, là Hồng Hung đại đế, mà không phải bọn hắn hòa liên thắng, Đặng Bá có chút rất ức. Hoa liên thắng phát triển rất nhiều người. Nhưng có thể miễn cưỡng cùng Lâm Phong so sánh chỉ có hai người, một người là Lâm Hoài Nhạc, một cái khác là Đại Dê. Lâm Hoài Nhạc làm việc nhiều chút ít tâm lu, âm khí quá thừa. Đại Dê thẳng về thẳng, ít mười mấy cái tâm nhãn. Hai người nếu là có một thiên cùng Lâm Phong đối đầu, tuyệt đối với không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà nghĩ lại, đặng bá lại cười. Hoa Liên thắng cùng cái khác xã đoàn là không giống nhau, chúng ta có thể không cần sức mạnh như thế người trẻ tuổi. Nếu hắn sinh trưởng tại chúng ta cùng liên thắng, ta mới đau đầu hơn đấy. Đông Tinh bên này rất nhức đầu. Mạnh Bê gia hỏa này tại Hồng Hưng địa vị gì, bọn hắn còn không biết sao? Có thể làm được sảnh đường nhà của đường chủ băng ít nhiều có chút tiêu căng khó thuần, nơi nào có cùng tọa quán không có nửa điểm khúc mắc. Xã đoàn chức vị là rết ra tới, không phải lễ nhường lại. Đang ngồi đường chủ, tất cả đều là như thế tới. Cho dù là hai bên bạch chỉ phiến, cái này chỉ suy xét trí tuệ vị trí, cũng là đánh đi ra. Hồng Hưng trần diệu, danh xưng loan tử chi hổ không phải loan tử chi hổ. Đông Tinh Lô chi vĩ, càng là hơn ngũ hổ một trong. Tượng mảnh bê nhân vật như vậy, đừng nói hắn ở đây Hồng Hưng không ai quen, cho dù hắn ở đây Đông Tinh như thượng cũng không có nhân duyên. Nhưng mà biết thì biết, phản bác lại không tốt phản bác. Vì Lâm Phong là thực sự ném đến 25 triệu treo thưởng Hoa Hồng. Thành thật giảng, 25 triệu mà thôi, cái nào cái đường chủ khẽ cắn môi đều có thể lấy ra được tới. Như Đông Tinh cùng Hồng Hưng như thế đại xã đoàn đường chủ, ngươi nếu là không có cái mấy ngàn vạn vô liếng, ngươi có ý tốt cùng người cháu hỏi. Vấn đề ở chỗ, ngươi có nhiều như vậy tiền chưa hẳn khẳng đem nó làm treo thưởng Hoa Hồng. Dù sao Đông Tinh người làm không được. Lâm Phong nói đúng, hòa Liên thắng tuyển Long Đầu đều chỉ muốn 2 triệu là đủ rồi. Bỗng chốc ném ra 2500, này là muốn làm gì? Ra đây chỗ lẫn, cái khắc không có sức thuyết phục, nói tới tiền, kia đây cái gì cũng có sức thuyết phục. Đông tinh mọi người rõ ràng cảm thấy Lâm Phong tại nói chuyện tào lao, có thể 25 triệu để ở chỗ này, người sao phản bác? Ngược lại là buồn thúc loáng thoáng phát giác Lâm Phong dụng ý, nhưng mà suy nghĩ một lúc, cuối cùng là không có nói ra. Diệu Dương cùng phi lão lên làm việc là tuyệt mật. Trừ phi Lâm Phong biết trước, bằng không hắn không sẽ trực tiếp sáng khoái ném 25 triệu. Dùng nhiều tiền như vậy cho đông tinh đào hố, cũng không có thể. Lâm Phong ở trên cao nhìn xuống nhìn sắc mặt đỏ bừng đông tinh đám người. Ta nói được có lỗi sao? Các vị muốn phản bác sao? Các ngươi có thể mở miệng phản bác. Này mẹ nó sao phản bác? Đông tinh đám người từ lạc đà trở xuống, Vất đắc phải chết lâm phong vài trong chốc lát vì vậy nói như thế về mảnh bê tầm quan trọng chúng ta thì đã đạt thành nhất trí đặng bá còn xin ngài đem điểm này đi lại đặng bá cười ha hà hỏi lạc đà đồng tinh tán thành sao lạc đà kêu lên một tiếng đau đớn tối cuối cùng vẫn gật đầu xã đoàn đang phát triển nhưng mà trung quy có một ít lạc hậu nhân vật còn đang ở cầm quyền lạc đà chính là một cái trong số đó lạc đà cực đoan bao che cho con tiểu đệ của hắn chỉ có thể hắn đến đánh người khác tới đánh không được hắn vậy đặc biệt yêu dạng quy củ làm sự tình muốn coi trật tự tuyệt đối không thể làm mất mặt hắn mặt mũi của hắn so cái gì cũng quan trọng. Tư đồ Hạo Nam là cao quý đông tinh ngũ hổ một tròn, làm mất mặt lạc đà mặt. Nhường hắn bị Lâm Phong xem thường, kia chiếu đánh không lầm. Không quan tâm có phải hay không tại trước mặt mọi người, khỏi phải quản ngươi có đúng hay không ngũ hổ, chiếu đánh. đương nhiên, tiểu đệ nếu gây phiền toái, lạc đà như thường kiêng. Tiểu đệ có chuyện gì lúc ngươi không căng cứng, ngươi có chuyện gì lúc tiểu đệ hội căng cứng ngươi. Lạc đà thở phụng cái này. Đồng dạng, hắn vui lòng cùng người giảng đạo lý. Lâm Phong đạo lý lại lớn vừa cứng, lạc đà chỉ có thể nghe. Thất nhiên hai bên tán thành, vậy thì dễ làm rồi. Giết chết mảnh bê là phi lão lê cùng diệu dương, phi lão lê đã không gặp được ngày mai thái dương. Về phần đông tinh diệu dương, kia là chuyện của các ngươi. Chúng ta lần này đàm phán vô cùng sự tình đơn giản, một là đối với mảnh bê chết tiến hành bồi thường, hai là chuộc về lôi diệu dương mệnh. Đông tinh mọi người sắc mặt biến đổi, chợt cảm thấy không tốt. Trương 73, cái gì gọi là vô sỉ? Trương 73, cái gì gọi là vô sỉ? Lạc Đa vội vàng lên tiếng. Lôi diệu dương mệnh muốn chuộc về, này tính đạo lý gì? Lâm Phong Điểm nhiên nói, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, đây không phải chuyện Thiên Kinh Điện nghĩa sao? mảnh bê trọng yếu như vậy, trôn sống cả nhà của hắn thế nhưng lôi Diệu Dương. Các ngươi nếu là không bảo đảm hắn, kia không cần gấp, chúng ta tới làm sự tình là được. Làm sao? Lạc Đa lập tức im tiếng. Lôi Diệu Dương là ngũ hổ một trong, không thể nào khó giữ được. Buồn thúc đốt lên xì gà, có hơi những mày. Hiểu rõ lần này đàm phán sẽ rất phiền phức, nhưng không nghĩ tới hội phiền toái như vậy. Kỳ thực Đông Tinh trên giới đối với lần này đàm phán hay là có đầy đủ tâm lý kiến thiết. Hai bên câu thông từ trước đến giờ vô cùng trôi chảy. Rốt cuộc ba bế đầu thất vẫn còn chưa qua đâu. Lúc trước cũng bởi vì chuyện của hắn câu thông một lần, nay mới bất quá là lại đến một lần thôi nhưng mà chân chính câu thông tiếp theo, Thình Linh phát hiện hoàn toàn không giống A Hồng Hưng Bạch chỉ phiến là Trần Diệu đi, cho dù lần trước Trần Diệu đến đàm phán cũng không giống Lâm Phong như thế Gian nan. không hổ là Hồng Hưng nội danh nhất Thảo Hai một trong. May là Tưởng Thiên Sinh lần trước không có đem hắn phái ra, bằng không có thể hay không mò được Kim Tam Giáp tuyến đường, thật sự khó nói. Buồn thúc không riêng gì Đông Tinh Nguyên Lão, hay là Đông Tinh Đại Thủy Hậu, hắn đoan thoáng cảm giác được, lần này xã đoàn phải đại suất huyết. Lôi Diệu Dương khẳng định phải bảo đảm, nay căn bản không tính là gì vấn đề, ngũ hổ là Đông Tinh chưa bài, nếu chưa bài hết rồi, về sau làm thế nào làm ăn? có chơi là mảnh bê bồi thường, đây mới là phiền toái nhất. Bùn thúc bất động thanh sắc nhìn Lâm Phong, sao trước đó liền không có chú ý tới tiểu tử này? Xem ra về sau phải trọng điểm chú ý hắn. Lạc đà trầm trầm nói, mọi người thời gian cũng rất quý giá, có yêu cầu gì mau sớm nói ra. Lâm Phong vỗ tay nói, sảng khoái, Lạc đà tọa quán không hổ là tiền bối. Yêu cầu của chúng ta rất đơn giản, mảnh bê tăng lễ muốn long trọng cử hành, chúng ta cấp cho hắn phong quang đại táng. Nô trí vui ngoài cười nhưng trong không cười nói, kia là chuyện của các ngươi. Lâm Phong khoát khoát tay đầu ngó đây, sai, không riêng gì chúng ta xử tình. Vậy là chuyện của các ngươi. Mạnh Bê mai tăng tất cả chi phí, các ngươi ra. Cái gì? Lạc Đà giận dữ, Kinh người quá đáng. Lâm Phong mặt lạnh lùng nói, không để cho lôi Diệu Dương lên mạng, đã là chúng ta tử bi. Bộ thúc có hơi giật giật Lạc Đà cánh tay. Lạc Đà nén giận, "Tốt, chúng ta đã ứng. Còn có đây này." Lâm Phong mỉm cười nói, "Lần này điều tra mảnh Bê vụ án tiền, gấp bội, các ngươi ra." Lạc Đà vô bản một cái đứng lên, "Ngươi cho ta đông tinh là cái gì? Để cho chúng ta cho các ngươi chi trả." Lâm Phong trực tiếp thì đỉnh trở về. Số tiền kia ai là hung thủ ai ra? Ta điều tra lúc có thể không nghĩ tới, giết hại chúng ta mảnh bê thế mà lại là các ngươi lông tình. Thiếu nợ thì trả tiền giết người thì đền mạng, chẳng lẽ không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa? Mọi người tự cấp quan nhị ra thấp lúc lúc, không phải khẩn cầu này cơ bản nhất, công bằng sao? Sao đến ngài nơi này thì biến đây? Lạc Đạt thoáng chốc không nói gì. Buồn thúc quỷ quái nhìn Lâm Phong, hắn có loại cảm giác, tên trước mắt tuyệt đối với không phải là không có đọc qua thư thiếu niên lang, rất giống hắn công ty bên trong sinh viên. Vẹn vẹn chỉ biện luận, Lạc Đạt tuyệt đối không phải trước mặt đối thủ của tiểu tử này. Đông tinh tất cả mọi người tăng thêm, cũng không phải là đối thủ của Lâm Phong chúng ta vậy đã ứng. lạc đà cả giận nói. a buồn, nhiều lắm là bồi cho bọn hắn điều tra chi phí là đủ rồi, làm sao còn gấp bội. buồn thúc vừa cần hồi đáp, lâm phong đã vượt lên trước hắn một bước nói chuyện. lạc đà tiền bối lẽ nào cho là chúng ta chỉ là bỏ ra từng chút một tiền sao? mảnh bê là chúng ta đường chủ của hồng hưng, hắn bị diệt cả nhà, xã đoàn trên dưới lòng người băng hoàng, tất cả mọi người buông xuống trong tay sự việc truy tra mảnh bê nguyên nhân tử vong. này chỉ hoán làm ăn không cần tiền. đối với ta hồng hưng huynh đệ tạo thành tâm lý đả kích không cần tiền. đối với dựa vào ta hồng hưng các lao bản triệu đường cha tấn không cần tiền. Nô chí vĩ chửi ầm lên, ngươi sao so với ta còn không biết xấu hổ? Hồng hưng trên giới bận rộn rõ ràng là là ngươi treo thưởng hoa hồng đi. Lâm Phong kinh miệt nhìn hắn một cái, nói bậy. ta hồng hưng nghĩa bạc vô thiên, mới sẽ không vì điểm này hơi tiền. Hôm nay dạng sáng, tất cả đường chủ cao tầng cũng đi trên núi đưa mảnh bê đoạn đường. Nếu là vì một chút hơi tiền, ngủ ở nhà cảm giác không tâm sao? Ngươi đây là đang nói xấu ta hồng hưng thanh danh, cái kia phạt. Ta đột nhiên cảm thấy này 25 triệu gấp bội còn chưa đủ. Nô chí vĩ tức giận tay cũng du lên, hắn thì chưa từng gặp qua vô sỉ như vậy ra hỏa, rõ ràng là vì đòi tiền hết lần này tới lần khác nói được hiên ngang lắm liệt như vậy, ta mẹ nó phải hảo hảo ghi lại, nếu lần sau cùng mặt khác xã đoàn lúc đàm phán dùng tốt cái này tức chết bọn hắn. lạc đà vậy tức nổ tung, buồn thúc hay là kéo hắn một chút, lạc đà nhịn không được. a buồn, ngươi không thể mặc cho bọn hắn giao giá trên trời. lạc đà đau lòng a, hảo gia hỏa này há miệng, mẹ nó mấy ngàn vạn liền không có, cái này cần đi bao nhiêu phân mới kiếm về. buồn thúc là đông tinh đại thủy hậu, lại là người lão, lạc đa bình thường vô cùng tôn kính hắn, vậy mà lúc này giờ phút này thật sự không muốn cho hắn mặt mũi. long đầu, chúng ta là đại gia đoàn, kiếm tiền là trên hết. Hiện tại là chúng ta đối lý, hay là nhận đi?" Lạc Đa cắn răng miễn lợi, cuối cùng chán nản gật đầu. Vấn đề này không có cách, lôi Diệu Dương tác hạ sự việc, bọn hắn đông tinh được nhận. Nói cho cùng trộn lẫn xã đoàn không phải là vì chém chém giết giết, tất cả đều là làm ăn. Mấy ngàn vạn hết rồi tất nhiên đau lòng, thế nhưng cùng lớn như vậy xã đoàn so ra, cái giấm cũng không phải." Lạc Đa cắn răng nói. "Tốt, chúng ta đáp ứng, này cũng có thể đi." Lâm Phong Dương nhìn nói. "Các ngươi đối lý, khẳng định phải đáp ứng. Chuyện tiền bạc đảm tốt, chúng ta thảo luận địa sự việc." Đông tinh mọi người tất cả đều nổi giận. "Cái gì? Các ngươi còn muốn bồi thường?" Lâm Phong cười lạnh nói: Lôi Diệu Dương tại sao muốn giết chết Mảnh Bê? Còn không phải bởi vì Đồng La Loan địa vị trọng yếu sao? Các ngươi ngốc nghếch Đồng La Loan cũng không phải một ngày hai ngày đi. Có phải hay không cho rằng Đồng La Loan không có Mảnh Bê? Các ngươi là có thể chiếm đoạt. Nói cho các ngươi biết, nghĩ hay thật, Mảnh Bê không thể chết vô ích. Các ngươi đông tinh tại Đồng La Loan thuộc địa muốn tiêu đi ra, điều kiện này đáp ứng, ta chỗ này liền không có những điều kiện khác. Lạc đà cái thứ nhất đứng lên, cả giận nói: Lâm Phong, ngươi kinh người quá đáng. Lâm Phong kỳ quái nhìn hắn, ngươi mời đặng Bá làm trung nhân, ngươi ngay trước mặt đặng Bá nói như vậy, đó chính là không thể đồng ý. Đặng Bá vội vàng nói: "Đúng là ta một bài trí, cần muốn đánh tùy trò các ngươi. Dù sao trung nhân phí hắn là cầm, tùy tiện giày vò đi thôi, cũng không phải hắn hòa liên thắng xẻ ra chuyện." Tư Đồ Hạo Nam đột nhiên hướng phía Lâm Phong nhào qua, "Muốn để cho ta giao ra đồng La Loan, không có cửa đâu." Chương 74: Mãnh hổ ra áp, chương 74: Mãnh hổ ra áp. "Muốn đánh?" Lâm Phong đột nhiên hú lên quát dị, đón lấy Tư Đồ Hạo Nam công kích, lại không lùi mà tiến tới, một không bước vào Tư Đồ Hạo Nam trung tuyến. Bát Cực Quyền đã dung nhập vào hắn tự thân. Hai tay nhất câu vừa kéo đã cuốn lấy đối phương. Lâm Phong hai mắt đột nhiên lộ ra một tia linh ý, một tay vỗ, mảnh hổ ngạnh bà sơn. Bịch. Tư Đồ Hạo Nam nằm sấp ngã xuống đất. Lâm Phong mây trôi nước chảy đem chân đạp tại Tư Đồ Hạo Nam trên lưng, nghĩ muốn đánh nhau. Đừng nhìn đoạn chữ viết này miêu tả thời gian dài, nhưng mà sự việc phát sinh lúc chẳng qua là trong điện quang hỏa thạch. Mọi người vừa mới phản ứng, hai bên đại lao mới đứng dậy, Lý Phú sắp đặt võ triệu Nam, Lạc Thiên Hồng, Sơn Kê vừa vừa lại gần lửa côn. Bên ấy là Đả, Bồ Thúc, Lô Chí vị vậy vẹn vẹn là vừa đứng lên, còn không có lẩm ráng. Vệ phân Đạn Bá, hắn chẳng qua là nâng chung trà lên. Còn không có đem trà ít một F375, nước uống vào đi. Trong lúc nhất thời, mọi người đều ngây dại. Này mẹ nó có chuyện gì vậy? Không phải muốn đánh nhau sao? Tư Đồ Hạo Nam sao bò trên mặt đất? Mọi người hoàn toàn không làm rõ được tình hình. Lâm Phong hung hăng xỉ một tiếng. Thì ngươi mẹ nó gọi cầm lãng hổ. Ngươi mẹ nó có ý tốt ngoại hiệu mang cái hổ chữ. Bé mặt. Lâm Phong chân vẩy một cái, Tư Đồ Hạo Nam thân thể bay lên trời, va chạm hướng Nô Chí Vĩ. Bịch. Lô Chí Vĩ bị hung hăng đụng ngã xuống đất. Lâm Phong thản nhiên đi đến lạc đà trước mặt, lạnh lùng hỏi. Các ngươi đông tinh muốn cùng chúng ta hổng hưng đánh nhau? Đáp lấy xử lý tư đồ Hạo Nam tình thế, Lâm Phong khí thế ép người. Vậy liền đánh nha. Các ngươi không phải nói mảnh bê tại chúng ta nơi này địa vị không được sao? Ngươi nhìn bọn ta có dám hay không vì mảnh bê cùng các ngươi triển khai xã đoàn đại chiến. Tất cả mọi người không cần làm ăn, nhường cảnh sát mỗi ngày kiểm tra hai chúng ta xã đoàn tốt. Xem xét là các ngươi đông tinh chịu không được, vẫn là chúng ta hồng hương chịu không được. Trần Diệu khẩn trương, đây là ngươi nên nói mà nói. Ngươi biết xã đoàn đại chiến sẽ khiến bao nhiêu phong bạo. Ngươi biết đại chiến một thiên hội thứ bị thiệt hại bao nhiêu làm ăn. Trần Diệu vừa muốn nói chuyện, Tưởng Thiên Sinh một cái dùng sức đem hắn kéo lại. Thường Sinh Trần Diệu muôn phần khó hiểu, nếu là hai bên xã đoàn đại chiến, trước hết nhất nóng này không phải là tưởng sinh sao? Thượng Thiên Sinh hung lệ trừng mắt liếc hắn một cái, câm miệng. Trần Diệu giật mình. Thượng Thiên Sinh dùng nhanh chóng lại thanh âm cực thấp nói ra. Đông Tinh là bươn bột. Trần Diệu mở mịt khó hiểu. Đông Tinh đương nhiên là bươn bột, đều nói đánh tử hờn hưng, thứ tử Đông Tinh sao? Đột nhiên, hắn tỉnh ngộ lại, thật không thể cho mình mấy cái bàn tay. Ngu, thật mẹ nó ngu. Ta lại kém chút quên đi. Đông Tinh lạ bươn bột. Nếu là hai cái xã đoàn trong lúc đó bạo phát đại chiến, cảnh sát khẳng định hội nhìn chăm chăm bọn hắn hai cái xã đoàn làm ăn khẳng định sẽ tạo thành ảnh hưởng, điểm ấy không cần hoài nghi. nhưng mà ai gặp ảnh hưởng đại, đồng dạng cũng không cần hoài nghi. hồng hương tốt xấu có cũng rất nhiều thường quy sản nghiệp, bị ảnh hưởng đều là chút ít màu xám sản nghiệp, ảnh hưởng mặc dù đại, lại có thể căng cứng ở. đông tinh thì hoàn toàn khác biệt, bọn hắn là buôn buột. những kia độc trùng kẻ nghiện hoàn toàn không thể đấu. nếu để cho cảnh sát theo dõi, đông tinh hạch tâm nhất làm ăn thì lại nhận kịch liệt xung kích, một hai ngày còn tốt, nếu kéo dài một tháng, đều không cần hồng hương đánh, hắn thì giải thể. cùng hồng hương đánh, hắn có tư cách này sao? chính là nhìn thấy điểm này, lâm phong mới có chỗ dừa không sợ cùng chúng ta đánh, các ngươi dám sao? lạc đà cùng bồn thuốc bị khí thế của hắn vội vã, lại lui về phía sau một bước dài. lâm phong điểm như nói, hồng hưng cùng đông tinh đều là trên giang hồ nổi danh đại gia đoàn, chúng ta xưa nay vậy cùng các ngươi có giao tình. lần trước ba bề sự việc, chúng ta nhưng không có thiếu suất huyết nhiều. đúng không tưởng sinh, thường tiên sinh lớn tiếng nói, không sai, lần trước vẫn là đặng bá làm trung nhân. vì ba bề sự việc, chúng ta hồng hưng cho các ngươi cung cấp kim tam giác hai cái độc nhất vô nhị tuyến đường, trả lại các ngươi cùng kim tam giác câu được. này đủ thành ý đi, lâm phong lập tức nói chúng ta xem trọng cùng đông tinh truyền thống hữu nghị, dù là mảnh bê là chúng ta hồng hưng quan trọng một thành viên, chúng ta vậy vui lòng ra ngoài giữ gìn đoạn này hữu nghị mà phóng cử hận. đặng bá ở chỗ này, vừa nay chúng ta đã xác nhận rất nhiều điểm giống nhau, mảnh bê đối với ta hồng hưng tầm quan trọng không thể nghi ngờ. điểm ấy, các ngươi vậy đã hiểu. đàm phán không thể đồng ý, lại muốn tại chỗ đánh nhau. đặng bá không so đo. đặng bá thuận thế nói, ta không so đo. lâm phong cười gần nói, ta hồng hưng so đo. mặt mũi cho các ngươi, này là chúng ta hồng hưng lễ phép. kỳ thực các ngươi cho dù chơi xấu cũng không có cái gì, rốt cuộc không thể đồng ý bình thường nhưng mà các ngươi dám ở chỗ này đánh nhau? đây là con năm chắc đem chúng ta hổng hững lưu lại sao? muốn đánh, ta cùng các ngươi đánh. Lâm Phong rũi rũi hai tay, hai nắm đấm phát ra đùng đùng, không dứt thấm thanh âm của người. Lâm Phong mặt không chút thay đổi nói, phiên nhất tiểu này không có hàm lượng kỹ thuật đánh nhau, chẳng qua các ngươi muốn đánh, ta phụng buổi chính là, thì các ngươi những thứ này vớ va vớ vẩn, cùng tiến lên ta lại có sợ gì? muốn đánh nhau phải không? đến nha. Nó ngó bỏ ngã trên mặt đất tư đồ hạ nam, Đông Tinh chưa người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời khí thế cũng thấp ba phần. Nếu là thời gian lui về 20 năm, Lạc Đà cùng Bốn thúc không nói hai lời liền cùng Lâm Phong đánh. Nhưng mà bây giờ không phải là 20 năm trước, lại tới đây đàm phán đông tinh mọi người, vì tư đồ vũ lực trị tối cao. Có thể cầm Long hổ tại Lâm Phong trước mặt ngay cả vừa đối mặt đều không có chống nổi, trực tiếp nằm ngay đờ, những người còn lại cái nào là đối thủ của hắn. Lạc Đà cùng Bốn thúc liên nhau, âm thầm gọi họng bét. Tư đồ đánh nhau, cũng không phải thật đánh nhau, thuần túy là đàm phán xét lược. Ngươi mở giá cả ta không hài lòng, chúng ta đánh một trận làm buồn nào, sau đó lại lần nữa đàm phán, thuần thế ép giá. Cái này gọi là giao giá trên trời rơi xuống đất trả tiền. Không phải đều là cái này xáo lộ sao? Ai ngờ đến mẹ nó sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Tư Đồ Hạo Nam ngay cả vừa đối mặt đều không có tại trong tay Lâm Phong gắng gượng và đến, này mẹ nó ai dám tin? Người Lâm chức là Thảo Hải, không phải Hồng Côn Á huy Này hung mãnh, quả thực đây Hồng Côn còn hồng côn. Chẳng trách Lâm Phong ngoại hiệu là vượng giác chi hổ mà không phải cái khác. Gia hỏa này này kinh lực, quả nhiên như lão hổ đồng dạng. Buồn thuốc công thẩm đoán trách là đà rõ ràng đã làm tốt, ngươi không phải thượng độ khó. Muốn tại Hồng Hưng trước mặt mọi người lộ cái mặt, cái này ngay cả cái mông cũng lộ đi ra rồi hả? Cấm Long hổ thật là đem bọn hắn người cho mất hết. Buồn Túc cười khan nói: "A Phong, hiểu lầm a. Tư đồ tính khí nóng nảy, ngươi không muốn chấp nhận với hắn. Nói thật, tiền có thể nhiều bồi thường cho các ngươi, đồng la loan địa bản không được." Lạc Đà im lìm không một tiếng, coi như là ngầm thừa nhận. Lâm Phong nhìn về phía Tưởng thiên Sinh. "Thưởng Sinh, Thưởng thiên Sinh cũng không phải người tốt lành gì. Trước mặt điều kiện đáp ứng là được. Các ngươi đồng la loan đường chủ là Tư đồ a. Nếu như là hắn, có cho hay không đều như thế." Lạc Đà cùng buồn Túc sắc mặt muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Chương 75, Hồng Hưng Đại hội, đồng la loan đường chủ, chương 75, Hồng Hưng Đại hội đồng la loan đường chủ, hồng hưng gia miếu, tu nghĩa đường, thượng thiên sinh triệu mở cuộc họp khẩn cấp. hôm nay dạng sáng, chúng ta hồng hưng đã xảy ra một kiện mười phần ác liệt sự việc, mảnh bê bị người diệt cả nhà. vấn đề này mọi người đều biết. vượng giác thảo hải lâm phong, thao tốn 25 triệu rốt cuộc tìm được hung thủ. thập tam nội giơ tay nói, thượng sinh, hung thủ là ai? thượng thiên sinh mặt không chút thay đổi nói, hung thủ có hai cái, một cái là bắc giác đường chủ phí lão lê, một cái khác là đông tinh lôi diệu dương. mọi người xôn xao. hàn tân cùng thập tam nội lắc nhau, quả nhiên không ra bọn hắn tính toán. thượng thiên sinh phũ phễu tay nói. Vì Lao Lê đã bị thi hành gia pháp, tiến hắn lên đường chính là bắt Giác hai vị đại đề đại phi cùng hô cầu. Hai người này cũng là tự mình đào ra Phỉ Lao Lê cùng Đông Tinh Diệu Dương trò chuyện chứng cứ. Thập Tam muội hỏi, "Đông Tinh Diệu Dương đâu?" Thường Tiên Sinh thở dài, "Đông Tinh bỏ ra giá tiền rất lớn đem hắn bảo vệ. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không có gì ngoài ý muốn nét mặt." Sa đoàn sao? Ấn đoán tình cựu để ở một bên, kiếm tiền là trên hết. Mảnh Bê lại chết, càng là hơn không có cái người thừa kế, ngay cả khổ chủ đều không có, có dư lực tình hun dưới, tự nhiên có thể báo thủ cho hắn. Nhưng là bởi vì báo thủ cho hắn mà ảnh hưởng kiếm tiền, kia không thể. Một đám đường chủ vô cùng phân rõ nằm nhẹ. Không ai nói tưởng tiên sinh xử trí không đúng. Thường tiên sinh nói, Mảnh bê không khí hội nghị làm vinh dự táng, làm tăng sự chi phí hội đông tinh ra. Cựu Long thành đông tinh phân đà, bọn hắn bồi cho chúng ta. Thiêm Sa trụ phân đà, bọn hắn vậy bồi cho chúng ta. Á Phong tốn hao tiền giấy, vậy bồi cho chúng ta. Còn có Bắc Giác lôi rượu dương không chế địa bàn, nhường cho bọn ta một con đường." Một đám đường chủ cảm thấy cái gì? Thập Tam muội kinh ngạc nói, "Đây là giả a. Này mấy nơi đều là chất béo phong phú chỗ." nhà của Đông Tinh băng cứ như vậy nhường lại Thường tiên Sinh cười ha ha các ngươi không nhìn thấy Lạc Đã cùng A buồn ngay lúc đó giáng vẻ quả thực năng lực cười chết người Thập Tam Muội ngạc nhiên nói thật là Lạc Đã tự mình viết bản Lượng Côn cười ta nói Lạc Đã muốn làm bộ nào tốt ép một chút giá cả chỉ là không có nghĩ đến biến khéo thành vụ Thập Tam Muội lập tức hứng thú Lượng Côn mau nói nói Lượng Côn cười khẽ ta và các ngươi nói có thể thú vị hắn thật sự liền đem vấn đề này nói một lần một đám đường chủ nghe lớn tiếng gọi tốt Tưởng Thiên Sinh ép căn bản không hề đi ngăn cản, bực này bắt quái chính là chứa nghi phong mình diện sĩ khí người khác đồ tốt, nhàn hắn đi chặn đường. Thập Tam Ngụy ngồi đối diện sau lượng khuôn mặt Lâm Phong dơ ngón tay cái lên. A Phong, lợi hại a! Lâm Phong ngáp một cái, các ngươi thật là điên rồi. Nơi nào có cổ hoặc tử ban ngày trước 12 giờ thì rời giường, thật sự là ảnh hưởng ta rất ngủ. Thập Tam Ngụy dùng sức lườn một cái, người đây không phải là làm cổ hoặc tử, người đó là làm đại gia. Lâm Phong ấn ấn a a gật đầu. Thập Tam Ngụy thật buồn bực. Tưởng Thiên Sinh phổi phổi tay nói, mảnh bê chết rồi, vì lao lê cũng bị trừ bỏ. Đồng La Loan cùng Bắc Giác không thể một ngày không có đường chủ. Các ngươi có tốt để cử sao? Thập Tam Ngụy cùng Hàn tân liếc nhau, giơ tay nói: Thường Sinh, ta có chuyện muốn nói. Thường tiên Sinh cười nói: Tiểu Ngụy, ngươi nói. Thập Tam Ngụy háng giọng một tiếng, nói với mọi người nói: Chúng ta hầm hưng từ trước đến giờ có quý củ, công tất thưởng thức qua tất phạt. Nếu là có đường chủ quyết trước, đầu tiên khẩn yếu là đường chủ nhất mạch kia. Mảnh bê ngõn củ tỏi, như vậy vị trí này có thể để cho cho có công người. Thường tiên Sinh vỗ tay nói: Không tệ. Mảnh bê chết rồi, dưới tay của hắn cũng không có đại để kế thừa vị trí của hắn. Ta đề nghị tìm ra sát hại mảnh bê cả nhà A Phong ngồi vị trí của hắn. Ai tan thành, ai phản đối. Lượng khôn cái thứ nhất giơ tay. Ta tan thành. Ba Cơ cười ha hà nói. A Phong có thể, ta tan thành. Du Tiêm vượng hai người khác thái tử, thập tam muội cùng nhau giơ tay. Ta tan thành. Hàn Tân Tam huynh đệ vậy giơ tay. Ta tan thành. Trần Diệu thầm hận chính mình chậm một bước, vội vàng giơ tay. Ta tan thành. Thín Ca cùng lượng ngũ liên nhau vậy giơ tay nói. Ta tan thành. Thường Thiên sinh cười to nói. A Phong, từ hôm nay trở đi ngươi chính là đồng La Loan lão đại. Lâm Phong còn đang ngủ gà ngủ gật, đột nhiên nghe được tên của mình, nhìn thấy Tưởng Thiên Sinh thủ thế, liền vội vàng đứng lên. Đa Tạ Tưởng Sinh, Đa Tạ các vị Đường Chủ. Ba Cơ thân mật kéo một cái cái ghế bên cạnh. A Phong, đến ngồi. Lâm Phong hướng phía mọi người chắp tay một cái, thì ngồi ở đại biểu đồng La Loan Đường Chủ trên ghế. Tưởng Thiên Sinh thỏa mãn gật đầu, lại nói: Bác giác vị trí cũng giống, các ngươi có cái gì tốt sắp đặt, cái này mọi người không lên tiếng. Tưởng Thiên Sinh thế là điểm danh. A Phong, nói một chút cái nhìn của ngươi. Lâm Phong đối với mọi người ra hiệu, có thể bắt lấy vì lão Lê. Đại phi cùng Hôi Cẩu không thể bỏ qua công lao. Dựa theo chúng ta xã đoàn quy củ, một cái đường chủ khuyết trước. Nếu cái kia sảnh đường không có đại đệ, như vậy cái khác sảnh đường đại đệ đề đều có thể cạnh tranh. Nếu cái kia sảnh đường có lớn đấy, đường chủ nhân tuyển ngay tại cái kia đường trong miệng tuyển. Đại phi cùng Hôi Cẩu đều không phải là phi lão lê dòng chính, đều cũng có công người. Hai người bọn họ rốt cục ai có thể làm đường chủ. Đây không phải là ta có thể quyết định, vậy phải xem tưởng sinh an bài thế nào. Ngồi ở Bắc giác đường chủ lưng ghế sau Đại phi cùng Hôi Cẩu hai người tâm cũng tăng lên. Hai người đối với Lâm Phong tràn đầy cảm kích. Lâm Phong những lời này, trên cơ bản thì hạ định bắt giác đường chủ xuất từ hai người, không quan tâm này vị trí đường chủ là ai ngồi, hai người đều phải cảm kích. Cái khác đường chủ không có bất kỳ cái gì ý kiến. Lâm Phong nhấn mạnh một lần, chúng ta hồng hưng là trên giang hồ trước mười đại xã đoàn, cần chính là ổn định, mà không phải nhiệt huyết xúc động. Tưởng Thiên Sinh nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt càng phát khinh ngợi. A Phong nói không sai, địa bàn của chúng ta đủ lớn, tài nguyên đủ nhiều, chỉ có ổn định mới có thể vì xã đoàn là công ty vì mọi người đem lại đầy đủ ích lợi lợi. Bắc giác đường chủ chức vị, hôi cầu là của ngươi. Hôi cầu mừng rỡ như điên, so sánh dưới. Đại phi hơi có chút tinh thần chán nản, đợi đến hơi cầu vào chỗ, Thưởng Thiên Sinh lại nói, Tiểu nội nói rất đúng, công tất thưởng thức qua tất phạt, Đại phi có công, không thể không thưởng thức. Nói cho mọi người một tin tức tốt, Hào Giang bù kinh thả ra 5 cái sảnh kim cương, ta hùng hưng đấu giá thắng 2 cái, mọi người nhất thời tinh thần chấn động. Sảnh kim cương đều là ra vào trăm vạn cấp đánh cược lớn sảnh, chỉ phải thật tốt kinh doanh, 1 tháng kiếm cái 2-3 trăm vạn rất nhẹ nhàng. Thưởng Thiên Sinh đi vào Đại phi trước người, trục sở bờ vai của hắn, hai cái kia sảnh, giao cho ngươi tới quản lý. Đại phi đại hỉ, vội vàng đứng lên, cao giọng nói đa tạ tưởng sinh, thân ở Hào Giang, mặc dù rời xa Hương Giang bản bộ, nhưng cũng mang ý nghĩa hắn là Hào Giang phân bộ thổ hoàng đế, chỉ phải thật tốt kinh doanh, tiền là rất nhiều kiếm, bắt lấy phí lão lê, thu hoạch này quá lớn, chương 76, mươi đêm trước, chương 76, mươi đêm trước, tu nghĩa đường hội nghị sau khi chấm dứt, thưởng tiên sinh cười hỏi, a phong, khi nào tổ chức tiệc rượu? lâm phong suy nghĩ một lúc, chờ mảnh bê tăng sự xong xuôi đi, thưởng tiên sinh trong mắt càng phát thưởng thức, như vậy tốt nhất rồi, hôi cầu cùng đại phi nghe xong, hai người cũng chỉ đành đem thăng chức tiệc rượu kéo dài thời hạn mạnh bê còn không có phát tang sát thực không quá thích hợp tổ chức tiệc rượu. lượng khôn đi vào trước mặt nói với thượng tiên sinh thượng sinh ta muốn cho sơn kê đông chức lâm phong lập tức nói một chuyện không phiền hai chủ ta cũng phải cho tiểu đệ lâm trước thượng tiên sinh hướng phía lễ đường lục thúc cười nói lục thúc phiền phức lao nhân ra hải lục thúc nét miệng cười nói đúng là ta làm cái này thế là một đoàn người đi vào tụ nghĩa đường dưới có lục thúc làm chứng kiến lượng khôn tiểu đệ sơn kê lâm phong tiểu đệ lý phú lạc thiên hồng đồng chức về phần võ triệu nam người ta đã là đồng chức đương nhiên lượng khôn chỉ coi hắn xem như bảo tiêu dùng. Sơn kê cùng Lạc Thiên Hồng cũng đâm trước Hồng Côn, Lý Phú đâm trước Thảo Hải. Lạc Thiên Hồng giật mình nói: Phú ca rõ ràng so với ta còn có thể đánh, hắn đâm trước Thảo Hải. Lý Phú cười nói: Thảo Hải đây Hồng Côn có thể đánh không phải thường thức sao? Lạc Thiên Hồng im lặng. nhà ai thường thức? Lý Phú chỉ chỉ Lâm Phong: Phong ca trong nhà thường thức, thế nào? Ngươi có ý kiến? Lạc Thiên Hồng nào dám có ý kiến? Lượng Khôn vũ Sơn kê bả vai nói ra: suy tử, về sau ngươi chính là của ta đồ mã, có ai phong tấm gương phía trước, cũng không nên như xe bị tuột xích. Sơn kê giật mình: lão đại, ta sao cùng Phong ca đây? ngày này kỳ vọng vậy quá cao. Lượng khôn tức giận nói, không có tiền đồ, ngươi này nho nhỏ tuổi tác, cái kia ham hở tiến lên a. Sơn kê ăn ngay nói thật, ta nghĩ ra đây trộn lẫn hay là kiếm tiền là trên hết. Nếu là còn đi theo Trần Hạo Nam ở tại mảnh Bê thủ hạ, như vậy Sơn kê tuyệt đối là kích tình bánh trứng, dù thế nào cũng phải chém người thượng vị. Nhưng mà đi theo Lượng khôn ngắn mũi một tiền, thấy được đồ vật, đem Sơn kê cho kích thích. Mảnh Bê dù sao cũng là Hồng Hương thập nhị đường chủ một trong, người đi trả ít một F ba trăm cũng không cần nói, chết rồi cũng phải bị xã đoàn lấy ra lợi ích tối đại hóa. Nguyên lai xã đoàn thượng tầng chỉ nói lợi ích không nói cái khác, cái này sơn kê tổn thương không nhẹ. Bây giờ suy nghĩ một chút trước đây cùng trần hạo nam đám người mỏ mẫm lẫn vào thời gian, quả nhiên là mỏ mẫm trộn lẫn à? Rất ngu vô cùng chân thật. Hay là lượng không đối tốt với hắn, thu hắn làm tiểu đệ ngày thứ nhất liền đem chân lý nói cho hắn. Ra đây trộn lẫn, kiếm tiền là trên hết, cái khác đồ vật loạn thất bát tao nghe một chút là được. Làm lúc sơn kê còn cảm thấy khôn ca là bị người tổn thương hung hắc, có khung mắt. Đã trải qua hai cái đại xã đoàn đàm phán sau đó, sơn kê hiểu, khôn ca nói cho ta biết là chân lý đây này. Sau đó hắn càng muốn hơn thượng vị. Tầng dưới chót tiểu lưu manh, ai muốn làm ai thì làm, mẹ nó tất cả đều là bia đỡ đạn. Những đại lao kia tất cả đều dùng chung nghĩa cho bọn hắn tẩy não, một bang bị tẩy não cổ hoặc tử gáo khóc nhìn chém người hoặc là bị người chặt. Nhớ ra trước đó chân thật thời gian, sơn kê chỉ cảm thấy thái mẹ nó xấu hổ. Lượng khôn một chút nhìn ra sơn kê ý nghĩ, dùng sức vút vút sơn kê đầu, đem tóc của hắn làm lung ta lung tung. Cái này giang hồ không có ngươi nghĩ tốt như vậy, nhưng cũng không có ngươi nghĩ xấu như vậy. Ta vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi không phụ ta, ta khẳng định sẽ để cho ngươi phú quý. Sơn kê hung hăng gật đầu, đại tạ lão đại lựa không hỏi lâm phong, ngươi định làm như thế nào? đi thu thập đồng la loan cục diện rồi dám lâm phong lừa một cái, ai dám lúc này tới tìm chúng ta đồng la loan phiền phức? tư đồ sao? cho hắn mượn hai cái lá gan, tất cả mọi người cười, tư đồ tại lâm phong trước mặt thật không qua vừa đối mặt, hiện tại nhớ tới cũng cảm giác được rung động. đông tinh ngũ hổ uy danh không phải thổi phồng lên, là đánh đi ra. thái tử không ít cùng đông tinh ngũ hổ những người khác tranh đấu, nếu là không có ly phú đám người ủng hộ, muốn đứng vững, rất khó. không ai từng nghĩ tới lâm phong lợi hại như thế, tư đồ hạo nam chỉ sợ nằm mơ cũng ngậm ngùi lần bị ổ lâm phong. Sơn kê hiếu kỳ nói: Phong ca, ngài lợi hại như thế, sao không gặp người ra tay a? Lâm phong im lặng nói: Không phải còn có tiểu phú sao? Nghĩ muốn khiêu chiến ta, trước qua tiểu phú cửa này. Sơn kê ám đạo chính mình choáng váng. Nơi nào có làm lao đại tùy tiện xuất thủ, Lạc thiên hồng cải chính. Về sau là muốn khiêu chiến lao đại, trước qua ta một cửa này. Lâm phong thở dài. Vậy ngươi cố lên, ngươi không phải là muốn làm thiên hạ đệ nhất sao? Được nắm chặt thời gian đánh qua tiểu phú a. Lạc Thiên Hồng biến sắc, lập tức nói: Ta sẽ thắng qua Phu ca, lại tới khiêu chiến lao đại. Lâm phong quan lo nói. Vậy ngươi cố lên." Lạc Thiên Hồng im lặng. Lý Phú nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Thiên Hồng, cố lên a." Lạc Thiên Hồng tức đi lên. Nhưng mà không có cách nào, hắn mới 18 tuổi, cơ thể còn không có hoàn toàn trưởng thành, hoàn toàn không phải hai vị đại ca đối thủ. Thiếu niên lập trí, nhất định phải tại 3 năm, không, trong vòng 5 năm vượt qua Lý Phú. Sau đó tranh thủ tại trong vòng 10 năm, không, trong vòng 20 năm tháng qua Lâm Phong. Cái này đệ nhất thiên hạ, nhất định là của ta." Lâm Phong phân phó nói. "Tiếp đó, chúng ta muốn vì mạnh bẻ cách chuyện, liên lạc một chút nhà tang lễ, liên lạc phía dưới trừ vị đương chủ, đem vấn đề này làm tốt." chúng ta cùng mảnh bê không có gì mâu thuẫn, hiện tại lại kế thừa đồng La Loan, tự nhiên muốn thật tốt tiễn mảnh bê đoạn đường. cơ ca nói hay lắm, người chết là lớn. vấn đề này không sợ dùng tiền, dù sao có đông tinh người tính tiền. Lý Phú Trịnh trọng gật đầu. trong vòng 3 ngày, ta muốn ngươi đem vấn đề này làm tốt. đúng rồi, đối ngoại phóng ra tiếng gió, nói sát hại mảnh bê phỉ lao lên đã bị công ty xử lý. Sơn kế hỏi, lôi Diệu Dương không cần phải nói sao? Lâm Phong nhún nhún vai, lôi Diệu Dương giao ra nhiều như vậy địa bàn bạo đảm mạng mình, chúng ta sao để? ngươi cho dù muốn cho mảnh bê báo thủ, nhưng kia nhận được chỗ tốt đường chủ nhóm cũng không nguyện ý. Sơn kê giật mình, ta không nghĩ nhìn báo thủ cho hắn a. Lượng khôn cười ha ha. A phong, Sơn kê vừa mới tiếp xúc cái vòng này, có một số việc không hiểu rõ bình thường. Hắn vô vũ Sơn kê, ngươi bây giờ là đại đệ, cũng nên thử kinh doanh chẳng tử, tuyển nhận tiểu đệ của mình. Ta lượng khôn đốm mã, không thể thái keo kiệt. Sơn kê lại hỉ, đa tạ khôn ca. Đột nhiên, Sơn kê phúc đến thì lòng cũng sáng ra. Phong ca, ngươi là thế nào kinh doanh chính mình chẳng tử? Lượng côn cười đánh ngã. A phong chưa bao giờ nhìn xem chẳng tử. Hắn đều làm mợ chính mình chẳng tự. Ngươi làm Hồng Hương Đại Thủy hầu là lãng hư danh. Sơn Kê hà to miệng, cả kinh nói. Phong Ca, ngươi là chúng ta Hồng Hương Đại Thủy hầu một trong. Lâm Phong kỳ quái nhìn Sơn Kê. Thế nào, ngươi không biết sao? Đồng La Loan có tương đương một bộ phận cửa hàng là của ta. Chẳng qua nơi này là thuộc về cũ bốn nhà địa bản, ta bây giờ có thể thu đã là cực hạn. Sơn Kê người tê, chúng ta lẫn vào là cùng một cái giang hồ sao? Trương 77, tin Phong Ca có thịt ăn. Trương 77, tin Phong Ca có thịt ăn. Sơn Kê thận trọng hỏi. Phong Ca, ngài còn có rất nhiều cửa hàng. Lâm Phong gật đầu nói: "Đúng thế. Khôn ca luôn nói kiếm tiền là trên hết, ta theo 7 tuổi liền nghe hắn giảng, có tiền rồi tự nhiên là mua cửa hàng." Sơn kê người tê: "Ngài có rất nhiều." Lâm Phong suy tư một phen, cũng đúng không coi là nhiều, ngược lại làm cái thuê công, mỗi tháng cũng liền doanh thu 1 ngàn vẫn đi. "Bất quá, loại chuyện này đừng người không biết nói, ta xử lý rất tốt." Sơn kê cười khổ nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi đang vượng giấc lộc là ngươi duy nhất bất động sản đấy." Lâm Phong cười ha ha: "Kia làm sao có khả năng. Phòng của ta sinh dưỡng như trại rộng như rang, phân tán vô cùng." Sơn kê ngạc nhiên nói, Khôn ca, ngươi cũng vậy như vậy sao? Lượng khôn đột nhiên trở mặt, xoa sơn kê đầu nói, Trẻ con loạn đả nghe cái này làm gì? Sơn kê thoát khỏi lượng khôn, lung tung sửa sang lại một phen tóc, giật mình nói, Nguyên lai like Khôn ca ngươi không có nhiều như vậy bất động thần a. Lâm phong cười hả hác nói, Sơn kê, ngươi biết Khôn ca câu cửa miệng là cái gì sao? Sơn kê thử dò xét nói, Ra đây trộn lẫn, kiếm tiền là trên hết. Lâm phong cười càng tặc, Không, là câu nói kia. Ta thở, ta thật lốc. Lượng khôn thần trương, vội vàng ngăn lại Lâm phong, A phong, cùng trẻ con nói cái này làm gì? Lâm Phong cười ha ha. Sơn kê càng phát hoài nghi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lượng Khôn thở dài. Được rồi, nói cho ngươi nghe vậy không quan trọng. A Phong gia hỏa này đầu óc linh hoạt, giỏi về phát hiện cơ hội phát tài. Chỉ chẳng qua hắn cơ hội thái trái ngược lẽ thường. Mỗi lần hắn tìm thấy cơ hội phát tài cũng nói cho ta biết, có ta theo, đại bộ phận là không cùng. Sau đó cho tới bây giờ, hắn phòng ốc trải rộng như giang, ta mẹ nó mới vừa vận tại Thiền Thủy Loan mua lấy một bộ biệt thự. Ta thật ngốc, thật sự. Sơn Vệ điếng lặng, Khôn Ga câu cửa miệng thật sự chính là như vậy chứ? Bất quá, Khôn Ga không thể nào tin được Phong Ga Không thể a, hai người là huynh đệ sinh tử. Lượng Khôn liếc mắt liền nhìn ra Sơn Kê ý nghĩ, "Ngươi trẻ tuổi, đừng nghĩ những cái kia loạn thất bát tạo. Ta tới cùng ngươi giảng mấy cái Á Phong cảm thấy phát tài chủ ý, ngươi sẽ biết." Sơn Kê lập tức hứng thú. Lượng Khôn suy nghĩ một lúc nói ra, "Hai năm trước, Á Phong đột nhiên nói cho ta biết, hắn nhìn kỹ một cái cổ phiếu, cảm thấy có triển vọng. Ta nhìn lên, lại là bán TV bên ngoài dây ẹn ẹn. Nếu đổi thay ngươi, ngươi hội mua sao?" Sơn Kê lắc đầu, "Hiện tại cũng dùng truyền hình cáp, bên ngoài dây Enpen. Đó là cái gì cổ lão sinh hoạt?" Phong Ca sợ không phải bị người lựa Lượng khôn tràn đầy vui vẻ. Ngươi nhìn xem, ta vậy nghĩ như vậy. Sơn kê trong lòng máy động. Sau đó thì sao? Lượng khôn thở dài. Sau đó A phong thì đầu 10 vạn, một đường tăng vọt 80 lần, biến thành 800 vạn. Sơn kê đột nhiên sừng sốt, T, đó là 2 năm trước TVJNPN yêu cổ. Lượng khôn cười khổ nói. Đúng, chính là con kia cổ. Những năm này cũng là kiểu này lung ta lung tung vì thường nhân lịch duyệt toàn bộ bác bỏ đầu tư. Vài ngày trước, hắn nói cho ta biết nói có một phương pháp năng lực kiếm lớn, ta liền đi. Sau đó hắn đem ta dẫn tới mã Hội cải sôi bán điểm. Sơn cây khoẹt miệng giật giật. Khôn ca, ta không biết ngươi sao chọn, dù sao ta chắc chắn sẽ không tuyển. Lượng khôn mặt không chút thay đổi nói, người ta trực tiếp kéo căng gấp trăm lần, đem làm kỳ một thưởng thưởng ao cũng cho tranh thủ. Sơn cây đột nhiên kêu to. Phong ca, ngươi chính là vị kia đạo giống thượng đồng thời một thưởng kỳ nhân. Lâm phong nhíu môi, ta cũng nói cho hắn biết cái này có thể phát tài, nhưng là có người không tin. Lượng khôn hét lớn, Này mẹ nó ai có thể tin a? Lâm phong thản nhiên chỉ chỉ Lý phú, vị này tin. Lý phú ngại ngùng cười. cười. Khôn ca, ngươi đã quên, ta đi theo Phong ca đánh gấp đôi lượng khôn che chán của mình thống khổ đối với sơn Kê nói nhìn thấy đi có đôi khi ta thật cảm giác chính mình rất đóc sao thì không tin mình hảo huyền đệ đâu nhưng vấn đề là mỗi lần nhìn thấy hắn cái gọi là đầu tư hàng mục, ta bản năng muốn đối với tiền của mình phụ trách sau đó tiểu phú cũng tại sơn núi thái bình sơn mua phòng ốc ta mẹ nó còn không có ở đâu mua biệt thự đấy sơn Kê hít vào một ngụm khí lạnh có chút đồng tình nhìn lượng khôn không nhưng cùng với tình quan bội phục tiểu này cảnh ngộ dưới lượng khôn không có buôn hội thật sự vô cùng kiên cường lượng khôn thật sự mười phần khó hiểu A Phong, những kia trái ngược lẽ thường đầu tư, ngươi đến cùng là thế nào làm ra? Lâm Phong thẳng nhiên nói, ngươi cảm thấy trái ngược lẽ thường, đó là bởi vì vì ngươi học thuật nhận định hắn không phù hợp lẽ thường, cho nên đi thêm đọc điểm thư đi, như vậy rồi sẽ mở rộng ngươi đã hiểu tri thức phạm vi. Như vậy, làm gặp phải vượt qua ngươi nguyên bản tri thức đã hiểu sự việc, ngươi mới sẽ không trước tiên đi phủ định, mà sẽ thử đi chứng thực. Lượng Khôn bị hắn nói được sửng sốt hồi lâu. Thật sự, Lâm Phong dùng sức gật đầu. Sở thích của ta chính là đọc sách luyện công, ngươi cũng biết ta. Lượng Khôn lập tức nói, quay lại ta vậy đọc sách đi. Lâm Phong thẩm nghĩ. Ta có thể thành công là bởi vì ta có treo. Ngươi cho dù đọc thư, hiệu quả cũng liền như thế. Chẳng qua đọc thêm nhiều sách có chỗ tốt, tối thiểu năng lực gia tăng điểm kiến thức. Lâm Phong hắt trang cái rĩa. Kỳ thực đọc hay không thư không quan trọng, quan trọng là tin phong ca, có thì ăn. Lượng khôn cười mắng, giảm túi đi ngươi. Lâm Phong nói với Sơn Kê. Chúng ta nhất mạch cũng là như thế này, muốn đương nghiệp, muốn chính mình nỗ lực. Lão đại có thể cho ngươi cung cấp đây so sánh khởi đầu tốt, nhưng là muốn thành công, vẫn là phải chính mình tới. Bang không, ngươi thì sẽ trở thành một con mọt gạo. Ra đây xã hội đen, làm mọt gạo tương đương cho chết đồng dạng. Sơn Kê lập tức đã hiểu, lượng Khôn cũng tốt, Lâm Phong cũng được, sẽ cho ngươi rất nhiều thù lao, thậm chí sẽ cho ngươi ở một bên chỉ đạo, nhưng muốn vượt qua cuộc sống thoải mái, liền phải dựa vào cố gắng của mình. Sơn Kê không có cảm thấy như vậy không tốt, tương phản đây mới là chính đạo. Khôn Ca, Phong Ca, các ngươi yên tâm, ta sẽ thật tốt làm việc. Lượng Khôn cười nói, ta trước đó đã nói với ngươi, ra đây chỗ lẫn, kiếm tiền là trên hết, cái khác lộn xộn, cái gì nghe một chút là được. Hiện tại thế nào, sẽ nói cho ngươi biết một câu, giang hồ không phải chém chém giết giết, mà là đạo lý đối nhân xử thế. Sơn Kê mau đem lượng Khôn ghi ở trong lòng. Lượng khôn vô vỗ sơn kê bả vai, mỉm cười nói: Trong khoảng thời gian này, A Phong chỗ nào bề bận nhiều việc, ngươi liền cùng tại A Phong bên cạnh học tập, xem thật kỹ một chút bọn hắn là xử lý như thế nào chuyện giang hồ. Làm xong trong khoảng thời gian này, về đến bộ giác, thật tốt làm đầu mã của ta. Sơn kê hiểu rõ lượng khôn đây là đang dịu giắt hắn, vội vàng nói: Khôn ca, ta sẽ thật tốt học. Lâm Phong lườn một cái, ta sẽ không quản chuyện, đồng la loan về sau thì giao cho tiểu phú. Sơn kê rất giật mình, hồng hưng sảnh đường nói giao thì giao ra. Chương bảy đại dê chủ động thăm hỏi. Chương bảy đại dê chủ động thăm hỏi. Mảnh Bê tang lễ long trọng tổ chức, chẳng qua đồng la loan nơi này tấp đất tấp vàng, muốn phong quang đại táng trên cơ bản không thể nào. Lý Phú tìm một nhà nhà tang lễ, miễn cưỡng có thể ngồi xuống 12 vị hồng hương đường chủ cùng với bọn hắn đổ mã. Một đám quen biết xa đoàn cũng phái người đến tiễn đưa. Đáng nhắc tới là Đông Tinh đến cho Mảnh Bê tiễn đưa là đồng la loan đường chủ tư đồ hạ nam, mà Hoa Liên thắng để đưa tiễn là đại dê, tư đồ cho Mảnh Bê thắp hương sau đó đơn độc tìm được rồi Lâm Phong. Lôi Diệu Dương bị ép phun ra lớn như vậy một khối địa bàn, trong lòng đã hận chết các ngươi, các ngươi phải cẩn thận. Lâm Phong mặc áo đen, trên ngực cài lấy hoa trắng mang kính dâm mảnh bê nhà người đã chết hết thế là thập nhị đường chủ liền thành mảnh bê gia thuộc nhìn thoáng qua tư đồ thản nhiên nói các ngươi đông tinh còn không sợ phóng lôi diệu dương ra đầy quấy ác chúng ta hồng hương sợ cái gì tư đồ hạo nam không làm rõ được lâm phong náo mạch kín lôi diệu dương muốn phá hoại chính là bọn ngươi hồng hương a ngươi thì may may không lo lắng lâm phong hơi cười một chút lộ ra tám quả hàm răng trắng đóa các ngươi đông tinh năng lực bồi là được tư đồ hạo nam thiếu điều một hơi không có ngất đi vấn đề này biết tay đúng không đông tinh vì bảo đảm diệu dương thế nhưng cắt nhường không ít địa bàn thì như cựu long Đây chính là phạm tội thiên đường. Tỷ như bắc giác một con đường, đây chính là ít có đông tinh khống chế kinh tế phồn vinh địa khu. Hai địa phương này mỗi tháng truyền thống ngành nghề ít lợi nói ít cũng phải một hai trăm vạn, cũng không phải đông tinh không có khống chế cái khác giàu có chỗ, kỳ thực cũng có. Thật giống như Lý Phú ở lại Thái Bình Sơn, đó chính là đông tinh sảnh đường. Vấn đề là những thứ này sảnh đường muốn tới Hà Dụng, Thái Bình Sơn là chắc chắn khu nhà giàu, cư ở tại nơi này người không phú thì quý, người dám ở chỗ đó làm cái gì? Tống tiền? Hay là dám buôn buột? Người động hạ thử một chút, người ta nơi đó khu tùy tiện một người gọi điện thoại cũng không biết lay đến ai. Lớn nhất có thể là đông tinh còn không có đại động tác, đặc vụ ngay cả đội phi hổ xe chống bạo động liền xuống tới. Càng là khu nhà giàu, Càng là đối với truyền thống bang phái không thân thiện. Xã đoàn tốt nhất dậy thì chỗ là nhân khẩu lưu động tính đại, kinh tế phồn vinh hoặc nói cực kỳ nghèo khó địa khu. Nơi này mới có lớn mạnh thổ nhưỡng. Đông tinh tử được xưng là tứ tử, kỳ thực hơi có chút oan uổng, cũng không phải mỗi người đều là buôn bột. Nếu quả như thật là toàn viên buôn bột, kia đội phi hổ sớm liền đem bọn hắn cho giật cắt. Họ nhớ Càng Sẽ một thiên hai mười lăm tiếng nhìn bọn hắn chằm chằm. Đông Tinh chỉ là đối với buôn bột không kháng cự, lại vô cùng thích bán một ít thuốc lắc, Tây Ban Nha con rồi loại hình các loại dược hoàn. Nói trắng ra hay là thèm nhỏ dãi hồng hương chiếm cứ địa bàn. Nói đi thì nói lại, nếu không phải địa bàn cần cõi, bọn hắn vậy sẽ không như thế nô nước tấp ngập buôn bột. Lâm Phong con mắt mang cười, chỉ là hắn đeo kính đen, tư độ là tuyệt đối nhìn không thấy ánh mắt của hắn. Tư độ, kỳ thực ta vô cùng chào mừng lôi rượu Dương ra đây gây chuyện. Ngươi hẳn phải biết thực lực của ta, ta không quan tâm hắn sao quái ác. Nếu như các ngươi Đông Tinh không muốn giống như lần này giống nhau đại thổ huyết, như vậy, cho ngươi một lời khuyên, xem trọng rượu Dương Ngươi vậy hẳn phải biết, đối với tại chúng ta thượng tầng mà nói phóng rượu dương một mạng không có gì, nhưng mà dưới đây tiểu đệ đều là có thủ tất báo tính tình. Một xã đoàn muốn phát triển, tầng dưới chốt dân ý, vẫn là phải nghe. Tư đồ nghẹn lời, im lặng, suy nghĩ một lúc, vội vàng cáo tử, trở về tìm Lạc Đà cùng bốn thúc bàn mà đi. Lôi rượu dương là tên điên không giả, nhưng Lâm Phong tuyệt đối cũng không phải một người bình thường. Lâm Phong khệ miệng hơi vẻn, hắn là thực sự không quan tâm đông tinh người làm sao quái ác, càng sẽ không để ý một Lôi rượu dương. Xa đoàn quan hệ trong đó cũng liền như thế. Trừ phi là đối mặt mới phát ra đoàn lúc, cái khác xã đoàn bọn hắn phải đánh thế nào quan hệ còn là thế nào liên hệ đánh cực sự hiếm thấy hoa mới là chủ lưu thiếu niên hâm mộ giang hồ nhiệt huyết tại xã đoàn cao tầng bên trong là không có có đều là cân nhắc lợi hại còn có tính toán chi ly nói cho cùng ra đây trộn lẫn kiếm tiền là trên hết lâm phong khoẹt miệng nụ cười lóe lên một cái rồi biến mất nơi này cuối cùng là mảnh bê tăng lễ nên có dáng vẻ vẫn là phải có đặc biệt chính mình kế thừa đồng la loan đường chủ dù là chứa cái dáng vẻ cũng phải giả vờ lâm phong tư tưởng có chút kỳ diệu hắn có thể cảm giác được giữa sân rất nhiều người ánh mắt cùng âm thầm đánh giá chính mình trên giang hồ ép căn thì không có tường nào gió không lọt qua được dù là lâm phong mỗi ngày cá cơm mới nhưng ở gắn 25 triệu hoa hồng sau đó lại trở thành đồng la loan đường chủ sau đó khẳng định hội có rất nhiều người nhìn chăm chú chính mình những kia tới trước cho mảnh bê tiễn biệt hắn phái người sĩ không có một cái nào âm thầm theo dõi hắn lâm phong đối với cái này không để trong lòng đồng la loan có thể tại trong mắt người khác rất trọng yếu nhưng trong mắt hắn vậy cứ như vậy chẳng qua là kiếm tiền công cụ hay là lượng khôn nói hay lắm ra đây chỗ lẫn kiếm tiền là trên hết cái khác đều là hư đầu banao không có ý nghĩa gì mảnh bê tang lễ tiến hành rất nhanh. Nhưng Lâm Phong thất vọng là, Trần Hạo Nam một đoàn người ép căn bản không hề xuất hiện. Xem ra, mảnh Bê tại xuống một lúc, là không gặp được chính mình nuôi con rồi. Mảnh Bê tang lễ kết thúc, Trần Hạo Nam vẫn là không có ra đây, Lâm Phong thất vọng lắc đầu, người này cuối cùng không chịu nổi. Lâm Phong xoay người nhìn về phía Đại Dê. Đại Dê, ngươi này thẳng tắp xem ta một ngày, có chuyện gì? Đại Dê nhìn một chút xung quanh. Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. Lâm Phong cười nói. Đi chúng ta Đồng La Loan trụ sở chính ngồi một chút. Đại Dê cười nói. Khách tùy chủ tiện. Thế là Lâm Phong dẫn đường, Lý Phú, Lạc Thiên Hồng, Sơn Kê tùy hành, Đại Dê trường phát theo ở phía sau, cùng đi Lâm Phong tuyển định đồng la loan trụ sở chính. Đại Dê người đều ngây người. Các ngươi trụ sở chính thì tại tòa nhà văn phòng, không phải là hộp đêm sao? Lâm Phong lắc đầu. Không không, hộp đêm là chẳng tử, sao thích hợp làm trụ sở chính? Chúng ta đều cũng có thân phận có địa vị người làm ăn. Đại Dê ngạc nhiên. Lâm Phong nghiêm mặt nói, ta không có lừa ngươi. Nhà này công ty an ninh chính là chúng ta trụ sở chính. Này là chúng ta nhất quán truyền thống. Tỷ như vượng giác trụ sở chính là công ty điện ảnh Càn Khôn, như thường tại bên trong văn phòng. Lẽ nào các ngươi phải không nào? Đại Dê nuốt ngụm nước bọt dĩ nhiên không phải, thật mẹ nó hâm mộ các ngươi hùng hưng, lâm phong cảm giác kỳ lạ, người khác hâm mộ còn chưa tính, ngươi là đại dê, hòa liên thắng thế lực lớn nhất đường chủ, thuyên loan thuần một sắc, chúng ta quỷ thanh đường chủ hàn tân, còn nói về ngươi đến đây, hắn vậy hâm mộ, đại dê im lặng nói, thuần một sắc quản cái dám dùng, lâm phong khoát qua tay, thuần một sắc còn không lợi hại sao, thuyên loan kêu phiến ngươi nói tính, muốn làm gì mua bán ngươi đều có thể một lợi mà tuyệt, ở đâu giống chúng ta, dường như này đồng la loan của ta sát vách chính là đông tinh tư đổ, muốn thuần muốt sắc, trừ phi đem hắn đánh chạy, đại dê than thở địa bàn của ta nếu ta có thể làm chủ là được đi. chương 79, đại dê tính toán lưu trí khôn ngoan chương 79, đại dê tính toán lưu trí khôn ngoan sơn kê trẻ tuổi nghĩ cái gì thì nói cái đó dê ca ngươi là thiên loan đường chủ chẳng lẽ còn năng lực có người lướt qua ngươi chỉ huy người của ngươi đại dê nổi giận ai mẹ nó dám sơn kê thì không rõ đã ngươi người không có vấn đề vậy làm sao nói địa bàn của ngươi không thuộc sự quản lý của ngươi đại dê thật dài thở dài một cái mắt trần có thể thấy hâm mộ còn là các ngươi hồng hương chế độ tốt sơn kê ngạc nhiên im lặng này mẹ nó tính là gì trả lời Lâm Phong đột nhiên cười tháo kính giấm xuống phân phó nói Tiểu Phú cho chúng ta cả bình rượu đến hộp xì gà Lý Phú là của hắn đại quả gia nhất là chi kỷ một phút đồng hồ sau người của phòng làm việc cũng dơ chén rượu lên ra dáng phẩm yếu phần lớn người có phải không hiểu rượu vang tốt xấu rượu trái cây thân mình thì có chua sót cũng làm cho những người khác như mày chẳng qua uống thứ này là mốt đồ chơi mặc kệ có nguyện ý hay không dù sao cũng phải phẩm không phải là Lâm Phong cùng đại dê cạn một chén lúc này mới nói với Sơn Kê Sơn Kê thứ ngươi phải học rất nhiều chúng ta hồng hưng chế độ cùng mặt khác xã đoàn không giống nhau ngươi biết tại cái khác trong xã đoàn người nào quyền lợi lớn nhất sao? Sơn kê không chút nghĩ ngợi nói, toạ quán. Lâm phong cười ha ha, đại dê cũng cười. Sơn kê minh đệ hay là kém kiến thức, toạ quán cũng phải phân nhiều loại. Có toạ quán chính là trên danh nghĩa, đơn giản chính là hình người con dấu. Có toạ quán thì cường lực, là tất cả xã đoàn người nói chuyện. Lâm phong đột nhiên hỏi, ta nghe nói ngươi dự định thôi suy kê thừa vị. Đại dê giũi ra ngón tay cái, không hồ là a phong, thông tin chính là linh thông và liên thắng đám kia lão già đáng chết không cho ta tham tuyển, nói ta không đủ tư cách để cho ta hạ giới tuyển. Hạ giới đó chính là 2 năm sau. Chúng ta những người này mỗi ngày ăn bữa nay lo bữa mai, ai có thể biết ngày mai là cái dạng gì? Dường như mảnh bê, Hồng hương thập nhị đường chủ một trong, kết quả dạng sáng thì bị người diệt cả nhà. Ta mẹ nó làm sao biết 2 năm sau đó ta còn ở đó hay không? Đại dê đối với sinh tử nhìn xem 10 phần thoải mái. Cũng đúng thế thật đại bộ phận xã đoàn đại lao tâm thái, tất cả mọi người là theo tầng dưới chốt giết đi lên, những kia dị vãng kẻ thù cũng không cần nói. Đi trên đường còn phải đề phòng vì chém người thượng vị thanh niên ăn bữa nay lo bữa mai là chủ lưu, kiếm tiền là bọn hắn số lượng không nhiều truy cầu. Ta trong cơn tức giận liền muốn để cử suy kê tới chọn, các ngươi không cho ta tuyển, ta mẹ nó tùy tiện thôi người ra đây cũng có thể tuyển chọn. Đại Dê phát từng đợt bực tức, than thở, thật mẹ nó hâm mộ các ngươi hùng hưng. Sơn kê không hiểu rõ, rõ ràng Đại Dê là hòa liên thắng chín đại đường chủ một trong, hay là thế lực lớn nhất một cái đường chủ, sao mở miệng đóng miệng tất cả đều là hâm mộ hùng hưng. Đại Dê nhìn xem sơn kê thật sự ngây thơ, thế là cho hắn giải thích nghi hoặc. Đường chủ của hùng hưng cùng chúng ta hòa liên thắng đường chủ không giống nhau, họ nói hắn cùng đại bộ phận xã đoàn đường chủ cũng không giống nhau tại hồng hưng chỉ cần ngươi là đường chủ như vậy tại ngươi quận bên trong ngươi chính là thổ hoàng đế muốn làm gì không có ai để ý lượng khôn tại vượng giác mở truyền hình điện ảnh công ty thập tam hội tại phố bát lan kinh doanh kêu ít một f 413 trăm lều muốn làm gì thì làm cái đó tự do vô cùng sơn kê mở miệng nói lẽ nào cái khác xã đoàn không như vậy sao đại dê hử lạnh nói cái khác xã đoàn hoặc là nghe long đầu sắp đặt hoặc là nghe nguyên giáo hội sắp đặt địa bàn của ngươi có thể không nhất định nghe ngươi a sơn kê miệng lưỡi rộng ra Hợp lấy còn có thể như vậy." Lâm Phong giải thích nói, "Hồng hưng lúc mới bắt đầu nhất kỳ thực vậy là như thế này, chẳng qua tưởng sinh thượng vị sau đó cải tổ chế độ. Chế độ thập nhị thoại sự nhân, Đường chủ hùng có tương đối lớn tự quyết quyền lợi, chỉ cần phù hợp xã đoàn điều lệ, chỉ cần cho xã đoàn giao đến, các cái đường chủ muốn làm gì không ai quản. Cũng tỉ như chúng ta Đồng La Loan, mở là công ty an ninh, cũng không có người quản. Nhưng mà có một cái, không ai quản về không ai quản. Ngươi nếu kinh tế làm không đi lên, tổn hại xã đoàn lợi ích, vẫn là phải nhận trách hỏi. Rốt cuộc, hành đường lợi ích kỳ thực cũng là xã đoàn lợi ích." Sơn Kê mới chợt hiểu ra, Đại dê hét lên, tiểu này chế độ tốt bao nhiêu, cấp cho đường chủ lớn nhất tự do, cái này cùng thoại sự nhân không có gì khác biệt. ở đâu đông chúng ta hòa liên thắng, tại trên địa bàn của ta, ta muốn làm chút gì, còn mẹ nó được nghe đám kia láo bất tử ý kiến, liên tục điểm tự quyết quyền lợi đều không có. Đại dê nói đến bực tức chỗ, lại rót một chén rượu, than thở, thật mẹ nó hâm mộ các ngươi hồng hương a, sơn kê đều có chút đồng tình hắn. nguyên lai cái khác xã đoàn đường chủ nhóm ngay cả tự quyết quyền lợi đều không có, thảm như vậy sao? Lâm Phong nhìn thấu sơn kê ý nghĩ, kỳ thực có chút xã đoàn đây chúng ta hồng hương còn thoải mái chỉ cần là đại để là được. sơn kê ban tín bán nghi, không thể a. lâm phong thuận miệng nói. hào mã bang a. hào mã bang không có long đầu tòa quán, là ba vị nguyên lão cộng đồng quản sự. chỉ cần trong xã đoàn ra một máy nhân, không liên quan, tại hào mã bang giàn không hạ nhiều tự đầu là được rồi. cái này sơn kê ngược lại là nghe nói qua, chẳng qua hắn nói ra. hào mã bang như vậy thoạt nhìn là vô cùng lớn, vậy không tồn tại lo lắng máy nhân nổi dậy hiện tượng. chẳng qua kiểu này viết biên nhận đầu, thực chất chính là đem hào mã bang vô hạn suy yếu. biện pháp này không thể làm đi. đại dê liên tục gật đầu. nói đúng ra đây trộn lẫn, ai không mong muốn gia nhập một đại xã đoàn, làm như vậy đỡ lúc cũng sẽ nhiều chút lòng tin. Gia nhập hào mã bang đó cùng gia nhập tiểu xã đoàn có khác biệt gì? Còn là các ngươi hồng hưng chế độ tốt. Đại Dê nói xong, lại than thở, đối với rượu mánh dót. Lâm Phong thật sự là không chịu nổi. Đại Dê, có người kể ngươi nghe, kỳ thực ngươi không thích hợp tính toán, nhu trí, khôn ngoan. Đại Dê tay cứng lại ở giữa không trung, hồi lâu mới lộ ra một lúng túng nụ cười. rõ ràng như vậy sao? Đại Dê chột dạ nhìn thoáng qua chứng phát, muốn theo tiểu đệ của mình trong miệng chứng thực, hắn rứt khoát túi đầu chầm trầm vào chén lớn rượu, như muốn đem rượu vang nhìn ra bông hoa đồng dạng. Sơn Kê không hiểu ra sao, cái gì tính toán, nhu trí, khôn ngoan, nghĩa là gì a? Hắn sao không đã hiểu đâu? Lâm Phong cười hắt hắt nói, có người kể ngươi nghe một câu, Hoa Liên thắng tất cả mọi người cộng lại một ngàn tâm nhãn, ngươi Đại Dê móc ngược tám trăm cái tâm nhãn. Đại Dê có chút không cam lòng, ta cứ như vậy thiếu thông minh gì không? Lâm Phong thở dài, đúng. Đại Dê nhịn không được bưng kín lồng ngực của mình, muốn hay không trực tiếp như vậy. Lâm Phong không để ý đến hắn, lấy điện thoại di động ra đánh ra ngoài. "Khôn ca, đến chỗ của ta một chuyến. Giới thiệu cho ngươi một người bạn tốt." "Ừm, là Đại Dê." "Cái gì Hòa Liên Thắng? Đó là ta Hùng Hưng Đại Dê." "Không sai, Đại Dê nghĩ muốn gia nhập chúng ta Hùng Hưng." "Tốt, ta chờ ngươi." Sơn kê hoài nghi mình xuất hiện nghe nhầm, Đại Dê khi nào nói muốn gia nhập Hùng Hưng? Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đại Dê hớn hở ra mặt. "A Phong, quả nhiên ta không thích hợp tính toán, nhu trí, Khôn Oan." Chương 80, Hòa Liên Thắng một tổ cáo giả, chương 80, Hòa Liên Thắng một tổ cáo giả. "Đại Dê." Lựa Khôn hai vị giang hồ đại lão lại hung hăng ôm một cái, Lý Phú tức thời cho hai người bọn hắn vị mới thêm một bình rượu, thế là cùng này nhiều người một vị, Lượng Khôn tò mò hỏi, Đại Dê, ngươi đang hòa liên thắng thế nhưng làm thật tốt, nghĩ như thế nào nhìn muốn đi ăn máng khác đến chúng ta hưng hưng. Đại Dê căn bản không cảm thấy lâm phong vì sao lại trước gọi điện thoại cho Lượng Khôn, có người muốn đi ăn máng khác, đây không phải là nên đánh trước cho tưởng thiên sinh sao? hắn không có có cái này lố bóc, ta là hòa liên thắng cựu đường chủ một trong, ta quản lý Thuyên Loan càng là hơn tuần một sắc, là hòa liên thắng phần độc nhất, quản giám dung a. Trên loan bên trong làm chuyện gì đều muốn hồi báo cho Nguyên lão hội đám kia lão bất tử, nói ta là đường chủ, còn không bằng nói ta là hình người con dấu. Ta chỉ có thể ở lão bản chàng tử bên trong nói chuyện có tác dụng. Còn là các ngươi hồng dung tốt, đường chủ chính là thoại sự nhân, muốn làm gì thì làm cái đó, không nên quá thoải mái. Lượng Khôn bừng tỉnh đại ngộ. Hợp lý Nguyên Lai like là như vậy. Lâm Phong cười nói, "Đại Dê, ngươi tin hay không giới này suy kê khẳng định sẽ chọn bên trên?" Đại Dê vỗ ngực một cái, "Đó là ta để cử người, sao cũng liền tuyển chọn. Ta muốn là tham tuyển, khẳng định cũng sẽ tuyển chọn." Lựa Khôn cau mày nói, Suy kê rất lợi hại. Đại dê khịt mũi co thường. Thừa, hắn có cái quọn lông thực lực, trừ ra ra đời, ngay cả cứ điểm đều không có. Cái đó phòng ta mua, còn mẹ nó là ta cho đàn mua. Lượng khôn hai mắt trợn lên. Này mẹ nó năng lực tuyển chọn lông đầu. Đại dê cười hả hả nói. Ta thôi người sao? đương nhiên năng lực tuyển chọn. Hai triệu đặt xuống, ta xem ai dám không đồng ý. Lượng khôn vẫn lắc đầu. Điều đó không có khả năng. Đại dê cho rằng lượng khôn đang nghi ngờ thực lực của hắn, lập tức cấp bách. Tại Hoa Liên Thắng, địa bàn của ta lớn nhất, người nhiều nhất, tiền nhiều nhất, ta để cử một người còn có thể tuyển không chúng. Lượng Khôn giải thích nói, ta không phải chất vấn thực lực của ngươi, trên giang hồ người nào không biết hòa liên thắng đại dê thế lực mạnh. Ta nghi ngờ là thì suy cây loại trình độ này, cho dù ngồi lên long ít một F 409 trăm đâu có một cái dám dùng. Tuyển cử là cần nhận tiền, điều kiện tiên quyết là tham tuyển người phải có thực lực, nếu là không có thực lực, cho dù làm long đầu tòa quán, ai biết nghe hắn? Dù sao tại cái khác xa đoàn, suy cây dạng này không có người biết, chọn. Lượng Khôn nhìn không phục đại dê, hỏi ngược một câu, tượng suy cây dạng này được tuyển sau đó sẽ có người nghe mệnh lệnh của hắn sao? Đại dê trắng ra nói, không biết ta. Lượng Khôn buồn cười nói nói cách khác, hắn cho dù được tuyển thành công, nói chuyện cũng là không khí. đã như vậy, dạng này long đầu, cho dù ngươi chúng tuyển, lại có ý gì? người khác tất nhiên có thể không nghe suy kê, đó là đương nhiên cũng được, không nghe ngươi à? đại dê bối rối, tựa như là đạo lý này, ngu ngơ hồi lâu, hắn cái chạy cái cối nói, kia không giống nhau, ta muốn là được tuyển, thực lực của ta mạnh nhất, ta còn là thoại sự nhân, nếu ai không nghe ta, đánh hắn. lượng khôn lắc đầu, không có cùng đại dê tranh luận, này hóa liên thăng có chút dở hơi sao? lâm phong thản nhiên nói, bằng không chúng ta đánh cược, suy kê khẳng định có thể tuyển chọn. Đương nhiên, hắn có thể làm tuyển không phải là bởi vì Đại Dê ở sau lưng ủng hộ. Đại Dê bối rối. Nghĩa là gì? Lâm Phong cười nói, "Ta nói là, cho dù ngươi không đưa ra 2 triệu, Suy Kê chỉ cần tham tuyển, như thường sẽ chọn bên trên." Lượng Khôn lông mày níu chặt hơn. "Vì sao?" Lâm Phong nhìn một cái Đại Dê. "Đại Dê, đánh cược hay không?" Đại Dê thuộc về pháo đốt ống tính cách, một chút thì đốt. "Nếu là không có ta ở sau lưng ủng hộ, Suy Kê dựa vào cái gì năng lực được tuyển chọn?" Lâm Phong cười nói, "Nếu ta cứ thắng, về sau có chuyện gì, ngươi phải hảo hảo suy xét ta." Đại Dê không nói hai lời đáp ứng hai người vỗ tay là thể lập xuống quân tử ước hẹn lâm phong cười nói dù sao các ngươi hòa liên thắng tuyển cử lập tức liền muốn bắt đầu chúng ta và tầm vài ngày thì năng lực nhận được tin tức ta biết ngươi dự định phải lớn vung tệ ngươi nghe ta hoàn toàn không cần ta dám đón chắc suy kê trăm phần trăm được tuyển đại dê cho mày không có ủng hộ của ta suy kê tên phế vật kia sẽ làm tuyển lựa khôn vậy không hiểu thì loại đó không có nửa điểm thực lực rất rưởi sẽ làm tuyển uy tín lâu năm xã đoàn hòa liên thắng tòa án hai vị đại lao tại thời khắc này đã đạt thành chung nhận thức suy kê trăm, trăm là chỉ rất rưởi Lâm Phong vừa cười vừa nói: "Các ngươi sở dĩ có phán đoán như vậy, đó là các ngươi không nắm chắc được Hòa Liên thắng cái này xã đoàn bản tính. Tại cái khác tất cả xã đoàn bên trong, thoại sự nhân tám 90% là long đầu tòa quán. Điểm ấy, các ngươi xác nhận sao?" Lượng khôn cùng Đại Dê lướt nhau, cùng nhau gật đầu. "Nếu tòa quán không thể nói chuyện, ai biết hao tâm tổn trí hết sức đi tranh đoạt vị trí kia." "Tách." Lâm Phong búng tay một cái. "Thật xin lỗi đi, thật là có hai cái xã đoàn không phải long đầu nói chuyện. Thực chất, là một rưỡi xã đoàn là như thế này. Một cái kia là Hòa Liên thắng, kia nửa cái là Hòa Hưng Thịnh. Chúng ta trước nói Hòa Hưng Thịnh." nó cũng giống như liên thắng, đều là hai năm một tuyển tòa quán, hai năm một chọn kết quả là, nhìn qua là thoại sự nhân nói chuyện, nhưng mà nếu thần gia không gọi đầu, long đầu tòa quán muốn động viên tất cả hòa hương thịnh trên cơ bản không thể nào. lượng khôn cùng đại dê lướt nhau, đồng thời gật đầu. hòa liên thắng thì càng chơi vui. vậy long đầu thoại sự nhân quả thực tượng chơi đùa đồng dạng. đại dê cười khổ nói, ta mặc dù muốn đi ăn máng khác hừng hưng, nhưng cũng phải cho hòa liên thắng nói câu công đạo, bọn hắn tuyển cử không chơi đùa. lâm phong thở dài, không chơi đùa, người khác tuyển cử long đầu tòa quán. Từ trước đến giờ là tuyển cử cưỡng ép một phương, nhưng là cùng liên thắng chọn giống và gây giống long đầu tòa quán, từ trước đến giờ là tuyển cử yếu một phương. Đại Dê, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, gần đây 20 năm qua, tối thiểu có 20 người tham tuyển, gần đây 10 giới thoại sự nhân, có cái nào là cường lực tòa quán? Đại Dê như bị xét đánh. Dường như thật sự chính là như vậy. Lượng Khôn đột nhiên bừng tỉnh, đột nhiên đồng tình nhìn thoáng qua Đại Dê, hắn nhường hắn nhìn xem tương đối không thoải mái. Lượng Khôn, ngươi như thế nhìn ta làm gì? Lượng Khôn tỏ giải. Ngươi còn chưa rõ A Phong ý nghĩa sao? Đại Dê là thực sự không rõ. Nghĩa là gì? Lượng khôn đồng tình ánh mắt như có thực chất. A Phong đã nói, hòa Liên Thắng tuyển cử cách thức là chỉ tuyển yếu không chọn mạnh. Ngươi Đại Dê là hòa Liên Thắng thế lực lớn nhất đường chủ, ngươi nếu tham tuyển, bất luận là ai cùng ngươi cạnh tranh, bọn hắn đều là cường thế một phương. Nói cách khác, dù là ngươi lần tiếp theo tranh cử, ngươi cũng không có khả năng được tuyển. Đại Dê ngu ngơ hồi lâu, hồ lớn nói, không thể nào. Lượng khôn thở dài, A Phong, ngươi hảo hảo cùng hắn giải thích một chút đi. Lâm Phong mỉm cười nói, ngươi vẫn không rõ sao? Vì sao Hoa Liên Thắng nguyên lão đoàn chọn yếu một phương? chỉ có yếu phía kia mới có thể theo dựa vào bọn họ mới có thể cùng ngang ngược một phương cùng cạnh tranh các ngươi đường chủ vì sao không thể tự chủ sự nghiệp của mình đó là bởi vì nguyên lão đoàn phải gìn giữ lời của bọn hắn quyền Tuyển yếu không cho mạnh đó là cơ bản nhất cân đối chi đạo chương 81, mươi chấp niệm của thoại sự nhân chương 81, mươi chấp niệm của thoại sự nhân đại dê như bị xét đánh cả người cũng tối tăm ta muốn tham tuyển bọn hắn không cho ta tuyển nói ta lý lịch không đủ lao tử mẹ nó tin bây giờ suy nghĩ một chút ta mẹ nó thần tốc thiên loan thuần một sắc tiểu đường chủ phần độc nhất dạng này lý lịch không đủ kia dạng gì lý lịch mới đủ đủ, dựa vào tuổi tác tại sao đoàn trộn lẫn lý lịch sao? Sa đoàn muốn kiểu này rất thải, nguyên lai like, bọn hắn thì không muốn để cho ta được tuyển, chết tiệt thật mẹ nói chết tiệt! Đại dê đầy mắt đều là ngang ngược, như là bị chọc giận tới ra thú, muốn nhắm người muốn mướt. Ánh mắt của hắn đỏ bừng, dần dần đã bị lạc bản tính. Lâm Phong xài bước tiến lên, một cái ấn xuống đại dê, hắn điên cuồng kêu to. Tránh ra, Lão Tử muốn đi giết phi đặng, xúi bạo. Lâm Phong lấy tay nhấn một cái, đại dê đột nhiên cảm thấy kịch liệt đau nhức, nét mặt đông chốc khôi phục thanh tỉnh. Ra đây là thế nào? Trường Phát vội vàng nói lão đại, ngươi vừa nãy mê mẩn tâm trí, nói muốn giết đặng bá cùng xuyên bạo, đại dê chán nản cười khổ, hoàn hảo có a phong tại bên người, lượng khôn ly kỳ nhìn chưa phát, nhân tài a, hắn thích nhất thì là nhân tài, trong thời gian ngắn như vậy, năng lực ly thanh chuyện nặng nhẹ, cùng sử dụng đơn giản nhất lời nói nói cho đại dê, đây không phải nhân tài là cái gì, đại dê tỉnh táo lại hay là thật không dám tin tưởng, hòa liên thắng tốt xấu là trăm năm đại xã đoàn, không đến mức lạ như thế này a, lâm phong nún nún vai, chính là bởi vì là trăm năm đại gia đoàn mới có thể xuất hiện hòa liên thắng dạng này tuyển cử chế độ chúng ta đều biết làm xã đoàn không phải cái gì chém chém giết giết mà là đạo lý đối nhân xử thế kiếm tiền là vị thứ nhất cho dù muốn đánh địa bàn vậy cũng đúng vì kiếm lấy tiền nhiều hơn đơn thuần đánh địa bàn không dùng đại dê gật đầu đúng có thể cùng tuyển cử có quan hệ gì lâm phong khẽ lắc đầu nếu tẩu tử tại liền tốt đại dê càng không hiểu người là nói lão bà của ta lâm phong ha ha cười nói người nào không biết lôi tẩu là đại dê hiền nội trợ đại dê khá đáp ý cái đó là lượng khuôn mặt mũi tràn đầy cổ quái hảo gia hỏa đại dê đây là thiếu thông minh gì không Lâm Phong giữ vững tinh thần cho đại dê giải thích. Hoa Liên thắng tuyển cử từ trước đến giờ là nguyên lão đoàn thao túng. Đám kia người già, tuổi tác cao, chỉ còn lại có bối phận cùng tuyển cử long đầu quyền lợi. Đương nhiên, bọn hắn còn thông qua sư đồ chế độ, khống chế cựu đường chủ. Người đã già, muốn khống chế trẻ trung khỏe mạnh đường chủ nhóm, liền phải thiết kế tốt một bộ chế độ. Sao khống chế đâu? Tuyển yếu không chọn mạnh, thông qua nâng đỡ nhỏ yếu long đầu để đạt tới khống chế tất cả xã đoàn mục đích. Mỗi một đời long đầu tọa quán đều cần ủng hộ của bọn hắn, thế là nhiều đời sâu hơn nguyên lão hội quyền lợi lớn hơn tưởng. Bọn hắn có thể đánh sao? Không thể. Bọn hắn có thể làm được sao? không thể, bọn hắn có cái gì đâu. Bối phận đại, lý lịch sâu, sau đó đem nắm lấy tuyển cử long đầu tọa quán quyền lợi. Ngươi nhìn xem, đổi thành ngươi là các ngươi lão, ngươi hội chọn một cường thế tọa quán, hay là chọn một không thể không theo dựa vào các ngươi mới có thể hiện ra quyền uy tọa quán. Đại Dê ha hốc mồm ra, Lâm Phong đã nói được như thế đơn giản rõ ràng, nếu là hắn lại không hiểu, vậy thì không phải là thiếu thông minh, đó là thiếu đầu óc. Đại Dê lẩm bẩm nói, nói cách khác, chỉ cần thực lực của ta một mực là hòa liên thắng lớn nhất, vậy ta cả đời cũng không thể làm long đầu làm thoại sự nhân. Lượng khôn cùng Lâm Phong tiếc nuối gật đầu. Đại Dê lập tức mất đi tinh thần. Lâm Phong khẽ nhíu mày. "Đại Dê, hỏi ngươi một vấn đề, ngươi được thành thật nói cho ta biết, nếu là không phải, ngươi nghĩ muốn gia nhập Hồng Hưng không có kịch." Lượng Khôn cho Lâm Phong đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hắn khẽ lắc đầu. Đại Dê thở dài. "Sự tình gì?" Lâm Phong hỏi. "Ngươi như thế chấp nhất tại làm long đầu sao?" Đại Dê khẽ lắc đầu. "Không, ta chỉ là muốn làm thoại sự nhân. Ta mẹ nó chịu đủ rồi ở địa bàn của mình còn không thể làm chủ thời gian. Rõ ràng Thuyên Loan là Hòa Liên thắng thuần một sắc, tất cả đều là lão tử đánh xuống. Kết quả muốn làm sự tình lúc" còn phải bị đám kia lão bất tử bài bố. Ta muốn làm gì đều phải hướng bọn hắn báo cáo. Lượng khôn yên lặng. Đại dê nguyên lai chỉ là muốn nắm giữ chính mình địa bàn cảm giác. Đại dê gật đầu. Đúng thế. Hồng hưng là độc chiếm thiên hạ, phụ chết tử kế, huynh cuối cùng đệ và, này ta biết. Ta hâm mộ là hồng hưng người nói chuyện chế độ. Có làm hay không long đầu sao cũng được, nhưng mà có thể hay không làm thoại sự nhân, rất có cần phải. Lượng khôn thở phào nhẹ nhõm. đống chốc liền hiểu lâm phong lo lắng. Đại Dê có thể đi ăn máng khác đi vào Hồng Hưng làm một chuyện tốt, nếu gia hỏa này khăng khăng muốn làm long đầu thoại sự nhân, vậy coi như là đem chuyện tốt trở thành chuyện xấu. Này cũng không tốt. Hiện tại nguy cơ giải trừ." Lượng Quân cười nói, "Ngươi nếu tới Hồng Hưng, khẳng định có thể nắm giữ địa bàn của mình, không ai có thể tại trên địa bàn của ngươi nói này nói kia. Long đầu cũng không được. Chẳng qua thì một cái, Hồng Hưng không cho phép buôn bột." Đại Dê cười to, "Ta cũng không dính món đồ kia." Mặt mũi tràn đầy chờ mong mà hỏi, "Ta có thể gia nhập Hồng Hưng rồi sao?" Lượng Quân vừa muốn nói chuyện, Lâm Phong âm thầm đụng phải hắn một chút, cái trước ngay lập tức câm miệng. Lâm Phong mỉm cười nói, Đại Dê muốn gia nhập Hoàng Hưng, chúng ta khẳng định là hoan nghênh, nhưng mà, ngươi cũng chỉ như thế đến. Đại Dê mở miệng nói, a, không như vậy còn có thể thế nào? Lâm Phong hỏi, ngươi qua đây là mang theo Thuyên Loan cùng nhau tới đây đi? Đại Dê liên tục gật đầu, đó là đương nhiên. Thuyên Loan là lão tử đánh xuống, làm sao có khả năng tiện nghi hòa liên thắng? Lâm Phong vỗ tay phát ra tiếng, như vậy, ngươi nên hưởng thụ nên có đánh ngộ. Đại Dê khẽ giật mình, không phải qua ngăn là được rồi sao? Lượng khôn hiểu liền Lâm Phong lời nói, lập tức nói, trộn lẫn gia đoàn, chú ý một mắt mũi. Ngươi qua đây, trực tiếp cho Hồng Hưng tăng lên một cái đường khẩu. Dạng này công vân sao thật đơn giản đến là được rồi. Phải có nghi thức, phải có kết hợp thân phận của ngươi nghi thức. Làm năm Hàn Tân theo hợp đồ qua ngăn Hồng Hưng, chỉ là vị trí đường chủ muốn ba cái. Ngươi không muốn đường chủ vị trí, kia càng phải cho ngươi nghi thức. Cái này cần chuẩn bị. Ta sẽ báo cáo nhanh cho Tưởng Sinh, chính ngươi có thể không muốn, nhưng Hồng Hưng không thể không cấp. Đại Dê cả người cũng hưng phấn. Lại là như vậy. Hay là Hồng Hưng được, cái kia cho thân phận địa vị cũng cho. Ở đâu Tượng Hòa Liên thắng, hẹp hòi keo kiệt. Ngay cả thoại sự nhân cũng không để cho mình tuyển. Lâm Phong cười nói, ngươi không muốn nhìn xem Suy Kê có thể hay không được tiền sao? Đi ăn mắm khác là việc quan hệ cả đời đại sự. Ta nghĩ, ngươi vậy muốn nhìn một chút ta nói thật hay giả à? Ta đề nghị ngươi trở về cùng Lôi Tẩu thương lượng một chút. Nếu là ngươi xác định, ta cam đoan với ngươi, Hồng Hưng nhất định sẽ cho ngươi tương ứng địa vị. Đại Dê cả người cũng hưng phấn. Một lời đã định. Chương 82, Đặng Bá tính toán. Chương 82, Đặng Bá tính toán. Sơn Kê ở một bên nhìn xem trực tiếp Hoàng nghi nhân sinh, còn có thể có dạng này làm việc. Người ta hòa liên thắng chín đại đường chủ thế lực lớn nhất đại dê chủ động tới ném, ngươi không là cần phải hoàn thiên hỉ địa mau đem này chuyện đã định sao? Thế nào còn muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào đâu? Còn muốn cho người ta suy nghĩ một chút, thật thì không sợ người ta hồi đi cân nhắc hiểu rõ sau đó không thêm minh hồng hương rồi sao? Cái này cỡ nào đại trái tim a? Nếu như Tưởng Thiên sinh hiểu rõ Lâm Phong làm việc có thể hay không chảy máu nào a? Sơn Khê Động nói chuyện muốn nhắc nhở một tiếng, lời đến khóe miệng thông minh tìm tới Lý Phú. "Phú ca." Lý Phú hạ giọng nói, "Nhìn nhiều học nhiều nghe nhiều nói ít, ngươi trẻ tuổi, ngươi còn có học tập đấy." Sơn Vệ Nhu thuận gật đầu, dáng vẻ mềm một chút, sinh hoạt cứng một chút. Phú Ca nói muốn học nhiều, vậy liền học nhiều. Dù sao hai ngày này, hắn cảm giác chính mình đối với Giang Hồ nhận biết cũng đổi mới một màn lớn. Quả thực theo tới không thể so sánh nổi. Ngày xưa nhiệt huyết mộng Giang Hồ, hiện ở trong mơ cũng không làm nha. Đại dê mặt mũi tràn đầy cảm kích. Ta là tìm đối địa phương, đây mới là nhà mình huynh đệ. Đặng Bá Lao quỷ kia lại còn nói cái gì phải phá lệ chú ý ngươi. Á Phong, ngươi là cái này. Lâm Phong cùng lượng khôn liếc nhau, hai người ha ha cười. Sơn Vệ trực giác cảm giác đến hai vị này đại lao muốn hú người nhưng mà hắn theo ngoan ngoãn ta mẹ nó chính là một tiểu bạch các đại lão làm thế nào ta học thế đó lâm phong một cái nắm ở đại dê bà vai đặng bá là con hồ ly sao ngươi cũng không biết hắn cho người ta làm trung nhân điều tiết mâu thuẫn cũng mẹ nó là đổ thêm dầu vào lửa đại dê liên tục gật đầu đúng đúng đúng chính là tại điều tiết hồng hưng cùng đông tinh mâu thuẫn sau đó đặng bá mới tìm được ta nói muốn ta nhìn nhiều nhìn ngươi điểm ngươi sẽ là hòa liên thắng đại địch ta có thể đi mẹ nó lâm phong hiếu kỳ nói đặng bá nói thế nào đại dê nhún nhúi vai Đặng bá nói đông tinh ngũ hổ thế hệ này người không phải là đối thủ của ngươi cái đó tư đồ hạo nam trong tay ngươi đi chẳng qua một chiêu cái khác ngũ hổ cũng kém không nhiều chúng ta những thứ này đại xã đoàn mặc dù nói không cần phải có tuyệt đối vũ lực nhưng nên có vũ lực còn phải là có thật muốn có một ngày đông tinh cùng hồng hương khai chiến hoặc nói cái khác xã đoàn muốn cùng hồng hương khai chiến trước muốn cho rơi lại chính là ngươi Đặng bá muốn ta ghé thăm ngươi một chút lượng khôn im lặng nói Đặng bá lao giả đáng chết kia quá để cao chúng ta a phong đi hắn không phải là xử lý trước tưởng thiên sinh sao đại dê ép căn cũng không có nghĩ tới lượng khôn lợi này phía sau nguyên do chỉ là nói, không phải nha. A Phong văn võ song toàn, đặng bá gia hỏa này đối hắn đánh giá là mánh hổ giá áp, thế không thể đỡ. Quan trọng nhất là, A Phong trẻ tuổi a, tính toán đâu ra đấy mới 20 tuổi a. Chúng ta những đường chủ này đại lão, chỉ cần không có gì ngoài ý muốn, còn có 40 năm đại lao sinh hoạt. Vì A Phong cổ tay, 40 năm, kia không được giang hồ nhất thống. Chuyện này đối với Hòa Liên Thắng mà nói thế nhưng một đại địch. Lượng Khôn hú lên cái gì? Hợp lấy lão gia hỏa này là đến khuyến khích ngươi cùng A Phong đánh một trận. Ta nhưng biết tại Hòa Liên Thắng không ai là đối thủ của ngươi. Đại Dê đối với lượng khôn thổi phồng đặc biệt đắc ý. Đúng thế, Hoa Liên thắng còn có cái nào cái đường chủ có ta như thế thế lực. Bất quá, ta lại không phải người ngu. Trở về cùng lao bà của ta nói chuyện, thì đã nhận ra đặng Bá dạ thâm. Lâm Phong giống như cười mà không phải cười nhìn hắn. Thật sự, Đại Dê cười hắc nói một câu lời nói thật. Đương nhiên là giả, ta kỳ thật vẫn là muốn cùng người khoa tay một chút. Đặng Bá nói được mẹ nó thái giả. Tư đồ Hạo Nam danh xưng cầm Long Thủ là có công phu thật. Vừa đối mặt đều không có chịu đổi, không thể nào. Liên xếp như Tư đồ cùng Trung nghĩa tín liên Hạo Long đánh, cũng không thể khoa trương như vậy chứ. Lâm Phong cười ha ha, ngươi muốn cùng ta luyện một chút. Đại Dê thở dài, đến lúc ta thật sự muốn cùng ngươi luyện một chút. Lâm Phong ngạc nhiên, hiện tại không nghĩ sao? Đại Dê liên tục khoát tay, ta hôm nay nhìn chằm chằm ngươi một thiên, tình cờ trông thấy Tư Đồ Hạo Nam ở trước mặt ngươi cháu con rồ dạng. ta có thể nhìn ra, Tư Đồ ở trước mặt ngươi nên cẩn thận thì cẩn thận đến mức nào. Ngươi là đem hắn thu phục. Đặng Bá lão gia hỏa kia cho dù có khuyết đại, cũng không có khen lớn hơn bao nhiêu. Ta có tự mình hiểu lấy, nhiều lắm là cùng Tư Đồ 8 lạng nửa cân, hoặc là dứt khoát liền không có hắn có thể đánh. Thì ngươi gây chuyện. Trừ phi ta điên rồi, đại dê hiếu kỳ hỏi, tư đồ hạo nam thật sự không có dưới tay người gắng gượng qua một chiêu, lâm phong nhún nhún vai, tạm được, công phu của hắn luyện không tới nơi tới chốn, để cho ta của lấy, một chiêu đem hắn đánh ngất xỉu. đại dê đầy mắt đều là những vì sao, một chiêu liền đem tư đồ cho đánh ngất xỉu. ra đây lớn bảo, trên cơ bản cũng thằng đánh, nếu là không chịu đánh, người ta đã sớm đem ngươi đánh chết, tư đồ là luyện quyền, sức chịu đòn tuyệt đối với không có vấn đề, đại dê không nghĩ ra, đến cùng là cái gì dạng lực lượng, một chiêu liền đem tư đồ cho đánh bỏ tay, lâm phong nhìn trung quanh một chút, đi đến trước bàn làm việc xuề bàn tay ra quát, mãnh hổ ngạnh bà sơn, ầm ầm, một trường vô dưới, gỗ thật trên bàn làm việc thình lình nhiều một thật sâu thủ trưởng ấn, lâm phong vô vỗ tay, cái bàn này chất lượng không tệ, tiểu phú liên hệ cái đó xưởng, chất lượng như vậy toàn bộ đến một bộ, mọi người ngốc trệ y mắng, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng cảm thấy khó có thể tin, sau một hồi lâu, đại dê hú lên vái dị, đuổi nhanh lên trước, dùng sức sờ sờ, dùng sức trục trụ, không biết còn tưởng rằng cái bàn kia thượng có cái gì mật bảo, xem xét trưởng ấn xem xét lâm phong, có chút hoài nghi nhân sinh, cuối cùng vậy học lâm phong dáng vẻ, dùng sức vỗ. Lâm Phong che mắt, không đành lòng nhìn thấy đại dê hình dạng. Ngào. Đại dê tiếng kêu thảm thiết vang lên, khuên tay, nhảy chân luẩn nhảy. Trường phát đuổi nhanh lên trước xem xét. Lý Phú quan tâm đưa lên dầu hồng hoa. Lâm Phong thở dài. Ngươi không có giống như ta luyện qua quyền, ngươi cũng nghĩ cùng thực cái bản gỗ đỏ sức một trận. Đại dê mặt cũng bóp méo, Lý Phú kỹ thuật rất không tồi, một phen tôi lấy xuống, trực tiếp cho đại dê xách tay thành bánh ú, này mới khiến cái trước dê chịu một ít. Hôm nay tư đồ là thực sự a. Hôm qua ngươi một trưởng này lại không có đánh chết hắn. Lâm Phong im lặng. Đó là đàm phán a. Ta đương nhiên năng lực một trưởng đập chết tư đồ như thế còn có thể đảm. Đại Dê nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt vừa kính vừa sợ. Đặng Bá quả nhiên không có nhìn là ngươi, nếu ngươi có lòng, ai còn có thể ngăn cả ngươi. Lâm Phong sùi cười một tiếng. Trên giang hồ nhiều chút xã đoàn mới là an toàn nhất, nếu nhất thống giang hồ, đội cảnh sát lấy trước ngươi khai đào. Đại Dê lập tức cảm thấy có đạo lý, hiện tại Lâm Phong nói cái gì lời nói hắn cũng cảm thấy có đạo lý. Lâm Phong mỉm cười nói, Hồng Hưng cùng Hòa Liên thắng không có gì lợi ích tranh chấp, các ngươi Hòa Liên thắng mục tiêu cũng bất quá là đánh vào tiềm xá trù. Lâm Phong cười lấy lắc đầu. Đại Dê mặt bỏng mừng. Hắn hiểu được Lâm Phong ý nghĩa, ý kia giống như Hòa Liên thắng là nông thôn xa đoạn. Chương 83, vận chủ tại màn trường trong, chương 83, vận chủ tại màn trường trong. Đại Dê bị thương, Lý Phú vội vàng sắp xếp người đem bọn hắn đưa trở về. Trong văn phòng còn lại người một nhà. Lượng Khôn không hiểu nhìn Lâm Phong. Đại Dê muốn tới Hồng Hưng, chúng ta hoan nên còn đến không kịp, tại sao phải đem hắn khuyên trở về? Lâm Phong cười cười. Khôn ca, ngươi có còn muốn hay không làm lâm đầu? Lượng Khôn mày may không giấu giếm. Nghe a. Lâm Phong mỉm cười nói. Như vậy, công lao của ngươi muốn ngồi vững. Lựa Khôn khẽ giật mình. Lâm Phong nhắc nhở Đại Dê nếu tìm nơi nương tựa Hồng Hưng công lao này tính người đó, tính ngươi, hay là tính ta sao? Hay là tính Tưởng Thiên Sinh? Lượng khôn nhiễu mày suy nghĩ sâu xa. Đại Dê đến nói chuyện, chúng ta trực tiếp trông mong đem Đại Dê đưa đến trụ sở chính, này cái dám công lao, vu tổng bộ mà nói, chúng ta nhiều lắm là chính là có một cái tiếp đại công lao. Cung Đại Dê mà nói, người ta là chủ động tới ném, chúng ta có công lao sao? Khẳng định có, nhưng không nhiều. Đại Dê đến Hồng Hưng thế nhưng chuyện lớn, muốn làm, chúng ta liền phải đem công lao ngồi vững. Lâm Phong điểm rồi liếu xi si gà. Sơn kê bắt mắt vội vàng cho đốt. Lượng khôn thịt đau nhìn kia hộp xì gà, kia mẹ nó chính là hắn tốn 1.000 đô la Mỹ đã tới, hiện tại không tính lý sửa họ lâm. Đại dê đến hồng hưng làm một kiện đại sự, nhưng chuyện này nhất định phải nổi bật khôn ca người công lao, đến làm cho hồng hưng trên dưới, đại dê trên giang hồ đều biết khôn ca người uy danh. Chuyện này làm tốt, tương lai hồng hưng muốn đổi người ngồi, vậy cũng chỉ có thể là ngươi, không là người khác. Lượng khôn không tự chủ thí ước ngực. kia nên làm như thế nào? Làm hồng hưng long đầu, kia là chấp nhiệm của hắn, liền cùng đại dê muốn làm chính thoại sự nhân làm chủ chấp nhiệm đầu dạng. Lâm vong núm nuốt Tự nhiên muốn hai bên đều muốn tán thành thành tích của ngươi a. Đầu tiên chính là đại dê, đại dê muốn tới nhờ và hồng hưng, dựa theo ý nghĩ của hắn, nhiều đơn giản a, không thể hiện được giá trị của hắn. Tự nhiên cũng liền không cảm giác được chúng ta đối với tôn trọng của hắn. Quan trọng nhất là hắn là mang theo địa bàn chủ động quăng ngăn, thân mình liền không có cầu người chỗ. Kia đối hồng hưng lòng cảm mến, có thể có bao nhiêu, nhất định phải nhường hắn đối với hồng hưng tán đồng. Thật sâu nôn một vòng xương hụ, lúc này mới nói với lừa khôn, khi thực đối với hồng hưng tán đồng không tán đồng, thật sao cũng được, mẫu chốt là đối với ngươi khôn ca tán đồng. Này sẽ là về sau biến thành hồng hưng long đầu một sự giúp đỡ lớn. Lượng Khôn thần thái phi dương. Nhất thế nhân lượng huynh đệ, Á Phong hay là ngươi căng cứng ta? Lâm Phong lườm một cái. Ta không căng cứng ngươi là ai căng cứng ngươi? Lượng Khôn khiêm tốn thỉnh giáo. Chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Lâm Phong mỉm cười nói. Kịch vốn đã viết xong. Ta trước đó cùng Đại Dê Giang Cá, chính là nhường hắn nhìn thấy Hòa Liên thắng bóng tối. Nay lại nhường Đại Dê cảm thấy không thể ở tại Hòa Liên thắng, chỉ có thể trốn đi hồng Hưng. Ở tại Hòa Liên thắng một con đường chết, trốn đi Hồng Hưng mới có thể bảo toàn tự thân. Lúc trước, Đại Dê chủ động tới tìm chúng ta, Tâm lý của hắn là có ưu thế, nhưng mà Hòa Liên thắng động tác sẽ để cho tâm lý của hắn ưu thế hóa thành hư không. Lúc kia, lòng của hắn là hoảng loạn, là muốn cầu cạnh chúng ta. Ngươi lại cho hắn đưa thượng một bậc thang, đại dê đối với ngươi sẽ chỉ cảm động đến rơi nước mắt. T. Văn phòng mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, cái gọi là đùa bỡn lòng người a. Vành. Lý Phú ra tay cho Sơn Kê một búng giữa chán. Tiểu tướng đốc, đây không phải là đùa bỡn lòng người, phong ca đây là tính toán không bỏ sót. Sơn Kê ngạc nhiên. Lạc Thiên Hồng ở một bên cười nhạo nói. A Kê F bốn ngươi không biết đem lời trong lòng mình nói ra sao thật bội phụ ngươi, ta cũng không dám, sợ bị đánh. Sơn kế im lặng, lượng khôn thở dài, lật tay thành mây trở tay thành mưa. Á Phong, ngươi thủ đoạn này quá lợi hại. Đại Dê về sau muốn cùng ngươi bình khởi bình tọa quả thực không thể nào. Lâm Phong khoát khoát tay chỉ, nếu không phải vì ngươi, ta mẹ nó mới lười nhắc ra tay đấy. Đồng La Loan về sau làm chủ đều là tiểu phú, ta tránh ở sau lưng thanh nhàn vui đùa không tốt. Lý Phú vậy học Lâm Phong dáng vẻ mắt trợn trắng, hắn hiểu rõ, Lâm Phong tuyển đuổi là làm định trưởng quỹ phủ tay. Lượng khôn không giải thích được nói, ngươi thì khẳng định như vậy suy kế có thể được tuyển. Lâm Phong cười ha ha nói. Không ca, ta đều nói để ngươi đọc thêm nhiều sách ngươi không nghe. Đọc thêm nhiều sách có chỗ tốt. Ngươi chỉ phải cẩn thận nghiên cứu một chút gần đây 20 năm Hòa Liên thắng tuyển cử nhân tuyển cùng được tuyển nhân tuyển, trên cơ bản có thể phán đoán ra được tuyển Long đầu sẽ là ai. Suy Kê tất nhiên được tuyển, bởi vì hắn đầy đủ yếu. Yếu đến mức nào sao? Chẳng những là Hòa Liên thắng đường chủ nhóm không đem hắn coi là chuyện đáng kể, ngay cả đường chủ thủ hạ đại đệ cũng không đem hắn coi là chuyện đáng kể. Suy Kê chỉ có dựa vào Nguyên lão đoàn mới có thể phát huy tác dụng. Nguyên lão đoàn không chọn hắn tuyển hay. Lựa chọn thẳng lắc đầu. Giở hơi. Đáng thương đại đệ rơi tại như vậy một xã đoạn, tuyệt đối không ra được đâu." Lâm Phong vô vỗ tay, "Cho nên à, làm suy kê được tuyển sau đó, đại dê tại bi quan trong tuyệt vọng, chỉ có thể có Hồng Hưng một đầu nhập vào chỗ. Lúc này, không phải chúng ta Hồng Hưng cầu hắn, mà là cầu mong gì khác chúng ta. Chủ khách vị trí, trong nháy mắt nguy chuyện. Lượng Quân hoàn toàn yên tâm, sau đó hỏi, "Kia Tưởng Thiên Sinh bên ấy, ta nên làm như thế nào công lao?" Lâm Phong cười nói, "Cái đó đơn giản hơn a. Đại dê Thuyên Loan là thuần một sắc, nếu hắn gia nhập liên minh, đối với Hồng Hưng sĩ khí để trấn đầu chỉ tại đánh một cái cường tâm châm. Mạnh mẽ bị người diệt cả nhà." Bất kể nói thế nào hay là đối với Hồng Hưng tầng dưới chót sĩ khí tạo thành nhất định đả kích, đặc biệt buông tha lôi rượu dương sau đó. Nhưng mà cái này sĩ khí đê mê lúc, người đem đại dê kéo đến Hồng Hưng đến, đặc biệt đem Thiên Loan điệu bản vậy kéo đi qua. Chuyện này đối với Hồng Hưng sĩ khí tăng lên bao lớn. Lượng Khôn thỏa mãn gật đầu. Lâm Phong lại nhắc nhở, ta trước đó đối với đại dê nói được lời nói, không vẹn vẹn là an ủi hắn. Cho đại dê vốn coi xem trọng, kia không vẹn vẹn là đại dê thực lực ở đâu, cho hắn quy cách càng cao việt đủ, việt có thể nói rõ công lao của ngươi A Khôn ca. Lượng Khôn lập tức mừng tỉnh đại ngộ. Đúng, có thể qua đúng. Tỷ như nhận người, ngươi nếu chiêu một lam đăng lùng, ai vậy sẽ không cho là đây là công lao của ngươi. Mẹ nó chúng ta Hồng Hưng là giang hồ đại xã đoàn, mỗi ngày muốn nhập môn ngu muội vô chi người trẻ tuổi còn nhiều. Thiếu bất đi ngươi lam đăng lùng sao? Vậy ngươi nếu cho Hồng Hưng chiêu một đại đệ, tất cả mọi người sẽ cho rằng ngươi có công lao, chỉ là công lao không nhiều. Có thể ngươi nếu cho Hồng Hưng chiêu một lôi lạc mạnh như vậy lực nhân vật, tất cả mọi người sẽ cho ngươi giơ ngón tay cái lên. A Phong nói rất đúng. Đại đế địa vị càng cao, công lao của ta việc đủ. Tại Hồng Hưng chư vị đường chủ thậm chí tưởng thiên sinh trong lòng năng lực càng mạnh. Trái lại ta tại đại dê trong lòng địa vị vậy càng cao. Lượng Khôn đột nhiên tỉnh táo lại. A Phong thật tác động, đây là hai đầu ăn sạch a, còn phải để người ta cảm ơn chính mình. Hiện tại thì nhìn xem Hòa Liên thắng tuyển cử kết quả. S, quyển sách thứ tư giữa chưa 12, không không lên khung bạo cảng, cầu một chút nguyệt phiếu cùng theo chương 84, bổn thúc phát hiện mới, chương 84, bổn thúc phát hiện mới. Lượng Khôn khẽ miệng hơi vện, hắn cùng Lâm Phong phối hợp ăn ý. Tiếp xuống nên ta ra sân a. Ta nên cho Tưởng Tiên Sinh gọi điện thoại đúng không? Lâm Phong cười ha ha. Không tệ, không tệ. Bất quá Ta đề nghị ngươi hay là trực tiếp đi Tưởng Thiên Sinh biệt thự ở trước mặt nói là tốt. Tưởng Thiên Sinh thế nhưng hồng hưng long đầu, mặt mũi của hắn vẫn là phải cho. Lượng khôn vỗ tay phát ra tiếng, hồi lâu không có động tĩnh, quay đầu nhìn lại, Sơn Kê hay là thẳng tắp ở tại Lý Phú bên cạnh. Lượng khôn lập tức tức giận, duỗi ra ma chảo, đối với tóc của Sơn Kê một hồi vào loạn, đem hắn tóc làm lung ta lung tung. Suy tử, ngươi dạng này trộn lẫn không thể được. Ngươi được bắt mắt, muốn thường xuyên theo sát Lão Đại Tư Duy, minh mặt chưa? Sơn Kê liên tục gật đầu, không ta, ta sẽ cố gắng hướng Phú Ca học tập. Nay thời gian ngắn ngủi. Sơn kê vậy phát hiện một chuyện, Lý Phú làm sự tình luôn có thể vừa đúng. Quả thực là Lâm Phong trong bụng run đũa. Tiêu sung nhìn Lý Phú kia chiu đáo quản lý, cái nào lão đại đều hội thưởng thức hắn. Thái mẹ nó khiến người ta hâm mộ. Sơn kê sửa sang lại một phen tóc, kiêm tốn hướng Lý Phú thỉnh giáo làm việc bí quyết. Phú ca, ngươi rốt cục lại như thế nào làm được cùng Phong ca thần đồng bộ? Lý Phú nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái, không có gì bí quyết, dụng tâm mà thôi. Sơn kê ngẩn ngơ, giống như đạt được không tầm thường thần công bí tịch, lại hình như cái gì cũng không có đạt được. Lượng khôn vô vô bở vai của hắn. Suy tử, tiểu phú thủ đoạn, ngươi chậm rãi học đi đủ ngươi học tập cả đời. Sơn kê rất tán hành. Lượng khôn vô vô tay. Đi. Sơn kê vội vàng đuổi theo. Lượng khôn bay đầu nói với Lâm Phong. Ha Phong, ta nhận được Phong, Diệu Dương tựa hồ đối với chúng ta không phục. Ngươi phải cẩn thận. Lâm Phong cười nhạo nói. Đông Tinh nếu có thể thừa nổi, tùy bọn hắn đến tốt. Lượng khôn cười ha ha, mang theo Sơn kê nên ngang đi nhà. Lạc Thiên hồng mặt mũi tràn đầy lệ khí. Lão đại, đều nói quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, chỉ có ngàn ngày làm trộm nơi nào có ngày hôm trước phòng trộm đạo lý. Ta bắt lấy hắn. Lâm Phong im lặng. Hai ngày này ngươi bạch cùng ta đi. Đó là sát thủ đối đầu sao? Đó là chúng ta thân tại. Ra đây trộn lẫn không phải chém chém giết giết, mà là đạo lý đối nhân xử thế. Diệu Dương nếu tới tìm chúng ta, đó là ám sát ta sao? Đó là cho chúng ta tặng lễ a. Đông Tinh gia đại nghiệp đại, được đưa cho chúng ta bao nhiêu chỗ tốt. Lạc Thiên Hồng mặt mũi tràn đầy ngây thơ. Là như thế này sao? Lý Phú thở dài. Sự lo lắng của ngươi phóng tại người bình thường trên người là đúng. Thế nhưng tại lão đại trên người, vậy liền không đúng. Thiên Hồng, vì lão đại thân thủ, Diệu Dương mang bao nhiêu người đến cũng là không tốt. Chẳng phải là cho chúng ta tặng lễ sao? Lạc Thiên Hồng bừng tỉnh đại ngộ, Lâm Phong vỗ tay phát ra tiếng. Chúng ta là sao cũng được, chẳng qua hồng hưng cái khác đường chủ không có chúng ta thân thủ, được cho bọn hắn để tỉnh một câu. Lý Phú lập tức nói, ta lập tức cho các cái đường chủ thông báo Diệu Dương thông tin. Suy nghĩ một lúc, hắn bổ sung một câu. Thập nhị đường chủ không phải lần đầu tiên ra đây xã hội đen, tiểu này đại xã đoàn đàm phán bọn hắn đều tin tưởng, hẳn là sẽ tiến hành phòng bị. Lâm Phong ý vị thâm trường nói, đến đáp muốn làm triệt để điểm, bọn hắn phòng không phòng bị đó là chuyện của bọn hắn, chúng ta để không nhắc nhở, kia là chúng ta xử tình. Lý Phú cao mày nói tư đồ trước tới nhắc nhở, rõ ràng là Đông Tinh không chế không nổi lôi Diệu Dương. Lâm Phong cười lạnh nói, kia quản chúng ta thí sự. Lạc Đan nếu ngay cả tiểu đệ của mình cũng quản không tốt, cái đó lao đại hắn thì làm trò chơi. Thu tiểu đệ, có thể đem hắn nâng lên đến, cũng phải có thể đem hắn kéo xuống. Lôi Diệu Dương nếu quả như thật muốn tới ám sát ta, ta cũng sẽ không xử lý hắn. Hắn dám tới một lần, ta liền dám thả hắn một lần. Xem xét Đông Tinh có bao nhiêu có thể bồi. Nhìn xem xem rốt cục ai mất mặt. Lâm Phong thẳng nhiên nói, có lôi Diệu Dương cái này ra vị thế tại, sinh hoạt không đến mức quá mức buồn đẻ. Lý Phú yên lặng đi tới một bên làm sự tình đi. Hắn cảm giác chính mình có phải hay không thái tài giỏi, lại nhường Phong Ca cảm thấy sinh hoạt vô cùng buồn đễ. Lạc Thiên Hồng hì hì cười nói, "Lão đại, hai người chúng ta đánh một trận làm sao?" Lâm Phong Ngạc nhiên nói, "Ngươi đánh thắng tiểu phú." Lạc Thiên Hồng chẹn họ gần chết. Lý Phú chậm rãi nói, "Quyền cước, hắn không bằng ta." Binh khí giao đấu, trên cơ bản là ngang tay. Thiên Hồng còn phải luyện. Lạc Thiên Hồng có chút đau buồn phẫn nộ. "Lão đại đều nói, cơ thể của ta còn không có trưởng thành, chờ ta trưởng thành, nhìn xem ngươi sao bắt nạt ta." Lý Phú ha ha cười không ngừng. Lâm Phong cũng cười, hai người nụ cười đặc biệt tha thứ. Tiểu tử tóc xanh càng phát đau buồn phẫn nộ. Ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở thành là thiên hạ đệ nhất. Bên kia, Tư đồ Hạo Nam rời khỏi mảnh bê linh đường sau đó căn bản thì không ngừng lại, trực tiếp đi gặp Bùn thúc. Không sai, hắn không phải đi gặp lạc đà, mà là Bùn thúc. Bùn thúc thưởng thức rượu vang hút xì gà, nét mặt rất là bình tĩnh. Lâm Phong mặc dù là vượng giác chi hổ, nhưng người muốn coi hắn xem như một đơn thuần giang hồ nhân đến xem, vậy liền nguội phần sai. Hắn còn không phải thế sao một thật đơn giản giang hồ nhân sĩ? Tư đồ khó hiểu nói, vậy làm sao nhìn hắn? Bùn thúc thở dài nói. Ngươi coi hắn xem như một người làm ăn nhìn xem là được rồi. Tư đồ ngạc nhiên, người làm ăn, bổn thúc nét mặt rất là ngưng trọng. Chuyện ngày hôm qua sau đó, ta đối với hắn tiến hành bước đầu điều tra, phát hiện một khó lượng đại bí mật. Tư đồ toàn thân chấn động, ngay cả bổn thúc đều nói là đại bí mật, kia bí mật này cái kia lớn bao nhiêu? Bổn thúc nói khẽ, Lâm Phong trên Giang Hồ tình báo cũng như thế, đánh không rõ ra đến cái quái gì thế. Lúc trước hắn trải nghiệm cùng phong cách làm việc, cũng rất rõ ràng. Nhắc tới Vượng Giác Chi Hồ, không cần chúng ta hỏi, người biết cũng thao thao bất tuyệt nói ra. Bất quá, đây chỉ là Lâm Phong muốn để người ta biết thông tin. Tư Đồ nuốt ngụm nước bọt. Vậy hắn ẩn tàng thông tin đâu? Buồn thúc thở dài. Gia hỏa này là hương Giang ẩn hình phú hào một trong, thuộc về hàng tỷ phú hào một loại. Tư Đồ ngạc nhiên. Hàng tỷ phú hào? Thì Lâm Phong, hắn mới bao nhiêu lớn? Buồn thúc thẳng lắc đầu. Ngươi làm sao dám nghĩ như vậy? Năng lực cùng tuổi tác có cái gì tất nhiên quan hệ sao? Ta nói cho ngươi cái sự tình liền biết. Hồng hương hiện tại tài lực hùng hậu, quan trọng nhất hạng mục chính là máy đêm thùng. Tư Đồ gật đầu. Đúng, toàn bộ Hường Giang máy đêm thùng đều là tại trong tay Hồng Hưng khống chế, người của chúng ta cũng muốn làm mấy đại máy đêm thùng. Vậy phái người đi ổ cạ mổ tổ hỏi, nhưng không có đạt được cho phép. Buồn thúc mặt đen lại nói, bọn hắn đương nhiên không cho phép, ngươi cũng đã biết cái này máy đêm thủng công ty phía sau láo bản là ai. Tư Đồ không thể tin nổi nói, dù thế nào cũng sẽ không phải Lâm Phong a. Buồn thúc khẽ gật đầu. Đúng, chính là hắn. Tư Đồ ngạc nhiên. Buồn thúc chậm rãi nói, còn có ca ra ok, cái đồ chơi này mặc dù là ổ cạ mổ tổ phát minh, nhưng mà tại bản địa lưu hành lên, không rời được vở cờ giờ mở rộng. Tiệm ngươi có biết hay không ai nắm giữ lấy vở cờ giờ quyền. Tư Đồ thê. Chương 85, Sa đoàn bản chất. Chương 85, mươi Sa Đoàn Bản trước. Tư Đồ Hạo Nam thất thanh nói, điều đó không có khả năng. Một vị Ưu Vạn Phú ông tại sao có thể có thân thủ giỏi như vậy? Ta ở trước mặt hắn thế nhưng ngay cả một chiêu cũng nhịn không được. Liền xem như Trung Nghĩa tín liên Hạo Long cũng không có đã cho ta áp lực lớn như vậy. Nghĩ đến trước đó cùng Lâm Phong đơn đấu cảnh tượng, Tư Đồ Hạo Nam làm một đêm ác nộ. Thanh thật giảng, tại lúc đàm phán nổi lên, đây là Đông Tinh cố định sách lược. Mọi người là trộn lẫn Sa Đoàn, cũng không phải trộn lẫn bình thường công ty, không thể đồng ý lúc đánh một trận, làm bộ nào có lợi cho gia tăng phe mình phần thắng. Nói cách khác, toàn bộ là sáo lộ nếu như ngay lúc đó đàm phán kết quả bất lợi cho hằng hừng bọn hắn cũng sẽ đánh ba bế tử vong lúc hai bên đàm phán trần diệu thì ra tay náo qua một lần nháo thì nháo đàm phán vẫn là phải tiếp tục nữa tư đồ làm lúc là căn cứ vào cố định sách lược ra tay cũng không đại biểu nhìn lưu thủ may mắn không có nương tay dốc toàn lực ở tại đàm phán đánh một trận là dương hiện quyết tâm của mình vậy được quả tự nhiên việt dung động càng tốt thật đáng tiếc bị chấn động là đông tinh một phương này lâm phong một trưởng liền đem tư đồ cho đánh hôn mê đối với đông tinh dung động không còn cách nào ta là luyện võ nhất là hiểu rõ luyện võ khổ Lâm Phong thân thủ vượt qua ta quá nhiều, nghĩ phải rèn giữ thân thủ như vậy, hắn tất nhiên là mỗi ngày luyện võ. Nhưng hắn là một cái ước vạn phú ông, làm sao lại như vậy ăn loại khổ này đâu? Ta cũng không có ý định nhường ta con của mình tiếp tục luyện võ, thái mẹ nó khổ. Tư đồ muôn phần không nghĩ ra, buồn thúc khẽ lắc đầu. Ngươi đã quên Lâm Phong xuất thân. Tư đồ khẽ giật mình. Lâm Phong xuất thân. Buồn thúc trắng ra nói, hắn là con riêng, 7 tuổi mất mẹ, một mực đi theo lựa côn. Đó là theo trong bể khổ theo đời lớn. Ngươi biết đối với loại người này mà nói, cái gì mới có thể cho hắn cảm giác cái an toàn sao? Tư đồ suy nghĩ một lúc tiền, bổn thúc lạnh hừ một tiếng, thiên đương nhiên cũng coi như, nhưng mà cũng chưa chắc có nhiều an toàn. loại người này tin tưởng thì hai dạng đồ vật, nắm đấm của mình còn có thân tình, tư đồ há to miệng, không phải, lâm phong không phải cô như sao, hắn còn tin vật kia. a, đúng, còn có lượng khôn, bổn thúc tượng một lao học cứu giống nhau cho tư đồ giảng đạo. lượng khôn ra ngoài lòng tốt kéo lâm phong một cái, sắp đến cuối cùng, lâm phong lại kéo lượng khôn một cái. nếu không phải lâm phong, lượng khôn sợ là hỏng mất. lượng khôn sự việc giấu diếm chẳng qua giang hồ đại lao, chỉ phải suy nghĩ một chút còn nghĩa cách làm. Ngay cả những thứ này, xã đoàn đại lão đều phải nói một câu thần kim. Tự tay giết cha lượng Khôn Sở Dĩ không có tan vỡ không có nội điện, vẫn là bởi vì bên cạnh hắn chân chính có một huynh đệ đang ủng hộ hắn. Lại thêm lượng Khôn Mụ Mụ vẫn còn, lượng Khôn này mới không có tâm trạng tan vỡ. Tư Đồ ánh mắt sáng lên. Lượng Khôn chính là hắn mục điểm. Bổ Túc dùng chết tiệt ánh mắt nhìn Tư Đồ, hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Bổ Túc, ngài đây là ý gì? Bổ Túc mặt không chút thay đổi nói, "Ngươi nếu muốn chết, vậy ngươi tùy tiện đi gây sự với Lựa Khôn." Lựa Khôn tại Lâm Phong trong lòng địa vị trọng yếu bao nhiêu, không cần ta nói. Ngươi nếu là dám xử lý hắn, Thì Lâm Phong hội phát động tất cả quan hệ đến đánh ngươi. Đừng nói tại hương giang, ngươi cho dù chạy đến chân trời góc biển, vậy trốn không thoát. Người ta thế nhưng ước vạn phú ông. Hắn năng lực ném đi 25 triệu đuổi theo kiểm tra mảnh bên một nhà nguyên nhân tử vong, vậy hắn vậy có thể động dụng toàn bộ gia sản là lượng không báo thủ. Ngươi muốn đi chết đi, chớ liên lụy chúng ta đông tinh." Tư Đồ Hạo Nam lúng túng nói. Ta này không phải là muốn tìm ra Lâm Phong nhược điểm sao? Buồn thúc đột nhiên nhìn hắn chằm chằm, vừa nãy ôn tồn lễ độ không còn sót lại chút gì, ánh mắt kiệt như thâm độc rắn muộn hạng, không, có nửa điểm hắn ý. Một cố khí lạnh theo Tư Đồ Hạo Nam lẳng bản chân dâng lên. Bị hù hắn động cũng không dám động. Đồng tinh ngũ hổ bên trong, ta coi trọng nhất là ngươi. Không phải ngươi có thể đánh, mà là ngươi hội giảng đại đạo lý, năng lực khống chế chính mình. Doãng buồn thuốc sâu kín, rõ ràng thì tại trước mặt tư đồ, giống như theo bốn phía thổi qua đến đồng dạng. Cái đó mà Cao Lót, thích rút xì gà, yêu phẩm nhà của rượu Vang băng chẳng qua là nguy trang, đây mới là đồng tinh A buồn khuôn mặt thật. Nhớ kỹ, chúng ta ra đây trộn lẫn xã đoàn, không phải là vì cùng người liều mạng, mà là vì kiếm tiền. Thật không dễ dàng theo tầng dưới chốt bên trong chém giết ra đây, làm được đường chủ cao vị, đã là xã đoàn đại lão. Phóng tới những công ty khác Đó chính là chắc chắn cao tầng. Nếu lại muốn tượng tiểu Lưu Minh một làm việc, đó chính là toy công lăn lộn. Ra đây trộn lẫn, liếm máu trên lưới đao kia là chuyện thường xảy ra. Phải học được khống chế chính mình. Trần Thiên Hùng, Lôi Diệu Dương còn có nô Chí Vi cũng là không thể khống chế chính mình ngu xuẩn. Bọn hắn sớm muộn sẽ diệt vong. Mà này, chính là của ngươi cơ hội. Tư đồ Hạo Nam thành thành thật thật chịu hấn, đa tạ buồn thúc dịu dắt. Buồn thúc lạnh lùng nói, xã đoàn bản chất chính là một nhà lớn công ty. Lâm Phong nói đúng, chúng ta cùng hùng hưng ở giữa đối lập, kỳ thực càng nhiều hơn chính là làm cho đội cảnh sát nhìn xem. Hai nhà tranh địa bàn là bình thường thương nghiệp cạnh tranh, không muốn thay vào quá nhiều tư nhân tâm trạng. Ngươi bây giờ không phải là một tầng dưới chót tiểu lưu manh, ngươi là Đông Tinh đại lão, ngũ hổ một trong cầm long hổ. Tư Đồ Hạo Nam thành thành thật thật gật đầu đồng ý. Buồn thúc khôi phục chính mình ôn tồn lễ độ, hời hợt hạ kết luận. Lâm Phong không phải chúng ta đối nhân, Càng nữa là chính là cái khác xa đoàn một vị đối thủ cạnh tranh, không muốn vì Lâm Phong làm mục tiêu, càng đừng đối hắn sinh ra địch ý. Tương lai có lẽ sẽ có cầu đến người ta lúc. Tư Đồ hít một hơi thật sâu. Là, suy nghĩ một lúc, hắn nói, Diệu Dương đối với xã đoàn quyết định rất là căm tức, ta có thể cảm giác được hắn nghẹn lấy một bụng tức giận. Buồn Thúc cười nhạo nói: "Ta nói qua, Diệu Dương không chế không nổi tâm tình của mình, giá tâm của hắn rõ ràng rành rành." Tư Đầu Ngạc nhiên nói: "Diệu Dương dạ tâm." Buồn Thúc thở dài một tiếng: "Cũng không biết ta tuyển ngươi có đúng hay không. Nói thật cho ngươi biết đi, Trần Thiên Hùng, Nô Chí Vĩ, Lôi Diệu Dương cũng có người đối diện quán vị trí có giá tâm lớn. Lôi Diệu Dương tại sao muốn cùng Phỉ lão Lê hợp tác xử lý Mạnh B? Đó là Phỉ lão Lê yêu cầu hắn làm. Hợp tác muốn ngang nhau, Lôi Diệu Dương trước nỗ lực, Phỉ lão Lê đương nhiên phải có hồi báo." Vậy ngươi biết lôi rượu Dương muốn để phì lão lên làm chuyện gì? Tư đồ đột nhiên sinh ra thấy lạnh cả người, mạnh bê thế nhưng tưởng thiên sinh đáng tin, thập nhị đường chủ một trong, ngang nhau hồi báo, sợ không phải đông tinh một vị nào đó đường chủ đại lão. Ngươi cái này nhân tâm thiện, tay chưa đủ hắc, đây là khuyết điểm của ngươi, cũng là ưu điểm của ngươi. Tư đồ hạo nam vội vàng thỉnh giáo. Bùn thúc, ta nên làm như thế nào? Bùn thúc thở dài một tiếng. Thôi, ta thì chỉ điểm một chút để ngươi mau sớm trưởng thành đi. Ngươi phái người đi trầm trầm vào ba người, không cần làm cái gì, một mực trầm trầm vào là được. Ngươi sẽ thấy khống chế không nổi chính mình ba người rốt cục có thể làm ra cỡ nào điên cuồng sự việc. Chương 86, Tưởng Thiên Sinh đặc biệt hưng phấn, chương 86, Tưởng Thiên Sinh đặc biệt hưng phấn. Lượng Khôn mang theo Sơn Kê lắc lắc ung dung đuổi tới Tưởng Thiên Sinh biệt thự lớn, hắn đang nằm tại bể bơi bên cạnh Thái Dương trên ghế hân ngắm mỹ nhân đi tắm. Ngoài trời trong bộ tắm, Phương Đình đang làm các loại bơi lội tư thế, dáng người liền chuyển. Sơn Kê mắt nhìn mũi quan tâm cùng cái đắc đạo cao tăng không sai biệt lắm diễn xuất. Tưởng Thiên Sinh vẫy tay. Mảnh bê sự việc vất vào ngươi. Lựa Khôn cười hắc nói. Tốt xấu cùng mảnh bê làm nhiều năm như vậy huynh đệ, hắn vẫn còn so sánh ta sớm một năm xuất đạo, bản cho là chúng ta hai người có thể nhẹ nhóm đi tiếp. Ai ngờ đến, trong vòng một đêm, ta phải cho hắn tiến chuông. Thượng Thiên Sinh không có quá nhiều bị thương, chỉ là có chút cảm khái. Này có thể chính là chúng ta giang hồ nhân sĩ số mệnh. Ngươi cố ý chạy tới nơi này, ngay cả điện thoại cũng không đánh, là có chuyện gì sao? Lượng Côn lấy ra xì gà, xuất ra ba cây điểm điểm. Đây là hàng Cuba, 100 đô la Mỹ một cái. Thượng Sinh nếm thử. Thượng Thiên Sinh đột nhiên cười. Ta nghe nói xin chào mua những vật này, nhưng mà đại bộ phận đều bị Lâm Phong cướp đi. Lượng Khôn cười hắc hắc nói: "Này là chúng ta giữa hai người trò chơi nhỏ. Khi đó hắn còn nhỏ, cùng người không thân cận, nhưng mà liền cùng ta thân, cũng dám trong tay ta giật đồ. Sau đó ta ra đây trộn lẫn, vậy đem hắn mang tới. Lại sau đó, hai người chúng ta cũng trộn lẫn có tiếng đường, cái khác cũng thay đổi, chỉ có tình cảm không có đổi, này cấp ta đồ vật trò chơi nhỏ cũng liền bảo lưu lại tới. Ngươi nhìn hắn là cấp đồ vật của ta, nhưng này chút ít đều là đồ chơi nhỏ. Thường Sinh, kể ngươi nghe một bí mật. Những vật này kỳ thực đều là ta tỉ mỉ chuẩn bị cho A Phong. Đương nhiên, hắn cũng biết. Hai người chúng ta ai cũng không nói phá hắn." Thường Thiên sinh nao nao, đầy mắt ấm mộ. Các ngươi tình cảm của hai người thật tốt. Lượng khôn cười nói, Thường sinh đệ đệ không phải tại xiêm la sao? giữa các ngươi tình cảm cũng không tệ a. Vì lắng lại ba bế sự việc, còn bỏ ra hai cái kim tam giác tuyến đường, người bình thường có thể làm không được điều này. Thường Thiên sinh cũng cười, cuối cùng vẫn lắc đầu. Ta cùng trời nuôi quan hệ quả thật không tệ, chính là một năm không gặp được mấy lần, ở đâu tưởng ngươi cùng A Phong như vậy? Hai người căn bản thông thả nói chuyện chính sự, giống như hai vị lão bằng hữu cùng nhau nói chuyện hiếm. Điếu xì gà mỏng rút hồi lâu, Lượng khôn đột nhiên hỏi, Thường sinh ngươi cảm thấy hôm nay đại biểu hòa liên thắng đến cho mảnh bê tiên đưa đại dê làm sao? thường thiên sinh cười nói đại dê hòa liên thắng chín đại đường chủ bên trong thực lực lớn nhất một vị, Hắn tính tình thẳng có sao nói vậy rất dễ thân cận. bất quá ở tại hòa liên thắng cái chỗ kia đáng tiếc lượng côn vị vậy nói thường sinh ta đem hắn đảo tới thế nào? thường thiên sinh trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng ngươi đem đại dê đảo tới ngươi là muốn nhường đại dê qua ngăn hường hưng? co thường thiên sinh đống chốc ngồi dậy đại dê là hòa liên thắng thực lực lớn nhất đường chủ ngươi càng là hơn dám đánh dám liều. Thuyên Loan Hòa liên thắng thuần một sắc, chính là hắn công lao. Ngươi năng lực đào hẳn đến. Lượng Khôn cười ha ha, ta nhìn xem chúng ta xã đoàn vì mảnh bê sự việc, mọi người tâm trạng không thế nào cao, ta liền nghĩ muốn đem đại dê cho đào tới. Thường tiên sinh khẽ lắc đầu, xã đoàn tầng dưới chốt hay là đối với mảnh bê chết có chút ý kiến, chẳng qua làm ăn thì là xin ý, chỉ cần chúng ta xã đoàn càng ngày càng tốt, mảnh bê sự việc cuối cùng sẽ qua thứ. Ngươi thật có thể đem đại dê đào tới. Nếu vấn đề này thật có thể thành, kia Lối Hồng Hưng sĩ khí tăng lên coi như quá lớn. Lượng Khôn mỉm cười nói, ta tìm A Phong thương lượng một chút, còn thật sự có có thể. Thường tiên Sinh đại hỉ, thật sự có thể. Lượng Khôn dùng sức gật đầu, có chắc chắn 8 phần mười. Chẳng qua thường sinh, không thể chỉ riêng hai người chúng ta dùng sức, ngài là Tọa Quán Long đầu, cũng phải dùng sức mới được. Thường tiên Sinh cười ha ha, ta hiểu rồi ý của ngươi là, Đại Dê là Hòa Liên Thắng Chín Đại Đường chủ một trong, nếu là hắn mang tư bức vào công ty của chúng ta, nhất định sẽ cho hắn tương ứng địa vị. Ta suy nghĩ một chút, tốt như vậy, ta không những cấp cho hắn làm Thuyên Loan Đường chủ, trả lại hắn nâng lên thân phận, nhường hắn làm tứ tam bát nhị lộ nguyên soái. Lượng Khôn giơ ngón tay cái lên, thường sinh hay là ngươi có quyết đoán. Nhị lộ Nguyên Soái cũng gọi là Phó Sân Chủ, là Hồng môn Chi nhánh Phó Thủ lĩnh, phụ trợ Long Đầu làm khắp núi sự vụ, Quyền Lợi gần với chính Phó Long Đầu. Nếu có Phó Long Đầu lời nói, nếu như Đại Dê làm Nhị lộ Nguyên Soái, đó chính là Hồng Hương Lục Ca, địa vị tôn sùng. đương nhiên, đây chỉ là Hồng môn địa vị vấn đề, thực tế Quyền lực sao? Hay là Thuyên Loan Đường Chủ? Thưởng tiên sinh khoát qua tay, Đại Dê đáng giá ta cho hắn một Nhị lộ Nguyên Soái. A Khôn, ngươi nếu là có thể làm thành chuyện này, ta cũng cho ngươi một Nhị lộ Nguyên Soái ngầm. Lượng Khôn im lặng nói, ta vốn chính là Thảo Hải, đánh vác đối ngoại liên hệ chức trách cần muốn tăng lên đến nhị lộ nguyên xoái sao? Đều là vì tưởng sinh làm việc, tiểu này vinh dự nơi nào có tưởng sinh tín nhiệm tốt. Tưởng Tiên Sinh đối với Lượng Khôn tỏ thái độ hết sức hài lòng, chân thành nói: "Ngươi không muốn nhị lộ nguyên xoái danh hiệu, đó là ngươi khiêm tốn, nhưng mà ta không thể không cấp. Nếu như ngươi thật sự có thể đem đại dê đào tới, như vậy, ta có thể kể ngươi nghe chúng ta Hồng Hưng có thể cho ra đại quy cách. Ta sẽ tại Tam Thánh Cung cho hắn sắc phong nhị lộ nguyên xoái, làm cho cả giang hồ đều biết chúng ta đối với đại dê xem trọng." Lượng Khôn rỗi ra ngón tay cái. Đại khí nha tưởng sinh. Tam Thánh Cung trước sắc phong, này xài hết bao nhiêu tiền? tạo thành bao lớn ảnh hưởng, thì lượng khôn trong trí nhớ mà nói, hình như gần đây căn bản không có giang hồ nhân sĩ tại trước tam thánh cung sát phong, Thường tiên sinh lại nói, người ta tới quang ngăn, chúng ta muốn biểu hiện ra thành ý, quang ngăn chi phí 666 vạn, ngươi một mực đi làm, chỉ cần đại dê khẳng đến, chúng ta hồng hưng tuyệt không keo kiện, lượng khôn vỗ tay nói, hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì, vấn đề này giao cho ta tốt, Thường tiên sinh toa mò hỏi, ngươi có nắm chắc như vậy, lượng khôn nhún nhúi bay, ngày mai sẽ là hòa liên thắng lui tuyển long đầu thời gian, đại dê trong lòng cất lỡ như muốn làm tuyển long đầu. Thường Tiên Sinh khẽ nhíu mày, hắn muốn làm long đầu. Lượng Khôn cười hắc hắc nói, "Tượng Hòa Liên thắng như vậy hai năm một trận, chỉ cần là cái có thực lực đường chủ đại đệ, đề, đều muốn làm long đầu à? Chẳng qua ngài yên tâm, Đại Dê kỳ thực không quan tâm long đầu, hắn chỉ là muốn làm thoại sự nhân." Thường Tiên Sinh bỗng chốc đã hiểu Đại Dê truy cầu, nguyên lai like là như vậy. Hợp đồ ra tới lão giả nhóm vẫn đúng là ôm cũ dích bộ kia không buông tay a. Trước kia bọn hắn không chịu đem quyền lợi cho Hàn Tân, treo đến Hàn Tân trốn đi. Hiện tại Hòa Liên thắng lại không chịu cho Đại Dê nói chuyện quyền lợi, chêu đến Đại Dê bất mãn. Hòa tự đầu sớm muộn gì để bọn hắn làm làm hư thường tiên sinh tinh thần phân chấn, a khôn, ngươi một mực đi làm, muốn người cho người ta, muốn tiền cho tiền. nếu đại dê có thể gia nhập hồng hưng, chúng ta hồng hưng thì biến thành thập tam sảnh đường. chương 87, đại dê kiên trì. chương 87, đại dê kiên trì. đại dê mang theo một cái kiện hàng tốt tay về tới thiên loan, lôi tẩu, đại dê la bà, tương đối kinh ngạc. ngươi không phải đi tham gia mảnh bê tang lễ rồi sao? lẽ nào cùng người đánh nhau? đại dê khoẹt miệng giật một cái, không có, chỉ là tò mò, muốn luyện một chút thiết gia trưởng. lôi tẩu lườm hắn một cái, ngươi thì ra đi. trường phát đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Lâm Phong cho chúng ta biểu thị vì sao có thể một trưởng đem tư đồ cho đập đoáng, đó là thật lợi hại. Một trưởng xuống dưới, cả tờ thực cái bàn gỗ ấn một ba tấc dày thủ trưởng ấn, Lão đại hào kỳ, thì thử vú một cái. Đại Dê nổi giận, thì ngươi bao dài há miệng. Trường phát túi đầu, tỏ vẻ nhặt lầm, nhưng mà trên khe môi của hắn vẩy lên, đó là vui. Lôi tẩu miệng há thành rõ hình. Lâm Phong lợi hại như thế, Đại Dê cảm thán nói, vượng giác chi hồ sao, năng lực không lợi hại sao? Lôi tẩu hỏi, chuyện kia các ngươi đàm rồi sao? Đại Dê đột nhiên hỏi, ta có phải thật vậy hay không không thích hợp tính toán, nhu trí, khôn ngoan. Lôi Đầu dùng sức lực một cái. Ngươi liền không có tâm nhãn." Đại Dê thở dài, "Ta dựa theo ngươi phân phó làm, Lâm Phong liếc mắt một cái liền nhìn ra. Còn nói cho ta biết nói Hòa Liên thắng tổng cộng có một ngàn tâm nhãn, ta Đại Dê ngược lại thiếu 800 cái tâm nhãn. Ta có như thế kém sao?" Lôi Đầu im lặng. "Thì ngươi năng lực đem chuyện này nói ra, xác thực xứng đáng cái này đánh giá." Lôi Đầu không muốn nhường Đại Dê khó xử, hỏi, "Chuyện kia đâu?" Đại Dê đắc ý nói, "Ta thế nhưng Đại Dê, Thiên Loan thuần một sắc, ta muốn đi hường hừng, bọn hắn khẳng định chào mừng." "Bất quá, lúc rời đi Lâm Phong nói với ta một việc, để cho ta lẩm bẩm." lôi đầu nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần nói là được. Đại dê nét mặt rất là nghiêm túc. Lâm phong nói một việc, ta nghĩ vô cùng đả kích lòng tin của ta. Sau đó ta liền cùng hắn đánh một cái cược. lôi đầu tâm thần siết chặt, thì đại dê trí tuệ, còn cùng người dám cá. Cũng may đại dê đem tiền đặt cược nói chuyện, lại là cái quân tử ước hẹn. Không đúng, tựa hồ là Lâm phong trong bóng tối khuyên nhủ đại dê, có thời gian nhất định phải thật tốt cùng đại dê nói một chút, nhiều hơn tới gần Lâm phong. lôi đầu âm thầm nghĩ, đại dê rất là tức giận. Lâm phong lại nói suy kê dù là không có hỗ trợ của ta, vậy có thể thắng được năm nay tuyển cử. Hắn còn nói, nếu như ta tại hòa liên thắng, mặc kệ ai cùng ta đối với tuyển, ta đều thua. Quả thực là lẽ nào có lý đó. Ta đại dê thế lực lớn nhất, địa bàn nhiều nhất, tiểu đệ mạnh nhất, ai có thể so sánh qua ta? Còn nói cái gì, ai tới cùng ta đối với tuyển, đều có thể thắng ta. Lâm Phong Thái bắt nạt người, dù là ta muốn đi hưởng hưng, cũng không thể như thế giết uy phong của ta à? Đại dê tức giận thẳng ồn ào, dần dần bắt đầu nói bậy bạ lên. Lôi Tẩu rất có kinh nghiệm, đưa ánh mắt nhìn về phía trường phát, hắn không người nói. Lâm Sinh phân tích, hòa liên thắng nguyên lao đoàn vì duy trì quyền uy, gìn giữ quyền lợi, từ trước đến giờ là tuyển yếu không chọn mạnh. Đại ca tuyển không chúng là bởi vì bản thân thực lực quá mạnh. Hỏa Liên thắng các nguyên lão vì ngăn được vì vậy sẽ không lựa chọn đại ca. Lôi Đầu sắc mặt đại biến. Đây là Lâm Phong nói. Trường phát gật đầu, lại bổ sung. Lâm Sinh thông tin nơi phát ra là gần đây 20 năm Hỏa Liên thắng nhiều lần tuyển cử. Cường Thế Tham tuyển người không có một cái nào được tuyển chọn. Lôi Đầu thân thể có hơi cược cợ. Đại Dê khó hiểu nói, ngươi lo lắng cái gì? Suy kê tên phế vật kia không có ta ủng hộ hắn năng lực tuyển chọn mới là lạ. Lôi Đầu ngừng lại đại dê tự biên tự diễn, hỏi ngược lại, nếu hắn thật sự tuyển chọn đây? Đại Dê kêu to, không thể nào! căn bản không thể nào. lôi tàu lại hỏi một lần. nếu là thật được tuyển chọn đây, đại dê đột nhiên thì trầm mặc xuống tới, ngồi ở trên ghế salon, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. vậy đã nói rõ lâm phong nói là sự thật. hòa liên thắng đám cáo giả kia nhóm căn bản từ trước đến giờ liền không có nghĩ để cho ta làm thoại sự nhân. a, hòa liên thắng người nói chuyện hai năm một tuyển, liền xếp như ngồi hàng hàng điểm quả quả, hai năm cũng nên xếp tới ta đi. nếu bọn hắn chưa bao giờ muốn để cho ta tuyển chọn, ta mẹ nó liền xử lý những kia cáo giả. sau đó đi tìm nơi nương tựa hưởng gương. lôi tàu thở dài, nếu đi ăn máng khác đi hưởng gương. Ngươi quản những tiêu cáo già đến cùng phải hay không vô dụng chết tại Hòa Liên Thắng? Chúng ta có phiền toái. Đại Dê ngạc nhiên. Phiền toái gì? Lôi tẩu do dự trong chốc lát, vẫn là nói, nếu như ngày mai suy kê thật sự được tuyển, chúng ta đi Hồng Hưng thực sự không phải cao liền, mà là bị thu lưu. Đại Dê nổi giận. Ta là Hòa Liên Thắng chín đại đường chủ thực lực mạnh nhất một vị, ta đi nơi nào cũng sẽ không là khách. Dựa vào cái gì là chứa chấp a? Lôi tẩu thở dài nói, đây không phải rõ ràng sao? Không sai, ngươi Lôi Sinh đích thật là Hòa Liên Thắng chín đại đường chủ thực lực mạnh nhất vị kia, nhưng mà ngày mai suy kê nếu như bị tuyển chọn điều chính là nói rõ cáo giải nhóm thật là tuyển yếu không chọn mạnh. Nói cách khác, tương lai 10 năm 20 năm, người vĩnh còn lâu mới có được làm hòa liên thắng long đầu hy vọng. Suy kê là cái phế vật, hắn không thể nào đối với ngươi thế nào. Nhưng nếu là đổi một long đầu đâu? Đại Dê lập tức có dự cảm không tốt. Ngươi đây là ý gì? Lôi Tẩu giọng nói rất là gấp rút. Cái khác long đầu cũng sẽ không luôn luôn suy kê phế vật như vậy, chỉ cần có một cái năng lực có ngươi tám thành thực lực, người ta cái thứ nhất nghĩ muốn bắt ngươi khai đào. Đại Dê lập tức nổi giận. Bọn hắn dựa vào cái gì a? Lôi Tẩu cười khổ nói. Nếu địa bàn của ngươi bên trong ra một thực lực cường đại, còn không nghe ngươi trả hỏi ra hỏa, ngươi có thể hay không có ý đồ với hắn? Đại dê hung hăng nói, lao tử giết chết hắn. Lôi tẩu cười khổ nói, đó không phải là. Tất cả hòa liên thắng mà nói, thực lực của ngươi lớn nhất, tất cả long đầu, chỉ cần có tương đương thực lực, cái thứ nhất nghĩ muốn xử lý chính là ngươi à? Những kêu cáo giả không để ngươi làm tuyển long đầu, đây là đem ngươi trở thành địa bộ lao đưa đến nào đó long đầu trong tay. Một sáng ngươi ngã xuống, hòa liên thắng tất cả cũng lớn mạnh. Đại dê thân thể cuộn cả khuôn mặt cũng bơm béo. Không thể nào, điều đó không có khả năng. Hoa Liên thắng lại không có thể, cũng không thể đối với ta như vậy. Lôi Tẩu cười khổ nói: Ngươi vẫn không rõ sao? Người ta đây là Dương Uy. Những Lão Hổ Lin này tuyệt đối sẽ không đối với những người khác ra hiệu ngầm hoặc là chỉ rõ, bởi vì này dạng thì vi phạm với nguyên Lão Đoàn chức trách. Bọn hắn liền đem ngươi sáng loáng đặt ở chỗ đó. Chúng ta là khối kia đại thị mỡ, thơm ngào ngạt, bất kỳ người nào đều muốn cắn hai cái. Ngày mai nếu Suy Kê được tuyển, đừng nghĩ đến tại Hồng Hưng truy cầu địa vị gì, trước qua ngăn Hồng Hương rồi nói sau. Đại Dê giận dữ hết. Suy Kê tên phế vật kia có thể làm tuyển, ta mẹ nó tuyệt đối không tin. Này mẹ nó hay là ta quen thuộc hòa Liên Thắng sao? vì sao cùng nhau cũng trở nên xa lạ? Lôi Tẩu yên tĩnh không nói. Hoa Liên Thắng biến rồi sao? chưa từng có biến. chỉ là cho tới nay, Đại Dê không có tìm được Hoa Liên Thắng thực chất thôi. chương 89, Hoàng bình rượu. ta không nghĩ hắn cho quá nhiều rồi. một, chương 89, Hoàng bình rượu. ta không nghĩ hắn cho quá nhiều rồi. một. mảnh bê tăng lễ kết thúc, Hồng Hương khôi phục bình thường hoạt động. trên giang hồ chém chém giết giết quá mức thông thường. chẳng qua mảnh bê lần này tử vong cảnh tượng quá mức thảm thiết, bị người sống chôn cả nhà lại thêm mảnh bê lại là hồng hưng thập nhị đường chủ một trong tiếng động gây hơi bị lớn lâm phong trực tiếp đem đồng la loan sự việc giao cho lý phú đối với lý phú thuận tiện đem lạc thiên hồng vậy đưa cho lý phú làm trợ lý lý phú giống như hắn đều không có thu tiểu đệ lâm phong là lười thu lý phú là một thằng duy trì quê nhà truyền thống theo bản năng cảm giác được mình bây giờ công tác không thế nào hào quang trong lòng còn có một chút khó chịu khó chịu về khó chịu chuyện đánh nhau thường thường đều là hắn cái thứ nhất bên trên cũng đúng thế thật tất cả xã hội đen người bệnh trùng đến tha hương suy tính sự việc tổng hội đây bản điệu ít hơn nhiều lo lắng thứ gì đó cũng ít Lâm Phong đối với Lý Phú vô cùng yên tâm, bởi vì hắn đã từng soát từng tới một cái tình báo. Lý Phú đối với hắn đặc biệt cảm kích, khăng khăng một mực cái chủng loại kia. Theo thói quen làm trưởng bĩ phủ tay, Lâm Phong ở văn phòng cầm lên thư, chỉ là không có đọc hai trang, trung cửa văng lên, tới trước lại là Hoàng Bình Diệu. Hoang sơ, ngươi làm sao lại như vậy đến ta nơi này? Đây chính là Hồng Hưng Đồng La Loan trụ sở chính. Lâm Phong treo chọc nói. Hoàng Bình Diệu cũng là giả vờ ngây ngốc hảo thủ. A, nơi này không phải công ty an ninh sao? Ta vị này cảnh sát tới trước điều tra một chút công ty an ninh, rất bình thường a. Lâm Phong cười ha ha. Ngươi cho dù cho Tưởng thiên Sinh nói chuyện phiếm tâm tình nhân sinh cũng bình thường." Hoàng Bình Diệu ngạc nhiên nói, "Ngươi lựa chọn thế nào như thế một công ty?" Lâm Phong tự nhiên nói, "Ta thật sự muốn mở một công ty an ninh." Hoàng Bình Diệu cao mày nói, "Vì sao?" Lâm Phong trắng ra nói, "Vì lần tránh cảnh sát đuổi bắt sao?" Hoàng Bình Diệu chẹn họ gần chết, "Lâm Sinh thật biết nói đùa." Lâm Phong lắc đầu, "Ta nhưng không có nói đùa. Ngươi cũng biết, phí bảo kê tại xã đoàn thu nhập bên trong chiếm cứ rất lớn một bộ phận. Cái khác truyền thống cửa hồng, như cái gì Phượng lâu, đổ đường, quả lan, bãi đậu xe, KX1 F413, lệ Những thứ đầu nổ ngang này đều cũng có nguy hiểm, một là tới từ cảnh sát kiểm tra, hai là tới từ đồng hành cạnh tranh, ba dứt khoát có ít người cũng không cần kinh doanh. Chỉ có phí bảo kê, loại thứ này đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, chỉ cần lợi tốt, thương gia nhiều, chỉ riêng thu phí bảo kê có thể thu đến mọi tay. Hoàng Bình Diệu sắc mặt cũng thay đổi. Lâm Sinh, ngươi như thế cùng ta một người cảnh sát thảo luận loại vật này, còn thật không sợ ta kéo ngươi đi sợ cảnh sát ta? Lâm Phong nhún nhún vai. Ngươi có bằng chứng ngươi thì kéo sao, ta thế nhưng tuân theo pháp luật tương nhân. Hoàng Bình Diệu tức giận gân dao. Ngươi sẽ không sợ ta phóng đội cảnh sát ra đây, để ngươi thu không thành phí bảo kê. Lâm Phong cười ha hả lấy ra xì gà, ném cho Hoàng Bình Diệu một chi. Ngươi có làm việc ngươi cố lên. Dù sao ta Đồng La Loan không có ý định thu phí bảo kê. Hoàng Bình Diệu người đều choáng váng. Không phải, ngươi không phải mới vừa nói phí bảo kê sự việc sao? Lâm Phong ngạc nhiên nói, chúng ta công ty an ninh quan xã đoàn phí bảo kê sự tình gì? Hoàng Bình Diệu trong lúc nhất thời ngu ngơ hồi lâu, đột nhiên hắn nhãn tỉnh sáng lên, ngạc nhiên nhìn Lâm Phong. Lâm Sinh, ngươi đây là dự định vì công ty an ninh danh nghĩa cùng các ngươi trong địa bàn thương hội nhóm ký kết bảo vệ thỏa thuận. Lâm Phong vỗ tay phát ra tiếng. Hoàng sơ không hổ là Hoàng sơ, đầu óc chính là chuyển nhanh. Không sai à, chúng ta một mực là chính quy an ninh bộ môn, có thể chưa từng có mua bán ép buộc cái này nói chuyện. Bảo vệ hợp đồng là tự nguyện, nghĩ ký thì ký, không nghĩ ký thì không ký. Chỉ cần ký hợp đồng, chúng ta cứ dựa theo hợp đồng làm việc, tiền tới sổ, bảo đảm không có người biết. Quấy giày ngươi bình thường làm ăn. Hoang Bình Diệu trong lòng phát lệnh. Những kia không có ký kết bảo vệ hiệp nghị, sẽ có hay không có người thường thường gây chuyện. Lâm Phong nún nún bài. Chúng ta là công ty an ninh, cũng không phải cảng vụ, càng không phải là cảnh sát. Loại chuyện này không về chúng ta quản." Hoàng Bình Diệu cười khổ lắc đầu. "Lâm Sinh a Lâm Sinh, ngươi chắc chắn cho ta ra một vấn đề khó khăn không nhỏ." Lâm Phong buồn cười nói, "Này có cái gì khó? Chúng ta là chính quy công ty, chúng ta cùng mỗi cái thương hộ ký kết là chính quy thương nghiệp hợp đồng, hợp đồng khuôn mẫu là văn phòng luật sư của Giang Thừa Vũ khởi thảo. Bảo đảm bất luận một vị nào đại luật sư thấy vậy, đều phải giơ ngón tay cái lên khen tốt. Chúng ta có thể là dựa theo quy củ làm việc. Nay công ty An Ninh khoản chúng ta ủy thác kế toán lầu kiểm tra, mọi thứ đều chính quy hợp pháp, mỗi tháng còn chờ cặn phụ nộp thuế. Giống ta dạng này thành tín kinh doanh công ty." Thương Giang cũng không thấy nhiều. Ta phối hợp như vậy công tác của các ngươi có phải hay không đắc đắc một cái to lớn ban thưởng? Hoàng Bình Diệu đấy lòng lần nữa phát lệnh. Cái gì là phù hợp chính quy chương trình hắc xã hội, hắn xem như gặp được. Rõ ràng thu phí bảo kê, hết lần này tới lần khác còn muốn làm một công ty an ninh, còn phải lôi kéo cảng phủ cùng nhau cho hắn học thuộc lòng. Hoàng Bình Diệu dùng chân cũng có thể nghĩ ra được, những kia không chịu cùng công ty an ninh đồng la loan ký kết bảo vệ hiệp nghị hộ gia đình hội được cái gì dạng quái rối. Những kia ký kết hiệp nghị gia hỏa, nhất định không có kiểu này lo lắng. Đây là sự thực theo pháp luật phương diện chặn lại cảnh sát truy tra đường đi đương nhiên muốn là cảnh sát khẳng xem kỹ lời nói đầu nhập rất nhiều nhân lực vật lực còn có thể tra ra công ty an ninh cùng những kia cổ hoặc tử trong đó liên hệ cảnh sát hội kiểm tra sao chắc chắn sẽ không xã đoàn thu lấy phí bảo kê là truyền thống kỹ năng tất cả xã đoàn cũng là làm như vậy nay đồng dạng là năm đó hiệp nghị hắc bạch ngầm đồng ý thứ gì đó ngầm đồng ý về ngầm đồng ý tại pháp luật thượng là phi pháp bình thường nhìn không ra đợi đến thật sự cần làm việc lúc kia tra một cái một chuẩn hoang bình rượu vừa lúc tiến vào vốn cho rằng lâm phong là nói cười không nghĩ tới người ta thật sự thông qua công ty an ninh lẩn tránh cảnh sát truy tra. Đây là minh minh bạch bạch đem phạm tội hoạt động phóng tại trước mặt ngươi, để ngươi truy tra. Vấn đề mấu chốt là, ngươi năng lực truy tra sao? Không thể. Không phải là không thể kiểm tra, mà là không đáng. Thu phí bảo kê tính là cái gì chứ tội danh a? Đầu nhập như vậy đại nhân lực vật lực, làm nửa ngày, kết quả chính là này. Không nên quá trêu chọc. Hoàng Bình Diệu nghiêm mặt thật dài. Lâm Phong không vui. Sớm biết tiện thể cho ngươi cầm đem lão đao để cho ngươi tát. Hiểu rõ ngươi rút sỉ gà là từ đâu tới sao? Cuba. 100 đô la Mỹ một chi hàng cao đẳng. Thật sự là châu tiểu modern. Hoàng Bình Diệu cười khổ im lặng. Lâm Phong cười hắc hắc nói: "Hoàng Sơ, ngươi tới thật đúng lúc, ngươi nếu là không đến, hai ngày nữa ta còn muốn tìm ngươi đây." Hoàng Bình Diệu rất cảm thấy cảnh giác: "Lâm Sinh, ngươi là hương giang đại nhân vật, tìm ta làm gì?" Lâm Phong chỉ chỉ cửa: "Công ty an ninh của ta bằng tên, muốn nâng cao một bước, tư chất an ninh rất trọng yếu, ta muốn cho thủ hạ của mình xin mấy bộ giấy phép dùng súng, ngươi giúp cho ta một chút sao?" Hoàng Bình Diệu con mắt trừng thật lớn: "Ngươi một xã đoàn công ty an ninh, để cho ta cái này, tổng thự Tây Cửu Long thị trưởng giúp ngươi làm giấy phép giữ súng, có làm hay không?" Nhưng tổng tự Tây Cựu Long tự trưởng cho một xã đoàn công ty an ninh làm giấy phép giữ súng, Lâm Phong thực sự là cảm tưởng. Hoàng Bình Diệu không ngừng cười lạnh. Lâm Phong hỏi: Hoàng Sơn nói thế nào?" Hoàng Bình Diệu nghiêm mặt nói: "Đương nhiên có thể." Hoàng Bình Diệu nội tâm là cự tuyệt, nhưng mà Lâm Phong hồ sơ sạch sẽ như là một tờ giấy trắng. Không những như thế, người ta hay là hương Giang ẩn hình phú hảo, ước vạn phú ông một trong. Hoàng Bình Diệu không biết Lâm Phong có cụ thể bao nhiêu tài sản, nhưng hắn đi theo Lâm Phong đi mã hội lĩnh thưởng, chỉ riêng một lần kia, Lâm Phong thuế sau thu nhập thì có hơn 9 ngàn vạn. Quả thực lệnh người không lời. Nay kỳ thực không tính là gì mấu chốt là Lâm Phong cùng văn phòng luật sư lớn nhất Hương Giang một trong có tốt đẹp hợp tác, dù là Hoàng Bình Diệu không giúp đỡ, văn phòng luật sư ra mặt cũng sẽ dễ như trở bàn tay làm tới. Hương Giang phú ông chức nghiệp bảo tiêu, ai còn không có mấy bản giấy phép giữ súng. Hoàng Bình Diệu cường điệu nói, bất quá nếu như bối cảnh xét duyệt không quá quan, trong tài liệu có tí vết, đó là sẽ không phê chuẩn xuống. Lâm Phong cười ha ha, sảng khoái. Tại Hương Giang chỉ cần xuất ra nổi đầy đủ tiền, đồ vật như thế nào đều có thể làm ra, mà ở Lâm Phong nơi này chỉ cần có thể dùng tiền giải quyết vấn đề, vậy thì không phải là vấn đề. Hoàng Bình Diệu cười khổ lắc đầu. Lâm Sinh, ngươi nghĩ như thế nào nhìn muốn thành lập một công ty an ninh đâu? Lâm Phong trắng ra nói. Ra đây xã hội đen cũng phải bắt kịp thời đại. Bên đường ngăn lại thương hộ thu phí bảo kê là thấp nhất quả nhiên cách làm. Cho dù cưỡng ép thu lấy, người ta cũng sẽ không tình nguyện. Hoàng Bình Diệu hỏi ngược lại. Lẽ nào ngươi làm một bảo vệ hợp đồng, người khác thì nguyện ý? Lâm Phong nhún nhún vai. Đương nhiên. Ngươi nhìn xem, nguyên bản chúng ta ra ngoài thu phí bảo kê, những tiêng thương hộ mặc kệ có nguyện ý hay không, đều phải giao, hắn là không thể phản kháng. Tâm trạng thượng thì không đúng a. Nếu là có người cầm đao buộc ta từ trong túi đoạt tiền. Ta khẳng định cho hắn một đại tắc hai, không phải để bọn hắn hiểu rõ một chút ta đối với chuyện này cảm thụ. Những kẻ thương hộ không có ta vũ lực, cũng không có của ta tài lực, bọn hắn là không thể phản kháng. Kể từ đó, chúng ta Sa Đoàn Thanh Danh sẽ phá hủy. Người ta kêu chúng ta cái gì? Hắc xã hội. Đây là đứng đắn làm Sa Đoàn dáng vẻ sao? Sai lầm rồi. Đổi thành bảo vệ hợp đồng thì không đồng dạng. Ngươi ký kết hợp đồng có phải hay không được đúng giờ giao tiền? Ngươi nếu là không giao tiền, hợp đồng có phải là không có đem sức lực phục vụ? ký hợp đồng, minh sát hai bên nghĩa vụ, những kia thương hộ cùng quan hệ giữa chúng ta thì thành lập nào đó vì diệu liên hệ. Hoàng Bình Diệu không hiểu cảm thấy bất an. cái gì liên hệ? Lâm Phong cười ha ha. quan hệ hợp tác k, t. Hoàng Bình Diệu không cam tâm. bọn hắn còn không phải bị ngươi bức bách. Lâm Phong ngược lại cũng thừa nhận. đúng, bọn hắn xác thực lúc bắt đầu bị ta bức bách. nhưng mà, một sáng ký hợp đồng sau đó, gặp được phiền phức lúc, bọn hắn sẽ chủ động kêu chúng ta người giúp đỡ. rốt cuộc có hợp đồng ở đó không? đây là quan hệ hợp tác. chỉ cần không có hai ngày, những người này liền sẽ nói phục chính mình. Bọn hắn không phải là bị bức bách, bọn hắn dùng tiền thuê bảo tiêu. chương 89, Hoàng Bình Diệu, ta không nghĩ, hắn cho quá nhiều rồi. 2. chương 89, Hoàng Bình Diệu, ta không nghĩ, hắn cho quá nhiều rồi. 2. Công ty An Ninh A, cao lớn bao nhiêu bên trên từ ngữ. Trước kia đều là phú nhân lão bản công ty lớn mới xứng có, bọn hắn một nho nhỏ cửa hàng, hàng vỉa hè đều có thể có. Ngươi cứ nói đi, bọn hắn còn có thể hận chúng ta sao? Không. Chỉ cần một lúc sau, bọn hắn rồi sẽ tự phát ủng hộ chúng ta. Bọn hắn là ánh mắt của chúng ta cùng lốt muốn là có người muốn cùng chúng ta nháo ra chuyện gì đến, ngươi nói bọn hắn hội hướng về ai? Hoang Bình Diệu dùng chết tiệt mắt chỉ nhìn Lâm Phong, thậm chí vô thức liền muốn đứng dậy, cách Lâm Phong xa một chút. nay mẹ nó là một mới dưới hình thế tội phạm thiên tài a, muốn là dựa theo hắn này làm tiếp, tất cả Đồng La Loan không ra một tháng, đều có thể bị hắn nắm trong lòng bàn tay. mảnh bê da hỏa này tại Đồng La Loan ngây người bao nhiêu năm, vẫn là không có hoàn toàn không chế. mà Lâm Phong đâu? Hoang Bình Diệu dám đánh cược thật sự không cần một tháng, hắn liền có thể đem Đồng La Loan sửa họ Lâm. trong lúc nhất thời. Hoàng sơ bị chấn động không nhẹ, trong lòng có thiên ngôn và ngữ, sửng sốt không biết nói cái gì cho phải. Thật lâu sau đó, Hoàng Bình Diệu tổ chức một phen ngôn tử, tận tình khuyên bảo nói: Lâm Sinh, ngươi là Hương Giang nổi danh đại lão bản, không cần phải trộn lẫn xã đoàn a. Những lời này muốn nhiều mềm yếu thì có nhiều mềm yếu, hoàn toàn không xứng Hoàng Bình Diệu thân phận. Nhưng mà Hoàng sơ đã kiến thức Lâm Phong thủ đoạn, hắn phát hiện một kinh khủng sự thực. Lâm Phong đẳng cấp tại truyền thống uy tín lâu năm xã đoàn các đại lão phía trên, những kia đại lão, cái gì Hương Hương, Tần Ký, Hoa Liên Thắng, Hoa Hương Thịnh, Đông Tinh, Hồng Thái, Trung Nhĩ Tín mặc kệ là cái nào long đầu tòa quán, suy nghĩ của bọn hắn cách thức hay là kiểu cũ. Hoàng Bình Diệu không nói mạnh miệng, cho dù là bọn họ vểnh lên cái bờ mông, hắn liền có thể hiểu rõ lũ khốn kiếp này kéo cái gì phân. Lâm Phong là gì loại? Hắn là dùng hợp pháp cách thức kinh doanh xã đoạn. chịu giống với công ty an ninh đi. Cảnh sát sao kiểm tra? Người ta tất cả thủ tục đều là hợp pháp, người ta còn chiếu trương nộp thuế, người ta còn có chính mình luật sư pháp vụ, thậm chí còn ngoại xính kiểm tra công ty. Người ta tất cả mọi thứ cũng dựa theo cảng phủ mệnh lệnh tới, tất cả giàn khung đều là tại cảng phủ cho phép hạ làm. Người nghĩ muốn làm sao kiểm tra bọn hắn? Muốn kiểm tra bọn hắn có thể a?" trước lật đổ cảng phủ lại nói. Bằng không dựa theo tại chỗ pháp luật quy định, nhà này công ty an ninh chính là hợp pháp hợp quy xí nghiệp. Cảnh sát chẳng những không thể kiểm tra, trái lại còn phải bảo vệ bọn hắn. Nay mẹ nó còn có thiên lý sao?" Hoang Bình Diệu bị chấn động không cách nào ngôn ngữ. "Đúng rồi, Lâm Phong vừa vừa mới nói, hắn cấp cho công ty an ninh nhân viên an ninh phân phối giấy phép giữ súng." "A? Giấy phép giữ súng đều đi ra, giấy phép vũ khí còn ít rồi sao?" Dù là Lâm Phong nói là tăng lên công ty an ninh năng lực, muốn thuê đội phi hộ giúp bọn hắn luyện tập hẳn cũng tin. Người có thể cự tuyệt sao? Hoàng Bình Diệu ngốc trệ hồi lâu, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì lời nói. Lâm Phong mỉm cười nói, "Hoàng Sơ như thế ủng hộ chúng ta công ty An Ninh à? Ngài cũng biết, chúng ta công ty An Ninh là một công ty mới, đơn bình tố chất không mạnh." Hoàng Bình Diệu một cái giật mình, "Ta là tuyệt đối sẽ không giúp các ngươi cùng đội phi hổ liên hệ." Lâm Phong đoạt cảm nói, "Đội phi hổ. Hoàng Bình Diệu thầm tiêu không xong. Lâm Phong mắt sáng dựng lên. "Hoàng Sơ không hổ là Hoàng Sơ, liếc mắt liền nhìn ra vấn đề đến rồi." Lúc trước ta chỉ là muốn theo đội cảnh sát thuê vài vị về hưu cảnh sát tới giúp ta tăng lên một chút công ty An Ninh tố chất. Hoàng Sơ ngươi cho ta một kinh thì lớn. Về hưu cảnh sát nơi nào có tại chức đội phi hổ luyện tập lợi hại? Cách Hoàng Bình Diệu thống khổ che lấy chán của mình, nện hèn như vậy đâu? Ta lắm miệng làm gì? Lâm Phong nghiêm mặt nói. Vậy liên một chuyện không phiền hai chủ, còn xin Hoàng Sơ giúp đỡ liên hệ đội phi hổ. Hoàng Bình Diệu lập tức nói, ta từ chối. Hắn là tuyệt đối tuyệt đối sẽ không cho Lâm Phong công ty an ninh cung cấp luyện tập chỉ đạo, dù thế nào cũng không được. Tuyệt đối tuyệt đối không thể nhường Lâm Phong theo ta chỗ này đạt được đội phi hổ quan hệ. Hoàng Bình Diệu hiểu rõ, vì Lâm Phong thực lực địa vị, muốn nhường đội phi hổ giúp đỡ luyện tập công ty an ninh nhân viên đây là chuyện dễ như trở bàn tay, dù là hắn mở miệng đều có thể thành. chẳng qua không giúp Lâm Phong một tay, là Hoàng Bình Diệu còn lại duy nhất bướng bỉnh. Lâm Phong cười ha ha nói, Hoàng sơ, cái ý tưởng này thế nhưng ngươi nhắc nhở ta, một chuyện không phiền hai chủ làm sao? Ta nhưng biết tổng thư trưởng có quyền lợi nhường đội phi hổ làm việc. Hoàng Bình Diệu vội vàng nói, Lâm Sinh, ngươi là một vị người có thân phận địa vị, làm sao có thể vu hãm ta đây? Nhường đội phi hổ luyện tập các ngươi bảo vệ đội viên, vậy tuyệt đối không phải ta nói ra, tuyệt đối không phải. Lâm Phong đột nhiên biến sắc, ha ha cười lạnh, thật phải không nào? Hoàng Bình Diệu nghĩa chính ngôn từ nói, "Không phải." Lâm Phong thở dài một tiếng, "Tốt xấu ta cũng cho tổng thự Tây Cựu Long liên tục 3 năm góp nhiều như vậy khoản tiền, từ trước đến giờ cũng không có mở miệng hướng các ngươi đề cập qua một cái yêu cầu. Khó được để một cái yêu cầu, ngươi lại là không chút nghĩ ngợi từ chối. Quả nhiên là người đi trả ít một phép 375, lại sao?" Hoàng Bình Diệu lập tức do dự, "Tốt xấu Lâm Phong cũng là tổng thự Tây Cựu Long đại gia nhiều tiền. Kim chủ mở miệng, nếu là không đồng ý, có phải là không tốt hay không a?" Nhưng mà nghĩ tới trách nhiệm của mình, Hoàng Bình Diệu hay là cắn răng kiên trì. Lâm Phong chậm rãi đem tay luồn vào túi áo trên, móc ra một tờ chi phiếu, hướng Hoàng Bình Diệu trước mặt đẩy. Hoàng Bình Diệu nghĩa chính nôn từ nói, "Lâm Sinh, ngươi cũng không thể hối lộ ta." Lâm Phong dùng nhìn xem kẻ ngốc giống nhau nhìn Hoàng Bình Diệu, "Ta hối lộ ngươi, ngươi dám hoặc là mở ra xem xét." Hoàng Bình Diệu ngượng ngùng cầm lấy chi phiếu, trợn cả mắt lên. "25 triệu." Lâm Phong khẽ gật đầu, "Không sai, 25 triệu. Ta trước đây muốn đem thứ này tiếp tục hiến cho cho tổng thị Tây Cự Long, rốt cuộc ta đã liên tục góp 3 năm." Hoàng Bình Diệu theo bản năng đem chi phiếu cầm trong tay nhưng mà sau một khắc đã cảm thấy không tốt, hay là chịu đựng tim đập nhanh đem chi phiếu đem thả trở về, chi này phiếu không tốt lắm cầm a. Lâm Phong cười lạnh nói, yên tâm, không phải đưa cho ngươi. Hoang Bình Diệu đột nhiên vắng vẻ, tổng tự Tây cửu long nhìn lên tới khổng lồ, nhưng mà chỗ tiêu tiền cũng nhiều a, liền nói viên Hạo Vân đám tia thằng giành con ra ngoài phá án, lần nào bắn nhau không được đổi người ta mấy trăm vạn, nếu xảy ra nhân mạng, tỉ như đạn lạc đã ngộ thương người qua đường, đổi càng nhiều. Bang không, đội cảnh sát cũng không có khả năng tiếp nhận tiền từ thiện, đi ra ngoài làm việc đều là tiền, sở cảnh sát vậy mẹ nó thiếu tiền. 25 triệu, cái này cần làm bao nhiêu sự việc?" Lâm Phong cười lạnh nói. "Chi này phiếu là Đông Tinh bồi thường cho treo thưởng hoa hồng của ta, ta biết nhà của Đông Tinh băng nhóm nghĩa là gì, đơn giản là số tiền kia có thể tẩy không quá sạch sẽ, có thể là làm cho ta cụ." Thanh thật rằng, này mánh khoé rất mê thơ, chỉ cần ta công đối với công tiếp thu đội cảnh sát thì không có cách nào kiểm tra ta. "Chỉ là, con người của ta lười biếng quá rồi, rất chán ghét phiền phức. Trước đây nghĩ nhanh đến cuối năm, vừa vặn cho đội cảnh sát góp, có phiền phải gì, cũng làm cho đội cảnh sát trực tiếp tìm Đông Tinh. Bất quá, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi tựa hồ là không muốn a." kia không có sự tình, ngươi nơi này cánh cửa cao, ta tìm tổng tự Cảng Đảo, ta nghe nói tổng tự Cảng Đảo Trần gia câu cảnh sát mỗi lần xuất cảnh lúc luôn có thể phá hoại vô số tái cụ. Nghĩ đến bọn hắn vô cùng chào mừng khoản này tiền từ thiện. Ta Đồng La Loan cũng thuộc về tổng tự Cảng Đảo quản, nghĩ đến Lâm tổng tự trưởng hội chào mừng ta đi. Hắn hẳn là sẽ bằng lòng giúp ta một chút đúng không? Hoàng Bình Diệu cũng không ngồi yên nữa, từng thanh từng thanh chi phiếu đoạt trong tay, mập mạp khắp khuôn mặt là nụ cười. Lâm Sinh, khách khí không phải. Chỉ cần ngươi công ty an ninh tư chất không có vấn đề, nhân viên hồ sơ không có vấn đề, ta sẽ giúp ngươi xong huấn luyện của bọn hắn. Các ngươi là công ty an ninh, đội phi hổ luyện tập đối với năng lực tăng lên có tác dụng nhất định, nhưng không lớn. Phòng người bạo lực tổng đội luyện tập là thích hợp nhất các ngươi. Chúng ta tây cửu Long tổng trạm tại phòng người bạo lực tuyến đầu, rộng lượng kinh nghiệm thực chiến, ta nghĩ, nhất định là các ngươi nhân viên an ninh cần thiết. Một đoạn này lời nói, hắn làm một hơi không nháy mắt nói chuyện, môi gọi là một trượt. Nói được lúc là không có gì, sau khi nói xong hoàng bình rượu thì cảm thấy mình không mắt mũi. Lời này là ta năng lực nói ra được, làm sao lại khống chế không nổi đâu. Nhưng xem xét này 25 triệu, nó là thực sự hưởng a? Có này 25 triệu tiền từ địa. Sở cảnh sát chi tiêu đều có thể rộng rãi rất lâu. Hoàng Bình Diệu thâm than, thực sự là một phân tiền chẳng lẽ anh hùng hảo hán. Lâm Phong không che giấu chút nào đối với Hoàng Bình Diệu quăng một cái lướt mắt. Ngươi nói ngươi sớm thống khoái như vậy không tốt sao? Không phải nhường hai người chúng ta cũng không được tự nhiên. Hoàng Bình Diệu liên tục cười khổ. Lâm Phong hừ lạnh nói, ta là một nghiêm chỉnh thương nhân, dám can đảm so với ai khác cũng trong sạch. Ta cũng sẽ chỉ làm đang lúc thương nhân nên làm sự tình. Hoàng Bình Diệu nửa chữ đều không tin, nhưng mà hắn là cảnh sát, sự án muốn giảng bằng chứng hiện nay người ta Lâm Phong hồ sơ xác thực trong sạch, không có nửa điểm chứng cứ phạm tội, vậy cũng chỉ có thể là Lâm Phong nói cái gì là làm cái đó. Hoàng Bình diệu thở dài, Lâm Sinh vẫn là câu nói kia, ngươi công ty an ninh tư chất không có vấn đề, nhân viên hồ sơ không có vấn đề, ta sẽ có thể giúp ngươi xin giấy phép giữ súng, giấy phép vũ khí. Gần đây đội cảnh sát muốn làm một lần phòng ngừa bạo lực luyện tập, nhường nhân viên của ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Thời gian đến, ta sẽ cho ngươi báo tin. Lâm Phong cười nói, sảng khoái, không hưởng công ta liên tục ba năm cho tổng tự tây cựu Long quy tiền, ngươi nhìn xem này không hay dùng thượng rồi sao? Hoàng Bình Diệu đã không có khí lực phản bác. Ngươi nói cái gì chính là cái đó a? Hoàng Bình Diệu đều không muốn sống ở chỗ này, hắn đứng dậy thì đi. Lâm Phong thẳng lắc đầu. Ngươi này vội vàng tới vội vàng đi, liền vì giúp ta giải quyết công ty an ninh vấn đề. Một câu kích thích Hoàng Bình Diệu kém chút không có ngất đi, bất quá, vậy đồng dạng đánh thức Hoàng Sơ, hắn lại chuyển quay về. Kém chút để ngươi tức sỉu, ta tới tìm ngươi có chuyện gì. Lâm Phong buồn cười nói. Sự tình gì? Hoàng Bình Diệu thở dài. Gần đây trên giang hồ rất loạn, Mảnh Bê chết đi, phi Lão Lôi mất tích, Đông Tinh Diệu Dương vậy đang làm ở Mỹ, lại thêm hỏa liên thắng đại tuyển. Lâm Sinh, ta biết ngươi thống hận Nê Gia, nhưng mời ngươi kiềm chế. Chúng ta người đã bắt đầu đối phó Nê Gia. Lâm Phong nét mặt có hơi lạnh lẽo. Tình báo đã giao cho các ngươi, các ngươi lẳng nhà lẳng nhằng nhiều ngày như vậy cũng không có lời giải thích. Câu Cá Phương thức vậy nói cho các ngươi biết, các ngươi còn không có xuất kích. Hoàng Bình Diệu ngượng ngủng, so sánh xã đoàn, đội cảnh sát tại làm vấn đề này lúc, sát thực trận một chút. Nhưng mà đây tuyệt đối không phải đội cảnh sát không muốn núp ních, thuần túy là giữa hai bên có bản chất khác nhau. Đội cảnh sát muốn đi chương trình, phải để ý các loại xét lực. ở đâu tượng xã đoàn, chú ý cái tự do tâm chứng. Hoàng Bình Diệu bảo đảm nói. Lâm Sinh, chỉ phải cho ta nhóm từng chút một thời gian, chúng ta bảo đảm sẽ để cho nghe ra để tội. Giang hồ cũng không thể lại loạn. Chương 90, Lâm Phong mang tới áp lực, Lưu Kiến Minh sa lưới, gọi ông đập lưng ông, 1, chương 90, Lâm Phong mang tới áp lực, Lưu Kiến Minh sa lưới, gọi ông đập lưng ông, 1. Lâm Phong cười lạnh nói, Giang hồ loạn hay không liên quan ta cái giám. Hoàng Bình Diệu lập tức biến sắc. Lần đầu, hắn tử trên thân Lâm Phong cảm nhận được một loại khác khí tức. Lâm Phong đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Mỗi người cũng có trách nhiệm của mình, chỉ chỉ chính mình, thanh âm của hắn đã trở nên lạnh. Sáng tạo công ty sáng tạo công tác cương vị chiếu trương nộp thuế này là trách nhiệm của ta đả kích tội phạm chấn nhiếp phạm tội duy trì xã hội ổn định đó là trách nhiệm của ngươi lâm phong tiến lên một bước dùng ngón tay chỉ hoàng bình diệu ta trước kia vẫn cảm thấy ngươi mặc dù là cảnh sát dù sao cũng là cái phần do phải trái ngươi lời nói mới rồi để cho ta rất khó chịu giang hồ loạn hay không tiểu này nói bậy ngươi nói với ta ngươi tại sao không đi nói với đại phú ông dám sao nếu như ngươi không phục ta đem lời này của ngươi truyền khắp tất cả khu thương mại để bọn hắn phân xử thử được hay không hoàng bình diệu mồ hôi cũng xuống Đại Phú hảo là ai? Đó là Hương Giang nhà giàu nhất. Hắn dám đi nói với người lời này sao? Hắn ngay cả đối phương mặt cũng không thấy. Phân bộ tổng tư sự trưởng tại Hương Giang xác thực tính là một cái nhân vật, mà ở có ít người trong mắt, ngay cả cùng gặp mặt hắn tư cách đều không có. Người ta kết nối từ trước đến giờ đều là cục an ninh cục trưởng, sử trưởng cảnh vụ sử tiểu này cao cấp công chức. Hoàng Bình Diệu còn kém rất nhiều. Lâm Phong lạnh lùng nói, ngươi có cái gì muốn phản bác sao? Hoàng Bình Diệu trên mặt mạo mồ hôi, hắn đột nhiên phát hiện mình sai lầm rồi. Nhớ đến lúc ấy, chính mình còn cùng bọn thuộc hạ nhắc nhở. Lâm Phong không phải bình thường giang hồ nhân, người ta là đại nhân vật. Có lẽ là Lâm Phong tuổi tác, hay là hắn đối đãi người phương thức, nhường Hoàng Bình Diệu sản sinh nào giác. Nhưng là bây giờ, Lâm Phong lật một cái mặt, loại đó lệ thuộc trực tiếp đại nhân vật khí thế đập vào mặt, kia là khiến người ta ngạt thở khí thế. Cảnh vụ xử mấy cái quỷ lão trưởng phòng đều không có cho hắn áp lực lớn như vậy. Về sau cùng vị này Lâm đại nhân ở chung, không thể giống bây giờ tùy tiện như vậy. Lâm Phong đùa cợt nói, ngươi biết ta tại sao muốn đem tình báo bán cho các ngươi sao? Hoàng Bình Diệu nhượng ngừng nói, ngài không phải bán tình báo, ngài đó là tặng không, cũng không tặng không sao. Lâm Phong làm lúc chào giá 100 vạn, quay đầu thì đưa một tấm 2 triệu tiền từ thiện. Này tương đương với đội cảnh sát chẳng những không có dùng tiền, ngược lại ngược lại kiếm lời 100 vạn. Nhưng mà loại chuyện này, dưới mắt không được nói, nhắc lên đối phương thì càng tức giận hơn. Nghĩ cũng phải, người ta đã biểu đạt ra đầy đủ thiện ý, hết lần này tới lần khác ngươi còn để người ta thất vọng, là ngươi cũng phải nổi giận. Lâm Phong cười lạnh nói, "Ngươi cho rằng ta sẽ không để cho ngê gia rơi lại sao? Trước đó nói cho phương pháp của các ngươi chỉ cần nói chuyện, ngê gia không phải nội loạn không thể." Ngê Vĩnh Hiếu nhất định muốn giết chết Nam Đại Đỗ Mục. Cam Diệu nhất định nghĩ muốn xử lý Quốc Lương cùng Hắc Quỷ, Hàn Sâm vì tự vệ cũng sẽ xử lý Nghe Vinh Hiếu. Quốc Lương cùng Hắc Quỷ đâu? Khẳng định cũng sẽ không không chút do dự xử lý Cam Diệu. Nghe Ra là một khối đại thịt mỡ, trong bọn họ loạn, Xung quanh xã đoàn sẽ bỏ qua bọn hắn. Xã đoàn đều là thuộc linh cầu, một sáng nghe hương vị, nghe Ra tất cả mọi người sẽ bị ăn cặn bát đều không thừa. Ta phải dùng bao lớn nghị lực mới khắt chế của ta sát tâm. Kết quả, ngươi mẹ nó còn tới nói cho ta biết cái gì, Giang Hồ không thể loạn. Lời này, ngươi dám cùng ta nói? Hoàng Bình Diệu mồ hôi rơi như mưa, Lâm Phong hung hăng trầm trầm vào Hoàng Bình Diệu con mắt. Ta cho ngươi thời gian một tuần, nếu nghe ra lại như thế an ổn, ta cứ dựa theo phương thức của mình đi làm." Hoàng Bình Diệu lập tức đi ngay. Lâm Sinh yên tâm, một tuần, chỉ cần một tuần, nghe ra nhất định không còn tồn tại. "Lâm Phong hô, trở về." Hoàng Bình Diệu cười khổ quay đầu, chỉ thấy Lâm Phong cầm lên chi phiếu. "Cái này quên đi." Hoàng Bình Diệu nuốt ngụm nước bọt. "Lâm Sinh, không cần a." Lâm Phong trừng mắt liếc hắn một cái. "Ngươi cho rằng ta đây là đưa cho ngươi? Đây là ta quên cho tổng thự Tây Cửu lòng tiền từ thiện." Hoàng Bình Diệu đành phải cầm, mau chóng rời đi. Đi ra ngoài gió lạnh thổi trong lúc đó cảm giác được một hồi rét lạnh. Thế mới biết, vừa nãy thời gian ngắn ngủi, mồ hôi ướt y phục. Thực sự là tà môn. Khí thế kia, tuổi còn nhỏ sao luyện ra được? Nếu là Lâm Phong nghe được, tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường. Khí thế đều là chém giết ra tới. Lâm Phong theo mười mấy tuổi thì ra đây trộn lẫn, là từ trong núi thây biển máu leo ra, lại thêm tiền thân là thực sự chết qua một lần, khí thế loại này tuyệt đối với không phải người bình thường có thể ngăn cản được. Hoang Bình Diệu mặc dù là tổng chủ Tây Cửu Long tự trưởng, lúc còn trẻ càng là hơn thám tử thần sâu một viên, nhưng mà trung quy nhiều năm không có lên nhất đến phà án ngay cả súng trang bị cũng biến thành chỉ có thể gãi ngứa ái tâm tri thương ngăn không được lâm phong khí thế may may không kỳ quái Hoàng bình diệu không dám ở bên ngoài ở lâu trực tiếp về tới tổng thự nghiêm mặt gọi qua trần hân kiện nê gia vụ án tra ra sao trần hân kiện trên mặt vui mừng có rất lớn tiến triển Hoàng bình diệu vung tay lên ta không muốn nghe cái gì tiến triển ta thì muốn biết trong một tuần này nê gia có thể hay không được lại trần hân kiện mặt lộ vẻ khó khăn thất ngày quá ít Hoàng bình diệu may may không thông tan không được nhất định phải thất ngày bằng không đại nhân vật mất hứng Trần Hân kiện lập tức biến thành mặt khổ qua. Những tên quỷ lão thật sự rất chán ghét, chỉ toàn cho người ta ra nan đề. Phá án chú ý chương trình có quy luật của mình, 7 ngày, ta nhìn xem 17 ngày đều không khác mấy. Hoàng Bình Diệu hít một hơi thật sâu. Không được, lần này chỉ có thể ở trong 7 ngày kết án, càng nhanh càng tốt. Trần Hân kiện nghi ngờ nhìn hắn. Đại sư, lẽ nào là Nhất Ca mở miệng? Hoàng Bình Diệu rất là bực bội. Không phải Nhất Ca, là Lâm Phong. Trần Hân kiện bỗng chốc lặng xuống. Nguyên lai like là Lâm Phong, vậy thì dễ làm rồi, hắn không quản được bọn hắn nói xong nói xong, âm thanh thì nhỏ xuống, sắc mặt lại biến khổ. Nếu là nhất ca ra lệnh, tốt xấu có thể kéo dài. Thực đang trì hoãn không được kia cũng không sao, có hoàng bình diệu tại bên ngoài treo lên. Lâm phong người ta hoàn toàn mặc kệ cái này a? kéo dài, người dám kéo dài sao? Người ta có thể vận dụng phương thức của mình phá án. Hoàng bình diệu tiện tay ném qua một tờ chi phiếu. Đây là lâm sinh cho chúng ta tổng tự tiền từ thiện. Trần Hân Kiện cầm lên xem xét, trong mắt kém chút trường ra ngoài. Nhiều như vậy, hai triệu phóng ở đâu đều là một bút đồng tiền lớn. Trần Hân Kiện lập tức cảm nhận được Lâm Phong lời nói phân lượng. Hoàng Bình Diệu hừ lạnh nói: "Ngươi cảm giác được đi, Lâm Sinh cho ta tấm này tiền giấy nói bóng gió cũng không cần nói. Năng lực ném cho chúng ta 25 triệu, tự nhiên cũng được, ném cho Giang Hồ một cái đoàn thể 25 triệu, thậm chí nhiều hơn. Những kẻ có xưa chính là nương giá hỏa, vì tiền cái gì đều có thể làm được. Muốn là chúng ta không thể tại trong vòng 7 ngày làm tốt chuyện này, ngươi chờ xem đi. Giang Hồ không phải đại loạn không thể. Trần Hân kiện phóng chi phiếu, co cẳng liền chạy. Ta cái này đi đốc thúc Viên Hạ Vân bọn hắn làm việc." Quân trang cảnh trưởng Lưu Kiến Minh chính đang đi tuần, cấp trên của hắn phùng cảnh quan mỉm cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiểu tử ngươi gần đây lập công không nhỏ, ta để cử ngươi đi làm kỳ thi thăng cấp, chuẩn bị cẩn thận." Lưu Kiến Minh đại hỉ, vội vàng cúi chào. "Đa tại trưởng quan." Phùng Cảnh Quan cười nói, "Vừa vặn có đồng học tại, ta mời bọn họ làm cho ngươi phụ đạo, ngươi nhất định phải thật tốt cùng bọn hắn học tập." Lưu Kiến Minh cảm kích nói, "Ta nhất định đi theo các trưởng quan hảo hảo học tập, có thể chỉ đạo chính mình, nhất định là qua kỳ thi thanh cha ngợi, đó chính là tiểu đội quan chỉ huy, tất nhiên là Lưu Kiến Minh trưởng quan." Phùng Cảnh Quan ánh mắt phức tạp nói, "Nhanh đi đi." Lưu Kiến Minh chào một cái, xoay người lúc, trong lòng có chút hoài nghi. Phùng Cảnh Quan thần sắc sao có chút không đúng đâu, nhưng mà hắn không có có suy nghĩ nhiều, đi tới gian nào đó phòng họp, gõ cửa vào trong, xem xét thì ngây dại. Trong phòng lại là Thám Tử Thần Sẩu Viên Hạ Vân. Quân Trang cùng thường phục cảnh sát hình sự là cùng ở tại một sở cảnh sát làm việc, Quân Trang cơ số có thể so sánh thường phục nhiều hơn nhiều, biến thành thường phục, mặc kệ là khoa tình báo hình sự hay là o nhớ, đều là Quân Trang hướng tới tha thiết ước mơ. Lưu Kiến Minh tự nhiên vậy hướng tới, như thế có thể tự do công tác. Phùng Cảnh Quan để cử kiểm tra là hắn đặc biệt cần, nhưng mà dù thế nào vậy không nghĩ tới, Phùng Cảnh Quan tìm cho mình đến học bộ túc nhân tuyển lại là Viên Hạ Vân. Phong cảnh quan giao thiệp rộng như vậy sao? Trước tiên nhưng không biết ta. Viên Hạo vân cười ha ha nói. A Minh đến. Thời gian của ta có hạn, cho ngươi học bổ túc thời gian không nhiều, cho nên rất nhiều thứ muốn chính ngươi dùng công. Lưu Kiến Minh lập tức kiên tâm. Viên sơ, ta sẽ dùng công. Ta nhất định sẽ nắm chắc cơ hội, thông qua thanh tra tập sự kiểm tra. Viên Hạo vân cười ha ha nói. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi sẽ thông qua kiểm tra. Một có thể dùng hành hình thức thủ pháp sát hại nhà của Nghe Khôn băng, đương nhiên hiểu rõ làm sao nắm chắc cơ hội. Lưu Kiến Minh sắc mặt thay đổi, cường tráng chân định nói. Sơ, ta không hiểu ngươi. Viên Hạo Vân vẫn như cũ cười ha ha. Ngươi hội hiểu. Rốt cuộc thân làm một sát thủ, dám đến đội cảnh sát làm nội gián, bất luận là đảm lượng cùng trí tuệ đều là nhất đẳng. Nho nhỏ kỳ thi thanh tra đối với ngươi mà nói không tính là gì. Lưu Kiến Minh đã muốn chạy trốn. Viên Hạo Vân thu liễm nụ cười, lạnh lùng nói: Ngươi có phải hay không muốn trốn? Ngươi cũng có thể chạy trốn. Bởi như vậy, Nghe Vịnh Hiếu rất nhanh liền hiểu rõ sát hại nghe khôn là ai. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Lưu Kiến Minh gượng cười nói: Cái gì? Viên Hạo Vân núm núm bay. Nghe Vinh Hiếu trước tiên thì sẽ phái ra sát thủ xử lý người người yêu dấu nhất. Lưu Kiến Minh sắc mặt đại biến, vẫn kiên trì hỏi: "Ta người yêu dấu nhất, Ta sao không hiểu rõ? Sơ, ngươi không thể đem tội danh gì cũng chụp tại trên người ta. Ta là quân trang cảnh trưởng." Một bên nói, hắn một bên lui về sau. Viên Hạ Vân thì coi như không có trông thấy hắn tiểu động tác, mười phần tiếc nuối nói: "Vậy liên thảm rồi. Mà gì buổi tối hôm nay thì không sống nổi." Ầm ầm. Lưu Kiến Minh sắc mặt đại biến: "Ngươi, ngươi không có bằng chứng." Viên Hạ Vân nhìn thẳng nốc giống nhau nhìn hắn: "Sa đoàn buôn bột cần gì bằng chứng? Ngươi khi bọn hắn là cảnh sát sao?" Cảnh sát phá án mọi chuyện muốn giảng bằng chứng, xã đoàn chị cần tự do tâm chứng. Huống chi, ngươi so với ai khác đều tin tưởng, đây là sự thật. Lưu Kiến Minh chán nản từ bỏ chạy trốn dự định, muốn tại sở cảnh sát bên trong chạy trốn, đó là người si nói nhậu. Sơ, ngươi là cảnh sát, ngươi không thể làm như thế. Viên Hạo Vân thản nhiên nói, vậy ngươi liền giúp ta? Giúp đúng là ta giúp chính ngươi. Lưu Kiến Minh hít sâu một hơi, ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi? Viên Hạo Vân nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên nói một câu nói, coi bói cho ta nói, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Chương 90, Lâm Phong mang tới áp lực, Lưu Kiến Minh sa lưới, gọi ông đập lưng ông. 2, Chương 90, Lâm Phong mang tới áp lực, Lưu Kiến Minh sa lưới, gọi ông đập lưng ông. 2. Thế nhưng ta không tin, người vận mệnh muốn bàn tay mình nắm. Đường, ngay tại trong tay mình, đi như thế nào, chính các ngươi tuyển. Lưu Kiến Minh nhìn xem Viên Hạo Vân ánh mắt dường như chết tiệt giống nhau. Ngươi. Viên Hạo Vân hừ lạnh nói, yên tâm, ta không phải hàn sâm nội gián, ta cũng không phải theo các ngươi nội gián nhân trung nghe được. Việc ngươi cần chuyện làm thứ nhất, chính là đem Hàn Xâm đặt ở đội cảnh sát nội gián, cũng tìm cho ta ra đây. Lưu Kiến Minh ổn định tâm thần. Này vô cùng khó khăn, làm lúc chỉ là vội vàng gặp mặt một lần, rốt cục có ai, ta nhớ không được." Viên Hạo Vân trắng ra nói, "Nghĩ mà gì, vậy sẽ có trợ ở ngươi nhớ lại những tên kia." Lưu Kiến Minh đột nhiên nắm chặt nắm đấm, cuối cùng vẫn buông ra, "Ta cần từng chút một thời gian." Viên Hạo Vân đẩy trên bàn hồ sơ, "Ta cho ngươi thời gian, những thứ này tất cả đều là bạn học của ngươi. Ngươi có 12 giờ tìm ra bọn hắn." Lưu Kiến Minh sợ hãi nói, "Mới 12 giờ?" Viên Hạo Vân mặt không chút thay đổi nói, "Ngươi ghét bỏ nhiều, vậy liên 6 giờ." Lưu Kiến Minh vội vàng nói, "12 giờ đủ rồi." Viên Hạo Vân đứng dậy nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chớ có trách ta cho ngươi áp lực. Có đại nhân vật cho chúng ta áp lực thử lớn. Nếu là không mau sớm kết án, trên giang hồ đêm sẽ xuất hiện gió tanh mưa máu. Liễu Kiến Minh cắn răng nói: Ta hết sức. Trăm mắt một hồi, hắn lấy dũng khí tra hỏi. Các ngươi sẽ không để cho mạ Dị bị thương tổn à? Viên Hạo Vân nhìn hắn một lúc, thở dài nói: Ngươi ở độ tuổi này, lại bởi vì là một nữ nhân, đem nhân sinh của mình tống táng. Ngươi tất nhiên như thế yêu nàng, chẳng lẽ không biết kinh nghiệm của nàng sao? Liễu Kiến Minh ngạc nhiên hỏi: Cái gì trải nghiệm? Viên Hạo Vân giải thích nói: Mã Dĩ trừ ra là Hàn Sâm lão bà bên ngoài, hay là nghe Khôn đồ chơi. Mã Dĩ đây tất cả mọi người hận nghe Khôn, nếu là có cơ hội giết nghe Khôn, nàng hội không chút do dự lập thủ. Lưu Kiến Minh mặt lập tức bặm méo, đó là trong lòng Bạch Nguyệt Quang bị người làm bẩn biểu tượng. Người tốt nhất nhanh một chút, như vậy chúng ta có thể khống chế được Hàn Sâm. Mã Dĩ là một vô cùng truyền thống nữ nhân, vì nam nhân của chính mình, dạng gì sự việc nàng đều vui lòng đi làm. Dù là nhường nàng đi chết, vì Hàn Sâm đi chết. Lưu Kiến Minh hô to. Không, nàng không thể đi chết, nàng muốn sống thật tốt, cái đó con rùa không xứng làm nam nhân của nàng. Viên Hạo Vân khẽ gật đầu, vậy liền nhìn xem tốc độ ngươi có nhanh hay không. Lưu Kiến Minh cắn răng nói, ta nhất định sẽ đem Hàn Sâm tất cả nội gián tìm ra. Viên Hạo Vân nhìn hắn một cái, quay người ra căn phòng. Lục Kỳ Sương tại bên ngoài chờ lấy hắn. Lưu Kiến Minh cùng Trần Vĩnh Nhân là một giới, ta mang Trần Vĩnh Nhân đi lúc ăn cơm, còn thường xuyên trông thấy hắn. Không nghĩ tới, cái này giữ yên lặng ra hỏa lại là Hàn Sâm phái tới nội gián. Viên Hạo Vân hỏi, người bên ấy thế nào? Khi nào mời hoàng trí thành đi uống trà? Lục Kỳ Sương nhún nhún vai, một chiếc điện thoại sự việc mà thôi. Viên Hạo Vân đốt điếu thuốc, thở dài. Chuyện này phải nhanh a. Đại sơ đem vụ án này giao cho ta mà không phải bộ nội vụ, ngươi hẳn phải biết ở trong đó gánh mạo hiểm lớn đến bao nhiêu. Hoàng sơ. O nhớ thanh tra cao cấp lục kỳ xương hô một tiếng, hoàng trí thành tâm lĩnh thần hội buông xuống trong tay sự việc như không có chuyện gì xảy ra đi ra. Có việc. Lục kỳ xương hạ giọng nói, chúng ta phát hiện cùng nhau hắc cảnh vụ án, vô cùng ác liệt. Hoàng trí thành khoẹt miệng giật giật. chỉ cần là hắc cảnh vụ án, tính chất cũng ác liệt. Lục kỳ xương lắc đầu, lần này không giống nhau. Nay hắc cảnh là xã đoàn phái đến đội cảnh sát nội gián. Hoàng trí thành nao nao, quả thực không thể tin cái nào xã đoàn có lá gan này không đúng cái nào xã đoàn có cái này đấu góc dám đem nội gián phái đi đội cảnh sát quả nhiên nát liệt lục kỳ xương thở dài nói chúng ta đối thủ cũ hoàng trí thành tâm thần thay đổi thật nhanh nghe vĩnh hiếu to gan như vậy lục kỳ xương ngưng thật hắn hồi lâu hoàng trí thành bị hắn nhìn xem lo lắng bất an lão lục ngươi nhìn ta làm gì lục kỳ xương nặng nề thở dài nghe vĩnh hiếu trước đó ép căn bản không hề tiếp nhận gia tộc sự vụ khẳng định không phải hắn điều động ta vậy không đã ách mê tướng đội cảnh sát điều động nội gián là chúng ta đối thủ cũ hàn sâm ầm ầm Hoàng Chí thành tâm thần đại chấn, Hàn Sâm, không thể nào. Lục Kỳ Sương nhún nhún vai, ngươi cũng cảm thấy không thể nào đúng không? Hoàng Chí thành liên tục gật đầu. Hàn Sâm chẳng qua là một tặc. hắn dám hướng quan sai bên trong xếp vào nội gián. Ai dạy cho hắn? Không thể nào, tuyệt đối không thể năng lực. Lục Kỳ Sương thở dài một tiếng. Chúng ta đã bắt lấy cái đó tặc. bên trên muốn để hai người chúng ta thẩm, rốt cuộc đây là Hàn Sâm phái ra. Hoàng Chí thành mí môi một cái, ta hiểu rồi cấp trên dụ ý. Hắn hiện tại còn không thể tin được, Hàn Sâm cũng dám hướng trong đội cảnh sát điều động nội gián. Hắc cảnh là Lưu Kiến Minh đã tại bên trong đội cảnh sát tấn thăng đến trước vụ cảnh trường, ta điều tra hồ sơ của hắn, chính tông là từ trường cảnh sát hoàng trúc khanh bên trong ra tới, không phải trên xã hội nhận lời mời. Trường cảnh sát luyện tập sinh hoạt là bốn bể giáp giới sáu tháng. Lưu Kiến Minh tại bên trong trường cảnh sát có thể không có quá nhiều chói sáng hành vi, chỉ có thể nói đúng quy định, trung nhân trí tư. Nhưng mà công tác sau đó, chỗ hắn quản sự tình đặc biệt ổn định, đối mặt đột phát tình hình xử lý vậy rất tốt, thế là khiến cho quân trang thượng tầng chú ý. Hoàng Chí Thành vẫn như cũ mí môi, ghi nhớ kỹ ở lục kỳ xương nói được lời nói. Chúng ta bây giờ liền đi thẩm vấn hắn. Lục Kỳ Hương khẽ gật đầu đương nhiên, lưu Kiến minh là chúng ta đào ra một hắc cảnh, nhưng không có thể bảo chứng hàn sâm liền hướng trong đội cảnh sát đưa hắn cái này cái hắc cảnh. hoàng trí thành chậm rãi gật đầu, nói đúng. lục kỳ xương có chút lo lắng, hàn sâm thật to gan, chưa từng có xã đoàn người dám hướng chúng ta nơi này phái nội gián, hắn coi như là mở khơi rộng. hoàng trí thành nhíu môi, nhà của buôn bột băng cái gì không dám làm. lục kỳ xương cười nói, ý nghĩ của chúng ta đều là giống nhau, hàn sâm tất nhiên dám phái ra một, vậy liền dám phái ra cái thứ hai, thậm chí cái thứ ba nội gián. đại sơ cho nhiệm vụ của chúng ta rất rõ ràng, dù thế nào cũng phải đem Hàn Sâm nội gián toàn bộ bắt tới." Hoàng Chí Thành cắn răng nói, "Ta khẳng định đem bọn hắn bắt tới, Hàn Sâm còn có thể phái nội gián, ngược lại là coi thường hắn. Bất quá, tặc cuối cùng là tặc, là không có khả năng chạy ra cảnh sát thủ tín." Chính là ở đây, hai người đối môn và một phòng thẩm vấn. Lưu Kiến Minh giật mình chằm chằm vào Hoàng Chí Thành, hắn đột nhiên thì cười. Hoàng Chí Thành không hiểu ra sao, "Ngươi là Lưu Kiến Minh, Hàn Sâm thủ hạ." Lưu Kiến Minh rất phối hợp, "Đúng, ta là Hàn Sâm thủ hạ." Hoàng Chí Thành cau mày nói, "Hàn Sâm thì phế một mình ngươi đến nội gián." Liễu Kiến Minh gật đầu, ngay cả ta ở bên trong, bảy người, Hoàng Chí thành trong lòng hơi hồi hộp một chút. Từ trước đến giờ hắn đều biết Hàn Sâm ca lớn, nhưng mà lớn đến loại tình trạng này, tuyệt đối với không nghĩ tới. Làm lúc Hàn Sâm tại bên trong nếu bắt diện phật nói với chúng ta một nhóm lớn lời nói, có chút trong thai cho chúng ta quên đi. Tựa như là nói, hắn sảnh đường khai trương đến nay, mỗi ngày đánh không biết bao nhiêu lần, chết rồi bao nhiêu nhân chi loại. Sắp đến cuối cùng, cái đó tên lùn có chút dám thúi nói cái gì, coi bôi cho hắn đoán mệnh, nhất tướng công thành bạn quốc cô. Nhưng hắn cảm thấy không phải là như vậy, đường muốn tự chọn sau đó đem một chén rượu bày ở trước mặt chúng ta, nói cái gì, đường đã đặt ở trước mặt chúng ta, đi như thế nào, tự chọn. làm lúc tình huống kia, nơi nào có thứ hai con đường. nếu ai dám không đi làm nội gián, đây không phải là đơn thuần não tàn sao? hoàng trí thành kỳ dị nhìn lưu kiến minh, ngươi nói hàn sâm là tên lùn? lưu kiến minh nét nhếch cười, gia hỏa kia lại thấp lại nhỏ còn mẹ nó béo, ta nói tên lùn coi như là khách khí, chính xác lời giải thích hẳn là tiểu ô quy, tiểu vương bác. hoàng trí thành không hiểu nhìn hắn, ngươi đối với hàn sâm có oán hận? lưu kiến minh nắm chặt sòng quyền, ta đương nhiên đối với hắn có oán hận. Minh Minh biết mình lão bà bị người lăng đủ, kết quả xử suốt không rên một tiếng, lý do là đối phương cứu qua hắn vậy. Tiểu này con rùa còn sống có ý gì? Đương nhiên phải sớm chết sớm siêu sinh. Hoàng chí thành sắc mặt đại biến. Làm sao ngươi biết? Lưu Kiến Minh nhìn ánh mắt của hắn càng phát kỳ lạ. Ngươi cho rằng ta là người nào? Ầm ầm. Hoàng chí thành thân thể một chút nghiêng một cái. Ngươi, ngươi không phải Hàn Sâm người? Ngươi là? Lưu Kiến Minh mặt mày giữ tận nói. Hàn Sâm cái này tên lùn có tư cách gì làm lão đại của ta? Lão đại của ta chỉ có một, đó chính là Mã Di tỷ. Nếu không phải vì Mã Di tỷ lão tử sớm mẹ nó cao chạy xa bay làm nội gián kia cũng chỉ là mạ di tỷ đề xuất thôi vì nàng ta có thể làm bất cứ chuyện gì tình hoàng trí thành đã không nghĩ thầm đi xuống hắn đột nhiên có loại cảm giác vụ án này có độc thầm đi xuống chính mình vậy không chiếm được lợi ích nhưng mà lục kỳ xương tại ngồi bên cạnh không nghĩ thẩm cũng phải thẩm hoàng trí thành cường tự sửa đổi trọng tâm câu chuyện ngươi đã như vậy thống hận hàn sâm như vậy ngươi tự nhiên vui lòng phối hợp chúng ta đem cái khác nội gián cho bắt tới liễu kiến minh cười gật nói chỉ cần có thể cứu mạ di làm cái gì ta cũng vui lòng cho dù là xuống địa ngục Hắn lại móc ra sáu bản hồ sơ, hướng trước mặt hai người hất lên. "Này sáu cái khốn kiếp tất cả đều là cùng ta cùng nhau bước vào đội cảnh sát nội gián." Hàn Sâm cố ý tìm là ra đây trộn lẫn không đến bao lâu, giá trị bản thân trong sạch người trẻ tuổi. "Các ngươi cẩn thận tra một chút, rồi sẽ tra được ngay lúc đó ghi chép." Hoàng Chí thanh hỏi, "Ngươi dám cam đoan không phải tùy tiện chèo vu?" Lưu Kiến Minh ngửa mặt lên trời cười to. "Người như ta, là khó nhất đi chèo vu người. Nếu người như ta, về đến trên giang hồ, sao cũng coi là một phương đại lão?" Ầm. Hoàng Chí thành hung hăng vỗ bàn một cái. "Ngươi làm sao dám nói mạnh miệng?" Lưu Kiến Minh nghiêng mắt thấy hắn. Hoàng Sơ, đừng người không biết đạo năng lực của ta, người không biết sao? Người cho rằng người thiết kế giết chết nghệ khôn kế hoạch, mà gì tìm ai đến thực hành? Chương 91, phu nhân, ngươi cũng không muốn tiêu diệt từng bộ phận, đồ cặn bã. 1. Chương 91, phu nhân, ngươi cũng không muốn tiêu diệt từng bộ phận, đồ cặn bã. 1. Hoàng Chí Thành biết mình xong rồi. Ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không nghĩ đến, Hàn Sâm phái đi đội cảnh sát nội gián Lưu Kiến Minh, mẹ nó lại là sát hại nghe khôn hung thủ. Hàn Sâm tên hôn gả này, thật là đem chính mình hại chết. Viên Hạo Vân đi vào, trực tiếp đem Hoàng Chí Thành cho nhắc tới cái khắc phòng thẩm vấn. Hoàng chi thành còn muốn dễ dỗ một chút. Viên Sơ, Hắc cảnh không muốn dễ tính a. Viên Hạo Vân mặt mũi tràn đầy giễu cận. Ngươi sẽ không chân thật cho là chúng ta phát hiện Lưu Kiến Minh sau đó, mới phát hiện ngươi đi. Hoàng chi thành sắc mặt đại biến. Nghĩa là gì? Viên Hạo Vân nhìn xem ánh mắt của hắn mặt mũi tràn đầy chán ghét. Chúng ta trước kia thì nhận được đối ngươi báo cáo, chẳng qua ngươi là o nhớ thanh tra, dù thế nào, chúng ta cũng sẽ thận trọng. Chúng ta tổ này, âm thầm đối ngươi quá khứ triển khai điều tra. Hoàng chi thành giận dữ. Này không phù hợp đội cảnh sát quá trình. Ta muốn khiếu nại các ngươi. Viên Hạo Vân đùa cợt nói, quyết định là tổng giám đốc ở dưới, ngươi đi tìm tổng giám đốc đi." Hoàng Chí thành lập tức tắt máy. Viên Hạo Vân cười lạnh nói: "Ngươi là cảnh sát thông niên, tự nhiên hiểu rõ sự việc do chúng ta tiếp nhận, tính là cho ngươi một mặt mũi. Nếu do bộ nội vụ tiếp nhận." Hoàng Chí thành lập tức dùng mình một cái. "Không sai, nếu là có bộ nội vụ tiếp nhận, tổ tông 18 đời đều phải cho ngươi cha sạch sẽ, sẽ. Thanh danh càng là hơn thối không thể lại thối." Viên Hạo Vân ném cho hắn một hồ sơ. "Ngươi mẹ nó tự mình xem đi." Hoàng Chí thành miễn cưỡng ổn định tâm thần của mình, mở ra hồ sơ, tâm thần đều chấn. "Hắn, Hàn Sâm?" Mạ gì chuyện cũ tất cả đều tại trên hồ sơ, người ta là thực sự truy xét đến tuổi thơ của mình. Ba người theo thanh niên đến trưởng thành từng kiện từng cột từng cột sự việc, cha rõ ràng. Nay con thế nào nói xạo? Nguyên Lai, các ngươi tra rõ ràng như vậy. Đúng, ta cùng với Hàn Sâm Mạ gì là từ nhỏ tại nhà thôn lớn lên, ta vậy thích Mạ gì, chỉ là Mạ gì theo Hoàng Bao Hàn Sâm. Ta không phải mãi, vậy không phục. Sau đó ta liền muốn, ta là binh, hắn là tặc. Hắn cả đời muốn sống ở của ta trong bóng tối, ta muốn khống chế hắn, thì cho hắn sáng tạo điều kiện nổi dậy. Làm lúc Hoàng Chí Thành đem mọi chuyện cần thiết cũng bàn giao. Sự việc đến trình độ này, không phải do hắn không bàn giao. Thao thao bất tuyệt nói hồi lâu, một ngẩng đầu nhìn Viên Hạo Vân dùng căm hận ánh mắt nhìn hắn. Hoàng Chí Thành mặt mũi tràn đầy mờ mịt. "Viên Sơ, ta thật sự không có dấu giếm, ta cũng ngay cả làm sao thiết kế sát hại Ngê Khôn, làm sao thu mua Ngê Khôn bảo tiêu, lựa chọn như thế nào giết người ngày cũng nói cho ngươi biết. Ta thật sự cũng bàn giao." Viên Hạo Vân lạnh lùng nói, "Trần Vĩnh nhân đâu?" "T." Hoàng Chí Thành hít vào một ngụm khí lạnh. "Này mẹ nó các ngươi cũng biết. Vậy mọi người không sớm một chút bắt lấy ta." Hoàng chí thành nuốt ngụm nước bọt, cười khổ nói: "Ngày đó cùng lão lục cùng nhau cùng Trần Vĩnh Nhân ăn cơm, vừa vặn bắt gặp Nghê Vinh Hiếu." Trong đầu ta đột nhiên sinh ra một can đảm ý nghĩ, Nghê ra là muốn ngược lại, nhưng Nghê ra rơi đài sau đó đâu? Hàn Sâm tên kia lỡ như không nhận khống chế của ta làm sao bây giờ? Ta muốn cho hắn xếp vào một cái đinh. Trần Vĩnh Nhân thống hận Nghê ra, vậy thống hận buốt bột, hắn lại là nghê khôn con riêng, bán hắn, với ta mà nói không có nửa điểm áp lực. Hoàng chí thành lại không có may mắn, đem sự việc nói sạch sẽ. Viên Hạo Vân đóng lại máy giám sát, đi vào hoàng chí thành bên cạnh, thấp giọng nói: đối mặt phần tử phạm tội, bất kể dùng thủ đoạn gì kỳ thực cũng có thể lý giải. bất quá, ngươi đột phá giới hạn, ngay cả người vô tội cũng dám sử dụng. chúng ta lại thế nào dám đem phía sau lưng dao cho ngươi? hoàng trí thành ngây ra như phỏng. đại nhân vật cho hoàng bình diệu tổng giám đốc thực hiện áp lực, o nhớ tất cả nhân viên cũng bắt đầu chuyển động. viên hạo vân ra phòng thẩm vẫn đã nhìn thấy lục kỳ xương. hoàng trí thành toàn bộ đặt xuống. lục kỳ xương thở dài một tiếng, thật không nghĩ tới gia hỏa này lại cũng là hư cảnh. viên hạo vân kẽ lắc đầu, lòng ham muốn công danh lợi lộc nặng một lòng muốn trèo lên trên, này không có gì nhưng là bất kể các minh đệ an uy thậm chí ngay cả người vô tội vậy sử dụng cái này không tha cho hắn lưu kiến minh cùng hoàng trí thành bị bắt cái khác mấy cái hắc cảnh bị bắt hàn sâm có thể có đề phòng động tác của chúng ta phải nhanh tuyệt đối không thể kéo lục kỳ xương suy nghĩ một chút nói hôm nay nghe vinh hiếu năm đại đầu mục tại quán lầu tụ hội vừa vặn đem bọn hắn mang đi còn phải làm phiền ngươi một chuyến đi đem cam địa lao bà mang tới viên hạo vân cười nói không sao hết ta trước kia thì phải thủ hạ nhìn chằm chằm khả xảo ngày hôm qua lúc quốc lương cùng cam địa lao bà cùng lúc xuất hiện tại hào giang lục kỳ xương hít một hơi thật sâu việc này không nên chậm trễ chúng ta bắt đầu hành động hai người riêng phần mình đốt lên bản bộ nhân mã lôi lệ phong hành hành động viên hạo vân thẳng đến cam địa trong nhà lần này hành động hoàng bình diệu cũng mở đèn xanh các loại thủ tục đầy đủ mọi thứ nhà của cam địa người ở đâu cần được cam địa lão bà không hiểu nhìn xem lấy bọn hắn cam địa sự việc các ngươi tìm cam địa đi ta chưa bao giờ tham gia cùng nhà ta nam nhân sự tình viên hạo vân ném cho nàng một sấp ảnh đó là chồng của ngươi sao cam địa lão bà vậy không thèm để ý cam địa tại bên ngoài ăn vụng thì hắn con vật nhỏ kia còn ra đi mất mặt xấu hổ nhưng mà trên tấm ảnh mắt sau đó nàng cả người cũng choáng váng, đột nhiên cao tiếng hét, các ngươi đây là nhìn trộm của ta việc riêng tư, ở trong đó còn không phải thế sao? Cam địa yêu đương vụng trộm chứng cứ là nàng cùng quốc lương ước hẹn bí chiếu, cam địa lão bà nhốt nhắc lại xen lẫn mấy phần sợ hãi, theo bản năng xé nát ảnh, viên hạo vân một câu thì đánh ta nào giác của nàng, tuy tiện xé, dạng này ảnh chúng ta nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, cam địa lão bà đau thương cười một tiếng, ngừng động tác trong tay, phim ảnh tại trong tay người ta, có thể không phải là muốn bao nhiêu ảnh thì có bao nhiêu ảnh sao? các ngươi muốn làm gì? viên hạo vân may mắn không có thương hương tiếp ngọc giác nộ. Phu nhân, ngươi cũng không muốn để Cam Địa hiểu rõ. Ngươi cùng Quốc Lương có một chân đi. Phu phu, Cam Địa lao bà chán nản ngồi ngay đó. Tình cảm chân thực không dám để cho Cam Địa hiểu rõ. Bằng không, nàng cùng Quốc Lương hai người đều không sống nổi. Biến thành pho tượng. Cho cá ăn. Hay là làm chỉ. Đây đại khái là bọn hắn có khả năng nhất trải nghiệm. Thậm hoặc là cho mình đánh mỏ phỉ sau đó mang đến vượng lâu tiếp khách. Cam Địa lao bà lập tức nhận rõ tình thế. Nói đi, các ngươi muốn làm gì? Viên Hạo vân hơi cười một chút. Phu nhân, chúng ta chỉ là muốn pha án chỉ cần ngươi đem cùng quốc lương kết giao từ đầu tới cuối nói ra, chúng ta bảo đảm sẽ không vấy dầy ngươi. Cam địa lão bà bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn nói. các ngươi thắng. Viên Hạo vân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, điều tạm ra tới chỉnh Tư Lâm lập tức bắt đầu hỏi Cam địa lão bà. không có cách, ai để bọn hắn tiểu tổ ngay cả nữ nhân đều không có. kỳ thực không riêng gì bọn hắn tiểu tổ, lục kỳ xương cùng Lâm Hạo Thiên tiểu tổ đều không có nữ nhân. không có nữ nhân ở, thần hỏi những này nữ tính người hiểm nghi phạm tội, vô cùng phiền phức ga. Viên Hạo Vận bên này vô cùng thuận lợi. Cam địa lão bà đã bị tử vong to lớn, sợ hai đánh tan tinh thần. Bàn giao hai câu liền muốn hỏi một câu cảnh sát. Các ngươi nhất định sẽ đem Cam địa đem ra công lý A. Hoặc là tăng thêm một câu. Cảnh sát, các ngươi nhất định sẽ không để cho Cam địa hiểu rõ ta cùng quốc lương việc làm A. Trình Tư Lâm phí hết lớn công phu mới thẩm vấn hoàn thành. Cam địa lão bà ngoan ngoãn ký tên, trông mong nhìn lấy bọn hắn. Trình Tư Lâm lạnh lùng nói: biết sớm như vậy, ngươi cùng quốc lương kết hôn tốt bao nhiêu? Nàng là xem thường tiểu này ngoại tình gia hỏa, nhưng mà rốt cục là mềm lòng. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không đem người vô tội dính dấp vào cam địa lão bà thiên ân và ta, nhưng mà đưa Tiễn Viên Hạo Vân một bà người, chợt nhớ tới một muốn mạng vấn đề vị kia nữ cảnh sát chỉ nói là sẽ không đem người vô tội dính dấp vào, vậy ta có tính không vô tội. Trên đường đi, Trình Tư Lâm hay là tức giận bất bình. Gia hỏa này chết rồi vậy là đáng đợi, lại còn trượng phu ngoại tình. Hoặc là không kết hôn, hoặc là kết hôn đừng giả quỹ. Viên Hạo Vân sáng suốt không nói gì. Trình Tư Lâm quát, ngươi nói chuyện lớn tiếng như vậy làm gì? Viên Hạo Vân mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, ta lời mới vừa nói rồi sao? Đợi đến về đến đội cảnh sát, Lục Kỳ Sương đã đem nên năm đại đầu mục cũng cho chia ra đóng lại. Lời khai lấy được Chính Tư Lâm điểm Đạm cử đi nâng cam địa lao bà lời khai, Lục Kỳ Sương đại hỉ, đa tạ trình cảnh sát. Viên Hạo Vân thở dài một tiếng, nghĩ Lâm ngày càng hội gạt người. Lục Kỳ Sương cùng Viên Hạo Vân lướt nhau, người ta phân công. Viên Hạo Vân lập tức nói, ta tìm quốc lương bàn luận nhân sinh. Lục Kỳ Sương suy nghĩ một lúc, một lúc ngươi lại đi tìm Hắc Quỷ nói một chút đi. Hắc Quỷ nhà kho chúng ta người tiến vào, ảnh một lúc cho ngươi. Viên Hạo Vân ngạc nhiên nói, các ngươi tìm được rồi Hắc Quỷ nhà kho, kia còn giữ hắn làm gì? Lục Kỳ Sương đem hắn kéo đến một bên thấp giọng nói, nhà kho manh mối là đại sơ theo đại nhân vật con đường bên trong lấy được dù sao đã phái người theo dõi hắc quỷ chạy không được nhà kho vậy chạy không được đại nhân vật chính là lâm phong viên hạo vân tưởng tượng cũng đúng hiện tại đem nghe ra nổ tận gốc mới là hành trình chỉ là khoe miệng của hắn có hơi cảm thấy chát chúng ta là cảnh sát lại để cho dựa vào xã đoàn thành viên mới có thể rút ra nghe ra nghĩ như thế nào cũng có một cỗ cảm giác bị thất bại lục kỳ xương khoe miệng cũng là có lại hay là nhắc nhở chớ nói lung tung lời nói đại nhân vật hồ sơ vô cùng trong sạch viên hạo vân chỉ là cười lục kỳ xương sợ hắn nhất thời bên trên không khỏi nhắc nhở lần nữa nghĩ tấm chi phiếu kia Viên Hạo Vân lập tức tâm tình bình tĩnh tiếp theo. Lâm Phong đem chi phiếu tiền căn hậu quả nói được rõ ràng, đây là Đông Tinh bồi thường hắn treo thưởng hoa hồng. Bên trong lộ ra thông tin quá nhiều rồi. Mạnh bê vụ án diệt môn là Đông Tinh làm, Đông Tinh muốn gấp lửa bỏ tay người. Thế là Lâm Phong dứt khoát thì đem tấm chi phiếu này cho Hiến Cho ra đây. Nhưng mà này không là trọng yếu nhất, Lâm Phong tiễn chi phiếu còn có một tầng ý nghĩa. Các ngươi nếu là không nắm chặt thời gian đem nghe ra vân ngã, như vậy cũng đừng trách ta hướng trên giang hồ lại ném mấy tấm chi phiếu. Cho đến lúc đó, nghe ra tất nhiên hội rơi đài, nhưng mà trên giang hồ gió tinh mưa máu đã thành tất nhiên. Chương chín Phu nhân, ngươi cũng không muốn tiêu diệt từng bộ phận, đồ cặn bã. 2. Chương 91. Phu nhân, ngươi cũng không muốn tiêu diệt từng bộ phận, đồ cặn bã. 2. Cảnh sát là tuyệt đối sẽ không muốn xem đến cục diện này. Dù thế nào, cảnh sát tác dụng là trấn nhiếp phạm tội, duy trì xã hội ổn định. Viên Hạo Vân thật sâu thở dài. Chúng ta cùng đại nhân vật mục đích là nhất trí, vậy thì bắt đầu làm việc đi. Hai người khẽ gật đầu, mang người chia ra tiến nhập khác nhau phòng thẩm vấn. Viên Hạo Vân đẩy cửa lúc tiến vào, Quốc Lương khách lối đem chân để lên bàn, trong miệng thậm chí hừ phát vũ trụ phong. Quốc Lương là tiến cung vô số lần tên giàu hoạt. Đội cảnh sát hồ sơ khoảng trường giấy ba thước đã sớm không quan tâm bị cảnh sát mời vào đội cảnh sát. "Sơ, khó đạo chúng ta mấy cái lao hưu ăn lẩu còn phạm pháp." Viên Hạo Vân thở dài một tiếng. "Ta đem ngươi mời đi theo, là vì muốn tốt cho ngươi." Quốc Lương cười ha ha. Trường quan, chúng ta có thể không có giao tình gì, ngươi muốn cùng ta chơi chắp nối kia một bộ. Vậy nhưng tìm được người. Viên Hạo Vân chân thành nói. "Nghe khuôn người chết kia thứ bảy, vốn là cấp ngươi cho nghe ra giao đến được thời gian. Cam Điệu dẫn đầu không nghĩ giao đến, ngươi cùng Hắc Quỷ cảm thấy hắn nói đúng. Sau đó cũng đứng bên ngoài tuyên bố không giao đến. Nhưng mà Nghe Vinh Hiếu gọi tới một cú điện thoại, các ngươi sôi nổi phản bội cam điệp. Quốc Lương ngay lập tức đem hai chân thu vào, vội vàng ngồi xuống. "Cảnh sát, ngươi nói cái gì nghe ra, cái gì giao đến được, ta không biết. Ngươi đừng lung tung dính lũ người. Từ giờ trở đi, luật sư của ta không trình diện, ta tuyệt đối không nói lời nào." Viên Hạo Vân nhún nhún vai. "Ngươi không nói lời nào liền không nói lời nói, ta nói ngươi nghe là được." Nghe Vinh Hiếu vô cùng thông minh, đối với các ngươi tiêu diệt từng bộ phận. Hắn trước tiên đem điện thoại gọi cho ngươi. Sau đó ngươi cái thứ nhất nhận xạ. Quốc Lương trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, tiểu này chết tiệt sự việc là ai mẹ nó nói cho cảnh sát, lẽ nào ăn lẩu bốn người khác có người làm phản đồ? Không thể a. Viên Hạo Vân ném ra một số ảnh. Ngươi nói, cam điệu nếu hiểu rõ chuyện này, có thể hay không tha ngươi? Quốc Lương người đều chán váng. Chuyện cơ mật như vậy, cảnh sát liền biết. Hắn không thể tin được. Run rẩy mở ra ảnh chụp, chỉ một cái liếc mắt, Quốc Lương thì muốn mất đi, mẹ nó thật sự chính là a. Nhưng mà Quốc Lương giật giật miệng, lập tức nghĩ kỹ lý do thoái thác. Viên Hạo Vân đã thấy hắn nghĩ kĩ. Ngươi có phải hay không nói cho ta biết, các ngươi là ngẫu nhiên tại hào giang nhìn thấy? cùng nhau kết bạn du lịch. Rốt cuộc chúng ta không có đập tới giường của các ngươi chiếu đúng không? Quốc Lương cười khan một tiếng, trong lòng chợt dạ. Đúng đúng đúng, thì là một cái hiểu lầm. Viên Hạo Vân cười lạnh nói, "Chúng ta đem những hình này cho Cam Địa nhìn xem, ngươi nói hắn có thể hay không cho là đây là hiểu lầm?" T. Quốc Lương ngu ngơ hồi lâu. "Đừng nói Cam Địa, nếu là có người cho hắn nhìn nhà mình lao bà cùng nam nhân khác cùng nhau ảnh, hắn cũng có thể làm cho trong biển nhiều một bức tượng điều khác. Viên Hạo Vân lạnh nhạt nói, "Chúng ta là cảnh sát, làm việc hội giảng bằng chứng, do đó, chúng ta chủ đáo cho bổ sung bằng chứng." Quốc Lương ngơ ngác nhìn Viên Hạo Vân ném qua đến một phần lời khai, rõ ràng là Cam Địa lão bà bằng dao, cả người bỗng chốc hỏng mất. Ngươi mẹ nó là ma quỷ à? Viên Hạo Vân hai cái cánh tay chống đỡ mặt bàn, thân thể nghiêng về phía trước. Hắn vốn đến hình thể thì cao lớn, động tác này làm ra cảm giác áp bách mười phần. Nụ cười càng là hơn mảy may đều không có, thay vào đó hoàn toàn là vẻ ác lạnh. Muốn hay không chờ ngươi luật sư đến, công khai nói cho ngươi, cho ngươi hai con đường để ngươi tuyển. Đầu thứ nhất, chúng ta đem ngươi thả, đem Cam Địa vậy thả. Nhưng mà Cam Địa về nhà trước đó sẽ có được những hình này, còn có phần này lời khai. Quốc Lương hoảng hốt vội nói: "Đừng đừng đừng, như thế hội chết người a, trưởng quan." Viên Hạo Vân ánh mắt như hổ một muốn nhắm người muốn nuốt. Đầu thứ hai, chuyển thành ta cảnh sát nhân chứng có vết nhờ, xác nhận cam địa còn có nghe vinh hiếu. Đường cho ngươi, chính ngươi tuyển. Viên Hạo Vân vẻ mặt nhẹ nhõm đẩy ra một gian khác phòng thẩm vấn. Hắc Quỷ nghi thần nghi quỷ nhìn hắn. Cảnh sát, vô duyên vô cớ đem chúng ta mời đi theo, có phải hay không có chút không nhiều phù hợp. Viên Hạo Vân không trả lời hắn, ngược lại cùng Hắc Quỷ kéo về nhà. Các ngươi nghe ra Nam Đại đầu mục tụ hội lúc cũng vui lòng ăn lẩu. Lần này đem các ngươi năm người cùng nhau mời đến. Kỳ thực chúng ta không cho phép bạn thẩm vấn Cam Địa chữ Nhật Trừng. Cam Địa là năm đại đầu mục bên trong thực lực lớn nhất một, hắn là một phần tử ngoan cố, nhất định sẽ gượng chống rốt cục. Văn Trừng là từ đầu đến đuôi cỏ đầu tượng, chỉ muốn các ngươi năm người ngã xuống, hắn vậy tuyệt đối sẽ không gượng chống. Ta nghĩ, ngươi thông minh như vậy, nhất định hiểu rõ vì sao chúng ta sẽ thẩm vấn Hàn Sâm, quốc lương còn có ngươi. Hắc Quỷ cười hắc nói. Viên cảnh sát, ta không hiểu ngươi. Cái gì nghe ra năm đại đầu mục, có quan hệ gì với ta sao? Viên Hạo Vân cười nói. Ngươi không muốn nói chuyện cũng không sao. Chẳng qua ngươi đã là nhiều lần ra vào đội cảnh sát khách nhân. Ngươi phải hiểu một việc, chúng ta đội cảnh sát có quý củ mở miệng trước sẽ có ưu đãi. Hắc Quỷ biết môi, hắn hiểu do có kiểu này ưu đãi, nhưng hắn tuyệt đối không muốn kiểu này ưu đãi. Nói trắng ra chẳng qua là làm đội cảnh sát nhân chứng có vết nhơ, chuyển mà góp ý người khác. Nếu hắn làm như thế, cả đời này thì chết chắc rồi. Vì hắn phạm vào sự việc, đầy đủ đem ngồi tù núc xương. Viên Hạo Vân thở dài một tiếng, cơ hội của ngươi cũng không nhiều. Hắc Quỷ vẫn như cũ điểm môi, đội cảnh sát thủ đoạn hắn kiến thức nhiều hơn, đây là đang đe dọa chính mình. Viên Hạo Vân nghiêm túc vì hắn suy nghĩ, quốc lương đã bàn giao để lại cho ngươi cơ hội không nhiều lắm. Hắc quỷ sắc mặt đại biến, ngươi dọa ta. Viên Hạo vân đùa cợt nói, ta đường đường o nhớ thanh tra cao cấp, hội dọa ngươi. Ngươi cái ma cả bồng đáng ta dọa ngươi. Hắc quỷ không nói lời nào, hai cái chân theo bản năng run run. Những thứ này tiểu động tác không có chút nào giấu giếm được Viên Hạo vân con mắt. Ngươi run chân làm gì? Chột dạ a. Làm năm cấp ngươi tại cam địa dẫn đầu xuống cùng nhau muốn phản kháng nơi ra, từ chối cho nghe ra giao điểm. Vì sao không phản kháng rốt cục đâu? Có phải không nghĩ sao? Hắc quỷ mặt đen lên. Sắc mặt của hắn vốn là hắc, này mặt đen lên càng không dễ dàng phân biệt nét mặt của mình. Viên Hạo Vân tiện tay ném qua đến một sấp ảnh. Hắc Quỷ muốn nhìn lại không muốn xem. Hắn sợ đây là đội cảnh sát câu cá thủ đoạn. Viên Hạo Vân đại mã Kim đao ngồi xuống, cả người biến lười biếng. "Xem một chút đi, nếu không ngươi sẽ hối hận." Hắc Quỷ tương đối phẫn nộ, Viên Hạo Vân diễn xuất, đây rõ ràng là không đem chính mình để vào mắt ta. Viên Hạo Vân nhìn như bề ngoài, thực chất mười phần cao ngạo, đó là ăn chắc hắn Hắc Quỷ ý nhẽ nghĩ hắn hắc quỷ xuất đạo bao nhiêu năm, nhìn trần hân kiện theo thanh tra cao cấp đến cảnh tư đến cảnh tư cao cấp, may mắn không để cho đội cảnh sát bắt được cái trôi Ngươi một hàng tiểu bối cũng dám như thế coi như không thấy ta? Nhìn xem thì nhìn xem. Hắc quỷ nắm lấy ảnh, sau đó cả người cũng tròn váng. Chiếu phiến đồ vật bên trong hắn hết sức quen thuộc, cách mỗi ba ngày đều muốn đi nhìn xem một chuyến. Rất quen thuộc đi. Đây là ngươi nhà kho, bên trong phấn lên ra đây đủ ngươi ngồi tủ cả đời. Hắc quỷ trong lòng đang dỉ máu, không biết ngươi nói cái gì. Viên Hạo vân vẫn như cũ mệt mỏi. Đúng, phía trên không có viết ngươi hắc quỷ tên. Ngươi đại khái có thể từ chối này không phải là của ngươi nhà kho, chỉ là làm phiền ngươi lão huynh xem xét. Trong này hàng hóa ngươi có phải hay không rất quen thuộc? Có phải hay không cảm thấy chúng nó nguyên vốn không nên thuộc về ngươi? Hắc quỷ cọ đống chốc đứng lên, dùng tay run rẩy chỉ vào viên Hạ Vân. Ngươi, ngươi, viên Hạ Vân hay là bộ kia hệ vải thích ăn đòn bộ dáng. Ta thật tốt đã nói với ngươi, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Quốc lương cũng đã bắt đầu ra bên ngoài ngược lại thứ hắn biết, ngươi cho rằng ta là đang lừa gạt ngươi. Ngươi có lớn như vậy mà sao? Viên Hạ Vân hơi đoan chính một chút chính mình tư thế ngồi, trong tay có vương bài nơi tay. Cảm giác này chính là thoải mái. Vị đại nhân vật kia gây áp lực rất lớn, điều này thực không giả, tổng thượng Tây Cựu Long tổng giám đốc đều bị hắn điều động. Nhưng người ta cho trợ lực cũng nhiều a. Dường như những đầu mối này quả thực là đem đồ ăn đút tới trong miệng đến, nếu lại giải quyết không được bọn người kia, Viên Hạo Vân cảm giác thẹn với thám tử thần sầu tên này. Viên Hạo Vân chậm rãi đứng lên, thân hình của hắn rất cao lớn, từ trước đến giờ có thể chấn nhiếp phần tử phạm tội. Ta hảo ý cho ngươi chỉ con đường sáng, ngươi mẹ nó còn từ chối. Vậy được rồi, ta cũng lười cùng ngươi nhiều lời. Nói thật cho ngươi biết, kho hàng này đã bị đồng nghiệp của ta theo dõi, ai dám đi nhà kho kia? chính là tự chui đầu vào lưới. Nói cách khác, ngươi muốn đem nhà kho hàng hóa biến hiện, trên cơ bản không thể nào. Thua thiệt chết ngươi. Hắc quỷ tay run rẩy lợi hại hơn, đây cũng chính là chuyện hắn lo lắng nhất. Viên Hạo Vân ha ha cười lạnh. Ngươi giống như không có hiểu rõ tình hình. Ngươi đương nhiên có thể không thừa nhận kho hàng này là ngươi, nhưng mà, trong này nhưng có một bộ phận hàng hóa là cam điểm. Chúng ta xác thực không có cách nào đem kho hàng này cùng ngươi triệt để cho chặt, nhưng mà, chỉ cần đem đồ vật đăng tại báo chí bên trên. Chúng ta có hợp tác giới truyền thông, tiểu này buồn bột vụ án khẳng định hội tuyên truyền đầy đường, đây chính là tăng lên cảnh sát chúng ta hình tượng cơ hội tốt. Chúng ta sẽ vì một thứ gì đó đạt tạ, ngươi cái kia đã hiểu là cái gì a? Sau đó Cam Điệu thì sẽ phát hiện, nguyên lai vốn hẳn nên chìm tại đáy biển hàng hóa, đột nhiên liền chạy tới ngươi kho hàng bên trong. Ngươi đương nhiên có thể phủ nhận kho hàng là ngươi. Chúng ta không có bằng chứng. Nhưng mà Cam Điệu lại không biết cái đó kho hàng là ngươi sao? Hắn, cần bằng chứng sao? Hắc Quỷ bỗng chốc lộ sổn, Viên Hạo Vân đánh trúng hắn uy hiếp. Viên Hạo Vân đột nhiên thay đổi dáng vẻ lười biếng, khuôn mặt biến dữ tợn. Loại người như ngươi rất rذậy, kỳ thực ta là không tán thành đem ngươi bắt giữ quy án. Hiểu rõ vì sao sao? Thương Dương đã xóa bỏ tự hình ngươi loại này liền xem như xử bắn 10 lần đều là chết chưa hết tội. để ngươi ngồi tù, đó là tiện nghi ngươi. ta mẹ nó không quan tâm ngươi có phải hay không bị chúng ta hình chi vi phạm, nhường cam địa tra tấn ngươi. với ta mà nói là một ý kiến hay. ngẫm lại xem, cam địa hội sao tra tấn ngươi? tam đao lục động, Si măng bình định, lăng chỉ. hay là hắn trò gian của hắn? hắc quỷ lập tức hô to. không không không, các ngươi không thể đối với ta như vậy. các ngươi là cảnh sát, không thể làm tàn nhẫn như vậy sự việc. ta thừa nhận cái đó kho hàng lạ của ta. mau đem ta bắt giữ quỷ áng đi. viên hạ vân trợn mắt tròn xoẹ. Còn có đây này, Hắc Quỷ Phúc đến thì lòng cũng sáng ra. Ta biết những người khác rất nhiều chuyện, Bao gồm ngươi, Cam địa, Hàn Sâm, Quốc Lương, Văn trưởng. ta cũng nói cho các ngươi biết." Tách. Viên Hạo Vân nổi giận mắng, "Vậy ngươi còn không mau bàn giao? Hạo Ý nói cho ngươi ngươi mẹ nó còn không muốn, không phải để cho ta lãng phí miệng lưỡi." Đồ cặn bã. Chương 92, dung động Hàn Sâm, trong vòng một đêm, mê ra rơi đài, 1, chương 92, dung động Hàn Sâm, trong vòng một đêm, mê ra rơi đài, 1. A, lại chỉ có Lục Sy si ngươi đến xem ta. Hoàng sơ đâu? Hắn đi pha án Hàn Sâm đi vào phòng thẩm vẫn dường như về đến trong nhà mình một dạng, vẫn như cũ cười ha ha cùng Lục Kỳ Sương chào hỏi, giống đối diện là Lão Bằng Hưu của hắn. Theo ý nào đó Thượng tới nói, bọn hắn thật sự chính là Lão Bằng Hưu. Lục Kỳ Sương thở dài, ta cho ngươi trừ bỏ một đại phiền thoại, ngươi suy nghĩ một chút sao cám ơn ta. Hàn Sâm ngửa mặt lên trời cười ha ha. Lục Sơ thật biết nói đùa, ta có cái gì ngươi có thể giúp đỡ? Ta lại không có phiền phước. Lục Kỳ Sương ha ha cười nói, Hoàng Chí Thảnh đã bị ta bắt lại. Hàn Sâm kẽ giật mình, nghi ngờ nói ra, Hoàng Chí Thảnh không phải người tốt, dù sao cũng là o nhớ thanh tra, bị ngươi bắt lại. Ngươi đang nói đùa sao? Lục Kỳ Sương nhìn hắn một cái. Chúng ta cũng coi là bạn cũ, ngươi xem qua khi nào nói đùa?" Hàn Sâm đột nhiên hỏi. "Hoàng Chí Thành, bởi vì chuyện gì bị tóm lên đến?" Lục Kỳ Sương rất có kiên nhẫn giải thích cho hắn. Hoàng Chí Thành dã tâm quá lớn, thân làm võ nhớ thanh trà, không nghĩ chuyên tâm làm việc, lại muốn dựa vào bảng môn tà đạo thăng quan. Đả Kích xã đoàn vốn là sứ mạng của chúng ta. Giả hỏa này tâm lớn đến muốn khống chế nào đó nhà của Bồn Băng. Hàn Sâm không cười, cảm thấy hoang đường. "Ngươi nói người kia không phải là ta đi." Lục Kỳ Sương cười cười. Liên nói ngươi thông minh nhất, quả nhiên bỗng chốc thì đã hiểu ý của ta. Hàn Sâm ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta cần hắn giúp đỡ. Lục Kỳ Xương bình tĩnh cho hắn nói chuyện thiếm, ngươi có không có đạt được trợ giúp của hắn, ngươi trong lòng mình nắm chắc. Ngươi nổi dậy đoạn thời gian kia, Cam Địa, quốc Lương, Hắc Quỷ, Văn Trường xuất hàng lúc 10 lần có 8 lần bị bắt, ngươi mặc dù cũng bị nắm qua, nhưng rất ít. Thế là, ngươi một đường thuận buồn xuôi gió, rất nhanh thành Lê Gia Nam Đại Đầu mục một trong. Hàn Sâm ánh mắt lóe lên một cái, cuối cùng vẫn mạnh miệng nói, cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Lục Kỳ Xương mỉm cười nói, ngươi biết ta đang nói cái gì là được. Hàn Sâm đương nhiên hiểu rõ đoạn thời gian kia không bình thường, hắn vậy hoài nghi có phải hay không chỗ kia xảy ra vấn đề, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng không có tra được dấu vết để lại. Lục Kỳ Sương là không có khả năng nói bừa, lẫn nhau đều quen thuộc đối phương tác phong, nói bừa hoàn toàn không cần phải. Thậm chí còn có thể bị đối phương xem thường. Tiểu này kỳ phùng địch thủ đọ sức, tâm lý ưu thế là cực kỳ trọng yếu. Hàn Sâm bỗng chốc nghĩ tới mạ gì? Khoảng hoàng trí thành tên hôn đản này là thông qua mạ gì lấy được tin tức đi? Rốt cuộc, dù nói thế nào, ba người cũng là một nhà thôn lớn lên phát tiểu. Hàn Sâm còn đang sốt thần, Lục Kỳ Sương lại nói: kỳ thực đối phó nhà của buôn bột băng thích hợp khai thác chút thủ đoạn cũng không có cái gì, hoàng trí thành làm quá mức một việc là lợi dụng trần vĩnh nhân, hàn sâm khẽ giật mình, trần vĩnh nhân là ai? lục kỳ xương kỳ quái nói, lẽ nào ngươi không biết sao? chính là ngày đó ngươi đang hoàng chúc khanh buổi tối nhìn ta cùng hoàng trí thành thời gian, cũng là nghe khôn con riêng, hàn sâm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like là cái đó học cảnh a, hoàng trí thành sao sử dụng hắn? lục kỳ xương thở dài nói, gia hỏa này lại bí mật đem trần vĩnh nhân phát triển trở thành chính mình nhỏ phớt lìn, đồng thời nhường hắn thoát ly trường cảnh sát, nghĩ biện pháp tiếp cận nina, là biện pháp tốt. Đây là hàn sâm phản ứng đầu tiên, hoàng trí thành giá hỏa này thật độc. Đây là hàn sâm thứ hai phản ứng, chẳng trách cảnh sát dung không được hắn. Giống như vậy không từ thủ đoạn người, dù là tại xã đoàn bên trong cũng là vô cùng hiếm thấy. Trộn lẫn nhà của xã đoàn băng nhóm mặc dù vậy đầu đau liếm hết, có thể nói trắng ra đi, bọn hắn cũng là người, thật sự coi thường tất cả tình cảm gia hỏa đối với cái nào cái tổ chức mà nói đều là cực kỳ đáng sợ tồn tại, không có để ý thứ gì đó, liền không có tất cả kính sợ. Những loại người này không có điểm mấu chốt, tỷ như tại nơi ra, bất luận là ai, nghe vịnh hiếu cũng tốt, hàn sâm cũng được, đều cũng có điểm mấu chốt của mình. Đạo đức của bọn hắn hạn cuối rất thấp rất thấp, nhưng vẫn như cũ có điểm mấu chốt của mình. Cảnh sát danh giới cuối cùng đây xã đoàn tự nhiên cao quá nhiều, do đó, dung không được hoàng Trí thành vậy là chuyện đương nhiên. Hàn Sâm cười cười. Vậy ta phải chúc mừng đội cảnh sát trừ bỏ một con sâu làm rầu nồi canh. Lục Kỳ Sương nhìn hắn một cái. Ngươi cũng vậy lão bằng hữu, có một số việc điểm trực bạch tốt một chút. Hàn Sâm ha ha cười không ngừng. Điểm trực bạch? Lục Kỳ Sương hỏi ngược lại. Ngươi thì không nên kỳ lạ sao? Loại chuyện này sao có thể cho hoàng chí thành để tội? Hàn Sâm đồng tử co rút lại, qua trong giây lát trên mặt hiện đầy nụ cười các ngươi cảnh sát nhất định có lý do của mình đi. Lục Kỳ Sương miễn cưỡng cười cười. đúng vậy à, nhưng mà chúng ta chưa từng có nghĩ đến nó nhớ lại cũng sẽ ra lớn như vậy chỗ sơ suất. Hàn Sâm cực kỳ tò mò. rốt cục cái gì chỗ sơ suất? Lục Kỳ Sương nét mặt rất là phức tạp. chúng ta một mực truy xét đến đấy là ai giết Nê Khôn, tuyệt đối không ngờ rằng chủ nhiêu vậy mà tại bên cạnh ta. Hàn Sâm thất thanh nói. giết chết Khôn thúc lại là Hoàng Chí Thành. chẳng trách ta, hắn không chút do dự đem Trần Vĩ Nhân cho kéo xuống nước, này là muốn nghe ra một nhà chết hết sao? Lục Kỳ Sương dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn. Hàn Sâm lập tức cảm thấy không lành. Ngươi như thế nhìn ta làm gì?" Lục Kỳ Sương trầm rãi nói. "Ngươi nghe lầm một câu, ta nói chính là hoàng chí thành là sát hại nghe không chủ như một trong, sát thủ một người khác hoàn toàn." Hàn Sâm mơ hồ cảm giác bất an. "Còn có cái khác chủ nưu." Lục Kỳ Sương nhún nhún vai. "Đương nhiên." Hắn đột nhiên hỏi một không thể làm chung vấn đề. "Biết nói chúng ta vì sao lại tại lúc này đem các ngươi năm đại đầu mục cùng nhau mời đi theo sao?" Hàn Sâm lập đầu. Lục Kỳ Xương trầm rãi nói. "Vì chúng ta cảnh sát có năm chắc các ngươi hội chỉ chứng nghe vững hiếu." Hàn Sâm ha ha cười lại. A Hiếu vô cùng trong sạch, chỉ chứng hắn làm cái gì? Lục Kỳ Sương nhún nhún vai, nghe Vinh Hiếu có thể một chiếc điện thoại bãi bình bốn đầu mục, kỳ thực chúng ta cũng có thể. Hàn Sâm sắc mặt đại biến, nghe Vinh Hiếu có thể làm được sự việc, cảnh sát khẳng định vậy có thể làm đến. Bất luận là ai nắm giữ quốc lương cùng hắc quỷ tài liệu đen, đều có thể bức bách hắn chỉ chứng cam địa hoặc là cái khác nghe ra đầu mục. Nguyên nhân rất đơn giản, muốn là hai bọn hắn không làm như vậy, cam địa tuyệt đối sẽ đem bọn hắn bắt lại cho ca ăn. Hàn Sâm mạnh miệng nói, chuyện liên quan gì đến ta? Lục Kỳ xương mỉm cười nói, người cũng sẽ chỉ chứng. Hàn Sâm lời để ý tới hắn muốn thăm dò chính mình, không có cửa đâu." Lục Kỳ sương thở dài, "Chúng ta giao phong nhiều năm như vậy, đông chốc đem các ngươi cũng đưa vào, mặc dù có chút cảm giác thành you, nhưng có hơi còn có một chút không nỡ lòng." "Không cần vẻ mặt đó, ta không có nói đùa. Ngươi một mực tìm sát hại Ngê Khôn người, ta trực tiếp kể ngươi nghe đáp án đi." Hàn Sâm lập tức kích động, Ngê Khôn đối với hắn có luôn ân, hắn nhất định phải đem hung thủ tìm ra xử lý. Mã Dị bị Ngê Khôn làm nũng, trong lúc nhất thời nghĩ quần cùng hoàng trí thành châm biếm. Hai người liền bắt đầu nưu đồ bí mật giết chết Ngê Khôn. Ngê Khôn mỗi tuần đều muốn đi cái đó dàn nhạc tham gia hoạt động, này là công khai bí mật Hoàng Chí Thành dùng cảnh sát tư duy giúp đỡ nàng chế định kế hoạch, mạ gì đón mua nghe khôn bảo tiêu, sau đó lại phái sát thủ hành hình. Cái đó hành hình ra hỏa ngươi vậy biết nhau? Lưu Kiến Minh, hiện tại ngươi còn không chỉ chứng nghe Vĩnh Hiếu còn có nghe ra cái khác tứ hồ sao? Hàn Sông sắc mặt trắng bệnh, nhưng trả lời đặc biệt dứt khoát. Ta làm. Đinh, mỗi ngày tình báo đổi mới. Chính trị, màu tím. Chính trị bộ tá trị đối với Hương Giang buồn bột xã đoàn vô cùng có hứng thú. Hàn coi trọng Tân Liên thắng Cung Hòa Hương Thịnh. Kinh tế, màu trắng. Trần Đào Đào đối với Trần Vạn Hiền đầu tư hành vi vô cùng có hứng thú. Phạm tội, màu tím chắc tử cường chuẩn bị sẵn sàng muốn đại phú ông tâm tình nhân sinh lý tưởng hai cái màu tím tình báo vật khí của mình biến tốt hơn chút nào lâm phong vẫn như cũ đem những tin tình báo này phân loại lý phú đi đến phong ca tiêm sa truy thái tử thủ hạ đau tử kình gọi điện thoại tới nói còi cảnh sát vang lên một đêm lâm phong hỏi nghe ra chung quanh sao lý phú gật đầu không sai lâm phong dối lưng một cái tiểu phú quay đầu chuẩn bị mấy chục treo pháo vật hưởng ngày mai lão tử muốn nốt pháo lý phú hỏi cũng không hỏi trực tiếp đi làm việc đi lâm phong tâm tình rất tốt chờ hắn tiếp vào hoàng bình rượu điện thoại sau đó tâm trạng tốt hơn rồi, lâm sinh nghe ra rơi đài, nghe ra năm đại đầu mục sôi nổi nhảy ra lẫn nhau chỉ chứng lẫn nhau, còn chỉ chứng nghe vĩnh hiếu, liền xem như nghe vĩnh hiếu muốn từ chối đều khó có khả năng, nghe vĩnh hiếu ngay tiếp theo nghe ra nghe tam đều bị bắt, lâm phong hiếu kỳ hỏi, những người khác ta cũng tin tưởng bọn họ có thể bàn giao, hàn sâm gia hỏa kia giao phó sảng khoái như vậy, Hoàng bình diệu cười hả hác nói, hàn sâm đúng là phần tử ngoan cố, nhưng khi hắn biết được hoàng trí thành, mà dĩ còn có lưu tiến minh cùng nhau sát hại nghe khôn sau đó, đặt xuống so với ai khác đều nhanh chúng ta người chỉ riêng ghi chép thì chọn vẹn hao tốn thời gian một tiếng. đây là hắn giao phó một nửa. Giá hỏa này yêu cầu duy nhất là bảo đảm mạ gì an toàn. lâm phong ha ha cười lạnh. hàn sâm thật không xứng với mạ gì. Giọng hoang bình rượu tràn đầy sung sướng. lâm sinh đa tạ sự giúp đỡ của ngài, chỉ cứ tại tiêm sa chủy tối chùm ma túy, chúng ta cuối cùng đánh rớt. cứ như vậy, tây cựu long khu quản hạt cuối cùng có thể an ổn một hồi. cảnh sát lôi đỉnh quét huyệt, dơ lên xử lý ngay ra, tất nhiên sẽ cho chúng quanh xã đoàn vị cực lớn chấn nhiếp. cái khác xã đoàn nhìn thấy cảnh sát như thế rung manh phi thường, tất nhiên sẽ cẩn thận từng li từng tí. Có thể nói, tổng tự Tây Cửu Long nhất chiến thành danh, tăng lên thật nhiều danh tiếng của mình. Lâm Phong có hơi giật giật miệng. Theo như nhu cầu thôi. Bất quá, ta nghe ý của ngươi là cho rằng cảnh sát cho rằng tiêm xa trừ từ đây thì gối cao không lo. Hoàng Bình Diệu mỉm cười nói, Liền xem như không thể gối cao không lo, vẫn so với quá khứ mạnh đi, nghe ra thế nhưng nối tiếp nhau hơn 20 năm. Lâm Phong nún núm bài, nghệ tình sự hợp tác của chúng ta rất vui sướng tình trạng, ta chỗ này có một cái đề nghị, ngươi có muốn hay không nghe. Hoàng Bình Diệu lập tức nạo ủy trưởng 92, rung động Hàn Sâm, trong vòng một đêm, nghe ra rơi đại, hai chương 92, dung động hàn xâm, trong vòng một đêm, Nghê gia rơi đài, hai. Lâm Sinh là chúng ta đội cảnh sát đối tác, ngài đề nghị tất nhiên là cực tốt." Lâm Phong thấp giọng nói. "Nghê gia là hương giang buồn bột vét lớn nhà một trong, các ngươi nhất định là lên lấy được số lượng không ít bạch phiến." Hoàng Bình Diệu cuồng gật đầu. "Đó là tự nhiên. Cũng đúng thế thật tổng thự Tây Cựu Long có thể mở mày mở mặt sức lực một trong. Như vậy, các ngươi tại có chút phấn bên trong hơn mấy cái khéo leo máy định bị, nói không chừng sẽ có cái khác phát hiện." Hoàng Bình Diệu sắc mặt đại biến. "Lâm Sinh, những kia mảnh phiến cuối cùng đều sẽ tiêu hủy." Nhưng mà Lâm Phong ý nghĩa rất rõ ràng không phải như vậy. Ý kiến ta cho các người, có nghe hay không? Vậy thì không phải là chuyện của ta." Hoàng Bình Diệu lập tức nói, "Lâm Sinh, cảm tạ ngài đối với trợ giúp của chúng ta, ngài yên tâm, trong vòng 3 ngày, ngài công ty an ninh giấy phép giữ súng đều sẽ làm được. Ta sẽ phát động quan hệ của ta vì chuyện này bút đầu. Về phần nhường công ty an ninh người cùng đội phi hổ huấn luyện chung, để cho chúng ta bận bịu qua trong khoảng thời gian này làm sao? 7 ngày sau đó bắt đầu có thể sao?" Hoàng Bình Diệu hiện tại hoàn toàn lấy đối đãi đại nhân vật cách thức hướng Lâm Phong tỏ thái độ. Lâm Phong đã thể hiện rồi thực lực của mình, đáng giá hắn thận trọng đối đãi. Bằng không, người ta năng lực trên giang hồ tung xuống 25 triệu đô la Hồng công, lại cho đội cảnh sát ném ra 25 triệu đô la Hồng công, vậy hắn càng không ngại trên giang hồ tại ném ra mấy cái 25 triệu. Tiểu này lực uy hiếp, có thể mạnh hơn Ngê ra quá nhiều." Lâm Phong cười cười. "Ta không phải một cái không tốt nói chuyện người, cứ dựa theo ý của ngươi là xử lý đi." Hoàng Bình diệu liên tục. "Đó là tự nhiên. Đúng rồi, về Trần Vĩnh Nhân, ngươi có dặn dò gì sao?" Lâm Phong không nhịn được nói. "Ta biết Trần Vĩnh Nhân là ai sao? Ta cùng hắn quen sao?" Điện thoại dập máy. Hoang Bình Diệu có hơi ngốc lăng nhìn máy điện thoại, trong lòng hơi có chút hối hận. Vị này tâm tình là tốt hay xấu đâu? Trần Hân kiện ngay tại hắn bên cạnh, vội vàng thỉnh giáo. Đại nhân vật nói thế nào? Hoang Bình Diệu chỉ vào điện thoại không thể làm gì. Đại nhân vật nổi giận, có thể ta một câu thì chọc giận đối phương. Hiện tại tổng thự tây cựu long vài vị cảnh sát không dám tiếp tục gọi thẳng Lâm Phong tên, vì đại nhân vật cách gọi khác. Thật sự là đối phương năng lượng quá mức kinh người. Nghe ra tung hoành giang hồ 2-30 năm, kết quả Lâm Phong nói vặn ngã thì chuyển đổ. Quan trọng nhất là cảnh sát vẫn luôn nghĩ mãi mà không rõ những kia bí mật, Lâm Phong là làm sao mà biết được? Tỷ như hoàng trí thành đám người mưu sát nghề khôn sự việc, mà gì là hàn sâm người bên gối, ngay cả hàn sâm cũng không biết. Những người khác đem bí mật vậy thủ thật chặt, lâm phong hiểu rõ. Tỷ như quốc lương cùng cam địa lão bà tư tình, cam địa đồng dạng không biết, lâm phong hiểu rõ. Tỷ như hắc quỷ tham cam địa nhiều như vậy hàng hóa, cam địa không quay rộng, lâm phong hiểu rõ. Tỷ như hoàng trí thành bí mật đem trần vĩnh nhân phát triển trở thành nội gián, những người khác không biết, lâm phong hiểu rõ. Tỉ như lục kỳ xương đặt ở nghe vĩnh hiếu bên người nội gián la kế, trừ ra hai người bọn họ bên ngoài, không có những người khác hiểu rõ, lâm phong hiểu rõ. Lâm phong nắm giữ quá nhiều bí mật. Tuyệt đối không thể đắc tội Lâm Phong, muốn là đắc tội, người ta tùy tiện ném ra ngoài mấy cái bí mật đến, ngươi liền chịu không được." Hoàng Bình Diệu hỏi. "Campu chia Tam huynh đệ vụ án vẫn chưa hết kết. Trần Hân kiện vô cùng oaloộng. Chúng ta đã tại nhanh chóng đẩy vào." Hoàng Bình Diệu thở dài. "Campu chia Tam huynh đệ ban đầu ở dạ ba lê không ít thứ, còn không có cho trong tiệm bồi thường đấy. Kia rõ ràng là Mã Quân cùng Hoa Sinh đập." Trần Hân kiện do dự trong chốc lát, nói ra. "Đại nhân vật không thiếu điểm này tiền a." Hoàng Bình Diệu ha ha cười lạnh. "Người ta muốn hay không đó là chuyện của người ta, chúng ta có làm hay không kia là thái độ của chúng ta." Cam Bù chia tam huynh đệ vụ án, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất làm tốt. Còn có cái đó sân ca, cùng nhau không chế được. Trần Hân kiện liên tục gật đầu, hắn vừa muốn đi ra ngoài, Hoàng Bình diệu kêu hắn lại. Can dặn viên Hạo Vân hoặc là lục Kỳ xương, tại nê ra mọi người phát hiện phấn trong lắp đặt mấy cái định vị trang bị, đừng cho người khác phát hiện. Tốt nhất đừng dùng chúng ta đội cảnh sát thiết bị, đi phố điện tử thượng đãi một ít. Trần Hân kiện sắc mặt đại biến. Tổng giám đốc, không thể a. Nê gia trong vòng một đêm rơi đài, giang hồ chấn động không ngừng. Trong lúc nhất thời, buôn bột mấy nhà đều là lòng người bàng hoàng. Tổng thự Tây Cựu Long gia dành tiền lớn. Nhưng mà hòa Liên thắng Đại Dê căn bản thì không quan tâm những vật này. Nhà của buôn bột băng lương tâm cũng đen, liền không có bọn hắn chuyện không dám làm. Ra đây trộn lẫn là vì kiếm tiền, buôn bột rất dễ dàng vào ngục giam, không đáng. Đại Dê như thế nói với trưởng pháp, hắn gật đầu đồng ý. Buôn bột đến tiền nhanh nhất, điểm ấy trộn lẫn xã đoàn không có không biết. Nhưng mà vấn đề vậy chính là chỗ này. Đến tiền nhanh như vậy thứ gì đó, nguy hại vậy lớn. Cảnh sát một thiên 25 giờ để mắt tới ngươi vậy nên. Lôi tẩu khẽ cười nói, không cần phải gấp, muốn ra kết quả được gần chưa rồi. Đại Dê đó là quan tâm nghề gia sao? Không phải Hắn là không có chủ đề liền tìm chủ đề. Hôm nay là Hòa Liên thắng tuyển cử nhận, đều sẽ để cử ra khóa mới long đầu. Đại Dê hay là không cam tâm. Hai năm một giới long đầu tuyển cử, liền xem như xã đoàn tất cả đại để vòng một lần vậy giờ đến với ta, ta còn có thể tuyển không chúng. Lôi đầu nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, cho hắn ăn anủi. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, đợi đến Xuyên Bạo gọi điện thoại liền biết. Đại Dê tức giận bất bình. Ta bây giờ không có ở đây Ứ Hòa Liên thắng long đầu vị trí, dù sao ta cũng muốn qua ngăn hùng hưng. Ta lại nuốt không trôi một hơi này a đang cáo giả kia không phải là thật sự tình nguyện tuyển suy kê tên phế vật kia cũng không nguyện ý tuyển ta đi. Lôi tàu ánh mắt lộ ra một vẻ lo âu. Nếu như là thật sự, vậy chúng ta phải tranh thủ thời gian liên hệ lâm phong. Hoa liên thắng không thể ở lâu. Đại dê ha hốc mồm, cuối cùng buồn buồn rót chén rượu, một hơi làm xuống dưới. Hắn không cam tâm. Suy kê gia hỏa kia chắc chắn chính là dắt rưỡi, ngay cả địa bàn đều không có. duy nhất phòng ca múa, hay là đại dê cho hắn đặt mua. Sau đó đại dê khoảng cảm thấy gia hỏa này vậy là thực sự dắt rưỡi, gượng chống không nổi, cho nên liền không có lại ủng hộ hắn tuyển tên phế vật này vào long đầu chúng ta cùng liên thắng được làm trò cười cho người khác chết. xuyên bạo nước bọn phun đầy đất đều là. long căn đám người muốn phản bát xuyên bạo, sừng sốt không có nửa điểm lý do. chính là con mắt lại mò mẫm người cũng đều nhìn ra ra đây. suy kê là không có tư cách ra đây tham tuyển. đó là đại dê cùng nguyên lao đoàn nhóm tức khí kết quả. xuyên bạo thấy không có người phản bác hắn, lập tức dũng khí đại tráng. chúng ta là hòa liên thắng nguyên lao đoàn, bối phận cao thượng, làm việc công chính. ngươi muốn để người ta xem trọng ngươi, chuyện trọng yếu nhất chính là làm việc phải công chính. suy kế mẹ nó có thể đánh thắng ai? chỉ đại đường chủ tùy tiện lôi ra một, liền xem như yếu nhất quan tử sâm. Đánh 10 cái suy kê cũng là dư giả. Vậy chúng ta tại sao muốn tuyển suy kê? Nhưng đại dê cùng A Nhạc trực tiếp tham tuyển không mạnh bằng suy kê sao? Cho dù suy kê cầm cố Long Đầu, chín đại đường chủ ai biết nghe hắn? Xuyến Bạo nhìn Long Căn nói: "Ngươi hội nghe hắn?" Long Căn không phản bác được. Xuyến Bạo lại xem xét Quỷ Lao An: "Hay là ngươi hội nghe hắn?" Quỷ Lao An không dám nhìn xuyến Bạo hai mắt. Xuyến Bạo tất cả bạo phát: "Nếu suy kê có thể tuyển chọn đi, Hoa Liên thắng đường chủ nhóm về sau hội thấy thế nào chúng ta? Chúng ta nói một câu, còn có người khác nghe sao?" Một đám nguyên lão lập tức trầm mặc. Xuyên Bạo là đứa tinh lý tính Xem xét biểu hiện của mọi người, lập tức còn muốn thổi lên máy thổi. Đột nhiên, một câu thật đơn giản lời nói chuyển đến. Mời trà ít một F375. Mập mạp đặng bá căn bản thì không trộn lẫn cùng giữa bọn hắn tranh đoàn, nhưng mà một câu mời trà ít một F375, tất cả mọi người, xuyến bạo cũng tốt, long căn cũng tốt, quỷ lao an cũng tốt, tất cả đều thành thành thật thật bưng chén trà lên, đem trà ít một F375 uống cạn. Đặng bá nhìn mọi người, ta lúc còn trẻ, cũng phải nghe trong xã đoàn thúc phụ lời nói. Ta làm lúc liền suy nghĩ, các người đám lão già này, không thể đánh lại không thể làm việc, dựa vào cái gì cầm giữ quyền nói chuyện? Bằng cái gì nói cái nấy, chúng ta phải nghe theo cái gì đâu? Sau đó theo tuổi tác phát triển, ta hiểu được, công bằng. Chúng ta nguyên lao đoàn người tuổi tác cao, muốn đi chém người, không so được người khác. Chỉ có một chút kiến thức, coi như hữu dụng. Còn lại, chính là đối với Sa đoàn trung tâm. Hòa Liên thắng là trăm năm đại Sa đoàn, có thể đi đến bây giờ, dựa vào là quý củ. Tổ tông trong xuống quý củ, chúng ta không thể biến. Đại Dê cùng ai Nhạc đúng là chúng ta đời sau hiếm thấy nhân tài, nhưng mà tư lịch của bọn họ chưa đủ, muốn tham tuyển cũng chỉ có thể chờ đến lần tiếp theo lại tuyển. Nếu là vị bọn Hàn Phá Lệ phía sau có thật nhiều người rồi sẽ theo lấy bọn hắn ví dụ để cho chúng ta phá lệ loại chuyện này không thể lái đầu một sáng mở đầu dường như tan vỡ đê sông đã xảy ra là không thể ngăn cản các ngươi có ý thấy các nguyên lão cũng lắc đầu xuyên bạo không cam lòng nói thế nhưng suy cây vậy ra đây tham tuyển cũng quá khôi hài đi dạng này người làm long đầu ai biết phục hắn đặng bá đùa cợt nói ai không có sặc qua long đầu người không có sao hay là người không có một đám nguyên lão càng nói không ra lời hoa liên thắng long đầu vậy cứ như vậy cho dù là long đầu tại nguyên lao đoàn trước mặt cũng phải cung tính Đặng ba chân trụ một đám nguyên lão, rồi mới lên tiếng. trăm năm hòa hưng thịnh, nhân tài không người kế tục lúc cũng có, nhưng là bởi vì có tổ tông quy cũ tại, chúng ta vậy như cũng là rất đến đây. lần này cũng không ngoại lệ. còn nữa nói, không phải chúng ta không có nhân tài, mà là tư lịch của bọn họ chưa đủ. lần tiếp theo chính là bọn hắn tham tuyển, đến lúc đó có các ngươi nhức đầu, chúng ta hòa liên thắng cơ bản bố cục ở chỗ này, có nguyên lão đoàn, có chín đại đường khẩu, liền xem như long đầu yếu thế một chút cũng không có cái gì không tốt. huống chi có chúng ta làm chỉ đạo, cái kia còn lo lắng bọn hắn xuất sai làm sao? câu chuyện nói được một đám nguyên lão mặt mày hớn hở. Xã Đoàn muốn cân đối, không cho phép một nhà độc chiếm. Nếu là một nhà độc chiếm, kia chỉ có một người nói được tính, tình huống như vậy rất nguy hiểm. Không ai cạnh tranh hậu quả, tuyển cử cũng sẽ không có ý nghĩa. Rất dễ dàng trở thành độc chiếm thiên hạ, cho đến lúc đó, người ta những nguyên lão này đoàn, nên như thế nào tự xử? Xuân bạo đám người nhất thời trầm mặc. Đặng Bá cao cao giơ tay lên. Ta tuyển suy kê, Long can, quỷ lao ăn đám người không chút do dự theo. Xuân bạo do dự hồi lâu, hay là thở dài một tiếng, đem cánh tay giơ lên. Thế là tại Đặng Bá dẫn đầu xuống, Hoa Liên thắng chọn lựa địa bàn chỉ có một gian phòng ca múa Tân nhiệm Long đầu thoại sự nhân. Xuyên bạo đem tin tức này nói cho Đại Dê lúc, chính mình cũng cảm giác bẽ mặt. Thì Suy Kê tên phế vật kia là bọn hắn Hòa Liên Thắng người nói chuyện, nói ra cũng cảm giác bẽ mặt. Đại Dê điên cuồng, đem đồ trong nhà đập lung ta lung tung. A Phong nói đúng, dù là ta không tiêu tiền, Suy Kê cũng có thể chọn bên trên. Hòa Liên Thắng đám kia lão giả chết tiệt, là thực sự chưa từng có muốn cho ta làm long đầu ha? à? A a a, Lôi Tẩu khẽ lắc đầu, bấm Lâm Phong điện thoại di động. Chương 93, Đại Dê kỳ diệu trải nghiệm, Lâm Phong món quà, hướng quê nhà huy động người. Một, chương chín Đại Dê kỳ diệu trải nghiệm, Lâm Phong món quà thướng quê nhà huy động người một đi không ở nơi này đi đồng la loan đại dê đối với hòa liên thắng triệt để hết hy vọng lại ở tại hòa liên thắng không riêng gì long đầu vị trí không có bất kỳ cái gì rơi vào chỉ sợ cũng ngay cả tính mạng cũng khó giữ được phía trước đầu này là lâm phong nói cho hắn biết phía sau đầu này là lôi tẩu phân tích ra được đại dê vừa thấy thất vọng lại là thấp thỏm lo âu hòa liên thắng không phải nơi ở lâu hồng hưng không biết người ta có thu hay không hắn rõ ràng một thiên chi trước hắn hay là đi tới chỗ nào cũng có người muốn giang hồ đại lão một ngày sau đó hắn lại thành muốn mời người chứa chấp chó nhà có tang nhân sinh kỳ ngộ thì mẹ nói như thế vô thường. Lôi tàu nhìn thoáng qua mặt không thay đổi đại dê, dựa vào người bên gối quen thuộc, có thể cảm giác được đại dê giấu ở nét mặt ở dưới sợ hãi. Kỳ thực, không vẹn vẹn là đại dê sợ hãi, ngay cả lôi tàu vậy thấp phẩm lo âu. Ra đây lẫn bảo vết đau đớn máu là bình thường sự việc, thậm chí có thể nói, kia đầu đều là đừng ở trên đai lưng. Đi theo đại dê đi lên đầu này giang hồ đường, lôi tàu đã chuẩn bị kỹ càng, có thể không đến cuối cùng trước mắt, ai nguyện ý cáo biệt cái này thế gian phồn hoa? Nhất định phải tự cứu a. Lôi tàu nghiêm túc cân nhắc đại dê tình huống hiện tại, được có kết luận duy nhất con đường sống ngày tại Hồng Hưng. Hiện tại thì nhìn xem Hồng Hưng đối với Đại Dê thái độ. Bằng không, bọn hắn xuyên loan sinh mệnh liền tiến vào đến ngược trạng thái. Xuyên loan cách Đồng La Loan không tính gần cũng không coi là xa xôi, qua cái kiểu lại đi một đoạn đường chính là. Lâm Phong thật sớm tại công ty an ninh và lấy bọn hắn, nhìn thấy Đại Dê đi học nhìn lượng khôn dáng vẽ cho hắn đến rồi ôm nhịn tình. Đại Dê tâm trạng hơi ổn định một chút, hay là chán nản nói ra. A Phong, để ngươi nói đúng, suy kê chúng tuyển. Lại không có ta ủng hộ, suy kê tên phế vật kia cũng có thể lựa tuyển. Quả nhiên như lời ngươi nói, Hòa Liên thắng là tuyển yếu không chọn mạnh ta tại hòa liên thắng chín đại đường khẩu bên trong xếp hạng thứ nhất, ta muốn là tham tuyển, vĩnh viễn sẽ là vật làm nền. Lâm Phong cười lấy lấy ra xì gà, 100 đô la Mỹ một chi xì gà từ trước đến giờ là xã giao lợi khí. Đại Dê, ngươi cái kia vui vẻ a, ngươi cái kia vui vẻ sớm như vậy thì nhảy ra hố lửa. Ta nghe nói các ngươi hòa liên thắng bên trong có năng lực cùng ngươi cạnh tranh là Tá Đôn Lâm Hoài Nhạc a. Đại Dê vô cùng cười khẩy. A Nhạc, hắn tá đôn đều không phải là thuần một sắc. Lâm Phong thẳng gật đầu. Ngươi nói không có sai, Lâm Hoài Nhạc tại Tá Đôn cũng không có cách nào thuần một sắc có thể thành thật giảng, có thể cùng ngươi cạnh tranh chính là hắn. Đại Dê chán là nói, nói đúng. Muốn là hai người chúng ta cùng nhau tranh cử, hòa Liên Thắng đám kia lão già chết tiệt nhất định sẽ tuyển hắn không chọn ta. Rốt cuộc tuyển yếu không chọn mạnh sao? Lâm Phong cười hả hác nói, Đại Dê, ngươi đã nhảy ra hòa Liên Thắng, loại kia nhìn xem náo như tốt. Đại Dê ngạc nhiên, náo nhiệt? Cái gì náo nhiệt? Lâm Phong núm núm bài, Hòa Liên Thắng náo nhiệt à? Ngươi nghĩ à? Ngươi qua ngăn chúng ta hừng hưng, như vậy Hoa Liên Thắng bên trong thế lực lớn nhất không liền thành Lâm Hoài nhạt rồi sao? Vì đám kia nguyên lao tính tình, tất nhiên không sẽ chọn a nhạt khẳng định sẽ sửa tuyển những người khác. Lâm Hoài Nhạc tính tình thế nhưng cùng người khác nhau. Hoa Liên thắng không phải loạn lên không thể. Đại Dê ha to miệng. A, Lôi tẩu trầm ngâm một phen. A Nhạc tính cách là mặt ngoài nhân hậu, nhưng dường như có chút ngoài mặt một đẳng trong lòng một mèo hiềm nghi. Lâm Phong thở dài. A tẩu thái cho Lâm Hoài Nhạc giữ thể diện, cái gì ngoài mặt một đẳng trong lòng một mèo, đó không phải là cái ngụy quân từ sao? Đại Dê làm người ngay thẳng, có chuyện gì cũng bày tại ngoài sáng đã nói. Lâm Hoài Nhạc lại khác biệt, thiên địa là thuần túy Hoa Liên thắng người. Đại Dê khó hiểu. Lôi Đầu thì cười. A Phong có ý tứ là Lâm Hoài Nhạc cùng đặng bá bọn hắn là một đường. Lâm Phong phủi phủi tay nói: "Ngươi nhìn hai con hồ ly đối đầu, một phương tuổi già lực suy, một phương trẻ trung khỏe mạnh, ngươi nhìn một cái tương lai hội chuyện gì phát sinh. Vậy khẳng định là vừa ra đặc sắc cho hay." Đại Dê tâm trạng sảng khoái ba phần, nguyên du nói: "Tốt nhất hai phe chó cắn chó một miếng lông." Hắn thận trọng chắp hỏi: "A Phong, ta gia nhập Hưng Hưng, chuyện này không có biến hóa Đại Dê là thực sự sợ. Hoa Liên thắng nhóm đều là cáo giả, chơi bất quá bọn hắn. Đại Dê hiện tại chỉ muốn rời xa hồ ly ổ. Lâm Phong cười nói: chúng ta trước đó nói chuyện, ngươi không có thay đổi chủ ý a? đại dê mở miệng nói, không có a. lâm phong vỗ tay nói, kia còn có cái gì không được? bất quá, sự việc hơi có chút biến hóa. đại dê lập tức biến sắc, hay là nói, hồng hưng có yêu cầu gì sao? lâm phong mèo đầu nhìn hắn, hồng hưng không có gì yêu cầu, chẳng qua, ngươi không thể thì nhẹ nhàng như vậy tới. các ngươi trước khi đến, ta cho ta đại lao lượng khôn gọi điện thoại, hắn lập tức tới ngay. đại dê sắc mặt khổ bà phấn, chỉ sợ tình cảnh của mình hồng hưng vậy thấy rõ, nghĩ đến đối với điều kiện của mình cũng sẽ có cái gì không giống nhau. Lôi Tẩu cũng là bình thường tâm tư, thế nhưng nghĩ lại, cho dù là có điều kiện gì, vậy cũng đây ở tại Hòa Liên thắng tốt, làm không tốt khi nào, bọn hắn một nhà người liền thành mẫu con hồ ly bữa tối. Bởi vậy, trong lòng cũng rất bình tĩnh. Lôi Tẩu đã sớm đã làm xong tâm lý kiến thiết, chờ mong giá trị không cao. Lượng Quân đến vẫn như cũ hung hăng cho Đại Dê một nhiệt liệt ôm, thương phấn nói: Đại Dê, ngươi sớm nên rời đi Hòa Liên thắng cái đó địa phương rên nát, không phải và tuyển cử kết quả ra đây. Thế nào, tuyệt vọng rồi đi. Đại Dê than thở: đúng vậy a, tuyệt vọng rồi. Thực sự là không nghĩ tới, Hòa Liên thắng đối với ta hạ khắt như vậy thế nhưng ta không xác định kết quả, ta cũng không cảm tâm a. hiện tại tốt, trừ ra Hồng Hưng, ta ở đâu vậy không đi được. Lượng Khôn dùng sức vô vô đại dê bà bay, ngươi đến Hồng Hưng là được rồi. Đại dê vẻ mặt đưa đám nói, chỉ cần để cho ta qua ngăn, Hồng Hưng mở ra điều kiện gì ta cũng nhận. cùng lôi tẩu một dạng, hắn vậy đã làm xong tâm lý kiến thiết. Lượng Khôn chân thành nói, ta cùng tưởng sinh báo cáo chuyện của ngươi. ngươi là Hòa Liên Thắng 9 Đại Đường chủ thế lực lớn nhất một vị, chỉ cần ngươi năng lực mang theo tuyên loan chuyện ném Hồng Hưng, không những tuyên loan vị trí đường chủ là ngươi, còn có thể cho ngươi qua ngăn phí sáu vạn. Đại Dê lấy làm kinh hãi, Hồng Hưng không có gì yêu cầu, Kim Long không được cùng lôi tẩu lấp nhau, Đại Dê tâm tình đỗng chốc theo Đại Bi biến thành Đại Hỉ, Lượng khôn suy tư một phen, bừng tỉnh đại ngộ, khẳng định là có yêu cầu. Đại Dê thận trọng nói, yêu cầu gì? Lượng khôn đương nhiên nói, ngươi qua ngăn là một ngày trọng đại, chúng ta muốn chọn tốt ngày tốt, tại Tam Thánh cùng vì ngươi thêm dây cùng, sắp phong ngươi làm tứ tam bát, nhị lộ nguyên soái. ầm ầm, Đại Dê thân thể lung lay nhói một cái, Lượng Côn nhanh tay lẹ mắt một phát bắt được hắn. Đại Dê không có chuyện gì chớ. Đại Dê run rẩy nói không ra lời. Lôi tẩu vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Thật sự, nhị lộ nguyên xoái, thuyền loan đường chủ, 666 vạn qua ngăn chi phí, so với bọn hắn mong muốn mạnh đâu chỉ gấp trăm lần. Đại Dê tâm thần từng đợt hoảng hốt, hơn nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới. Đợi đến Lượng Khôn liên tục sau khi xác nhận, trong lòng không hiểu mọi như. Đại Dê khẽ mắt có hơi ở mức cũng. Lượng Khôn mắt sắc, buồn bực nói, "Đại Dê, ngươi không có chuyện gì chớ?" Đại Dê ngẩng lên cái cổ, thở dài, hạt cát vào con mắt. Lượng Khôn ngạc nhiên, "Trong phòng này có hạt cát sao?" Lôi Đầu cười nói, "Cũng không gạt các ngươi, chúng ta lôi sinh qua đây lúc" trong lòng lao thấp thỏng, hòa liên thắng từ trước đến giờ là tuyển yếu không cho mạnh. chúng ta lôi sinh nếu ở tại hòa liên thắng sớm muộn cũng sẽ bị người trở thành đồ ăn an. muốn qua ngăn cái khác xã đoạn, chỉ có hồng hưng cùng hào mã bang phù hợp. chẳng qua hào mã bang cái đó bầu không khí còn là không bằng hồng hưng tốt. chỉ là chúng ta là đi cầu che chở, quả thực có chút bận tâm. lượng khôn cười ha ha. a tẩu ngài lời này quá khiêm nhường. đại dê thế lực tại hòa liên thắng nhất chi độc tú, ai có thể thắng được hắn? trừ phi còn lại mấy cái đường chủ liên hợp lại. chẳng qua như thế cũng có chút ăn vạ. Chúng ta Hồng Hưng còn không phải thế sao Hỏa Liên thắng đám kia hồ ly, thích nhất người có thực lực đến rồi. Qua ngăn Hồng Hưng có thể không riêng gì đại dê một, Hàn Tân Tam huynh đệ trước đây cũng là từ trong hợp độ đến. Lượng Khôn móc ra một thoang phẳng phát ra kim quang hộp xì gà, vừa muốn mở ra, trong tay mát lạnh, kia hộp xì gà thì rơi xuống Lâm Phong trong tay. Lượng Khôn giận dữ, vừa muốn nói chuyện, Lâm Phong một câu bắt hắn cho chặn trở về. "Lão đại, loại chuyện nhỏ này đương nhiên muốn để ta làm a." Lâm Phong thuần thục đem hộp mở ra, xì gà phân ra 6 nhánh, còn lại một cách tự nhiên nhét vào hằn trong túi. Lượng Khôn ha hốc một, cuối cùng nhận mệnh đốt lên xì gà. Lôi Đầu cười nói: Chúng ta cùng Hàn Tân có chút giao tình, cũng đúng thế thật chúng ta lựa chọn Hường Hưng quan trọng nguyên nhân một trong. Hàn Tân tại hợp đồ lúc thì xông ra đến Tân Nghi hộ ngoại hiệu. Hắn cũng muốn thượng vị, nhưng mà hợp đồ các đại lão xử suốt không cho hắn cơ hội. Hàn Tân trong cơn tức giận liền mang theo chính mình hai cái huynh đệ vào Hường Hưng. Cũng là bởi vì Hàn Tân ra mặt, hợp đồ triệt để phân liệt. Đều là xuất từ Hòa Từ đầu, Hàn Tân cùng Đại Dê địa bàn lại liên tiếp, tự nhiên có chỗ giao lưu. Đại Dê như thế hướng tới Hường Hưng, Hàn Tân không có thiếu xuất lực. Lượng Khôn cười nói: "Đại Dê, phải trước thời hạn nói cho ngươi tốt, ngày tốt không nhất định hiện tại thì có." Ngươi qua ngăn là chuyện lớn, chúng ta hồng hưng tuyệt đối không qua loa. Những chuyện khác ngươi không cần lo lắng, tưởng sinh sẽ cùng đặng bá đi đàm phán, sẽ không làm ngươi khó xử. Đại dê vội vàng dơ chén rượu lên kính lượng khôn, lâm phong hai người, cái gì cũng không nói, cũng tại trong rượu, giống nhau cổ uống thắng. Lượng khôn cùng lâm phong tự nhiên bồi một. Đại dê về sau đều là huynh đệ, mọi người tại một trong xã đoàn phát tài, có chuyện gì gọi ta là được. Ta tại đồng la loan, cách ngươi chỗ kia vậy gần. Đại dê liên tục gật đầu, ngươi có chuyện gì gọi ta một tiếng, ta mang đám người nhất định giúp ngươi bình định. Lượng khôn cười ha ha. Hùng hăng vô vô bợ vai của hắn. "Hảo huynh đệ, có ngươi những lời này là được rồi. Ngươi đến hùng Hưng, phải cho ngươi chút ít lễ gặp mặt mới được." Lượng khôn xoay người lại hỏi Lâm Phong, "Ngươi không bày tỏ một chút." Đại Dê cười hắc hắc nói, "Đến lúc đó các ngươi tham gia ta qua ngăn lễ lớn là được rồi." Lâm Phong suy nghĩ một lúc nói, "Máy lên thùng giá cho Đại Dê 40 đài." Đại Dê lập tức đem trong miệng nuốt trở vào. "Đây chính là cực kỳ bạo lợi máy lên thùng a." Lượng Quân suy nghĩ một lúc nói ra. "Đại Dê là chúng ta hảo huynh đệ, không cần nhỏ mọn như vậy." Lâm Phong tưởng tượng cũng đúng. "Vậy ta lại cho hắn 20 đài máy đánh bạc." Máy đánh bạc phóng đại chính mình rộng, một tháng kiếm cái 2 trăm vạn không thành vấn đề. Lượng côn cười ha ha. Đối đầu, chúng ta đối đãi huynh đệ chưa bao giờ phải hỏi. Đại dê vui lòng phục tùng. Làm hạ tối bạo lợi chính là máy đêm thùng. Máy đêm thùng bên trong kiếm lợi nhiều nhất chính là máy đánh bạc. Chương 93, đại dê kỳ diệu trải nghiệm, Lâm Phong món quà, hướng quê nhà huy động người, 2, chương 93, đại dê kỳ diệu trải nghiệm, Lâm Phong món quà, hướng quê nhà huy động người, 2. Thương gia người thích cờ bạc thành tính. Dường như người người cũng vui lòng đánh điểm tiểu mặt trược, mua thải hoặc là ma máy đánh bạc loại vật này, một khi đưa ra thị trường chính là nóng nảy. Có người một thiên thua cái 10.000 nhân dân tệ nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng mà hương giang trên thị trường tất cả máy game thùng con đường cũng không chế tại hồng hương trong tay, cái khác xã đoàn muốn đạt được, trên cơ bản không thể nào. Cũng đúng có người muốn mô phỏng, nhưng vấn đề là hồng hương thế nhưng hương giang trước 10 đại xã đoàn, người dám mô phỏng, hồng hương liền dám phái người đem những vật kia đập nát đoạn. Có thể nói, máy game thùng thị trường thật là hợp pháp lũng đoạn sản phẩm. Thiên loan sát vách quỷ thanh thì có, nhưng mà không có cách nào. Hàn tân đó là hồng hương người, người ta có, đó là bản lĩnh của mình. Lôi tẩu cả kinh nói. Không phải nói hồng hưng máy đêm thùng con đường đều là giữ bí mật sao? Hai vị có thể làm chủ. Đại Dê kích động tâm vậy đi theo treo lên. Lượng Khôn ôm Đại Dê bả vai cười nói, con đường đương nhiên là giữ bí mật. Vấn đề là, này con đường vốn chính là A Phong A. Thương Giang tất cả máy game thùng cũng xuất từ trong tay hắn, hắn cho các ngươi điểm điểm máy game thùng làm hạ lễ, người bên ngoài còn có thể nói cái gì hay sao? Đại Dê vợ chồng lây dại. Hảo gia hỏa, Lâm Phong thực lực thâm hậu như vậy. Lôi đầu âm thầm làm tính toán, thình lình phát hiện, đơn thuần một phòng game, liền có thể ổn định thu nhập một tháng mấy trăm vạn. Này đây cấp ngân hàng còn thoải mái. Đại dê thở dài, không hổ là trong vòng một ngày cho mảnh bê vì trong sạch da phong. Ta tìm ngươi thật là đã tìm đúng. Lâm Phong đầu gúc đã tỏa ra mở. Thuyên Loan tài nguyên vô cùng phong phú, chẳng qua trước kia là Hòa Liên thắng địa bàn, có nhiều thứ cũng không tốt tìm tới Hòa Liên thắng. Chờ đến Đại dê qua ngăn sau đó, ta muốn mở mấy đầu xe buýt nhỏ tuyến đường. Đem Thuyên Loan, Quý Thanh, Du Thiên Vượng, Thâm Thủy Bộ, Nguyên Lãng, Bắc Giác Liên Tiếp. chỉ cần xe buýt nhỏ tuyến đường vừa mở, Kim Sơn Ngân Hải như là nước chảy vào tới. Lúc kia mới là ngày tốt lành, máy game thùng lợi nhuận mặc dù cao nhưng mà chưa đủ ổn định. Ai cũng không biết từ khi nào cái đồ chơi này lại không được. Xe buýt nhỏ lại khác biệt, ăn ở đó là người vừa cần. Lão đại ta giao ta ra đây trộn lẫn là vì kiếm tiền. Chúng ta những đường chủ này đại lão coi trọng nhất hay là những thứ này tế thủy trường lưu mua bán. Lại nói đợi đến ngươi qua ngăn sau đó, lão đại nào còn có một làm ăn chờ ngươi đấy. Đại dê đã hoan hỉ không biết cái gì là tốt, còn có làm ăn lớn. Lượng côn nhún nhún vai. Chúng ta ra đây trộn lẫn kiếm tiền là trên hết. Chém chém giết giết những kia cũng là tiểu lưu manh làm, chúng ta là muốn kiếm nhiều tiền. Bất quá. Vấn đề này vẫn là chờ ngươi qua ngăn sau đó rồi nói sau. Dù sao ngươi là Thuyên Loan thuần một sắc, đến lúc đó muốn làm gì, chúng ta có nhiều thời gian bạn bạn. Đại Dê liên tục gật đầu, liếc nhìn Lôi Tẩu một cái, mặt mũi tràn đầy lửa nóng. Ta Đại Dê ngày tốt lành một tới. Đại Dê vợ chồng là mang tâm tình thấp phòng đến, mang tâm tình hưng phấn trở về. Đưa tiến bọn hắn, Lâm Phong cười nói. Đại lão, ngươi cách vị trí lao đại lại tiến một bước. Lượng Quân cười ha ha, sau đó lắc đầu. Lời này chính chúng ta người nói qua loa cho xong. Thường Thiên Sinh còn không biết khi nào thoái vị đấy. Lâm Phong không đồng ý muốn hợp pháp kế thừa hồng hưng long đầu vị trí nhất định phải người nhà họ tưởng tán thành quen thuộc là một loại thứ rất đáng sợ tưởng chấn truyền cho tưởng thiên sinh như vậy có thể làm ra sửa đổi nhất định là người nhà họ tưởng nếu những người khác muốn tùy tiện thay vị tỉ như sứ thủ đoạn đem người nhà họ tưởng cho làm tiếp cuối cùng suy sẹo nhất định không phải họ tưởng người kia vị trí lao đại là ngồi không vững lượng khôn trầm rãi gật đầu lâm phong cười nói dù sao tưởng thiên sinh không có dòng dõi, hắn tẩy trắng sau đó chỉ có thể ở xã đoàn đường chủ bên trong tuyển đại lao ngươi có nhiều người như vậy ủng hộ sát sệt là đợi tiếp theo long đầu lượng côn lập tức yên tâm Người khác nói như vậy ta không tin. Ngươi nói như vậy, tám chính là. Được rồi, ta không ở đây ngươi nơi này nơi người, người. Ta muốn đem cái tin tức tốt này hướng Tưởng Sinh báo cáo. Tách. Lượng khôn tâm trạng sung sướng vỗ tay phát ra tiếng. Đi. Sơn Kê mắt sắc, vội vàng mở cửa đi theo Lượng khôn, Võ Triệu Nam đi gặp Tưởng Thiên Sinh đi. Lạc Thiên Hồng ngạc nhiên nói. Hòa Liên Thắng là điên rồi sao? Lâm Phong nhíu môi. Bọn hắn đã thành thói quen tính toán. Nhu Chí, không ngoan, tự cho là có thể khống chế được Hoa Liên Thắng hết thảy mọi người vận mệnh. Chỉ là bọn hắn quên đi một việc, ai nguyện ý bị sự điều khiển của bọn họ? Tiểu phú, Lý Phú lập tức nói, Phong ca, ngài phân phó. Lâm Phong nói ra, có một việc cần ngươi đi làm, ngươi hai ngày này về nhà một chuyến, tìm xem năm đó chiến hữu. Chúng ta công ty An Ninh mở, muốn bổ sung cấp cao chiến lực. ta đối với Hồng Hường cổ hoặc tử không có gì lòng tin, bọn hắn theo số đông bắt nạt người còn có thể, thật nếu để cho bọn hắn bảo hộ người trên cơ bản không thể nào. Ngươi về nhà một chuyến, tìm một ít hiểu rõ chiến hữu. Ngươi có chiến hữu như vậy sao? Lý Phú gật đầu, muốn bao nhiêu, có bao nhiêu. Lâm Phong thở dài, cũng đừng, ngươi những chiến hữu kia, một doanh liền để quỷ lão ngồi không yên. Không cần nhiều, liên đến khoảng 300 người là đủ rồi. Nói cho bọn hắn, mỗi tháng tiền lương cho hai người bọn hắn vạn một tháng, làm tốt còn có tiền thưởng. Lý Phú trầm ổn gật đầu. Lâm Phong nói, nếu là có thân thủ tượng ngươi tốt như vậy, một tháng tiền lương 20 vạn. Lạc Thiên Hồng kêu to, không thể nào. Phú ca thân thủ lợi hại như thế, làm sao còn có người cùng hắn một? Tiểu tử tóc xanh tuyệt đối không thừa nhận. Lâm Phong thở dài, lẽ nào ngươi không biết một câu sao? Lạc Thiên Hồng nghi hoặc nhìn Lâm Phong, cao thủ tại dân gian, càng nhiều hơn chính là tại trong quân đội. Ngươi Phú ca xuất thân từ quân đội a? Lạc Thiên Hồng bị đả kích quá sức, Lâm Phong không để ý tới Lạc Thiên Hồng, chỉ nói với Lý Phú: Lần này trở về mang nhiều ít tiền, ngươi mang lên một ngàn vạn, an ra phí cho người ta cho đủ, ngươi dùng công ty an ninh danh nghĩa đi nhận người. Lúc cần thiết mời địa phương chính phủ ra mặt giúp đỡ nhận người. Ta tại gia tộc lâu dài làm từ thiện, hẳn là sẽ có chút mặt mũi. Lý Phú suy nghĩ một lúc, đề nghị: Vậy không bằng dùng trong nước vở cờ dở sưởng danh nghĩa nhận người. Lâm Phong lắc đầu: Không được, như vậy qua một tay, bọn hắn vào hải quan còn phiền phức, trực tiếp dùng chúng ta công ty an ninh danh nghĩa nhận người là được đương nhiên có thể dùng vờ cờ giờ người của công ty làm đảm bảo tóm lại ngươi đem sự việc cho người ta nói rõ ràng chúng ta là đứng đắn làm ăn có thể chớ dọa ngươi chiến hữu Lý Phú cười khổ nói lão đại một tháng 2 vạn đô la Hồng Công ai cũng tưởng rằng đây là đi chơi Mỹ A Lâm Phong trừng mắt liếc hắn một cái Lão tử cho đái ngộ đủ cao không được vấn đề này ngươi đến giải quyết Lý Phú giàu dĩ xưng là Lâm Phong lại nói ngươi rất lâu chưa có trở về nhà cho ngươi thời gian 3 tháng hai tháng đi liên hệ chiến hữu của ngươi thời gian một tháng cùng người trong nhà không có vấn đề chứ Lý Phú vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ ta ơn lão đại nhiều. Lâm Phong lấy ra chi phiếu, viết một ngàn vạn chi phiếu cho hắn. đi thôi. Lý Phú nhanh đi. Lâm Phong nhìn Lạc Thiên Hồng nói, tiểu phú hồi đi làm việc, trong khoảng thời gian này ngươi tới quản lý Đồng La Loan. Lạc Thiên Hồng như gặp phải sấm sét giữa trời quang. lão đại, ta không được a. ta rồi sẽ chém chém giết giết. Lâm Phong cười lạnh nói, sẽ không thì luyện. Lạc Thiên Hồng vẻ mặt đau khổ chỉ có thể đáp ứng. suy nghĩ một lúc, Lâm Phong cảm thấy vẫn là phải cho tiểu gia hỏa một chút ngon ngọt, vì vậy nói, ngươi nếu làm tốt, ta cho phép ngươi một tuần lễ khiêu chiến ta một lần. Tiểu tử tóc xanh lập tức đẩy máu phục sinh, phải tăng thêm quyền cước cùng binh khí. Lâm Phong nhún nhún vài. Thủy ngươi. Tiểu tử tóc xanh lập tức đẩy máu phục sinh, một lời đã định, ta nhất định thật tốt làm tốt. Hắn vội vàng cáo tử, cho Lý Phú gọi điện thoại, làm thỉnh giáo đi. Trẻ con chính là dễ dụ. Lâm Phong hơi cười một chút, không có chút nào bóc lột tiểu tử tóc xanh xấu hổ cảm giác, bận rộn là không có khả năng bận rộn, nhàn nhã mới là của hắn bản mệnh. đang định đọc sách, điện thoại di động vang lên, là Hoàng Bình Diệu đánh tới. Lâm Sinh có đột phát tình huống. Lâm Phong buồn bực, những người kia nhanh như vậy thì động nghe ra ma túy. Hoàng Bình Diệu khẽ giật mình, nghe vậy hoảng hốt. Ai muốn động nghe ra ma túy? Lâm Phong hơi sững sờ. Không là sự tình này à? Ngươi sẽ không cần nghe ngóng, Đến thời gian sẽ có người nói cho ngươi. Hoàng Bình Diệu tâm trạng dị thường thất vọng. Nguyên bản nhất định tiêu hủy bạch phiến còn có người nhớ thương. Con mẹ nó là một đội. Cái này khiến Hoàng Bình Diệu đau cả đầu. Chỉ là Lâm Phong hiện tại không nói cho hắn, hắn vậy không có cách nào ép hỏi. Ngươi gọi điện thoại đến muốn nói cho ta cái gì? Hoàng Bình Diệu ổn định tâm thần. Thứ Vân Sơn đã xảy ra án giết người. Lâm Phong không hiểu ra sao. Thứ Vân Sơn cùng ta có quan hệ sao? Hoàng Bình Diệu thấp giọng nói: "Chúng ta cảnh sát hình sự phát hiện Trần Hạo Nam mấy huynh đệ thi thể. Trần Hạo Nam, Bao Bỉ, Đại Thiên Nhị bọn hắn, tất cả đều bị tru sống." Lâm Phong trong lòng hơi động, cùng mảnh Bê chết đi cách thức giống nhau như lúc. Hoàng Bình Diệu khẽ gật đầu. "Đúng, cùng mảnh Bê chết đi cách thức giống nhau như lúc." Lâm Phong buồn cười nói: "Ý của các ngươi là, đây là Đông Tinh Diệu dương làm?" Hoàng Bình Diệu trắng ra nói: "Xác suất lớn là hắn làm. Lâm Sinh, ngươi phải cẩn thận." Lâm Phong cúp điện thoại, giải khai trong lòng một cái bí ẩn, chẳng thể trách chính mình tại Mạnh Bê tang lễ thượng không gặp được Trần Hạo Nam bọn hắn cho dù là bị Tưởng Tiên Sinh ném ra công hải, rốt cục hay là mảnh bê nuôi lớn, dù thế nào cũng phải đi lộ mặt. Nguyên lai like lúc kia liền đã đi cùng mảnh bê chương 94, Thiết Tác Hành Giang, phụ tử ân oán cục, thượng, mục, chương 94, Thiết Tác Hành Giang, phụ tử ân oán cục, thượng, mục. Tiên nhiều việc ít gần nhà, quyền cao chức trọng trách nhẹ nhẹ, ăn được ngủ được sướng như tiên, đếm tiền đến bong ngân. Này mẹ nó là Lâm Phong Ngọc Tượng. Công tác, công việc kia ai nguyện ý làm ai liền đi làm, đừng đến phiền chính mình. Lâm Phong Nghị đến đây, ngay lập tức cho lượng Khôn gọi một cú điện thoại. Lão đại, mảnh bê tiểu đệ Trần Hạo Nam bọn hắn bị người sống chôn. Cảnh sát nói nhìn tượng Đông Tinh Diệu Dương làm, Lượng Khôn đang cùng Tưởng Thiên Sinh Đàm làm sao cùng Hòa Hưng Thịnh Đàm phán sự việc. Nghe đến đó, trong mắt cũng muốn vỡ ra. Đông Tinh Diệu Dương còn dám ra đây phạm tội? Lâm Phong cải chính, chưa chắc là tìm chúng ta. Lượng Khôn đùa cười nói, vậy hắn sẽ tìm ai? Mảnh bê có thể là chúng ta đường chủ của Hưng Hưng. Lâm Phong yếu đất nói, ta nghe nói Đông Tinh Diệu Dương cùng Phì Lão Lê quan hệ tốt, là bởi vì hắn cho rằng Phì Lão Lê cùng hắn như vậy đều là trong xã đoàn khó được nghệ thuật gia. Lượng Khôn hung hăng sì một tiếng, một bán tạp chí khiêu dâm cũng dám sưng hô chính mình là nghệ thuật gia. Tiêu thập tam muội thủ hạ phượng tỷ nói thế nào? Lẽ nào là thời giáo vỡ lòng? Si Tuyến, vấn đề này ngươi không cần phải để ý đến, chúng ta tới xử lý." Lâm Phong yên tâm thoải mái cút điện thoại. Hắn mục đích là đến, vốn nghĩ đi học tiếp tục, lập tức không có đọc sách hứng thú. Suy nghĩ một lúc đứng vậy, đem ô phục hướng trên bờ vai một sách, ung dung nhàn nhàn hô cái xe, chạy tới chứng khoán trung tâm. Tình báo hệ thống bên trong nói được rõ ràng chỗ nào có vừa ra vở kịch. Lâm Phong có thể không muốn bỏ lỡ cơ hội như vậy. Quen thuộc đến đến đại sảnh, liếc mắt liền thấy được một vị trưởng mắt nhỏ bộ dáng cự tiểu gia hỏa. Gia hỏa này mặc dù cự tiểu thế nhưng nhìn xem quen, ngược lại có một loại dịu manh dịu manh cảm giác tại cái nhà này băng bên cạnh ngược lại là có một vị tịnh lệ cô nương. lâm phong biết hắn trước kia tv đài truyền hình nổi tiếng đẹp nữ phóng viên một trong có cùng tưởng tiên sinh nữ nhân cùng một cái tên phương đỉnh tất cả mọi người đang bận rộn lâm phong không quấy rầy bọn hắn chính là xem kịch cự sỉ trần đào đào tinh mắt đông chốc nhìn thấy lâm phong chủ động tiến lên hiếu hảo mà hỏi tiên sinh ta là bộ phận đầu tư ngân hàng vạn quốc trần đào đào có chuyện gì có thể vì ngươi cống hiến sức lực một bên nói một bên đem lâm phong dẫn tới một bên Lâm Phong thuận thế ngồi xuống, móc ra theo lượng khôn trong tay thuận tới giá cả 100 đô la Mỹ một chi xì gà Cuba, nhường cho đối phương một chi. Lại lấy ra đồng dạng là theo lượng khôn chỗ nào thuận tới thuần kim bản xỉ vụ cái bật lửa, cho mình đốt. Cái bật lửa hơi trao đảo một cái, thu vào trong túi áo. Có hơi phun ra một luồng khói, này mới nói rõ ý đồ đến. Trần Sinh, ngươi đến Hương Giang là đến giải quyết ân oán cá nhân a? Trần Đào Đào biến sắc, ngay lập tức biến mất, mỉm cười nói, "Vị tiên sinh này, ngươi nên sai lầm." Lâm Phong mỉm cười nói, "Ta không phải đến đầu tư, ta là tới tìm người." Trần Đào Đào mỉm cười đứng dậy, Xem ra, ta chậm trễ trước sinh sự tình, thực sự thật có lỗi." Lâm Phong khẽ lắc đầu. "Không cần thật có lỗi, đúng là ta tới tìm ngươi." Trần Đào Đào ngạc nhiên. "Tìm ta?" Lâm Phong trắng ra giới thiệu chính mình. "Ta gọi Lâm Phong, là Nghệ Khôn con riêng. Ta cùng với Nghệ Khôn không có chút quan hệ nào, từ nhỏ đi theo ta mẫu thân cùng nhau sống nương tựa lẫn nhau. Tại ta 7 tuổi năm đó, mẫu thân của ta uống chết, từ đây lưu lạc đầu đường. May mắn đại lao chứa chấp ta, lúc này mới có của ta hiện tại." Trần Đào Đào để phòng nét mặt đột nhiên thì trầm tĩnh lại. "Đoạn thời gian trước Nghệ Khôn chết rồi, ta vui vẻ làm hư." Tại phòng làm việc của ta bên ngoài châm ngòi mười mấy treo pháo vật hưởng, chỉ là vui vẻ về vui vẻ, ta luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Trần Đào Đào trầm ngâm một phen, Nghe Khôn chết rồi, Nghe Ra còn đang ở. Ba ba ba, Lâm Phong là Trần Đào Đào vỗ tay, ta liền nói ngươi hội hiểu ta. Không sai, Nghe Khôn chết rồi, Nghe Ra vẫn còn ở đó. Có lẽ có người sẽ nói Nghe Khôn cùng Nghe Ra những người khác không quan hệ, ta có thể không cho là như vậy. Nghe Khôn là buôn bột, hắn dùng buôn bột tiền cung cấp nuôi dưỡng người nhà, hắn ba đứa hải tử hoặc là biến thành luật sư, hoặc là biến thành bác sĩ, hoặc là biến thành kế toán viên cao cấp nhìn lên tới cũng không có quan hệ gì với buôn bột người chết như đèn liền diệt, nghe khôn chết rồi ta cũng không cần đi tìm bọn họ người nói loại thuyết pháp này đúng không trần đào đào nghiêm túc suy tư một phen trắng ra lưỡi đầu không đúng bọn hắn dùng mũi một phân tiền đều là nghe khôn thông qua buôn bột dây trở về bọn hắn hưởng thụ lấy tiểu này tội ác tiện lợi nên gánh chịu tiểu này tội ác hậu quả lâm phong từng ngụm từng ngụm phun thuốc si gà sương mù mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười trần sinh ta vô cùng thương tất ngươi làm tuyết lợi lúc không có một mảnh bông tuyết là vô tội do đó ta thì tăng thêm sức lực đem nghe ra cho diện sạch sẽ Trần Đào Đào không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn, nghe ra hủy diệt thông tin hôm nay trên báo chí đăng, không phải nói tổng tự Tây cựu Long áo nhớ, nguyên lai Lâm Sinh vậy ở bên trong ra một phần khí lực. Lâm Phong cười lấy gật đầu, báo thù sao? đương nhiên muốn tự mình động thủ cho thỏa đáng. Bắt chéo chân nói, người kinh nghiệm của ta không sai biệt lắm, thậm chí ngươi so với ta còn thống hận người nào đó. Vì có cộng đồng trải nghiệm, Trần Đào Đào ngược lại là bao nhiêu phòng bị. Không tệ, làm năm mẫu thân của ta bệnh nặng, nghĩ muốn gặp hắn, ta tới đến trước mặt của hắn cũng không sở cầu. Mẫu thân của ta tại thời khắc hấp hối chỉ là muốn gặp hắn một lần. Kết quả hắn gắng gượng cực tuyệt. Theo lúc đó khoảnh khắc, ta thì quyết định chú ý, muốn để hắn bị loại. Trần đào đào thu thập một phen tâm trạng, khe khẽ thở dài. Loại chuyện này là ta cá nhân việc tư, quả thực không muốn tại người khác nhắc tới. Hiểu rõ ngươi người nhiều lắm là hội hiểu ngươi hành động, nhưng là muốn đã hiểu khó xử của ta, trên cơ bản không thể nào. Lâm Phong khẽ gật đầu. Đây là rất tự nhiên sự việc, mỗi cá nhân kinh lịch không giống nhau, trưởng thành môi trường không giống nhau. Có thể hiểu ngươi là đã mười phần đáng quý, muốn tổng tình, trên cơ bản không thể nào. Duy có chúng ta loại kinh nghiệm này, mới biết được đó là thống khổ dừng nào. Đại trượng phu Trần Trùng đến, Trần Trùng đi, kết quả vừa xuất thế thì cảnh nộ kiểu này màu cho sự việc, ta còn chưa đủ tâm ngoan, nếu đủ tâm ngoan, trực tiếp nhường hắn xuống địa ngục. Trần Đào Đào vậy thở dài một hơi, tự mình động thủ, nhường bố ruột mất mạng. Loại chuyện này nghĩ coi như xong, ở đâu có thể thật sự đi làm. Vậy được cái gì? Trần Đào Đào thu thập xong tâm trạng, hỏi, Lâm Sinh, ngài tới tìm ta, không phải chỉ là để nói những lời này à. Lâm Phong nhàn nhã phun ra một điếu thuốc giới, ta nhưng không có rảnh rỗi như vậy, liền vịt rời ra ngươi vết xẹo của ta. Ta nói, ta là tới tìm ngươi. Ta thưởng thức ngươi, muốn để ngươi làm việc cho ta. Trần Đào Đào chợt cảm thấy làm khó. Lâm Sinh, ta đối với công việc bây giờ rất là thỏa mãn, tạm thời không muốn đổi việc. Lâm Phong cười nói, ta biết ngươi là bộ phận đầu tư ngân hàng Vạn Quốc phó tổng giám đốc, đặt ở Mỹ Đế cái chỗ kia vậy là cao cấp nhân tài. Chẳng qua có một câu ngươi cái kia nghe nói qua, không phải tốt ta, trong lòng nát nghĩ khác. Ngươi mục đích là muốn báo thủ, càng là muốn đem Trần Vạn Hiền mời ra cục. Nghe được Trần Vạn Hiền ba chữ, Trần Đào Đào lập tức biến sắc, nhìn thật sâu một chút Lâm Phong, nhưng mà ngân hàng Vạn Quốc là vì giành lợi nhuận, vì tài năng của ngươi số ra ngân hàng lớn trên cơ bản mặc cho người chọn mua, ngươi lại vẫn cứ chọn chúng ngân hàng vạn quốc. đây là bởi vì trần vạn hiền là ngân hàng vạn quốc khách hàng lớn đúng không? ngân hàng đầu tư phó tổng giám đốc chức vị này có thể thuận tiện quan sát hộ khách số liệu, bao gồm khách hàng lớn số liệu đúng không? trần đào đào nhìn chăm chú lâm phong, chính mình cũng cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. lâm sinh, ngươi chú ý ta bao lâu? lâm phong mỉm cười nói, đây trong tưởng tượng của ngươi thời gian muốn lâu dài hơn nhiều. từ đời trước thì chú ý, cũng không đây trần đào đào tưởng tượng thời gian muốn xa xưa sao? trần sinh, ngươi có hay không nghĩ tới một việc? Ngươi mặc dù là bộ phận đầu tư ngân hàng Vạn Quốc phó tổng giám đốc, nhưng nói cho cùng, cuối cùng là người làm công một viên. Kia Trần Vạn Hiền thế, nhưng ngân hàng Vạn Quốc cao cấp hô khách. 30 năm qua, giữa bọn hắn hợp tác, không biết chịu đựng qua bao nhiêu tổng giám đốc nhầm. Trần Đào Đào khẽ giật mình, ngay lập tức sắc mặt biến hóa. Ngươi hẳn phải biết lời ta muốn nói. Làm giữa các ngươi sinh ra xung đột lúc, ngân hàng Vạn Quốc có thể không nhất định hội đứng ở ngươi phía bên kia. Ai có thể mang cho bọn hắn lợi nhuận, ai rồi sẽ lấy được được hảo cảm của bọn họ? nay cũng là không phải người của mình không liên quan nếu là Trần Vạn Hiền mang tới lợi nhuận đầy đủ Ngân hàng Vạn Quốc trở tay đem người bán cho Trần Vạn Hiền cũng là tiện thể sự việc Trần Đào Đào không tự chủ được nắm chặt ghế sofa lan can hồi lâu mới buông ra Ta đối với sự tình hôm nay chuẩn bị rất dài thời gian rất dài Ta sẽ không thất thủ Lâm Phong khẽ gật đầu Trần Vạn Hiền là người đi tới động lực ngươi khẳng định nằm mộng cũng nhớ muốn để hắn bị loại là ngày này không biết làm bao nhiêu chuẩn bị Cột tóc lên xả nhà lấy dùi lăm đuổi một bên làm việc ngoài giờ vừa đi học Ta có thể cảm giác được loại đau khổ này Trần Đào Đào vừa muốn nói chuyện Lâm Phong lời nói liền đã tiếp bên trên. Có phải hay không cho là ta sẽ không đã hiểu nỗi thống khổ của ngươi. Ngươi có thể không nên quên, ta vào lúc 7 tuổi ngay tại trên đường lớn lang thang, thậm chí cùng chó giữ cùng nhau tranh đoạt cơm tối. Chương 94, Thiết Tác Hoành Giang, phụ tử ân đoán cục, thượng, 2. Chương 94, Thiết Tác Hoành Giang, phụ tử ân đoán cục, thượng, 2. Lúc kia, ta có thể không sẽ đem mình coi là người, chỉ coi thành một cái chó hoang. Những kia không có trải nghiệm người có phải không hội hiểu được, người vì sinh tồn có thể bắn ra bao lớn lực lượng. Chân đau đau không khỏi trầm mặc, ngượng ngùng nói, ta mặc dù vất vả, lại còn chưa đạt tới lâm sinh mức này. Lâm Phong mỉm cười nói, chẳng qua đều là đi qua. Hiện tại chúng ta chắc chắn sẽ không lặp lại trước đó thê thảm đau đớn trải nghiệm. Nhưng mà những kia chuyện đã qua, rốt cuộc lưu lại dấu vết, nay sẽ trở thành chúng ta dựa vào sinh tồn lực lượng. Trần Đào Đào trong lúc nhất thời có chút ngây người, trước mặt vị này Lâm Sinh rốt cuộc là ai? Hắn thật sự từng tại đầu đường lang thang qua sao? Sao cảm giác đây mình còn có dáng vẻ thư sinh? Lâm Phong đột nhiên cười cười, loại chuyện này lâu rồi không có cùng người để, vậy không sợ ngươi chế cười? Chứ ra ta dám nói chuyện như vậy bên ngoài, người bên ngoài dám nhấc lên, ta liền dám đem hắn giết chết. Trần Đào Đào vậy cười theo. Chỉ là hắn không biết, nếu ai dám nói với Lâm Phong lời như vậy, vậy nhất định sẽ bị Lâm Phong giết chết. Này, không phải nói đùa. Ngươi muốn nhường Trần Vạn Hiền bị loại, còn không phải thế sao chuyện dễ dàng. Trần Vạn Hiền là thị trường chứng khoán Hương Giang người chơi giả dạng kinh nghiệm. Thậm chí cái này công ty chứng khoán vừa mới tạo dựng lên lúc, hắn thì tồn tại. Cổ ma Trần Vạn Hiền, nhưng điều thị trường chứng khoán nhà cái nhỏ nghe mà biến sắc nhân vật. Làm năm có thể chống lại chỉ có cổ thần Diệp Thiên cùng cổ Vương Phương Tiến Tân. À đúng, ngươi cùng Phương Tiên Tân hay là rất có nguồn gốc. Trần đào đào khoát khoát tay. Phương Tiên Tân là sàn chứng khoán tiền bối, làm sao có khả năng cùng ta có nguồn gốc. Lâm Phong đột nhiên vẫy tay, Phương Đình mỹ nữ, Phương Đình cười tủm tỉm chạy tới, thật đúng là ngươi a, Lâm Sinh, Trần Đào đảo ngạc nhiên, hai người các ngươi biết nhau, Phương Đình cười nói, biết nhau a, Lâm Sinh là ta tốt quê mật bạn trai, Lâm Phong cải chính, không phải bạn trai, là trợ phu. Phương Đình nhẹ nhàng nhũ môi, có thể quên đi thôi, ngươi người này chỉ riêng lão bà cũng có bảy cái, ta kia quy mô muốn dáng người có dáng người muốn bộ dáng có bộ dáng, ngươi còn không vừa lòng, Lâm Phong nón nón vai, ta mặc dù có bảy cái lão bà, nhưng các nàng đều là sự nghiệp hình ta cũng vài ngày không có nhìn thấy các nàng. Phương Đình cười hắc hắc. Trần Đào Đào dùng kính ngưỡng ánh mắt nhìn Lâm Phong. Lâm Sinh, lợi hại a? Bảy cái lão bà. Đường Bá Hổ vậy không gì hơn cái này a? Lâm Phong thở dài. Lão bà nhiều vậy phiền phức, những thứ này thời đại mới nữ tính, mỗi cái mạnh hơn vô cùng. Không nên làm ra bản thân độc lập sự nghiệp tới. Từng cái nào trong công tác. Phương Đình chỉ là cười. Lâm Phong không tới nói lời này, ngược lại nhìn về phía Trần Đào Đào. Ta nói ngươi cùng thị trường chứng khoán tiền bối Lưu Duân, nơi này chính là một. Phương Đình chính là Phương Tiến Tần tiểu thư. Phương Đình sắc mặt đại biến. Lâm Phong tiện tay móc ra một tấm danh thiếp. Người nhà đầu này cũng là tranh cường hào thắng, trong nhà mình có phiền phức cũng không nguyện ý phiền phức người khác. Người trong nhà gặp phải phiền vấy còn nhớ mở ra ta. Ngươi biết năng lượng của ta, tại Hương Giang trên cơ bản không có ta giải quyết không được sự việc. Phương Đình chờ chờ một chút, hay là hai tay nhận lấy danh thiếp. Cảm ơn ngươi, A Phong. Các ngươi bận biểu sự việc đi, ta cho các ngươi pha trà. Trần Đào Đào nhìn chăm chú Phương Đình bối cảnh, không hiểu hỏi. Lâm Sinh, đây là có chuyện gì? Lâm Phong trắng ra nói, ta biết ngươi muốn nói điều gì, chẳng qua đó là Phương Đình việc tư, tốt nhất đừng thông qua miệng của ta kể ngươi nghe. Trần Đào Đào trầm mặc hồi lâu, lúc này mới gật đầu. Nên, Lâm Phong nhìn thấy Phương Đình, đột nhiên liền không có hứng thú nói chuyện, lại móc ra một tấm danh thiếp đặt ở Trần Đào Đào trước mặt. Ngươi lập tức muốn cùng Trần Vạn Hiền giao thủ a. Trần Vạn Hiền sẽ đem bắt cái cổ phiếu tương liên, cái này gọi là thiết tác hoang giang. Phá lên kỳ thực không khó, chẳng qua tính tình của ngươi quá mức ngay ngắn, chỉ sợ không dễ dàng lĩnh ngộ. Cho ngươi tấm danh thiếp này không muốn ném. Chờ đến Vân Hàn Vạn quốc phản bội ngươi lúc, gọi điện thoại cho ta. Ngươi là cái nhân tài, không muốn đi thượng đường nghiêng. Nói xong, cũng không nhìn Trần Đào Đào sắc mặt, trực tiếp trở về chỉ để lại mặt mũi tràn đầy hoài nghi không hiểu Trần Đào Đào, nhìn tấm danh thiếp kia, thật là không biết làm thế nào mới tốt. Danh thiếp rất đơn giản, viên vàng trong giấy ở giữa chỉ có Lâm Phong còn có một chuỗi số điện thoại. Mấy may danh hiệu đều không có. Tiêu chuẩn đại nhân vật thức danh thiếp. Phương Đình cho hắn bưng tới trả ít một ép 375. Lưu lại nói đi, Lâm Sinh có thể sẽ không tùy tiện cho người ta tiến tấm thẻ. Trần Đào Đào đột nhiên đối với Lâm Phong hứng thú. Vị này Lâm Sinh là lai lịch gì? Phương Đình suy nghĩ một lúc nói ra. Thân phận của hắn rất nhiều. Hắc đạo thân phận là Hồng Hưng Đồng La Loan Đường chủ. Bạch Đạo thân phận tập đoàn Hưu Vi Chủ tịch Hội đồng quản trị, che giấu tung tích là rất nhiều xí nghiệp đối tác. Ngươi muốn biết cái nào? Này như vậy đủ rồi. Trần Đào Đào khó có thể tin nói. Lâm Sinh là tập đoàn Hưu Vi Chủ tịch Hội đồng quản trị, cái đó 3 năm này nhiều lần làm ra tinh chuẩn đầu tư ném hành Chủ tịch. Phương Đình gật đầu. Đúng, chính là hắn. Lâm Sinh sẽ không tùy tiện cho người ta danh thiếp, này một tấm danh thiếp chính là một hứa hẹn. Cầm tấm danh thiếp này tới cửa, mặc kệ là dạng gì sự việc Lâm Sinh đều sẽ cấp cho ngươi. đương nhiên, ngươi cũng phải vì hắn làm việc. Trần Đào Đào cười khổ không thôi. Lâm Sinh mới bao nhiêu lớn a? Phương Đình mím Môi nói, hắn theo mười mấy tuổi lúc ra đây xông sáo giang hồ, ta tận mắt nhìn thấy trên người hắn lít nha lít nhít tất cả đều là mạ sẹo, đặc biệt trên ngực có một cái để người nhìn thấy mà giật mình vết thương. Nghe nói, bởi vì cái này hắn hôn mê ba ngày ba đêm, tất cả mọi người cho là hắn chết rồi, không ngờ rằng cuối cùng hắn vẫn là công việc quay về. Ta tại đài truyền hình khoe mật là nữ nhân của hắn, những vật này cũng là của ta khoe mật nói cho ta biết. Hương Giang có rất nhiều kỳ nhân, vị này Lâm Sinh chính là đặc biệt nhất một. Tiện thể, ta cho ngươi biết một việc, ngươi nhất định phải coi trọng. Trần Đào Đào to mò hỏi, đến cùng là cái gì sự việc? Phương Đình chân thành nói, Lam Lâm Sinh nói mô một số chuyện muốn phát sinh lúc như vậy hắn nhất định sẽ xảy ra, ngươi phải cẩn thận. Trần Đào Đào thần sắc khẽ động, một bên vuốt vuốt trong tay danh thiếp, vừa nhớ lại nhìn cùng Lâm Phong nói chuyện, vừa nãy Lâm Phong nhắc nhở chính mình sự tình gì ấy nhỉ? Trần Vạn Hiền sẽ dùng bát cái cổ phiếu tạo thành thiết tát hoành giang đại trận, ngân hàng Vạn Quốc sẽ phản bội chính mình, mình muốn đi đến đường nghiêng, này ba loại cái nào đều khó có khả năng a? Nghĩ nửa ngày, Trần Đào Đào cuối cùng nghe theo Phương Đỉnh lời nói, đem Lâm Phong danh thiếp thu vào, bất luận làm sao, Lâm Phong cũng là tập đoàn Hưu Vi chủ tịch hội đồng quản trị. Đây chính là giới đầu tư truyền kỳ một trong. Cho dù hắn nói sự việc không có xảy ra, cùng Lâm Phong giao hảo, đối với tương lai của mình có ích vô hại. Lâm Phong ra công ty chứng khoán, bấm một số điện thoại. "Uy, mấy người các ngươi quá đáng a. Bảy ngày, ta liên tục bảy ngày không có nhìn thấy các ngươi, là không phải là muốn ta bỏ người nhóm." Đầu bên kia điện thoại truyền đến một hồi chuông bạc bình thường tiếng cười. "Được rồi được rồi, buổi tối hôm nay về nhà thật tốt tứ hậu tương công." Lâm Phong lạnh hừ một tiếng cúp điện thoại. Thôi có chút khó chịu. Bọn người kia, không dễ dỗ không được. Lâm Phong về đến Đồng La Loan văn phòng. Lạc Thiên Hồng gấp giống như kiến bò trên chảo nóng. Lão đại, người đã đi đâu? Có thể gấp rút chết ta rồi. Lâm Phong hái hắn một cái. đã xảy ra chuyện gì? Lạc Thiên Hồng gãi gãi đầu. Cũng không có chuyện phát sinh, chỉ bất quá. Lão đại, ngươi lúc rời đi cũng không có nói cho ta biết, ta có chút nóng nảy. Lâm Phong tiến lên vuốt vuốt hắn tóc xanh, đem hắn tóc xanh vò lung ta lung tung. Ngươi có điện thoại di động a? Nhìn không thấy ta sẽ không dùng điện thoại di động liên là sao? Tiểu tử tóc xanh tròn váng, a, hình như thật sự có thể a. Lâm Phong im lặng nói. Ngươi trẻ tuổi người hơi đem dùng tại trên luyện võ nhiệt tình Nazi đến thường ngày đi lên, nếu không người khác hội cho là ta chiêu một cái kẻ ngu làm tiểu đệ. Chương 95, Thiết tác hành giang, phụ tử ân oán cụ, hạ 1, chương 95, thiết tác hành giang, phụ tử ân oán cụ, hạ 1. Lạc Thiên Hồng có chút tủ thân, ta trước đó lại chưa từng dùng qua điện thoại di động. Nhưng mà hắn e ngờ cuối cùng là online, liền hỏi: "Lão đại, buổi tối hôm nay chúng ta đi nơi nào?" Lâm Phong nhún nhún vai, "Đi Thái Bình Sơn, ngươi một vị nào đó tẩu tử muốn trở về." Lạc Thiên Hồng đầy đầu dấu chấm hỏi, "Là ta nghe lầm hay là ngươi nói sai rồi?" một vị nào đó tẩu tử là mấy cái ý nghĩa đúng Thái Bình Sơn không phải phú ca biệt thự sao Lâm Phong im lặng nói với hắn ta không phải nói qua cho ngươi sao phòng của ta sinh trải rộng như giang ai kể ngươi nghe ta tại Thái Bình Sơn không có bất động sản Lạc Thiên Hồng Ý có nói ta mới cùng ngài mấy ngày a này cũng không trách ta đi Lâm Phong ha ha cười không ngừng âm thầm lắc đầu gia hỏa này làm cái bảo tiêu vẫn được làm cái quản gia khẳng định không bằng Lý Phú dùng thuận tay Nhức đầu là Lý Phú để cho mình thả ba tháng đại giả trở về huy động người Sớm biết lúc này thì không cho Sơn cây nhanh như vậy hồi lượng khôn nơi đó. Thôi, trước cứ như vậy đi, ai còn không phải chậm rãi rèn luyện ra được đây này." Lạc Thiên Hồng tò mò lái xe hỏi. "Lão đại, chúng ta đi sườn núi ngôi biệt thự kia." Lâm Phong Ngạc liền nói. "Đi sườn núi làm gì? Chúng ta đi đỉnh núi. Ta sớm mấy năm ở đâu mua miếng đất, đóng mấy cái đại đơn vị." Lạc Thiên Hồng âm thầm rũi ra ngón tay cái. "Đây là thật sự lợi hại." Xe trực tiếp lái đến đỉnh núi một cái cự đại đơn vị trước mặt. Trong này có 2 tòa nhà, mỗi tòa nhà khoảng chừng cao 7 tầng. Lạc Thiên Hồng đột nhiên có chút hiểu được vì sao Lâm Phong bình thường không muốn về tới đây đến rừng. Dòng giá hai tầng lầu, chỉ có một tầng đèn sáng, cái này cũng rất cô đơn a. Lâm Phong quen thuộc đi tới đèn sáng tầng kia, vừa mở cửa ra, có một tịnh lệ thân ảnh mang theo hai cái đèn lớn đột nhiên đánh tới. "Lão công, ta giả nhớ ngươi." Lâm Phong vội vàng ngăn lại nàng. "Đừng phát tao, có tiểu đệ ở đây." Người kia ngay lập tức trở nên đoan trang. "A, tiểu phú sao?" Lạc Thiên Hồng ngoan oán không người. "Đại tẩu tốt, ta là Lạc Thiên Hồng, là Phong gia tiểu đệ." Người kia mặt mày lớn hở. "Ta là Nhạc Tuyệt Trần." Lão công, này tiểu đệ thu hiểu chuyện a." Nhạc Tuệ Chân tiện tay lấy ra một hồng bao đưa tới. Lạc Thiên Hồng có chút mừng người. "A." Lâm Phong khẽ lắc đầu. "Tuệ Chân đưa cho ngươi thì thu chứ sao?" Lạc Thiên Hồng ngay cả vội vàng hai tay tiếp nhận, liên tục cảm tạ. "Cảm ơn a tẩu." Lâm Phong nhìn một chút sau cửa, nhắc nhở. "Ngươi đừng nói quá sớm." Nhạc Tuệ Chân lạnh hừ một tiếng. "Ta có phải hay không là ngươi lão bà? Thiên Hồng gọi ta đại tẩu có cái gì không đúng?" Lâm Phong khinh miệt nhìn nàng một cái, Nhạc Tuệ Chân có chút chột dạ cúi đầu, ngược lại một muốn làm gì chột dạ. "Chính mình là Lâm Phong phu nhân sao?" Thế là giơ lên ngực, kia trắng sữa hạt tuyết uấn lên cùng cái đèn tựa như. Ba người vào sau cửa, chỉ thấy một ôn tồn lễ độ mỹ nhân tại chia thức ăn, kia mỹ nhân nhìn thấy Lâm Phong, hơi cười một chút. Lao công người quay về, Lạc Thiên Hồng người đều chán v้าง. Đây là tình huống thế nào? Lâm Phong thở dài nói, "Tiểu Từng Nốc, gọi người a." Lạc Thiên Hồng cứng ngắc hô, "Đại Tẩu tốt." Hà Mẫn khẽ gật đầu, thiện tay lại móc ra một hờ bao, "Cho lễ gặp mặt." Lạc Thiên Hồng không giống nhau Lâm Phong đáp ứng, hai tay vội vàng tiếp nhận. Lâm Phong lúc này mới đạo, "Hàm Mẫn, là ngươi đại a tẩu, Nhạc Tuyệ Trần, là ngươi bốn a tẩu." Lạc Thiên Hồng lấy làm kinh hãi, lắp ba lấp bắp hỏi hỏi. Lão đại, ta cùng thời gian của ngươi ngắn, ta rốt cục có mấy cái á tẩu. Lâm Phong nhìn hắn một cái, cho đến trước mắt có bảy cái. Lạc Thiên Hồng hít vào một ngụm khí lạnh. Nhạc Tuệ chân cười lạnh nói, ta nhìn xem lập tức liền tám cái đi. Ngươi có phải hay không nhìn xem thượng phương đỉnh? Lạc Thiên Hồng lập tức lặng lẽ lui về sau. Lâm Phong bình tĩnh ngồi vào bàn ăn. Ngươi nếu là có thể thỏa mãn ta, còn cần nói dạng này nói bệnh? Nhạc Tuệ Trân lập tức mềm hóa tiếp theo. Hắc hắc, đây không phải đã lâu không gặp sao? Quá mức nhớ ngươi. Lâm Phong thở dài nói, ta biết các ngươi lúc từng cái như nước uống nu, kết quả đến cuối cùng mới phát hiện, lại tất cả đều là sự nghiệp hình. D... Hà Mẫn cho nhạc tuệ chân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hắn lập tức nói: Lão công, không nên gấp sao? Buổi tối ta cùng Mẫn tỷ thật tốt hầu hạ ngươi có được hay không? Lạc Thiên Hồng lập tức không sống được. Cái đó lão đại, ta đột nhiên nhớ tới Khôn Ca còn tìm ta có việc. Lâm Phong lấy ra một bó tiền ném cho Lạc Thiên Hồng. Chó má Khôn Ca chỗ nào có chuyện gì, thật tốt hồi tiểu phú chỗ nào ở lại đi. Có chuyện gì lúc ta sẽ điện thoại cho ngươi. Lạc Thiên Hồng cấp bách, vội vàng giải thích: Thật có chuyện gì? Đồng La Loan chỗ nào còn phải có người trấn thủ đấy. Lâm Phong cười cười. Được, vậy ngươi đi đi, có chuyện gì lúc gọi ta. Chẳng qua nên cũng không có chuyện gì, Tư Đồ lúc này cũng không dám động. Lạc Thiên Hồng nhu thuận cùng hai nữ chào hỏi, vội vàng cáo lui. Vừa đi vừa nghĩ, lão đại vậy quá ngư bức, cái này hai cái lao bà, hiện tại cũng cảm giác được Tu La Tràng bình thường bầu không khí, nếu bảy cái lao bà tụ cùng một chỗ, phải là cái dạng gì a? Không đúng, nghe tứ tẩu lời nói, có thể gần đây còn phải tăng ra một cái lao bà. Cái này, Lạc Thiên Hồng nghĩ đâu đầu đại, hắn thì không hiểu rõ, nữ nhân có cái gì tốt? Dường như không riêng gì từ gia lão đại, thì ngay cả lão đại lão đại cũng siêu thích nữ nhân. Tiểu tử tóc xanh mặt mũi tràn đầy hoài nghi, có chút Lâm Phong tức hận. Trầm mê ở nữ sắc, thời đỉnh cao tất nhiên không, lại, ta sớm muộn sẽ đánh bại lão đại, thành là thiên hạ đệ nhất. Nghĩ đến đây đột nhiên thì hưng phấn lên, thẳng đến biệt thự của Lý Phú đi. Đỉnh núi lầu cao trong, Nhạc Tuệ chân che đôi môi cười không ngừng. Thiên hồng khẳng định ở sau lưng bố trí ngươi. Hà Mẫn cũng cười. Thiên Hùng Tâm Tư ta liếc thấy dấu, hắn đúng là ở sau lưng bố trí ngươi. Lâm Phong thở dài một tiếng. Hai người các ngươi không muốn làm quái, Thiên Hùng Tâm Tư đôn thuận đầy trong đầu tất cả đều là luyện võ, chắc chắn một võ sĩ. Si. Nhạc Tuệ Trần ngạc nhiên, lẽ nào hắn đây Thái Tử còn muốn võ sĩ? Si? Lâm Phong khẽ gật đầu, Thái Tử tốt xấu vậy hái nữ sắc, Thiên Hồng nhỏ tuổi, làm sao biết cái này? Hắn ngay cả có vợ chỗ tốt cũng không biết. Không bao lâu, trong phòng càng là hơn truyền đến trận trận tiếng vang, nhẹ khép lại trầm vây xóa khôi phục trọn, sơ là nghe thưởng thức sau sáu yêu. Đại dây cung tiếng trói thai như mưa nặng hạt, tiểu dây cung nhất thiết như nói nhỏ, tiếng chói thay nhất thiết lẫn lộn viên đạn, ngọc trai rơi trên mông ngọc, liễu lo trích ngữ hoa đáy chuyển, sùi sùi tuyển lưu băng hạ khó. Băng truyền lạnh dây cung nương tuyệt, nương tuyệt đối không thông âm thanh tăng nghỉ. Có khắc u buồn thầm hận sinh, lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Bình bạc chợt vạch nước tương toé, thiết kỵ đồ xuất đao thương minh. Khúc cuối cùng thu gậy coi chừng vẽ, tứ huyền một tiếng như xé vải. Cao thở dài sau đó, Lâm Phong cười lạnh một tiếng, cùng ta đấu, còn không phải ngất đi. Nhẫn nhịn một tuần lễ cuối cùng thần thanh khí sảng, khoác lên dưới áo ngủ điệu, mảy may tí xíu buồn ngủ. Đinh, hôm nay tỉnh báo đổi mới. Tài nguyên, màu tím, đồng la loan mộ trung cư là chất tử cường nhà an toàn, bên trong có 10 giờ tứ ức tiền cũ. Kinh tế, màu tím. Thái Bình quý ông lịch sử lý lao tiên sinh đề nghị thâm thủy bộ có thể lại tiến hành lấp biển khai phát cũng được. Chậm rãi đà thông Tân Thị khu. Chính trị màu tím tá trị muốn tận dụng lên cảnh sát đoạt lại lên bạch phiến, hắn đã có một hoàn thiện kế hoạch. Ba cái tất cả đều là màu tím. Lâm Phong nét mặt có chút phức tạp nhìn trên giường ngủ say hai nữ một chút, quả nhiên vẫn là lao bà mặt so với chính mình bạch. Này một tuần lễ, hắn hình như thì xuất đến hai cái màu tím tình báo. Không nghĩ tới người ta vừa đến, chính mình lại đổi mới đến ba cái màu tím tình báo. Này thật sự chính là. Lâm Phong ngay lập tức mặc vào quần áo, rón rén mở ra nhà để xe, lái xe vậy không gọi người. Thẳng đến Đồng La Loan mộ trung cư. Hắn ở ngoại vi đánh giá một phen, xác nhận đây là vứt bỏ một trung cư. Chương 95, Thiết tác hoành giang, phụ tử ân oán cục, hạ 2, chương 95, Thiết tác hoành giang, phụ tử ân oán cục, hạ 2. Trung quanh chẳng những hoang vu, ngay cả theo dõi người đều không có. Lâm Phong rất là ngạc nhiên, Đồng La Loan lại còn có loại địa phương này, nhưng mà quay đầu đi mới hiểu được, nguyên lai là đợi tiền hủy đi dùng. Hai ba bước vào trong, bên trong chất đầy lít nha lít nhít tiền giấy. Cơ hồ là lấp kín phòng. Lâm Phong cơ lấy một chồng liền ánh đèn xem xét, mới phát hiện những kia tất cả đều là tiền quốc. Chắc Tử Cường vẫn đúng là hung ác, thật sự lường gạt đại phú ông 10 giờ 400 triệu. Hắn sao may may cũng không có mang đi. Mà kệ, như thế tiện nghi ta. Lâm Phong vung tay lên, tất cả tiền tài tất cả đều bị đưa vào không gian của mình đi. Cũng đúng thế thật tình báo hệ thống duy nhất cấp cho miễn cưỡng coi như là vật thật ban thượng, tùy thân không gian. Bình thường tình huống dưới, Lâm Phong chỉ ở bên trong phóng điểm binh khí, hiện tại hết thể nhét vào những thứ này tiền giấy. Nhiều lắm là 10 phút đồng hồ, những tiêu tiền giấy tất cả đều đổi họ Lâm. Có thể ta phải cho chắc Tử Cường đánh tới cái cảm tạ điện thoại. Được rồi, ta nhớ được gia hỏa này gây án rất điên cuồng sẽ còn tiếp tục dọa dẫm Hương Giang các phu ông. Ừm, chờ hắn lần sau dọa dẫm thành công lúc lại đi cảm tạ đi. Lâm Phong Hải lòng lái xe quay về. Hắn nhưng thật ra là cái rất lười nhắc người, có thể khiến cho hắn khởi hành nhất định phải có đầy đủ lợi ích mới được. Bằng không, hắn thật sự lười động. giúp xong sự việc, Lâm Phong nhào ngã xuống giường, kéo lấy một cái mỹ nhân, hai người kia cảm giác được Lâm Phong tồn tại, lập tức cơ thể như bạch tuộc bình thường xung tới. Lâm Phong thỏa mãn nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau ngủ thật say. giấc ngủ này chưa tới giữa trưa là không đứng dậy nổi, nhưng mà Trần Đào Đào một sớm liền đứng lên, sau khi rửa mặt. Chuẩn bị đi làm hắn vẫn muốn việc cần phải làm, nhường Trần Vạn Hiền trả giá đắt. Thị trường chứng khoán khai trương, đại hội trong phòng, hai phe nhân mã hội tụ. Mang theo kính mắt Trần Vạn Hiền dùng cao ngạo ánh mắt nhìn Trần Đào Đào. Ngươi cũng coi như có chút thiên phú, tại Mỹ Lợi Kiên rửa chén bắt năng lực xoát đến dạng này cao vị. Thị trường chứng khoán không phải ngươi năng lực chơi. Ta khuyên ngươi một câu, nhanh đi về đi. Trần Đào Đào chầm chậm nhìn người trước mắt, trong ánh mắt không có nửa điểm tình cảm. Ta lần này trở về, chỉ có một mục đích, chính là đưa ngươi bị loại. Trần Vạn Hiền ha ha cười lạnh. Đã như vậy, cũng không cần đảm tình cảm. Trần Đào Đào chặn đứng hắn, mỉm cười lắc đầu. Người ta trong lúc đó bản vậy không có cảm tình gì. Trần Vạn Hiền mặt đống chốc hắt lên. Vậy ta thì đưa ngươi hồi mỹ lợi kiên rửa chén bắt đi thôi. Hắt đầu quá khứ, hừ lạnh rời đi, rơi xuống một câu. Cái đồ không biết trời cao đất rộng. Trần Đào Đào trên mặt nét mặt biến cũng không có biến. Chúng ta vậy đi thôi. Mang theo ngân hàng vạn quốc người tới chuyên thuộc vị trí, thủ hạ đi làm việc. Phương Đình thân làm Trần Đào Đào trợ lý, kịp thời vì hắn cung cấp rất nhiều thông tin. Trần Đào Đào đột nhiên hỏi, ngươi không muốn biết ta cùng Trần Vạn Hiền đoán? Phương Đình lắc đầu. Đó là chuyện riêng của ngươi, thân làm thuộc hạ, ta không nên nghe ngóng." Trần Đào Đào thở dài nói. "Ngươi đoán được?" Phương Đình gật đầu. "Khoảng cũng có thể đoán được một ít. Ngươi biết, Lâm Sinh lão bà một trong là của ta khuyên mật, ta từng nghe qua chuyện xưa của hắn. Nghĩ đến, các ngươi cũng kém không nhiều." Trần Đào Đào suy nghĩ một lúc, cuối cùng nói, "Có thể bất hạnh người đều là không sai biệt lắm." Phương Đình chân thành nói, "Kia phải cố gắng sửa đổi kiểu này bất hạnh. Bất hạnh căn nguyên tại trên người Trần Văn Hiển, vậy liền để hắn bị loại." Trần Đào Đào cười cười, "Đúng, nhường hắn bị loại." 9h30 sáng, thị trường chứng khoán bắt đầu Trần Đào Đào tỉnh táo lại, ra lệnh, nhắm chuẩn vạn quang quốc tế, dọn sạch trên thị trường tất cả lưu thông cổ. Trần Vạn Hiền không sạch sẽ, chỉ cần ta kiểm tra hắn trưởng, hắn nhất định sẽ bị loại. Theo ra lệnh một tiếng, ngân hàng vạn quốc ngành đầu tư trắng trận thu mua vạn quang quốc tế cổ phiếu. Trần Đào Đào vuốt vuốt vật trang trí, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Một trận chiến này hắn tất thắng. Có ngân hàng ở sau lưng chỗ dựa, quét sạch một con lưu thông cổ, đây là nhiều sự tình đơn giản, không có bất kỳ người nào hội ngăn trở mình đem Trần Vạn Hiền bị loại. Đột nhiên, Lâm Phong nhắc nhỏ ra hiện tại trong đầu của hắn, ngươi cùng Trần Vạn Hiền đại chiến. Đối phương sẽ dùng thiết tác hành giang chi pháp để ngươi tổn thất nặng nề. Thiết tác hành giang vốn không khó hiểu, chỉ là ngươi tính tình ngang ngắn, muốn ra phương pháp phá giải không dễ dàng. Trần Đào Đào rất là kinh ngạc chính mình lại nhận cái đó chỉ có duyên gặp mặt một lần Lâm Sinh ảnh hưởng. Âm thầm lắc đầu. Trần Vạn Hiền không có bất kỳ biện pháp nào hứng đối ta, cá nhân hắn căn bản thì đấu không lại ngân hàng. Trận chiến này ta tất thắng. Trần Đào Đào lại kiên định lòng tin. Đột nhiên, nhà giao dịch Đại Sơn đi nhanh lên đến. Đào Đào, xảy ra chuyện rồi. Trần Đào Đào khẽ giật mình. Trần một chút nói, trời sập không xuống. Đại Sơn lo lắng nói. Tiền của chúng ta đã đầu nhập vào Táng Thành, thế nhưng Vạn Quang Quốc Tế lưu thông cổ phiếu liên tục không ngừng. Chúng ta muốn dọn sạch bọn hắn lưu thông cổ, căn bản thì không thực tế. Cọ, Trần Đào Đào đứng lên. Không thể nào. Đại Sơn lôi kéo hắn tới trước máy tính, chỉ vào màn ảnh máy vi tính nói ra: "Ngươi nhìn xem, chúng ta dựa theo hai khối bắt bắt đầu phiên giao dịch giá cả đã ăn trên thị trường lưu thông cổ phiếu, đã đạt đến Vạn Quang Quốc Tế 6 phần trăm cổ phần. Theo lý thuyết, nên quét sạch Vạn Quang Quốc Tế lưu thông cổ, kỳ quái là Trần Vạn Hiền lại mặc cho chúng ta thu mua. Nhưng là bây giờ, Vạn Quang Quốc Tế còn có cổ phiếu nơi tay." Nếu như chúng ta tiếp tục ăn số dưới, đều sẽ thảm bại." Trần Đào Đào nét mặt lại không thể an ổn. Tại sao có thể như vậy? Một thời gian khẩn trương tâm tình bất an tại phòng khách quý tràn ngập. Bên kia Trần Vạn Hiền lạnh lùng nói, "Trần Đào Đào giao đắt như vậy học phí, nếu là không nhường hắn học ít đồ, thái bất cận nhân tình, tới phi ta." Trần Đào Đào còn đang nóng nảy phân tích, đột nhiên Đại Sơn lại vọt vào. "Đào Đào, Trần Vạn Hiền tại hai khối 3 vị trí hàng loạt ném ra ngoài cổ phiếu, hiện tại Vạn Quan Quốc tế cổ phiếu đã ngã xuống 2 vạn." Ầm ầm. Mọi người sắc mặt đại biến, này thời gian ngắn ngủi, bọn hắn tổn thất mấy trăm vạn. Đại Sơn hỏi, làm sao bây giờ? Trần Đào Đào quyết định thật nhanh, lập tức đình chỉ thu mua, ném bàn. Đại Sơn người đều tròn váng. Lúc này ném bàn, chúng ta phải bồi thường giao thật nhiều. Trần Đào Đào rất tỉnh táo, hiện tại chính là cắt thịt rời sân lúc, không rõ ràng Trần Vạn Hiền ngư kế, chúng ta người trong cuộc, ngay cả sao chết cũng không biết. Đại Sơn ngay lập tức đi. Trần Đào Đào nơi núi lỏng cả vạn, vội vàng dẫn người điều tra Trần Vạn Hiền dưới cửa cổ phiếu. Rất nhanh một tin tức truyền đến, Trần Đào Đào con mắt tối đen, kém chút té sỉu. Liên tuyến hội điện, Phương Đình Nữu mày hỏi, cái gì là liên tuyến hội điện? Đại sơn mặt đen lên giải thích nói, Trần Vạn hiền cái lão hồ lin này đem trong tay hắn thất cái cổ phiếu giao nhau cổ phần khống chế, mỗi một nhà đều có thể khống chế những nhà khác cổ phiếu. Làm vạn quan quốc tế không đủ lúc, có thể rút ra cái khác sáu nhà đến trợ rút. Phương Đình những mày, Này không phải liền là thiết tác hành dạng sao? ầm ầm, Trần Đào Đào trong óc quanh mình, hắn đông chốc liền nghĩ đến Lâm Phong khuyên bảo, ngươi lập tức muốn cùng Trần Vạn hiền giao thủ, đối phương sẽ dùng thiết tác hành dạng tới đối phó ngươi, một chiêu này không khó phá giải, ngươi làm người ngang ngắn, phá giải đi rất khó. Ngân hàng vạn quốc không đáng tin cậy, khi ngươi gặp được thời điểm khó khăn gọi điện thoại cho ta ta không muốn ngươi đi thượng đường nghiêng. Trần Đào Đào sắc mặt trắng bệch, lại thật sự bị Lâm Phong nói chú rồi. Đột nhiên, hắn liền nghĩ tới Phương Đình trước đó nói chuyện. Lâm Sinh người này rất là thần kỳ, hắn nói chuyện sắp xảy ra, nhất định sẽ phát sinh. Trần Đào Đào nỗ lực để cho mình chấn định lại. Liên tuyến hồ đỉnh muốn phá giải rất khó, nhưng mà nhất định có biện pháp. Lâm Sinh đều nói có biện pháp, vậy liền nhất định có biện pháp. Chỉ là biện pháp này có chút kỳ lạ, không thích hợp ta kiểu này ý nghĩ ngay ngắn người đến phá giải. Bình tĩnh, Đào Đào, ngươi nhất định phải bình tĩnh. Người khác được, ngươi nhất định cũng được có thể sự thật chứng minh, người khác được, người chưa hẳn được. thế là ngày này thẳng cho tới khi chợ đóng cửa, Trần Đào Đào còn không tìm ra biện pháp của mình tới. Phương Đình nhìn một đám đoàn đội thành viên như thế khó chịu, cuối cùng thực sự không chịu nổi, thì thầm đi ra ngoài cho mình khoe mật gậy gọi điện thoại. Tuệ Trân, Lâm Sinh ở đó không? Nhạc Tuệ Trân đang ngơi một ngụm ta một ngụm cho An Lâm Phong ăn cơm, nhìn thấy Phương Đình chủ động gọi điện thoại đến, lập tức sắc mặt cổ ái. Đình Đình, ngươi muốn làm Á Phong cái thứ tám lao bà sao? Chương chín muốn phá tào công, phải dùng hỏa công, thượng. Một, chương chín muốn phá tào công, phải dùng hỏa công, thượng. Nhạc Tuệ chân đưa điện thoại cho Lâm Phong, Đình Đình gọi điện thoại tới. Lâm Phong lúc này chính buổi tiếp lượng khôn mụ mụ, vậy liền là chính mình mẹ nuôi nói chuyện tiếm. Nghe vậy nhận lấy điện thoại đối với hai nữ nói ra, được, các ngươi cùng mẹ ta tâm sự. Nhạc Tuệ chân cười hả hả nói, ta hiểu. Lượng khôn mụ mụ một tay một khuyết nữ, mặt mày lớn hở. Lâm Phong nhận lấy điện thoại hỏi, Đình Đình, làm sao vậy? Phương Đình mau đem Trần Đào đào chuyện bên này nói chuyện. Lâm Phong thì cười, hôm qua ta đi bái phỏng lúc sau đã nói cho hắn biết, đây là phụ tử ân oán cũ. Trần Vạn Hiền tại trên sàn chứng khoán danh sưng của Ma, cường hành bá đạo tắc phong đã sớm dẫn tới người bất mãn. Phụ thân ngươi sớm thì giáo dạy dỗ hắn một trận, nhường hắn bị loại, hiện tại hắn là ngóc đầu trở lại. Phương Đình thận trọng hỏi: "Lâm Sinh, ngài có thể giúp đỡ hắn sao?" Lâm Phong mỉm cười: "Trần Đào Đào là một người mới, ta muốn nhường hắn làm việc cho ta. Tiếp đó, ngươi sẽ phát hiện Trần Vạn Hiền rốt cục có nhiều bá đạo. Hắn sẽ đoạn mất Trần Đào Đào lương đạo, mà cho đến lúc đó, Trần Đào Đào mới sẽ phát hiện ai là chân chính người có thể tin được. Chúng ta là bằng hữu, ngươi cái kia quen thuộc tắc phong của ta. Ta chưa bao giờ làm cái gì chuyện thêm gấm thêm hoa." ngươi không cần lo lắng, tối thiểu hôm nay Trần Đào Đào không có đến không đường có thể đi tình trạng. Hôm nào cùng uống trà ít một F 375. Nói xong liền cúp điện thoại. Lâm Phong đem điện thoại ném cho Nhạc Tuệ Trân. Lúc này mới phát hiện, Lão Thái Thái bên cạnh đã không có chỗ ngồi của mình. Nhạc Tuệ Trân cùng Hà mẫn một người một bên, hai nữ nói chuyện, đem Lão Thái Thái chê chọt không ngậm miệng được. Lượng khôn từng thanh từng thanh Lâm Phong kéo qua một bên, hướng hắn tặng khói. Thế mà không phải xì gà, Lâm Phong rất là ghét bỏ. Lượng khôn ép căn bản không hề nhìn thấy nhà mình huynh đệ ghét bỏ ánh mắt, buồn bực phun vòng khói thốt nói, ngươi làm gì cưới nhiều như vậy lão bà? Lâm Phong đương nhiên nói: "Ta thương các nàng a." Lượng Khôn Quả thực không hiểu rõ Lâm Phong náo mạch kín, cho dù thương các nàng, sẽ không cần cùng cưới quay về a. Nuôi tại bên ngoài không đều là giống nhau. Lâm Phong quất lấy mặt bổ rổ, trắng ra nói: "Ngươi biết kinh nghiệm của ta, ta là con riêng, không có có nhận đến nửa điểm yêu thích. Như vậy, ta tuyệt đối không thích hải tử của ta, tương lai cũng sẽ trở thành con riêng. Ta mẹ nó lại không phải là không có năng lực, đừng nói bảy cái lão bà, liền xem như 70 cái, ta vậy nuôi lên." Lựa Khôn hơi có chút phát điên. Thế nhưng ngươi dạng này, sẽ có vẻ lão đại ngươi ta vô cùng ngaka. Ngươi là hiếu tử, mỗi lần quay về nhìn xem lão nương lúc, đều phải mang lên vợ tới. Các ngươi là thành toàn hiếu đạo, lão nương vậy cao hứng. Vấn đề là ngươi sau khi đi, lão nương trong miệng tất cả đều là mang ta. Nói cái gì ngươi rõ ràng là để lão, kết quả cưới vợ từng cái đẹp như thiên nữ, còn vô cùng hiền lành. Nói ta không có nửa phần làm đại ca dáng vẻ. Nhất thế nhân lượng huynh đệ, tốt xấu ngươi cũng cho ta một đầu sinh lộ á huy. Lâm Phong ha ha cười lạnh. Đã sớm theo như ngươi nói nhường hồi tâm tìm một, ngươi không nghe trước ai. Lượng Khôn tức giận tay cũng run dậy. Cách. Lâm Phong hung hăng vỗ vỗ bả vai của hắn. Đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi à, hiện tại của ta mấy cái lao bà còn không có thân thể, ngươi có thể thoải mái một lần. Chờ đến các nàng nâng cao bụng lớn đến lúc, Lượng Khôn kêu thầm nói, còn không bằng giết ta đây. Ai thán một lúc, Lượng Khôn nhận mệnh. Được, quay đầu ta liền hảo hảo tìm một. Lâm Phong nún nhún vai. Nhất thế nhân lượng huynh đệ, hai người chúng ta hiểu rõ, ai cũng đừng nói ai. Ta là sợ sệt con của mình tương lai trở thành con riêng, ngươi là sợ tương lai làm không tốt một cái phụ thân. Lượng Khôn trừng mắt liếc hắn một cái. Hiểu rõ ngươi còn nói ra. Hai người huynh đệ đối mặt không nói gì, tất cả đều là thời niên thiếu chôn xuống mầm tai họa. Lượng Khôn nói ra, hôm qua ta đi thăm hỏi Tưởng Thiên Sinh, sự việc đã định xuống. Tháng sau mùng 6, Lương Thần cập nhật, Tam Thánh Cung mở rộng môn, nên đón Đại Dê quang ăn. Lâm Phong khẽ gật đầu. Đại Dê tại Hồng hưng địa vị càng cao, địa vị của ngươi vậy càng cao. Làm xã Đoàn Trung Quy là vì kiếm tiền, tại không thay đổi Giang Hồ bố cục tình huống dưới, năng lực nhiều chiếm một chút địa bàn, có thể nhiều kiếm một phần tiền. Tưởng Thiên Sinh nên rất hài lòng mới đúng. Lượng Khôn cười ha ha nói, Tưởng Thiên Sinh chuẩn bị để cho ta cùng Đại Dê cũng làm nhị lộ nguyên xoáy. Lâm Phong cắt một tiếng, nhị lộ nguyên xoáy nói Dê nghe chính là một hư chức, còn không bằng đồng la loan đường chủ tới vững chắc. Ra đây lẫn bảo, thực tế quyền lợi là trọng yếu nhất. Lượng khôn cười càng phát gian chả. Ta biết ta, chính là bởi vì ta biết, cho nên ta mới biết được ta tại tưởng thiên sinh tâm lý địa vị cao vô cùng. Lâm phong hơi suy nghĩ một hồi, đột nhiên liền hiểu, tưởng thiên sinh vẫn là để hai người các ngươi kiêm riêng phần mình đường chủ. Lượng khôn mỉm cười gật đầu, Lâm phong cũng cười, vậy còn không sai. Ta nhìn xem một năm này không có gì ngoài ý muốn, tưởng thiên sinh nên suy xét thoái vị sự tình. Thiên đen là kiếm công song, phát tài muốn lập phẩm, bằng không sao đổi thượng thượng thiên dưỡng. Lượng Côn cười lấy lắc đầu. Rõ ràng Tưởng Tiên Sinh tại Hương Giang làm không tệ, không ngờ rằng ngược lại là tại Xiêm La Tưởng Tiên dưỡng thành chấp niệm của hắn, này ai có thể nghĩ tới. Lâm Phong nhún nhún vai. Đây không phải rất bình thường sao? Tưởng Tiên Sinh là lão đại, từ nhỏ đã bị xác lập là hùng hưng người thừa kế, càng là được đến tưởng chấn toàn lực bồi dưỡng. Bất luận là mối quan hệ hay là tài nguyên, tất cả đều là tốt nhất. Tưởng Tiên Sinh đoán chừng cho là hắn làm cũng không tệ, thực chất vậy quả thật không tệ. Nhưng đến Xiêm La xem xét, mối quan hệ tài nguyên không bằng chính mình Tưởng Tiên dưỡng, đã toàn diện lĩnh trước chính mình, đổi thành ngươi, ngươi năng lực chịu được. Lựa Côn cười nhẹ nói đó là tưởng thiên sinh bố cục chưa đủ tưởng thiên dưỡng có thể là anh em ruột của hắn hắn một làm lớn không có năng lực coi như xong còn ngày này qua ngày khác cùng làm tiểu phân cao thấp hắn nên học ta ngươi mặc dù là ta mang ra, có thể mỗi cái phương diện ngươi cũng so với ta mạnh hơn ngươi nhìn ta đấu kỹ ngươi rồi sao địa vị của ngươi càng cao ta việt đi theo được nhở lâm phong ý vị thâm trường nhìn thoáng qua đang nói chuyện với lão thái thái nhi nữ ngươi xác thực không bằng ta lượng khôn người đều choáng váng tức giận nói có thể hay không đừng hết chuyện để nói lâm phong cười ha ha tha lượng khôn một lần lượng khôn lại nói Ngươi nhường tiểu phú về nhà nhận người, Đồng La Loan chỗ nào ngươi năng lực chống đỡ được sao? Lâm Phong cười nói, hiện tại loạn tốt chút, Lượng Khôn khẽ giật mình, nghĩa là gì? Lâm Phong mỉm cười nói, ta muốn tại Đồng La Loan mở rộng công ty an ninh hợp đồng, nếu thiên hạ thái bình, ta bán cho ai đi? Lượng Khôn nhìn trầm trầm hắn một thời gian dài, may hai người chúng ta là huynh đệ, bằng không ta thật ăn ngủ không yên. Tiểu tử ngươi thái gian trá. hai người rút trong chốc lắc khói, Lượng Khôn lại hỏi, thật sự không có chuyện gì sao? Lâm Phong buồn cười nói, ngươi đang lo lắng cái gì? Đồng La Loan bị người khác đâm kỳ? mảnh bê đầu thất vẫn còn chưa qua đâu, ai mẹ nó dám làm tiểu này xúc phạm giang hồ chuyện kiến kỵ. Diệu Dương, Trần Thiên Hùng, Nô Chí Vĩ, nhưng ta đó là đồng La Loan, trừ phi Tư Đồ Hạo Nam điên rồi. Lượng Khôn mở miệng nói, Đông Tinh Diệu Dương sự việc ta cùng Tưởng Thiên Sinh Thảo lừa qua, Giá hỏa này theo hắn đi, chỉ cần các cái đường chủ cẩn thận một chút thì không có vấn đề. Trần Hạo Nam cũng không phải chúng ta hồng hưng người, chết thì đã chết. Lâm Phong hỏi, sơn kê tiểu tử kia còn tốt đó chứ? Lượng Khôn nhún nhúi vai, tiểu tử kia mặc dù cùng Trần Hạo Nam mỗi người đi một à, nhưng tình cảm còn đang ở. Nghe được tin tức này, lúc hay là rất khó khăn qua. Lâm Phong khẽ gật đầu. Sơn kê là trọng tình nghĩa, trừ ra háo sắc, không có những khuyết điểm khác. Lượng Khôn giận dữ, Háo sắc mới mẹ nó không phải khuyết điểm. Ngươi nếu là không háo sắc, ngươi làm gì cưới nhiều như vậy lão bà? Lâm Phong trắng ra nói, cho nên ta mới nói là khuyết điểm sao? Lượng Khôn một hơi nín nghẹn không được, này đệ lao cũng quá khinh người. Nhưng mà miệng hắn đẩn, nói lại nói không lại Lâm Phong, dứt khoát quyết tâm càng ngày càng bạo, bàn tay lớn đưa về phía Lâm Phong đầu, vò a vò. Ta để ngươi nói, ta để ngươi nói. Lâm Phong hô to. Khế Nương, đại lao muốn đánh ta à? Lượng Khôn có hơi ngẩn ngơ, thầm kêu không xong. Đây cũng không phải là địa phương khác, đây là lao Thái Thái nơi này, a trường 96, muốn phá tào công, phải dùng hỏa công. Thượng, hai, trường 96, muốn phá tào công, phải dùng hỏa công. Thượng, hai. Ở chỗ này, Lâm Phong là vô địch. Lao Thái Thái nổi giận, hô lớn nói: A Khôn, ngươi đánh như thế nào để ngươi lão cút cho ta tới nơi này? Lao Thái Thái mang theo Lượng Khôn lỗ thay, hắn ngoan ngoãn thấp thân thể, mặc cho Lão Thái Thái quả trách, hàm ơn cùng nhặt tuệ chân che miệng cười lúc ăn cơm, lão thái thái vô cùng quan tâm hai vị con dâu công tác. hà mẫn nói ra, trong trường học việc học hay là rất nặng, chẳng qua mỗi cái ban cấp luôn có mấy cái như vậy nghịch ngợm học sinh. tuổi con nhỏ không đọc sách, lại nghĩ đi xã hội đen, để cho ta đau đầu. lão thái thái lập tức nói, a khôn, ngươi nghe được a mẫn lời nói sao? nhờ ngươi người đi cảnh cáo một chút trường học chung quanh xã đoàn, nếu ai dám đi trong trường học thu tiểu đệ, đánh chết bọn hắn. lượng khôn ngoan ngoan nói, lão đương, ta không trộn lẫn xã đoàn. lão thái thái cười lạnh, mắt của ta không mù. lượng khôn không nói gì, đành phải đáp ứng. nhạc tuệ chân liền nói. Khế Nương, ta bên này chính là chạy trốn tin tức, chẳng qua bây giờ đang truyền hình, muốn hướng màn sau phát triển, thì như làm sản xuất cái gì? Lão Thái Thái liên tục gật đầu, có lâu dài quy hoạch càng tốt hơn. Thanh Xuân cơm ăn không lâu dài, A Phong có tiền, nhường hắn thích hợp đầu tư một chút, nhường chính các ngươi làm chủ. Hà Mẫn cùng Nhạc Tuệ chân quen biết cười một tiếng. Nhà mình Nam Nhân là có tiền, nhưng mà bất luận là trường quốc tế hay là đài truyền hình, cái kia ít tiền chỉ sợ chưa đủ. Lâm Phong ngạc nhiên nhìn Lão Thái Thái, Khế Nương, ngươi cũng nhắc nhở ta, ta đang lo không biết hướng ở đâu đầu tư, cái này tốt, hiện tại có đầu tư địa phương. Lão Thái Thái lập tức không ngậm miệng được. Hà Mẫn cùng Nhạc Tuệ chân đặc chớ kinh ngạc. "Lão công, ngươi đến thật sự?" Lâm Phong ha ha cười nói, "Lão công ngươi cái khác không có, chính là có tiền. Bồi tiếp lão Thái thái cơm nước xong xuôi, hai nữ đi theo Lâm Phong về tới nhà, lại lần nữa hỏi chuyện này. Lâm Phong nói ra, "Các ngươi hiểu rõ ta từ trước đến giờ coi trọng giáo dục." Hai nữ cùng nhau gật đầu. Theo bọn hắn biết, nhà mình nam nhân ra tới làm việc kiếm được tiền trước tiên chính là hướng quê nhà quên tiền làm giáo dục. Bây giờ còn có một tỉ muội ở đâu phụ trách giáo dục quên tiền sự việc đấy? Thương Giang cuối cùng là phải trở về, đừng nhìn hiện tại trộn lẫn xã Đoàn Phong Quang, quê nhà tình huống các ngươi cũng biết. Tương lai nếu là không có thể cùng quê nhà bên ấy tạo mối quan hệ, hiện tại tất cả mọi thứ đều sẽ là thành mây khói đã trôi qua. Đầu tư giáo dục là cho mình bảo vệ tốt nhất dù. đương nhiên, nói cái này lòng ham muốn công danh lợi lộc nặng một chút, nhưng mà đầu tư giáo dục luôn luôn không có sai. Hà Mẫn có hứng thú hay không làm hiệu đồng? Hà Mẫn vội vàng nói, ta còn là thích nhất tuyến dạy học. Lâm Phong mỉm cười nói, kia không cần gấp, ai quy định hiệu đồng không thể đi nhất tuyến dạy học? Hà Mẫn là Lâm Phong suy nghĩ, đầu tư trường học vô cùng phí tiền. Lâm Phong cười lấy lắc đầu, không có sự tình, lão công ngươi ta không thiếu tiền. Hà Mẫn vội vàng nói, A Phong, ngươi thì chớ miết cưỡng. Lâm Phong cười ha ha nói, ta bảy tuổi lúc thì biết không thể phun má dạ làm người mập. Hà Mẫn trong lòng hoan hỉ, ngồi ở Lâm Phong bên cạnh, đem trắng sữa tuyết lớn tử dùng sức tại Lâm Phong trên cánh tay cọ nhá cọ nhá. Nhạc Tuệ chân xem xét thì cấp bách, vội vàng vậy làm tại bên kia. A Phong, ta đây. Lâm Phong trắng ra nói, vị trí của ngươi quan trọng hơn, chúng ta cần một có thể là chính ngươi phát ra tiếng nền tảng. Nhạc Tuệ chân vô cùng nộ, thế nhưng Ti Vi nào? căn bản liền không khả năng tiếp nhận đầu tư. Lâm Phong lùn một cái, ta đương nhiên hiểu rõ, này không cần lo lắng. Thương Giang cũng không phải chỉ có tivi một nhà có giấy phép. Nhạc Tuệ Trân bị Lâm Phong dã tâm làm bối rối. A, ngươi là muốn vỗ xuống một tấm đài truyền hình giấy phép? Cái này cần bao nhiêu tiền a? Lâm Phong ha ha cười không ngừng. Đừng quản ta có tiền hay không, ta thì hỏi ngươi có hay không có chuẩn bị làm một đài truyền hình chủ tịch. Thiếu yêu tinh vừa định muốn nói chuyện, suy nghĩ một lúc lại xì hơi. Sản xuất ta đều còn tại học đấy. Đại truyền hình chủ tịch, ta không làm được. Hà Mẫn nhìn có hứng. Tuệ chân động tâm tư, ta nghĩ có thể thử một chút. Nhạc Tuệ chân làm nụ nói, đại tỷ, ta sợ lãng phí a phong tiền. Lâm Phong nghiêm mặt nói, sẽ không làm liền đi chậm giải học, những vật này cũng không phải rất khó. Nhạc Tuệ chân thẻ lưỡi, này con không khó. Lâm Phong khẽ gật đầu, đơn giản là cần nhờ chuyên nghiệp biết nhau kinh doanh công ty, khẳng định không khó, nhưng cũng không dễ dàng chính là, người phải nỗ lực nha. Nhạc Tuệ chân vươn nắm tay nhỏ, cho mình cổ vũ động viên, ta nhất định sẽ nỗ lực. Lâm Phong cười ha ha kéo hai người, tới tới tới, nhường ta xem các ngươi nỗ lực có bao nhiêu quyết tâm há mẫn xì hắn ngụn ngụm, lư manh, nhưng mà lại láng ngoan ngoãn đi theo phía sau nam nhân, thì ngay cả động tác cũng thêm nhanh thêm mấy phần, Nhạc tuệ chân che miệng cười không ngừng, chính mình vậy tim đập dồn lên, nàng nhất định sẽ làm cho a phong biết mình quyết tâm, sau đó lâm phong có một lần tăng ca đến 3 giờ sáng, nhìn ngủ say hai nữ, lâm phong rất có loại cảm giác thành tựu, nam nhân cảm giác thành tựu đơn giản chính là hai cái phương diện, sự nghiệp cùng gia đình, gia đình phương diện thì rất đơn giản, nữ nhân, nếu trên giường không thể chinh phục nữ nhân, như vậy, người ngay tại bình thường chỗ nhường nữ người vừa ý, thật nhiều bá lô thay thì là như thế tới. Đinh, mỗi ngày tình báo đổi mới. Kinh tế, màu cam, công ty ổ cả mộ tổ thác cấu tha hướng bắc bên cạnh hàng gia bán ra ba đài máy công cụ công nghiệp chính trụ. Phạm tội, màu trắng, trường quốc tế học sinh tại tham quan viếng thăm tổng tự Tây Cựu Long lúc trộm hoàng bình rượu ái tâm chi thương, hắn 10 phần buồn dầu. Phạm tội, màu trắng, Đinh Giải vẫn cho rằng mình cùng phương tiến tân tình cảnh là chu tế sinh cho bức bách, hắn muốn đi Di loan tìm chu tế sinh báo thủ. Lâm Phong im lặng nhìn ngủ say hai nữ. Hảo gia hỏa, thật sự chính là vận may của mình tính a. Hôm nay mỗi ngày đổi mới mặc dù có hai cái màu trắng tình báo nhưng một dễ thấy màu cam đã đủ để đảm nhận ba cái màu tím. Công ty thác đấu tha bán cho Bắc Đại Hào Công nghiệp cô máy. Vấn đề này dường như có thể làm làm văn chương sao? Ừm, có thể thật tốt ghi chép tiếp theo. Có thể về sau sẽ hữu dụng. Hai cái này màu trắng tình báo cũng không phải cái gì rất thải, vừa vận đến đáp, thuận tiện giúp trợ Hà mẫn bài trừ một thai hỏa lầm. Tiện thể, hai ngày nữa có thể ăn con cua. Lâm Phong đi tắm rửa một cái, Mỹ Mỹ ôm hai nữ ngủ. Nhưng mà Trần Đào Đào một đêm không có ngủ, điên cuồng đang nghiên cứu làm sao đối phó Trần Vạn Hiền liên tuyến hồ định phương pháp. Thế nhưng bất luận nghĩ như thế nào, sướng sợ là nghĩ không ra tới. Trần Đào Đào có chút cử chỉ điên rồ, Lâm Phong lời nói lập tức tiếng vọng tại trong đầu của hắn. Thiết Tác Hành Giang không khó đối phó, nhưng ngươi làm người ngay ngắn, muốn phá giải rất khó khăn. Trần Đào Đào không dám tin, nhưng mà lại không thể không tin. Dưới mắt chính là hiện thực, kia cái giâm cho Thiết Tác Hành Giang lại thật sự đem hắn cả lại. Trần Đào Đào một đêm đi ngủ cũng không có phá giải ra đây, hắn không tin cái này Thiết Tác Hành Giang không có nhược điểm, chỉ là hắn không tìm ra đến thôi. Lâm Phong cũng đã nói, thứ này khẳng định có nhược điểm, chỉ là chính mình làm người ngay ngắn, cho nên mới phá giải không ra. Lần đầu Trần Đào Đào cảm nhận được tính cách chế úc vậy đại khái liền cùng cổ nhân nói quân tử lấn chi vị phương cùng loại đi trần đào đào dùng sức vô vô mặt mình để cho mình tinh thần một chút sau khi rửa mặt nên đi phòng khách quý đang lúc rửa mặt lúc đại sơn vờ giang cùng phương Đình cùng nhau chạy tới trần đào đào còn vô cùng kinh ngạc hai người các ngươi sao lại tới đây trần đào đào thần thái rất nhẹ nhàng đoàn đội hiện tại lâm vào khó khăn chính mình cái này làm đầu nhất định không thể đem áp lực giao cho bọn thủ hạ nhưng mà cho dù hắn tận lực một mình ngăn lại bọn thủ hạ cũng cảm nhận được tràn đầy áp lực đại sơn nói ra cuộn cuộn chúng ta lương đạo đã mất trần đào đào đang cạo dâu tay dừng lại em chút không có phá vạch ra mặt, đúng lúc này như không có chuyện gì xảy ra đem động tác làm xuống dưới. Có chuyện gì vậy? Đại Sơn khổ não nói, ngân hàng vạn quốc tổng tài đi một chuyến châu Âu, hôm qua ngừng kinh doanh lúc Trần Vạn Hiển cũng đi, hắn đem ngân hàng vạn quốc tổng tài cho thuyết phục, chúng ta đưa giao lên tài chính yêu cầu bọn hắn không có phê chuẩn. Ầm ầm, Trần Đào Đào trong ngóc gợn sóng ngập trời. Lâm Phong lời nói lại tiếng vọng tại bên tai hắn. Cẩn thận ngân hàng vạn quốc, không phải tục ta trong lòng nát suy nghĩ khác, bọn hắn sẽ phản bội ngươi. Vẫn đúng là như hắn nói. Đại Sơn lo lắng hỏi, quần quần làm sao bây giờ? Trần Đào Đào chân thành nói, lương đạo đoạn về đoạn, chúng ta muốn phá cục, vẫn phải biết như thế nào phá giải Trần Vạn Hiền liên tuyến hồ đỉnh sách lược. Nếu liền đối phương làm cái bẫy đều không có phá giải ra đây, ngay cả chút điểm lật bản hy vọng đều không có, chúng ta chỉ có thể dương mắt nhìn. Đại Sơn cùng Phương Đình liếc nhau, hai người không thể làm gì. Trần Đào Đào nói ra, Lâm Phong Tiên sinh hôm qua thì nhắc nhở qua ta, Trần Vạn Hiền còn biết dùng thiết tác hành giang tới đối phó ta, hắn nói cho ta biết một mấu chốt thông tin. Chương 97, muốn phá tào công, phải dùng hỏa công. Hạ một, chương chín muốn phá tào công, phải dùng hỏa công. Hạ một, kế sách này phá lên không có chỉ là ta làm người ngay ngắn, không phá được. "Phờ răng, ngươi có muốn hay không đi thử một chút?" Đại Sơn thẳng lắc đầu. "Ngươi cũng phá giải không được, thực lực của ta kém ngươi xa, ta càng phá giải không được." Trần Đào Đào mỉm cười, vẫn như cũ không chút hoang mang. "Vậy chúng ta cùng nhau nỗ lực tìm ra cái này phá giải cách đi." Đại Sơn cùng Phương Đình nhìn Trần Đào Đào dáng vẻ, lập tức khôi phục tự tin. Ba người tới chuyên thuộc phòng khách quý, tuyệt đối không ngờ rằng, tin giữ lại tới. Trong đoàn đội mặt một đám thành viên sôi nổi đưa lên thư từ trước. Trần Đào Đào còn không nói gì thêm, Đại Sơn nhịn không được Đoàn đội hiện tại đứng trước khó khăn, các ngươi cứ như vậy rời khỏi. Quần quân quận mang bọn ngươi thắng tiền lúc sau không rời khỏi. Mọi người không có nửa điểm ấy nấy. Có người nói móc nói. Thị trường chứng khoán từ trước đến giờ là kẻ thắng làm vua trò chơi, một người vận khí là có hạn, quần quân quận rất rõ ràng vận khí chấm dứt. Nghề nghiệp của chúng ta còn rất dài, tự nhiên không muốn nhường Lý Lịch nhiễm cái này chúa bẩn. Đại Sơn giận dữ, Trần Đào Đào ngăn cản hắn. Cuối cùng là hợp tác một hồi, chúng ta hảo tụ hảo tán đi. Thế là lớn như vậy văn phòng, chỉ còn lại có Trần Đào Đào còn có một vị đi theo hắn lâu nhất Đại Sơn. rằng, còn lại chính là gia nhập đoàn đội thời gian ngắn nhất Phương Đình. Trần Đào Đào cười cười. Hiện tại chúng ta thật sự có phiền toái. Đại Sơn bội phục nhìn Trần Đào Đào, cũng đến loại thời điểm này, ngươi còn cười ra tiếng. Trần Đào Đào thản nhiên nói, không cười làm sao bây giờ? Lẽ nào khóc sao? Cười là một tiên, khóc cũng là một tiên, cười dù sao cũng so khóc tốt. Đến đây đi, chúng ta đến xem cái này thiết tác hoành trang rốt cuộc sao phá. Nói xong, đã ngồi ở trước bàn máy vi tính. Đại Sơn giữ vững tinh thần, vậy đầu nhập vào công tác bên trong. Phương Đình muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là cấp hai người bọn họ chuẩn bị cà phê. Vừa giữa trước cuối cùng tại quá khứ, Trần Đào Đào hung hăng vô vu bản máy tính, thiết tác hoành giang, liên tuyến hồ điển quả thật có thể trình độ lớn nhất chống cự thu mua. Nhưng mà trong đó có một cái tiền đề, đó chính là Trần Vạn Hiền tài lực muốn chống đỡ được. căn cứ chúng ta tiền kỳ điều tra, Trần Vạn Hiền không có có khổng lột như vậy tài lực. Nói cách khác, này thất cái cổ phiếu bên trong tất nhiên có một con là không cố, chỉ cần tìm được cái này không cố, thiết tác hoành giang thì tự sụp đổ. Trần Đào Đào trên mặt mắt Trần có thể thấy mừng rỡ. Đại Sơn cười khổ nói, Quân Quân, ngươi này phân tích không tệ. Có thể ngươi có nghĩ tới không? Chúng ta cũng không biết này thất cái cổ phiếu cái nào một con mới là Trần Vạn Hiền tự hiện nói cách khác muốn tìm ra liền cần từng cái từng cái bài trừ cái này cần khổng lồ tài chính phí tổn nhưng mà ngân hàng bên ấy đã chặt đứt chúng ta lương đạo bằng vào chúng ta trong tay tài chính đã không có đầy đủ lực lượng đi dò xét rốt cục cái nào cái cổ phiếu là trần vạn hiển tự hiện Trần đào đào ngẩn ngơ trên mặt không có nụ cười mừng rỡ nắm chặt nắm đấm tràn đầy kiên định có biện pháp nhất định có biện pháp tiền giấy cũng không phải ngân hàng có đại sơn thở dài một tiếng chúng ta riêng phần mình đi nghĩ một chút biện pháp đi nói xong cảm giác rất buồn bực đi bên ngoài hút thuốc đi phương đỉnh cuối cùng đem lời nói nói ra "Cuốt, ngươi có phải hay không muốn đi mượn vay nặng lãi?" Trần Đào Đào động tác dừng lại, hỏi ngược lại. "Làm sao ngươi biết?" Di Loan bên kia vay nặng lãi vô cùng phát đạt, một vạn khối tiền một ngày lợi tức mới 150. Chỉ cần tài chính đúng chỗ, ta là có thể thẳng tiến đến cuối, bắt được Trần Vạn Hiền tự huyện. 150 một ngày lợi tức, ta trèo trống lên. Bộ phận đầu tư ngân hàng Vạn Quốc Phó tổng giám đốc có tư cách nói những lời này, tuổi của hắn tuổi vô cùng khả quan, chính phần trăm càng thêm khả quan. Chân Đào Đào trong xương cốt có một cú độ tính, danh xương vua xỉ sì tố chỉ cần hắn nhận định sự việc liền dám xì si tố này phía sau là đối với mình tuyệt đối tín nhiệm phương đình lại vì hắn ngâm ly cà phê ngươi còn nhớ hôm kia tới bãi phòng lâm phong chân đào đào thở dài một tiếng vị này lâm sinh quả thật là kỳ nhân hắn quả nhiên nói chú rồi chẳng trách tập đoàn hữu vi đầu tư thuận buồm xuôi gió phương đình chân thành nói hôm qua ta cho hắn gọi điện thoại chân đào đào lại là ngẩn ngơ ngươi cũng không coi trọng ta sao phương đình giải thích nói ngươi không hiểu rõ lâm phong phan là hắn đã nói liền không có không ứng nghiệm hôm qua hắn nói với ta hắn coi trọng ngươi muốn mời ngươi làm việc Hắn lựa chọn ngươi, ngươi vậy muốn lựa chọn thủ hạ? Trần Đào Đào không thể tưởng tượng nổi nhìn Phương Đình. Ý của ngươi là, Lâm Sinh ngay cả buổi sáng hôm nay đoàn đội nghỉ việc chiều cũng tính tới. Phương Đình gật đầu. Đúng, hắn coi như đến ngươi muốn mượn vay nặng lãi. Đừng quên lời hắn nói, hắn không hy vọng ngươi đi đến đường nghiêng. Trần Đào Đào mặt mũi tràn đầy dối loạn. Những lời này theo trong miệng người khác nói ra vẫn còn có thể tin, Lâm Sinh chẳng lẽ không phải đồng La Loan đường chủ sao? Phương Đình lại nói cho Trần Đào Đào một nhường hắn trợn mắt ốc mồm thông tin. Không sai, Lâm Sinh đúng là hồng hương đồng La Loan đường chủ. Tin tức này nhưng phạm là Hương Giang người không ai không biết. Bất quá, ngươi biết không, Lâm Sinh tại đội cảnh sát hồ sơ sạch sẽ như là một tờ giấy trắng. Trần Đào Đào thông suốt quay đầu. Không thể nào. Phương Đình cấp ra đề nghị, "Ta nghĩ, ngươi bây giờ phải làm nhất chính là đánh Lâm Sinh điện thoại." Trần Đào Đào chù trừ hồi lâu, cuối cùng vẫn là từ trong túi móc ra Lâm Phong danh thiếp, đánh qua. "Lâm Sinh, ta là Trần Đào Đào." Lâm Phong cười cười, "Mang theo người của ngươi tới nhà của ta." Phương Đình hiểu rõ chỗ. Trần Đào Đào đột nhiên thì trầm tĩnh lại, kỳ thực hắn cũng không phải quá muốn gọi cú điện thoại này, chuyện này ý nghĩa là chính mình tại cùng Lâm Phong đọ sức bên trong toàn diện bị thua. Hai người trải nghiệm giống nhau cũng chạy cùng một mục tiêu. Lâm Phong gọn gàng báo thủ, Trần Đào Đào lại là Lâm vào đỉnh trệ. Nam nhân lòng tự trọng có đôi khi cương ép đáng sợ, vẫn sẽ muốn tại mỗi cái phương diện tiến hành cạnh tranh. Trần Đào Đào lòng tự trọng vừa mãnh liệt lại rộng rãi, tất nhiên gọi điện thoại, thừa nhận chính mình thất bại, hắn liền có thể đủ thản nhiên thừa nhận. Thế là kêu lên Đại Sơn, tại phương đình chỉ dẫn Hạ đi tới đỉnh núi Thái Bình Sơn. Đại Sơn lấy làm kinh hãi. Chúng ta đây là muốn đi tiếp một vị đại nhân vật nào đó sao? Có thể ở tại đỉnh Thái Bình Sơn nhất định là các ngành các nghề làm được tương đối trình độ nhân vật. Trần Đào Đào cười cười tập đoàn hưu vi đại lã bản, ngươi nói có phải không đại nhân vật? đại sơn miệng đã trương thành ó hình, lạc thiên hồng dẫn đạo bọn hắn đi vào, phương đình trận phát hiện chỗ không đúng, tuệ chân không có tại. lâm phong cười cười, tuệ chân là sự nghiệp hình nữ nhân, ngươi cũng không phải không biết xin chào khoe mật tính tình. phương đình hơi có chút thất lạc lại có chút vui vẻ, lâm phong dẫn đạo bọn hắn ngồi xuống, lạc thiên hồng phụng dâng trà, chân vạn hiền là sàn chứng khoán cáo giả, thị trường chứng khoán vốn là vì đầu tư bỏ vốn, nhưng mà hắn lại coi nó làm vơ vét của cãi công cụ. cổ ma sương hô, nhường hương giang sàn chứng khoán rất nhiều người đều tiếng oán than dậy đất chỉ chẳng qua hắn đạo hạnh rất cao, thị trường chứng khoán Hương Giang trước mắt đã không có Phương Tiến Tân cùng Diệp Thiên Lai khắc chế hắn, vì vậy nhường hắn tiêu dao. Trần Đào đào thở dài, Lâm Sinh đối với Trần Vạn Hiền hiểu rất rõ a. Lâm Phong cười lấy mắt nhìn Phương Đình, ta là bởi vì Phương Tiến Tân tiền bối mới biết chú ý thị trường chứng khoán. Trần Đào đào ngạc nhiên nhìn về phía Phương Đình, hắn mảy may thần sắc đều không có hiển lộ. Lâm Phong lại nói, ngươi chắc chắn Trần Vạn Hiền khoản không rõ ràng, muốn kiểm tra hắn trước mắt, chẳng qua trong này có một vấn đề, khoản là tư nhân sự tình, muốn kiểm toán nhất định phải nắm giữ Trần Vạn Hiền thất nhà trong công ty ít nhất một nhà quyền sở hữu cũng là nhất định phải làm một nhà hội đồng quản trị chủ tịch. Trần Đào Đào đối với phán đoán của mình lòng tin mười phần. Không sai, Trần Vạn Hiền là người thế nào, đã là một công khai bí mật. Ta chắc chắn, này thất nhà công ty, tùy tiện một nhà kiểm toán cũng có thể làm cho hắn bị loại. Cho nên ta đem mục tiêu đặt ở vạn quan quốc tế, chỉ là không có nghĩ đến Trần Vạn Hiền đã sớm để phòng một chiêu này, sửng sốt dùng liên tuyến hồ điểm, thiết tác hoành giang chiêu số. Ta bị thiệt lớn, nhưng mà ta càng kiên định hơn, chỉ cần thu mua Trần Vạn Huyền bất luận cái gì một xí nghiệp, hắn khẳng định phải bị loại. Nhà ai người tốt đem chính mình dưới cờ công ty giao nhau cổ phần không chế sẽ không sợ quyền lực và trách nhiệm không rõ qua lại liên lụy. Lâm Phong nhiều hứng thú mà hỏi: "Vậy ý của ngươi là, ngươi đã tìm ra Trần Vạn Hiển chiêu này khuyết điểm đến rồi?" Trần Đào Đào tràn đầy tự tin: "Đúng, ta tính qua, liên tuyến hộ đỉnh một chiêu này sát thực lợi hại, có thể Trần Vạn Hiển tài lực, hắn tuyệt đối khống chế không nổi này thất nhà cổ phiếu. Trong đó có một nhà tất nhiên là không cố Chương 97, muốn phá tạo công, phải dùng hỏa công, hạ 2, chương 97, muốn phá tạo công, phải dùng hỏa công, hạ 2. "Ta chỉ cần tìm ra cái này không cỗ, đó chính là Trần Vạn Hiển tự huyết." Lâm Phong trầm mặc hồi lâu, Trần Đào Đào tự tin nét mặt vậy thu liễm, hắn có thể cảm nhận được, Lâm Sinh hình như đối với hắn có chút thất vọng. "Này là hảo rất sao?" Lâm Phong thở dài. "Tạm thời tính ngươi nói chuẩn đi, vậy ta hỏi ngươi, ngươi muốn vận ngã Trần Vạn Hiền, cần bao nhiêu tài chính?" Trần Đào Đào suy nghĩ một chút nói, "Trần Vạn Hiền khống chế cổ phiếu số lượng là 400 triệu, ta nghĩ ước chừng là 2 ước là đủ rồi." Nói xong, chàng đầy chớ mong nhìn Lâm Phong. "Dựa theo phương pháp của ngươi, chỉ sợ được chuẩn bị cho ngươi 400 triệu mới đủ, nếu Trần Vạn Hiền tạm thời cho mượn lương thảo, được chuẩn bị cho ngươi 800 triệu." Lâm Phong không chút do dự bác bỏ Trần Đào Đào đề nghị. Phương Đình lấy làm kinh hãi, muốn nhiều như vậy sao? Lâm Phong thở dài, ngược lại cũng không có nhiều thất vọng. Ngươi là cái nhân tài, chẳng qua làm người ngay ngắn, nghĩ không ra phương pháp phá giải bình thường. Trần Đào Đào trầm mặc hồi lâu, mới trịnh trọng tỉnh giáo, "Dám hỏi Lâm sinh, nếu là ngại, làm như thế nào làm?" Lâm Phong cười cười, "Ta dự định tại thị trường chứng khoán bố cục, cho nên cần phải có một tin cậy thủ hạ. Làm người phương chính là điểm yếu, cũng là người sở trường. Ta cho ngươi quyền hạn lớn nhất, bình thường không can thiệp hành động của ngươi, nhưng mà ta mệnh lệnh được đưa ra lúc, các ngươi muốn vô điều kiện nghe theo." Yên tâm các ngươi cơ sở lương một năm lại so với đồng hành nghiệp cao hơn nhiều. quân quân, ta sẽ cho ngươi trăm vạn lương một năm, trích phần trăm khát tính. Trần đào đào cắn răng nói, ta lập tức đi nghỉ việc. lâm phong cười ha ha, sảng khoái. Trần đào đào chờ không nổi hỏi, tiêm một chiêu này muốn làm sao phá? lâm phong mỉm cười nói, thất cái cổ phiếu giao nhau cổ phần công chế, lẫn nhau dây chuyền, tại tam quốc diễn nghĩa bên trong là cái này thiết tác hành giang. nhìn lên tới không có kẽ hở, nhưng mà bất kể là chu công cẩn hay là gia cát khổng minh không hẹn mà cùng trong lòng bàn tay tâm biết một hỏa chữ, muốn phá tào công, phải dùng hỏa công. Chuyện kế tiếp thì đơn giản a. Trần Đào Đào không chút do dự nói. Ra cắt lượng thi pháp mượn gió đông, đông nô chiến thuyền dùng hỏa công, thiết tác hoành giang không công tự diệt. Nói đến đây, Trần Đào Đào giống như nghĩ tới điều gì, nhưng mà kia linh cảm mở mịt không chừng. Lâm Phong vậy không quấy rời hắn, chỉ chào hỏi Đại Sơn cùng Phương Đình uống trà. Thật lâu qua đi, Trần Đào Đào vẫn lắc đầu, khổ sở nói. Ta thật muốn biết lão bản ý nghĩ, còn kém một chút như vậy. Lâm Phong bật cười nói. Nếu không ngươi suy nghĩ kỹ một chút ta. Trần Đào Đào cười, rất là thoải mái. Đã nhặt thua, tại sao phải như thế quan tâm hư danh? Ngài là lão bản của ta sao? tất ta cao minh là bình thường sự việc lâm phong nún nún bay ngươi là để tâm vào chuyện vụn vặt đông nô đô các thủy quân dùng hỏa công lúc còn muốn tận lực đem tất cả thuyền cũng đốt sao ầm ầm trần đào đào trong ngóc một mảnh thanh minh thất thanh nói không sai ta xác thực chui vào ngóc cụt thiết tác hoành giang thật là lớn tới tuổi nhìn lên tới cứng không thể phá nhưng trên thực tế ở đâu cần phiền vãi như vậy tại trần vạn hiền thất cái cổ phiếu bên trong tùy tiện tuyển một con lấy ra rốt cục là được rồi thất cái cổ phiếu dây truyền thoáng nhìn không có một con không phải chống không nhưng trên thực tế chính là bởi vì Trần Vạn Hiền cũng không đủ tài lực, cho nên mỗi một cái cổ phiếu đều là trống không. Gia hỏa này không hổ là cổ ma, đùa bỡn lòng người nhất đẳng lợi hại. Đại Sơn cùng Phương Đình nhìn nhau sững sờ, vừa kinh ngạc tại Trần Vạn Hiền bố cục, kinh ngạc hơn trong rừng phong dự kiến trước. Lâm Phong xoát phơi nắng mở ra hai tấm chi phiếu. Đây là hai ức. Ta nghĩ hẳn là đủ rồi. Trần Đào Đào tự tin hơn gấp trăm lần. Lão bản xin yên tâm, hai ức đầy đủ. Trần Vạn Hiền tùy tiện một nhà công ty đưa ra thị trường đều không có một triệu, liền xem như tiền của hắn lại nhiều, cũng không giữ được. Lại càng không cần phải nói gia hỏa này còn cần cùng loại không thành kế thủ pháp lâm phong đột nhiên nói với phương đình ngươi lâu rồi không có đến trong nhà của ta cũng có biến hóa không nhỏ ngươi mang vị bằng hữu này đi đi một vòng đi thiên hồng mang phương tiểu thư bọn hắn đi vòng vòng tất cả mọi người hiểu rõ đây là lâm phong muốn cùng trần đào đào nói riêng sự việc đều làm mau chóng rời đi lâm phong nói với trần đào đào ta tại hương giang thanh danh tin tưởng ngươi cũng đã được nghe nói trần đào đào thành thật nói đúng đồn đại quá nhiều không biết thực hư lâm phong hơi cười một chút đại bộ phận đều là thật đi phàm là có thể tin tức ngầm lưu truyền tới trên cơ bản đều là thật thông tin Trần Đào Đào trong lúc nhất thời không nói gì. Thân phận của ta rất phức tạp, tên tuổi nhiều ngay cả chính ta cũng không làm rõ được. Nhưng có một dạng, ta làm ăn từ trước đến giờ đều là tuân thủ luật pháp. Trần Đào Đào há to miệng. Phương Đình nói lao bản ngươi tại đội cảnh sát hồ sơ sạch sẽ như là một tờ giấy trắng. Lại là thật sự. Lâm Phong hơi cười một chút. đương nhiên là thật. Ta là trộn lẫn xã đoàn xuất thân, tự nhiên hiểu rõ hương giang lớn nhất xã đoàn là ai. Ta muốn tại cái này đại xã đoàn bên trong thật tốt sinh hoạt, tuân thủ xã đoàn chế định quy củ, đó là tất nhiên. Trần Đào Đào nhịn không được hỏi. Lâm Sinh, vậy ngươi còn trộn lẫn hương hương. Lâm Phong nhễu môi, đây chẳng qua là màu sáng khu vực, lẽ nào Hương Giang có đầu nào pháp luật quy định tham gia hồng môn phá pháp? Kính nở, tham dự tam hợp hội phi pháp hành động mới phá pháp. Trần Đào Đào không nói gì. Lâm Phong trắng ra nói, đơn thuần tài chính làm việc, ta cũng không phải mười phần thưởng thức. đương nhiên nếu như gặp phải khủng hoảng chứng khoán hay là đả kích có chút đặc biệt xí nghiệp ngoại trừ. Trần Đào Đào nhịn không được nói, lão bản hình như đối với chuyên gia tài chính có chỗ thành kiến. Lâm Phong khẽ lắc đầu, không không không, ta không phải có thành kiến, ta thật là không chào đón. Thông qua thị trường chứng khoán và tài chính làm việc, chuyên gia tài chính có thể rất dễ dàng tụ tập lên số lớn tiền tài, nhưng thành thật giảng, nếu như cùng một giá trị vốn hóa thị trường sĩ nghiệp gia cùng chuyên gia tài chính đứng chung một chỗ, đất của ai chứ cao? Trần Đào Đào nhuyết miệng nói. Sĩ nghiệp gia? Lâm Phong lại nói. Nếu là hai người này dậy rồi xung đột, ai biết chiếm thượng phong? Trần Đào Đào suy nghĩ một chút nói. Sĩ nghiệp gia hội chiếm thượng phong, nếu như hai người có tử thủ, có thể tại chuyên gia tài chính sẽ thông qua tài chính làm việc chiếm thượng phong, nhưng hắn khoảng vậy không sống không được. Lâm Phong vỗ tay nói. Người đã hiểu là được của ta tài chính sách lược là thu mua thực thể xí nghiệp chậm rãi tiến hành. Tiểu này cần kiến thức thu mua, kỹ thuật cùng xã đoàn hành vi rất giống. đương nhiên, ta không cần những kia rách dưới xí nghiệp, ta muốn là chất lượng tốt tư bản. Kia hai ước còn có trần vạn hiền công ty sẽ là các ngươi cơ quan tài chính mở đầu tài chính. Chơi như thế nào ta mặc kệ, cần trợ giúp lúc nói với ta một chút, ta sẽ cho ngươi ủng hộ lớn nhất. Trần Đào Đào nhịn không được hỏi, lão bản, ngươi năng lực cung cấp bao nhiêu tiền? Lâm Phong kinh ngạc nói, ngươi có cái gì muốn thu mua? Trần Đào Đào vội vàng nói, đúng là ta muốn cho mình tăng thêm một chút chút lòng tin. Lâm Phong khoát khoát tay, một tỷ đô la Hồng Kông tùy thời đều có thể lấy ra. Trần Đào Đào lập tức nhận lấy đả kích, hợp lấy hai người trên lệnh cũng như thế. lại sao? Lâm Phong cười cười, ta muốn giao phó sự việc liền nhiều như thế, những chuyện khác ngươi xem đó mà làm. Trần Đào Đào chủ động biểu trung tâm, lão bản, có cần hay không phải người đến ta nơi đó? Lâm Phong lắc đầu, kia cũng không cần, ta biết cách làm người của ngươi. Bất quá, phe thứ ba công ty hội tiến vào chiếm giữ, ngươi nên đã hiểu, này không là đối ngươi hoài nghi. Trần Đào Đào liên tục gật đầu, ta hiểu rồi, nay thuần túy là tính kỹ thuật thủ đoạn, không nhằm vào người chỉ là để phòng biện pháp. Hai người nói xong rồi chính sự, như vậy nói chuyện tiếng, hai người ngạc nhiên phát hiện, giá trị của bọn hắn quan lại lạ thường nhất trí, rất có loại gặp nhau muộn cảm giác. Phương Đình, Sở Giang, Lạc Thiên Hồng trở về thời điểm, ba người nhìn hứng thú nói chuyện chính đồng hai người cũng ngây người. Trong khoảng thời gian ngắn, thì có biến hóa lớn như vậy sao? Trần Đào Đào hài lòng táo tử, Lâm Phong đưa bọn hắn đi ra ngoài, cố ý cho Phương Đình nói một câu. Ta thật thích ăn con cua, đến lúc đó mời ngươi đến cùng nhau ăn. Phương Đình toàn thân chấn động, cuối cùng nói, "Cảm ơn." Trần Đào Đào không biết làm sao, trực giác nói cho hắn biết Phương Đình trên người chỉ sợ cũng có bi thảm chuyện xưa. Chương 98, Lâm Phong lực uy hiếp, thượng, 1, chương 98, Lâm Phong lực uy hiếp, thượng, 1. Trần Đào Đào ba người về tới chuyên thuộc phòng khách quý, phở Dăng cảm thán nói: "Ngắn ngủi một tiên, lại có như thế biến hóa." Trần Đào Đào mỉm cười nói: sóng lớn đại cát sao? Hôm nay vậy ngừng kinh doanh, vừa vặn ta hướng ngân hàng nghỉ việc." Phở Dăng nhún nhún vai: "Vậy mang ta lên." Phương Đình giải thích nói: "Lâm Sinh nói, hắn cho rằng quần quận là nhân tài, nhưng mà hắn cũng sẽ để cho quần quần lựa chọn chính mình đoàn đội." Không có người biết là suối do suối nước, gặp khó khăn là bình thường. Nhưng mà chỉ nghĩ tổng Phú quý không nghĩ cùng chung hoạn nạn gia hỏa, chúng ta không thu. Phở răng cười trên nỗi đau của người khác. Buổi sáng hôm nay nghỉ việc gia hỏa vọng muốn có được một phần tốt lý lịch, chúng ta phản kích nhường lý lịch của bọn họ biến càng hỏng bét. Ha ha, hay là ta phở răng có ánh mắt. Phương Đình nhịn không được nói ra. Phở răng, ta đề nghị ngươi đối ngoại giới thiệu chính mình lúc. Vì Đại Sơn xưng hô. Phở răng khẽ giật mình. Vì sao? Phương Đình nuối nuối vai. Nơi này là hư giang, lão bản rất chán ghét có người mở miệng đóng miệng thì trung anh văn hỗn hợp. Đại Sơn lập tức nói: "Nếu ai dám gọi ta phở răng ta với ai gấp?" Trần Đào Đào mỉm cười. Đại Sơn thỏa mãn rũi rũ eo. "Buổi tối hôm nay phải hào hảo ngủ một giấc, ngày mai nhưng có một hồi trò hay." Hắn hướng hai người cáo tử. Trần Đào Đào hỏi Phương Đình: "Có phải hay không có những chuyện gì ta không biết?" Phương Đình do dự trong chốc lát cuối cùng vẫn lắc đầu. "Thật có lỗi, đó là của ta việc tư." Trần Đào Đào thở dài một tiếng. "Ta không phải là muốn quấy rầy cuộc sống riêng tư của ngươi, ta chỉ là phát hiện ngươi có chút không đúng." Phương Đình cười cười. "Có lẽ có một thiên, ta sẽ đem chuyện của ta kể ngươi nghe, như vậy" ta vậy cần phải trở về. Trần Đào Đào lễ phép nói tiếng ngủ ngon. Ấm Nam, vĩnh viễn là lốp xe dự phòng. Bên kia, Lạc Thiên Hồng dẫn tới hai người. Lão đại, hai người này là Phú Ca giới thiệu. Nói là tạm thời cho lão đại tìm bảo tiêu. Lâm Phong đối với Lạc Thiên Hồng nói, ngươi nhìn một cái tiểu phú hiệu suất làm việc, nhìn nhìn lại ngươi hiệu suất làm việc, cả hai quả thực ngày đêm khác biệt. Lạc Thiên Hồng hơi có chút không phục. Ta vừa cùng lão đại không đến bao lâu sao? Lâm Phong dò xét hai người, dáng người thẳng tắp, đứng như lỏng, ngồi như trống, mọi cử động mang theo độc đáo phong vị, quả nhiên là từng ra chiến trường trong đó có một người giới thiệu nói lão bản chúng ta là phú ca giới thiệu tới ta là vương kiến quân này là đệ đệ ta vương kiến quốc lâm phong lông mày nhướng lên các ngươi là thân huynh đệ vương kiến quân cười lấy lắc đầu đó cũng không phải chỉ là trùng hợp họ vương trương vương lý triệu khắp nơi trên đất lưu thời đại kia kiến quân kiến quốc vệ đông vệ quốc những tên này thái thường gạo tràn đầy thời đại cảm giác lâm phong nhìn vương kiến quân có chút quay mắt trong lòng hơi động hỏi các ngươi cùng tiểu phú thân thụ so sánh ai lợi hại một ít vương kiến quốc thẳng lắc đầu Ta so ra kém Phuca, bất quá ta ca ca có thể sánh được. Lạc Thiên Hồng kêu to. Gạt ngươi, Vương Kiến Quốc cấp bách. Chúng ta nhưng không thể gạt ngươi. Lâm Phong vui vẻ nói, Kiến Quân, ngươi hảo hảo cho tiểu tử này học một khóa, người kia lão là nghĩ đến muốn làm thiên hạ đệ nhất. Suy nghĩ một lúc, lại bổ sung, xuất gia ngươi bản lĩnh thật sự, đừng cho Thiên Hồng coi thường ngươi, tiểu tử này sẽ chỉ bằng thân thủ điểm ngươi. Lạc Thiên Hồng sợ ngây người. Lão đại, ngươi vẫn đúng là cho rằng tùy tiện một người thì có thể thắng được ta. Lâm Phong cười ha hả nói, Kiến Quân, nhìn tới đi, tiểu tử này còn không phục đâu. Lạc Thiên Hồng tình cảm chân thực không phục, dựa vào cái gì thiên hạ cao thủ nhiều như vậy a? Dựa vào cái gì là người đều so hắn lợi hại a? Hắn không phục. Lạc Thiên Hồng lớn tiếng nói, nếu hắn có thể thắng được ta, ta gọi hắn ca. So sánh cùng nhau, Vương Kiến Quân ngược lại là trầm ổn, do dự trong chốc lát hỏi, lão bản thật sự muốn đánh sao? Lâm Phong chân thành nói, tiểu phú đã nói cho các ngươi biết tại ta chỗ này muốn làm gì, ta phải biết bản lĩnh của các ngươi mới tốt cho các ngươi định vị. Có bản lĩnh tuyệt đối không nên ẩn tàng, một mực thoải mái hiện ra. Vương Tiễn Quân lập tức nói, đã hiểu. Thiên Hồng huynh đệ, cẩn thận rồi. Vương Kiến Quân người trầm ổn, động tác một chút không trầm ổn. Lạc Thiên Hồng chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, Vương Kiến Quân đã đến trước chân, một đôi nắm đấm lại thẳng đến nhìn chính mình Huyệt Thái Dương tới. Đấu pháp là thực sự hung, Lạc Thiên Hồng gặp chiêu phá chiêu càng đánh càng là kinh hãi, gia hỏa này lại không có có dư thừa chiêu số, tất cả đều chào hỏi người yếu hại. Huyệt Thái Dương, dưới mũi ba phần, cổ họng, thiên trung, hạ âm, các loại khớp đối, lại không có nhất quyền nhất cước lại unu. Hai người giao thủ hơn mười chiêu, ầm. Vương Kiến Quân rốt cục là lưu lại tay, một cước đá vào Lạc Thiên Hồng trên cánh tay, đem hắn đá bay thật xa. Lạc Thiên Hồng giận dữ hét ta không phục, chúng ta đây binh khí. Vương Kiến Quân còn không có nói chuyện, Lâm Phong ngắt lời hắn kêu gào. tạm biệt, Kiến Quân binh khí quá nguy hiểm, không là sinh tử đại địch không thể dùng. Lạc Thiên Hồng cứng cổ nói, chẳng lẽ còn năng lực so với ta kiếm nguy hiểm hơn? Lâm Phong nói với Vương Kiến Quân, lượng lượng binh khí cho hắn xem xét. Vương Kiến Quân trở tay móc ra một cái binh khí, Lạc Thiên Hồng lập tức không có âm thanh. đó là lưỡi lê ba cạnh. cái đồ chơi này là chân chính đại sát khí, kết cấu mặc dù đơn giản, sử dụng càng là hơn tiện, chỉ cần hướng trên thân người đâm một cái không cần nhắm ngay yếu hại, đặc biệt còn mang xoay tròn phá hoại, chỉ là một vết thương, thần tiên vậy khó cứu. Dám dùng tiểu này binh khí, đều là binh khí ngắn giao tiếp mọi người. Lạc Thiên Hồng á khẩu không trả lời được, tiểu tử tóc xanh rốt cục là dám làm dám chịu. Quân ca. Vương Kiến Quân vội vàng nói không dám. Lạc Thiên Hồng đột nhiên biến hứng phấn. Quân ca, ta có thể mỗi tháng khiêu chiến ngươi đi. Vương Kiến Quân đầy đầu dấu chấm hỏi. Lâm Phong cười nói, Thiên Hồng chi hướng là thiên hạ đệ nhất. Trước đó tiểu phú tại lúc mỗi tháng có thể khiêu chiến tiểu phú 3 lần, hắn lập chí muốn vượt qua tiểu phú. Vương Kiến Quân chân thành nói, ngươi thân thể này không có trưởng thành, trước tiên cần phải dưỡng tốt cơ thể, cơ thể dưỡng hảo, khí lực kỹ thuật động tác tự nhiên là đi lên, không thể đốt cháy giai đoạn. Lạc Thiên Hồng xì hơi, phú ca vậy là nói với ta như vậy. Lâm Phong không để ý tới Lạc Thiên Hồng, đối với hai người nói, tại tiểu phú hồi trước khi đến, hai người các ngươi chính là ta công ty an ninh Hồng Hương chủ quản, mỗi tháng tiền lương giống như tiểu phú, đều là 20 vạn. Vương Kiến Quân huynh đệ kinh hãi, nhiều như vậy. Lâm Phong trắng ra nói, cũng không tính là nhiều, rốt cuộc các ngươi là tiểu phú giới thiệu tới, hai ngày nữa cho các ngươi phối hợp giấy phép giữ súng. Sau đó các ngươi còn phải dẫn người đi đội phi hổ tiếp nhận một quãng thời gian huấn luyện. Chúng ta làm là chính quy công tác bảo an, có đôi khi hội rất nguy hiểm. đương nhiên làm nhiệm vụ lúc có khác ban thưởng. Công ty sẽ có chuyên môn ký túc xá, điều kiện không phải tốt như vậy, hai người ở một đơn vị. Những điều kiện này có thể tiếp nhận sao? Hai anh em cùng nhau gật đầu, như thế hậu đãi điều kiện, kẻ ngốc mới biết từ chối. Lâm Phong cười nói, trong khoảng thời gian này các ngươi đi theo Thiên Hồng hành động, nhưng hắn giới thiệu một chút tương lai các ngươi việc cần phải làm. Thiên Hồng nhỏ tuổi, có một số việc không hiểu, các ngươi không làm rõ được có thể hỏi ta. Tại các ngươi đội viên còn chưa tới đông đủ lúc, trực tiếp liền cùng Thiên Hồng ở tại tiểu phú trong biệt thự đi. Các ngươi có thể phải cố gắng lên a, sớm ngày cho mình dãy một bộ biệt thự lớn." Vương Kiến Quốc thận trọng hỏi. "20 vạn còn chưa đủ mua biệt thự lớn sao?" Lâm Phong cười ha ha. "20 vạn có thể tại gia tộc nông thôn đóng một tòa biệt thự lớn, nhưng nơi này là Hương Giang, tấp đất tấp vấn chỗ. Các ngươi phải cố gắng." Vương Kiến Quân hai huynh đệ Thiên Ân bạn tạ theo Lạc Thiên Hồng rời đi. Lâm Phong có hơi nắm chặt nắm đấm, quả nhiên là vị kia Vương Kiến Quân a, không sai, thật sự không tệ. Có Vương Kiến Quân dẫn đầu, nghĩ đến có rất nhiều chuyện đều tốt lắm. Bất quá, Hoàng Bình Diệu động tác có phải hay không quá chậm một chút. Đang nghĩ ngợi Hoàng Bình Diệu đâu, điện thoại thì văng lên, gia hỏa này thật không trải qua nhắc tới. Lâm Sinh, ngại quá, sở cảnh sát sự việc quá bận rộn. Ta đã làm cho ngươi tốt giấy phép giữ súng, cho đến trước mắt thì bậy tên, tùy thời có thể đến làm. Bất quá, ngươi hẳn là cũng hiểu rõ, cầm thương người hồ sơ muốn không có vấn đề mới được. Lâm Phong cười cửa chương 98, Lâm Phong lực uy hiếp, thượng 2, chương 98, Lâm Phong lực uy hiệp, thượng 2. Không sao hết, ta ngày mai trước tiễn hai người qua xứ. Hoàng Bình Diệu đồng ý ngay tiếp theo, hắn đột nhiên thận trọng hỏi: Lâm Sinh, ngài tin tức nhanh nhẹ, có nghe đến hay không trên giang hồ có lời đồn đại gì? Lâm Phong mỉm cười, nhìn xem ngươi như thế tận tâm tận lực giúp ta làm việc phân thượng, ta cho ngươi biết một cái tin, liền xem như cảm tạ ngươi đã khỏe. Hoàng Bình Diệu muốn hỏi gì, cuối cùng cũng không hỏi ra đây. Tại sở cảnh sát mở ra nhất lúc, trường quốc tế có chút lịch ngậm lưu manh tiến nhập người nào đó văn phòng, trông thấy một chi ái tâm chi thương nên ngang phóng ở trên bàn làm việc. Giá hỏa này như nhặt được trí bảo, thuận tay bỏ vào trong túi đeo lưng của mình. Hoàng Bình Diệu kinh hỉ nói, ngươi vẫn đúng là hiểu rõ ta kia ái tâm chi thương thông tin. Kia thương làm bạn ta 30 năm chưa bao giờ từng giết người, hiện tại cũng căn bản không thể dùng, ta chỉ dùng hắn đến gai ngứa, đổi thành cái khác gai ngứa, ta luôn cảm thấy không được tự nhiên. chẳng qua, thương này mặc dù không thể dùng, có thể cảnh sát ném thương đối với tại chúng ta sợ cảnh sát tiêu cực quá lớn, lại càng không cần phải nói vứt hay là của ta thương. không biết là trường quốc tế cái nào tiểu hôn đàn trộm, ta cái này đi tìm hắn thật tốt nói một chút. Lâm Phong cười nhạo nói, trường quốc tế học sinh phụ huynh quan hệ phức tạp, không phú thì quý, ngươi nếu có thể có biện pháp đem những hải tử kia mang tới, tội gì đánh vui tăng e. Hoang Bình Diệu ngượng ngùng cười, nhưng mà hắn ra mặt dày thực, vội vàng hỏi ái tâm chi thương của ta tung tích ở đâu? Lâm Phong trắng da nói, bắt ngươi thương tiểu hôn đảng cùng trường quốc tế xung quanh lưu manh có gặp nhau? Tên điệu tiêu cái gì đại phi? Nhắc nhở ngươi một câu, gia hỏa này làm là quân hỏa mua bán. Ngươi muốn làm muốn động tác, liền phải nhanh, còn phải làm tốt biện pháp phòng ngừa, đỡ phải thương tổn tới người qua đường. Hoàng Bình Diệu thầm mắng một tiếng, người nào cũng mẹ nó dám gọi đại phi, ta không phải bưng nó không thể. Lâm Sinh đa tạ, hôm nào mời ngươi uống trà ít một F ba Lâm Phong buồn cười nói, thế nào, ngươi muốn đem ta mời đến trong đội cảnh sát đi? Hoàng Bình Diệu ngượng ngùng cúp điện thoại. Lâm Phong vừa cầm sách lên, Lượng Khôn điện thoại lại đánh tới. A Phong, ngày mai ngươi cái kia bảy liên hội chúc mừng chính mình biến thành Đồng La Loan Đường chủ. Lâm Phong vội vàng nói, có thể, nhưng mà được buổi chiều. Lượng Khôn dùng sức lườm một cái, ngươi buổi sáng không thể sáng sớm sao? Lâm Phong hừ lạnh nói, này trách ai? Không tất cả đều do ngươi đem ta làm hư sao? Ta nhỏ như vậy thì chú nằm đêm ra, 12 giờ căn bản thì không dậy không nổi. Lượng Khôn không nói gì. Được được được, kia tới giữa chưa đi? Hữu cốt khí thế nào? Lâm Phong lún lún vai, ngươi nhìn làm chứ sao? Lượng Khôn mắng. Là ngươi làm đường chủ hay là ta làm đường chủ? Lâm Phong chơi xấu. Ngươi là lão đại ta sao? Rút một chút an bài một chút thì thế nào? Lượng Khôn chỉ có thể thỏa hiệp, hoán hận nói, ta mẹ nó đời trước nhất định thiếu ngươi. Bất quá, ngày mai ngươi chuẩn bị sẵn sàng, có thể được đứng trước đội cảnh sát sát huidos. Lâm Phong cả giận nói, ai dám? Lượng Khôn vội vàng giải thích cho hắn, đội cảnh sát không phải nhằm vào một mình ngươi, là nhằm vào xã đoàn tất cả đường chủ. Tượng Hồng hưng dạng này đại xã đoàn, một sáng có người làm đường chủ, liền phải vào cục cảnh sát 24 giờ, cái này gọi là sát huidos. Ý là chúng ta trộn lẫn xã đoàn những đường chủ này bất luận lại thế nào phong quang, đều phải nghe người ta. Nhìn thấy cảnh sát, liền phải thành thành thật thật cúi đầu. Lâm Phong vô cùng không muốn. Ta lại không có phạm pháp, tại sao phải bắt ta? Lượng Khôn Phát điên. ngươi cũng là Hồng Hưng Đồng La Loan đường chủ, không bắt ngươi thì bắt ai? Ngày mai không riêng gì ngươi, hôi cậu, đại phi cũng cần trải qua như thế một quá trình." Lâm Phong cười lạnh. Ta xem ngày mai ai dám động đến. Lượng Khôn kém chút nện điện thoại di động, hắn vẫn đúng là sợ Lâm Phong kia kính lực đi lên, không dám tha. Có đôi khi hắn thì làm không rõ ràng, vì sao tất cả mọi người là xã hội đen? Lâm Phong tư tưởng liền cùng người khác không giống chứ? Rõ ràng là chính mình nhìn lớn lên. Lượng Khôn im lặng, đành phải vội vàng sắp xếp người làm tốt trước giờ công tác, đừng ngày mai thật sự kéo người lúc, hội sinh ra biến hóa cực lớn. Về phần cảnh sát kéo người, đó là bình thường sự việc. Hồng Hưng thập nhị đường chủ bên trong, trừ ra vừa mới tấn thăng Lâm Phong cùng hồi cậu, ai mẹ nó làm đường chủ lúc không có bị cảnh sát mời qua. Tại Hồng Hưng dạng này đại xã đoàn, thiên lại chính là một máy khuyết đại. Tỷ như mảnh bên sự việc, đặt ở Hồng Hưng chính là chấn động giang hồ chuyện lớn, nhưng để ở cái khác nhị lưu xã đoàn đâu? Hại, trên giang hồ ngày nào không chết mấy người? Bình thường sự việc mà thôi sao? Chính là như tiêu chuẩn kép. Lượng Khôn suy nghĩ một lúc, rước khoát ngày mai đi đem Tưởng Thiên Sinh mời đi theo, thứ nhất là đại biểu công ty đối với Lâm Phong coi trọng, hai đến đây, lúc cần thiết có thể để cho Tưởng Thiên Sinh cho Lâm Phong thích hợp tạo áp lực, đừng để tiểu tử kia phạm mướng mình. Suy nghĩ cả nửa ngày mới chuẩn bị cho tốt. Lượng Khôn rảnh rỗi lấy ra xì gà điểm rồi một chi, châm biếm một câu. Ta mẹ nó thực sự là đời trước thiếu hắn. Sơn Vệ nói ra. Lão đại, phong ca bên kia công ty An Minh ta coi nhìn không tệ à, có phải hay không đi theo phong ca câu thông một chút, chúng ta vậy trông mèo vẽ hổ. Lựa Khôn khẽ giật mình cái đó công ty an ninh ngươi nhìn có triển vọng, sơn kê mừng rỡ, có triển vọng, thái có triển vọng, đem không hợp pháp trở thành hợp pháp, ai tới cũng chọn không sinh ra sai lầm, phong ca không hổ là phong ca, chính là có ý tưởng, vừa nhắc tới đến, sơn kê thao thao bất tuyệt, đợi đến đem tất cả giải sự việc nói một lần, sơn kê mặt mắt đỏ bừng, lão đại, phong ca là thiên tài a, kể từ đó, mặc dù hay là tại thu phí bảo kê, đối với chúng ta cùng thường ra quan hệ thì hòa hoan rất nhiều, thậm chí, đây cũng không phải là gọi là phí bảo kê, đây đều là thuê hợp đồng chi phí. Đội cảnh sát cũng tốt, liêm tử cũng được, cũng sẽ không cho chúng ta tiêu lý. Lượng khôn cười mắng một tiếng. Hay là tiểu tử này ý đồ xấu nhiều? Sơn kê ma quyền sát trưởng. Lão đại, chúng ta tại vượng rác vậy cái trước A. Lượng khôn lắc đầu. Thượng, không cần. Sơn kê không rõ quyết định này. Vì sao? Lượng khôn thở dài một tiếng. A phong con đường cùng chúng ta không giống nhau, chúng ta hồ sơ tại đội cảnh sát sợ không phải được dày một thước. Sơn kê cười khổ nói. Có thể càng nhiều. Lượng khôn nhún nhún vai. Chúng ta dạng này người có thể thu được tư chất an ninh. Sơn kê lập tức suy sụp hạ mặt. Hình như rất khó khăn. Lượng khôn chửi ầm lên. Chúng ta xin một giấy phép bán rượu cũng phiền toái như vậy, lại càng không cần phải nói xin một tư chất an ninh. Cái đồ chơi này là thật tốt. Vấn đề là chúng ta không chơi được a. Chờ đến a phong đem vượng rắc bên ấy cho xử lý tốt, chúng ta trực tiếp theo chỗ của hắn muốn người là được. Sơn kê giơ ngón tay cái lên nói. Lão đại, hay là ngươi lợi hại? Lượng khôn mảy may không có có đặc ý, ngược lại thở dài nói. Cùng lâm phong lẫn vào lâu, những vật kia không nên đều biết sao? Không có gì tốt đặc ý. Tương phản còn có chút buồn khổ. Lời này sơn kê thì không hiểu rõ. Vì sao nói như vậy a? Lượng khôn cười khổ nói, ngươi xem một chút A phong sách lược đầu tư, rõ ràng sự tình gì cũng không tị hiểm chúng ta. Các loại mấu chốt, các loại điểm trọng yếu cũng minh minh bạch bạch nói cho ngươi biết, nhưng mà ngươi năng lực học được sao? Sơn kê phản ứng, đột nhiên lắc đầu. Học được là năng lực học được. Những vật này vậy không khó, nhưng mà học xong cũng không có nghĩa là năng lực sao chép đến a? Ngươi được có bản sự này mới thành, cũng không phải lượng khôn thủ hạ không có nhân tài, nhưng mà hồ sơ của hắn tại bên trong đội cảnh sát một ngàn kéo cũng không bỏ xuống được, kia tư chất an ninh muốn phê duyệt tiếp theo căn bản không thể nào. Sơn kê nghĩ đến đây, vỗ nhẹ mặt mình, lão đại thật xin lỗi ta muốn làm nhưng lượng khôn lắc đầu, ngươi đã làm không tệ, tối thiểu có thể nghĩ đem chúng ta vượng giác sảnh đường làm tốt. sơn kê gãi gãi đầu, kia không là cần phải sao? lượng khôn khẽ gật đầu, đột nhiên hỏi, mảnh bê cùng trần hạo nam tất cả đều là đông tinh diệu dương giết chết, ngươi có ý kiến gì hay không? sơn kê dừng một chút, sau đó nói, nếu đông tinh diệu dương không chọc đến ta, vậy ta cũng sẽ không chủ động đi tìm hắn. bê ca sự việc vốn là chấm dứt, trần hạo nam cũng không phải chúng ta hồng hưng lợi, ta là hiện tại là hồng hương đại đệ, nếu vì cái thân phận này tìm hắn, sẽ cho hồng hương đem lại phiền phức. lượng khôn cười nhạo nói. Sơn Kê, ta giao ngươi một quan. Ra đây trộn lẫn, quan trọng nhất thực lực. Ngươi nhìn xem xã đoàn khắp nơi đều có quý củ, này cùng trước đây chúng ta ra đây trộn lẫn lúc hoàn toàn không giống. Nhưng mà cái đồ chơi này là thực sự giảng quý củ sao? Giảng vậy không nói. Ngươi muốn thực lực đầy đủ, ngươi là có thể lập lại quý củ. Hiện tại hiệp nghị hắc bạch ai chế định, một đời kiêu hùng lôi lạc. Chỉ bất quá bây giờ không có lôi lạc dạng này nhân vật kiêu hùng, cho nên mới sẽ không ai nghĩ động quý củ như vậy. Sơn Kê bỗng chốc trở mặt. Chương 99, Lâm Phong lực uy hiếp. Hạ một. Chương 99, Lâm Phong lực uy hiếp. Hạ một tại xã đoàn chỗ lẫn nhất định phải điểm phân biệt rõ ràng hẳn là cái xã đoàn người đều thổ lộ tâm tình thì ai đối với ngươi tốt ai đối với ngươi không tốt nghìn vạn lần phân rõ ràng sơn kê cười khổ gật đầu mảnh bê trần hạo nam cho hắn thật tốt lên bài học cái gì là nghĩa khí ta là cựu non chính là nghĩa nếu là không mở to hai mắt nhìn thì nhẹ nhõm bị người bán sơn kê vẫn như cũ trầm mặc trước mấy ngày đàm phán nhường hắn tam quan cũng tái tạo luận đối với tưởng thiên sinh trung tâm hồng hưng không có vượt qua mảnh bê nhưng vậy thì thế nào nói bán thì bán đi ngươi chỉ cần ngươi năng lực xuất ra đầy đủ chỗ tốt lại là hồng hưng long đầu trung thực đáng tin, cũng liền như thế, tất cả đều là làm ăn. Cái này khiến Sơn Kê không ghét mà run. Sơn Kê nhịn không được nói, "Lão đại, lẽ nào trong xã đoàn liền không có tình nghĩa huynh đệ rồi sao?" Lựa khôn nhún nhún vai, "Đương nhiên là có a. Tỷ như ta cùng Phong ca, hai người chúng ta thật đúng là quá mệnh giao tình. Bất luận hai người chúng ta bên trong ai có việc, một cái khác không cần suy nghĩ đuổi đến giúp đỡ. Đây là vô thượng tôi bảo." Sơn Kê vội vàng nói, "Ta cũng muốn dạng này tình nghĩa huynh đệ." Lựa Côn vô vô bả vai của hắn nói, "Ngươi đương nhiên có thể nghĩ như vậy, cũng đương nhiên có thể như thế truy cầu." chỉ là ta phải nói cho ngươi sự việc là dạng này tình cảm siêu cấp chân quý cực kỳ khó được có thể ngươi đem tình cảm chân thực đưa cho một trăm người chỉ có một người mới sẽ cho ngươi như thế đáp lại sơn kê vô cùng thông minh ngoan cái đã hiểu rõ lượng khôn ý nghĩa lão đại ngươi là nói ta có thể truy cầu dạng này minh đệ chân tình nhưng không muốn hy vọng xa vời ta có thể cùng tất cả mọi người đều có dạng này tình cảm lượng khôn cười to không sai ngươi quả nhiên là thông minh người trẻ tuổi rồi ra ma trả hung hăng đuốt vuốt sơn kê đầu sơn kê cười khổ nói lão đại ta có thể hay không đừng vò đầu của ta ta không muốn mặt mũi sao Lượng Khôn kinh ngạc nhìn nhìn xem bốn phía, nơi này có ngoại nhân sao? Sơn Cây nhận mệnh, nói được cũng đúng, tối thiểu ở trước công chúng, Lượng Khôn không để cho chính mình bị trò mèo. Tiếc còn có cái gì có thể vì oán trách? Nhận đi. Lượng Khôn chân thành nói, ngươi phải cẩn thận Đông Tinh Diệu Dương. Sơn Cây khẽ giật mình, ta phải cẩn thận hắn. Lượng Khôn cười lạnh nói, Lôi Diệu Dương là thằng điên, xử lý mảnh mê cả nhà, hắn bỏ ra lão đại đại giới bảo vệ mạng mình. Trước đây cái kia thật tốt giấu đi không bị chúng ta phát hiện, nhưng là người kia lại lại giết Trần Hạo Nam đám người, điều này nói rõ sự tình gì? Sơn Kê suy nghĩ một lúc, vẫn luôn không hiểu rõ rượu Dương tâm lý. Hắn nên tìm người khác à? Trần Hạo Nam dù là không bị ném ra công hải cũng bất quá là tứ cửu, giết bọn hắn có làm được cái gì? Lượng Khôn cười nhạo nói, "Ngươi biết ta, vẫn có ít người vui lòng nước hiếp nhỏ yếu, biểu hiện chính mình cường đại." Sơn Kê bừng tỉnh đại ngộ. Đông Tinh rượu Dương không dám nhằm vào nhường hắn nỗ lực điệu bàn lạc đà bốn thúc, cũng không dám tìm chúng ta hừ hừ, trong lòng của hắn một hơi lại tán không xong, giận chó đánh mèo phía dưới, giết Trần Hạo Nam đám người cho hả giận. Lựa Khôn khẽ gật đầu. "Đúng, cái loại cảm giác này ta từng có." chỉ là sau đó ngươi phong ca ra đây lăn lộn sau đó, ta thì lại không có tưởng lôi rượu dương làm như vậy chuyện. Sơn kê đặc biệt bội phục. Lão đại, tiểu này chuyện mất mặt ngươi cũng có thể nói với ta a. Lượng Khôn liếc mắt nhìn nhìn hắn. Chẳng lẽ ngươi không phải đầu mã của ta? Sơn kê liên tục. Đúng vậy a. Lượng Khôn giữ tận cười một tiếng. Cũng dám chế giễu lão đại, chịu chết đi. Sơn kê kêu thảm một tiếng, đầy đầu hoàn mao, lại bị phá hoại. Trường quốc tế bên ngoài, Viên Hạo Vân mang theo họ nhớ một đám người chuẩn bị hành động. Lần này là món vụ án lớn, Lục Kỳ Sương đội ngũ vậy cùng đi theo. Lục Kỳ Sương ngạc nhiên nói chúng ta tổng giám đốc thông tin linh như vậy thông ái tâm chi thương mới vứt đi một thiên đi cái này liền có thông tin viên hạ vân nhìn trái phải một cái hạ giọng nói ta nghe nói chúng ta tổng giám đốc cố ý thỉnh giáo vị đại nhân vật kia lục kỳ xương bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế chẳng trách tin tức của hắn linh như vậy thông vị tiên sinh kia thế nhưng ngay cả chúng ta sâu nhất bí mật đều thính tưởng cũng không cần nói cái khác muốn tìm một con ái tâm chi thương đây không phải là vô cùng đơn giản sao hai vị ho nhớ cao cấp trưởng quan lẫn nhau cùng nhau nói đơn giản cái giám a loại chuyện này nghĩ như thế nào cũng sao kỳ lạ Sự việc là phát sinh ở tổng thự Tây Cửu Long, vì đội cảnh sát năng lực, ngay cả ai lấy đi ái tâm tri thường cũng không biết, chỉ có thể ước trưởng xác nhận là trường quốc tế học sinh. Vẹn vẹn là qua một tiền, Lâm Phong cái gì đều tin tưởng. Lẽ nào Lâm Phong tại bên trong đội cảnh sát có người liên lạc, toàn bộ ngày 24 giờ cũng đang theo dõi đội cảnh sát. Đừng mẹ nó nói giỡn. Viên Hạo Vân do dự một phen, vị kia phía sau mạng lưới tình báo rộng khắp đến mức nào, Lục Kỳ Sương nhún nhún vai, đó nhất định là khắp nơi hương giang. Bang không, chỉ là chúng ta đội cảnh sát tần tảng cực sâu nội gián, thì không có cách nào giải thích. Viên Hạo Vận âm thầm gật đầu. Nhớ tới hắn cũng lòng còn sợ hãi, chính mình căn bản không biết nội gián, người ta biết tất cả. Nếu không phải đối phương không có đối phó cảnh sát tâm tư, chỉ sợ tất cả nội gián sẽ chết không còn một mảnh. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng cảm thấy tim đập nhanh. Vị đại nhân vật kia lực uy hiếp thái quá cường hãn, cái này khiến cảnh sát rất là sợ ném chuột vỡ bình. Không chỉ như thế, thậm chí tổng tự Tây Cửu Long nội bộ vậy không làm rõ được Lâm Phong tình báo nơi phát ra. Viên Hạo Vân bông nhiên nói, ngày mai hình như chính là vị đại nhân vật kia nhậm chức đồng la loan đường chủ thời gian a. Lục Kỳ Sương thông tin vậy vô cùng linh thông, o nhớ là chuyên môn chằm chằm vào tam hợp hội cùng có tổ chức phạm tội. Xét thực, Viên Hạo Vân sắc mặt biến cổ quái. Dựa theo quy củ của chúng ta nên làm như thế nào ấy nhỉ? Lục Kỳ Sương sắc mặt đại biến. Không tốt. Dựa theo cảnh sát truyền thống quy củ, vậy khẳng định là cho mới nhậm chức xã đoàn đầu mục một hạ mã uy, không quan tâm là ai, đều muốn vào một chuyến đội cảnh sát. Vị đại nhân vật kia là năng lực theo kéo sao? Viên Hạo Vân hỏi. Ngươi cùng Lý Sơ có hay không có giao tình? Lục Kỳ Xương hiểu liền Viên Hạo Vân ý nghĩa. Xử lý xong vụ án này, ta liền đi thăm hỏi Lý Sơ. Viên Hạo Vân suy nghĩ một chút nói: Vụ án này không khó, quân hỏa vụ án đều là nhân tiện, mẫu chốt là có thể tìm về tổng giám đốc cái tâm trí thương, cái khác đều có thể để ở một bên. Vụ án này đến tiếp sau công tác ta tới thẩm tra xử lý, ngươi đi tìm Lý Sơ là được. Lục Kỳ Sương đã gấp không thể chờ, vậy còn chờ gì? Chúng ta nắm chặt thời gian. Hai vị quan chỉ huy đã đạt thành nhất trí, nhanh chóng xuất động. Đáng thương đại phi, trong ngục liền bị mấy chi súng tiểu liên thô bạo chỉ vào đầu, thủ hạ của hắn đều bị tàn diệt. Viên Hạo Vân hơi nhất thẩm tin tức liền biết đây là cái tiểu nhân vật. Cái này xã đoàn hạng ba đại phi có thể nói là không may cực độ, buôn bột bị nghiêm trị, bất đắc dĩ đành phải buôn lậu quân hỏa, này còn không có ra tay đâu, liền bị bắt rủa trong hũ. Hoàng Bình Diệu ái tâm chi thương thuận lợi truy hồi, đại phi căn bản không biết thanh thương này không thể dùng, còn mang theo nó phòng thân. Viên Hạo Vân Điên cuồng trầm biếm. Tuổi trẻ bây giờ không biết suy nghĩ gì, rõ ràng tại trường quốc tế học tập, tốt nghiệp sau đó có rộng lớn tiền đồ, kết quả xứng sở là muốn xã hội đen. Quả thực là nhặt được hạt vương vực đi dơ hấu. Lucky tương đối với loại chuyện này nhìn rất toáng. Chúng ta cũng không phải không biết hàng năm có bao nhiêu cái ngu xuẩn vô tri thanh thiếu niên gia nhập xã đoàn. Viên Hạo Vân thở dài, "Được thôi, vấn đề này kết thúc, ngươi nhanh đi thấy Lý Sơ Đi, có thể tuyệt đối đừng nhường vị đại nhân vật kia ngày mai tức giận." Lục Kỳ Sương gật đầu, hắn vừa muốn đi, đột nhiên, trên người hắn còn có trên người Viên Hạo Vân đồng thời vang lên tiếng cảnh báo. Sắc mặt hai người đại biến, lại vậy bất chấp gì khác, vội vàng tìm một gian phòng họp, lấy ra máy định vị đến xem xét. Viên Hạo Vân không thể tưởng tượng nổi nói, nghe ra Bạch Phiến đang di động. Lục Kỳ Sương đầu đầy mồ hôi. Dựa theo quy củ, cái đồ chơi này tụ tập bên trong đến loan tự tiêu hủy. Viên Hạo Vân cười khổ nói, dựa theo quy củ, mẹ nó hôm qua nên tiêu hủy. hiện tại hoàn hảo tốt, ta trôn xuống máy định vị là tại cựu long thành trại. lục kỳ xương vội vàng nói, ta trôn xuống máy định vị đồng dạng là biểu hiện tại cựu long thành trại. hai vị ho nhớ quan chỉ huy lập tức trầm mặt, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong miệng một lời, có nội ứng. viên hạo vẫn hỏi, làm sao bây giờ? lục kỳ xương lập tức nói, đi lên báo cáo. tổng giám đốc nên vẫn chưa đi. Hoàng bình diệu đương nhiên còn không có tan tẩm, hắn nhớ thương chính mình ái tâm chi thương, vật nhỏ này nếu không tìm về được, kia còn khó chịu hơn là giết hắn hơn nhiều. ái tâm chi thương không tại lúc. Hoàng Lao tổng cảm giác được toàn thân ngứa, rung họng súng cổ sát phía sau lưng, Hoàng Bình Diệu một quyền thỏa mãn. Ẩm. Cửa phòng làm việc không có gõ, Trần Hân Điệt, Viên Hạ Vân, Lục Kỳ Sương lại cùng nhau xông vào. Hoàng Bình Diệu đẹp thật là không có. Chương 99, Lâm Phong lực uy hiếp, hạ 2, chương 99, Lâm Phong lực uy hiếp, hạ 2. Hoàng Lao tổng toàn thân tản ra hàn khí. Các ngươi tốt nhất cho ta một không lý do xông vào lý do, bằng không các ngươi hết thảy cho ta đi chỉ huy giao thông đi. Lục Kỳ Dương lập tức đóng lại cửa ban công. Ba người tiến lên một bước, Trần Hân kiệt quát, lấy ra Viên Hạo Vân cùng Lục Kỳ Dương lưu loát đem máy giám sát giao ra. Hoàng Bình Diệu không tự chủ được dùng ái tâm chi thương cọ sát khuôn mặt của mình. Đây là vật gì? Trần Hân kiện nuốt nước miếng nước bọt giải thích nói: "Tổng giám đốc, ngài quên đi sao? Trước đó ngươi phân phó chúng ta việc làm. Ta để cho hai người chia ra đi phố điện tử mua chút ít thiết bị giám sát, bỏ vào nghe ra một vụ án bên trong lên lấy được bạch phiến bên trong." Hoàng Bình Diệu giật mình kinh ngạc. "Chờ một chút, những thứ này bạch phiến có vấn đề." Trần Hân kiện ổn định tâm thần, thở dài. "Nguyên bản ta cho rằng ngài là ngạc nhiên, dựa theo quý cũ Những thứ này bạch phiến nộp lên trụ sở chính sau đó liền sẽ bị tiêu hủy. Nhưng mà hiện tại, dựa theo theo dõi biểu hiện, bọn hắn cũng xuất hiện tại cửu Long Thành Trại. Trụ sở đội cảnh sát có nội ứng, Hoàng Bình Diệu hít vào một ngụm khí lạnh. Trần Hân Kiện có chút khẩn trương hỏi, Tổng giám đốc, làm sao bây giờ? Hoàng Bình Diệu hỏi, vấn đề này cũng có ai mà biết được? Viên Hạo Vân lập tức nói, chỉ có hai người chúng ta. Lục Kỳ Sương cũng nói, chúng ta thiết bị giám sát là tại phố điện tử mua, nhưng mà là từ khác nhau trong tiệm mua. Hoàng Bình Diệu cao mày nói, nói cách khác, cái đồ chơi này sẽ không có sai sót lầm đúng không? Lục Kỳ Sương hung hăng gật đầu, "Chúng ta đều là ngẫu nhiên phóng." Hoàng Bình Diệu suy nghĩ một lúc, lập khác xuống quyết đoán, "Loại chuyện này ai cũng hứa nói ra. Hai người các ngươi âm thầm kiểm chứng một chút, xem xét hiện tại định vị vị trí ở đâu. Nhớ kỹ, người biết càng ít càng tốt. Các ngươi phải biết vấn đề này ý vị như thế nào." Trần Hân kiện tỏ giải, "Chu sở chính có ma." Hoàng Bình Diệu lạnh lùng nói, "Chẳng những có quỷ, còn có đại quỷ. Những người này không phải một hai cái, bọn hắn là một tổ." Trần Hân kiện đám người bị Hoàng Bình Diệu phán đoán suy luận sợ ngây người, "Tổng giám đốc, ngài làm như vậy khẳng định." Hoàng Bình Diệu nhỏ giọng nói, vì truy tra ái tâm chi thương của ta, ta cho vị kia gọi điện thoại. các ngươi hiểu rõ vị kia là nói như thế nào? Viên Hạo Vân cùng Lục Kỳ Dương liếc nhau, cũng âm thầm gật đầu. quả nhiên như là hai người suy nghĩ mở hướng dạng. tổng giám đốc quả nhiên hướng vị kia nhờ giúp đỡ. vị kia nói câu kỳ quái lời nói, những người kia nhanh như vậy liền hành động. Trần Hân kiện đám người không khỏi xuất hiện từng đợt khí lạnh. ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Viên Hạo Vân sắc mặt biến thành màu đen. vị kia trước đó cố ý nhắc nhở tổng giám đốc, dù thế nào cũng phải cho những kia bạch phiến trang trí máy định vị. sau đó tổng giám đốc lại gọi điện thoại, lại nói thẳng đối phương nhanh như vậy liền hành động. Rất rõ ràng đây là nối liền cùng nhau. Nói cách khác, vị kia hiểu rõ những người này là ai, còn biết những người đó cụ thể thân phận. Tổng giám đốc, còn phải phiền phức ngài." Hoàng Bình rượu cao mày nói, "Chúng ta là cảnh sát, tra án xử án vốn chính là chúng ta phần trong sự việc. Chúng ta tấp nập hỏi vị kia. Rốt cục ai là cảnh sát a?" Linh hồn này một kích chỉ một thoáng nhường văn phòng ba vị ho ký đại lão ngốc trệ. Viên Hạo Vân gãi gãi đầu. "Tổng giám đốc nói đúng à, lúc này mới mấy ngày, ta lại có đối với vị đại nhân vật kia lại triệu chứng." Lục Kỳ sương nộ nước bộc nói, "Nếu chúng ta phạm phạm giật tỉ vậy có dạng này tưởng tận tình báo." Ta đối bọn họ cũng sẽ có ý lại cảm giác. Trần Hân kiện khoát khoát tay. Tổng giám đốc nói đúng, đây không phải cái gì tốt hiện tượng. Tất cả mọi người phân tích một chút đi. Viên Hạo vân ngay lập tức tiến nhập trạng thái. căn cứ định vị biểu hiện, chỗ nào là Cựu Long Thành Trại? Mà Cựu Long Thành Trại từ trước đến giờ không phải một thống nhất xã đoàn địa bàn, từ Hào Mã Bang phân liệt sau đó, những địa bàn này thì biến hóa. Tân Liên Thắng, Hồng Hưng, Đông Tinh, Trung Thanh xã quản cũng có cái khác tiểu xã đoàn đều ở nơi này. Hồng Hưng cùng Tân Liên Thắng có phải không buồn Đông Tinh, Trung Thanh xã là ai đến cũng không có cửu tuyệt. Xem ra, cầm tới nghe ra nhà của Bạch Phi Băng muốn để nó biến hiện. Hoàng Bình Diệu trắng ra mà hỏi. Vậy mọi người cảm thấy những thứ này lấy đi bạch phiến sẽ là ai? Lục Kỳ Sương không chút do dự nói. Chính trị bộ. Viên Hạo Vân lạnh lùng nói. Quỷ Lao cũng sẽ không an hảo tâm. Trần Hân kiện như có điều suy nghĩ. Ta nghe nói gần đây có một vị thượng tá cấp đại nhân vật đi tới Lương Giang. Hoàng Bình Diệu đột nhiên ngăn lại bọn hắn nói chuyện, mở cửa quan sát một phen, sau đó cẩn thận đóng cửa lại, này mới nói. Lao Trần nói không sai, theo áng lộ đến rồi một thượng tá, tên là tá trị. Hán trưởng quản chính trị bộ. Ba người bỗng chốc trầm mặc. Nhân vật như vậy, có chút khó giải quyết ta. Hoàng Bình Diệu lạnh lùng nói: "Nơi này là Hương Giang bất thị cái gì cho má cục tình báo quân sự Hàn Lộ. Các ngươi âm thầm kiểm tra, ta sẽ cho các ngươi đầy đủ trợ giúp." Ba người cùng nhau nói: "Đúng, trưởng quan." Hoàng Bình Diệu nhắc nhở: "Nhiệm vụ của chúng ta tương đối gian khổ, nhất định phải chú ý nghiêm ngặt giữ bí mật." Ba người liên tục gật đầu. Hoàng Bình Diệu lại nói: "Mau về nhà đi, nghỉ ngơi thật tốt, bằng không ngày mai không chịu được nổi." Ba người không nhúc đích. Hoàng Bình Diệu khẽ giật mình: "Các ngươi còn có việc?" Trần Hân kiện nói ra: "Tổng giám đốc, ngày mai sẽ là vị đại nhân vật kia thì nhận đồng la loan đường chủ chúc mừng yến hội." Hoàng Bình Diệu khẽ miệng kéo một cái. Các ngươi còn muốn cho người ta bao một bữa bao? Viên Hạo Vân dứt khoát làm rõ, "Tổng giám đốc, dựa theo quy củ của chúng ta, một sáng có hồng hưng kiệu này cấp xã đoàn tọa quán đường chủ nhận trước, là muốn cho sát quý bổng." Hoàng Bình Diệu đột nhiên khẽ run dậy, "Làm sao dám hướng vị đại nhân vật kia dùng sát quý bổng? Cẩn thận người ta trở tay một luật sư văn kiện." Cạch. Vỗ nhẹ cái chán, Hoàng Lao tổng thở dài, "Ta hiểu rồi ý của các ngươi. Các ngươi yên tâm đi, ta cũng sẽ không để người xuất hiện ở chỗ nào vị chúc mừng trên liên hội. Ta sẽ cho tổng khu cảng đảo Lâm tự trưởng gọi điện thoại nói rõ tình huống." Trần Hân kiện ba người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Lâm Phong lực uy hiếp đang ở trước mắt, bọn hắn muốn coi như không thấy đều khó có khả năng. Hiện tại có Hoàng Bình Diệu ra mặt, sự việc thì dễ giải quyết. Ba người lúc này mới cáo tử. Hoàng Bình Diệu trước đây muốn tan tầm, mà bây giờ nơi nào có tan tầm tâm tình? Hành Đầu Bạch Phiến cho trong lòng của hắn trên trôn một tầng dày cột bóng tối. Ta trị này là muốn làm gì? Hoàng Lão tổng lại cảm thấy toàn thân ngưỡng ấy, ái tâm chi thương cào cào, từ đầu đến cuối không có dừng nữa. Thật sâu thở dài, hắn hiểu rõ, chính mình lần này thật sự gặp được phiến toái. Nghĩ nửa ngày cuối cùng vẫn là gọi một cú điện thoại quá khứ. Lâm Sinh, ta muốn hướng ngài chứng thực từng chút một sự việc." Lâm Phong cười nói. "Sự tình gì?" Hoàng Bình Diệu chân thành nói. "Tá trị, hắn đến Hương Giang rốt cục là vì cái gì?" Lâm Phong cười cười. "Ngươi đột nhiên hỏi lên tá trị, kia chính là nói do nghe Gia Bạch Phiên bị người động." Hoàng Bình Diệu trong lòng cảm giác nặng nề. Quả nhiên là bọn hắn. Lâm Phong mỉm cười nói. "Tá trị đi đội cảnh sát nhậm chức, nhưng không có dấu đầu lộ đuôi, người ta là đã hiểu nói cho các ngươi biết, làm tình báo, kiếm tiền, chôn lôi mọi việc như thế." Hoàng Bình Diệu cắn răng nói. "Thật đáng chết. Bất quá, hàng lậu còn thiếu tiền." Lâm Phong cười ha ha. Ngươi cho rằng mọi người hay là mặt trời không là sao? Hiện tại bọn hắn trong nước bành trướng đều nhanh đói. Đến Hương Giang bất thị đến kiếm tiền là tới làm cái gì? Hương Giang nhưng là chân chính nơi tốt. Người ta những năm gần đây đã theo Hương Giang cướp đoạt trăm tỷ đô la Mỹ, tự nhiên muốn càng nhiều. Hoàng Bình Diệu trong lúc nhất thời không nói gì, có đầy ngập nộ khí không biết để vào đâu. Lâm Phong đột nhiên thấp giọng nói, ngươi hẳn là phe bản địa. Hoàng Bình Diệu trong lòng giận mình, vội vàng giáng ngu. Cái gì phe bản địa? Lâm Phong thản nhiên nói, ta chỗ này có một cái tin, định giá 1 ngàn vạn. Hoàng Bình Diệu hoảng hốt ta mua không nổi. Lâm Phong mỉm cười nói, không cần ngươi tới trả tiền, tự nhiên có người biết trong đó giá trị. Công ty thác gấu tha hướng bắc bên cạnh hàng ra gấu bán ra ba đài máy công cụ chính chủ. Điện thoại giật máy. Hoàng bình rượu lơ ngơ, cái gì thác gấu tha, cái gì máy công cụ chính chủ, đây đều là lộn xộn cái gì? Đột nhiên trong lòng của hắn giật mình, nghĩ tới một có thể, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Trương 100, hôm nay tình báo, đồng nhân không đồng mệnh. Thượng, một. Trương 100, hôm nay tình báo, đồng nhân không đồng mệnh. Thượng, một. Đinh, hôm nay tình báo đổi mới. Phạm tội, màu trắng tư cao cấp bộ chính trị di chất vô cùng thưởng thức đinh hiếu giải tam huynh đệ. Phạm tội, màu trắng, Tân Liên thắng Lâm Diệu xương gần đây tương đối buồn rầu. Tài Nguyên, màu trắng, kỳ này lục hợp thải năm thưởng dễ số là 3, 5, 8, 20, tiền thưởng tổng nghịch 640 đô la Hồng Kông. Lâm Phong im lặng, hợp lấy mặt mình hát đúng không? Nếu là không có lao bà tại bên người, tổng hội đổi mới những thứ này, rác thải màu trắng thông tin đúng hay không? Thái mẹ nó bắt nạt người. Im lặng quy vô ngữ, hay là thành thành thật thật đem tình báo ghi chép lại. Màu trắng chưa hẳn vô dụng sao? Hôm nay đi theo Thiên Hồng đi đồng la loan dạo qua một vòng. Có cái gì cảm thụ? Vương Kiến Quốc vô cùng hứng phấn. Hương Giang quả nhiên vô cùng phong hoa. Chúng ta đi trên đường vô cùng ai phong a. Lâm Phong nhìn về phía Vương Kiến Quân. Kiến Quân, ngươi cứ nói đi. Vương Kiến Quân trắng ra nói. Đồng La Loan phòng game có cái khác xã đoàn người tại, chúng ta đi lúc bọn hắn cũng vô cùng cảnh giác. Ngoài ra, Vương Kiến Quân do dự trong chốc lát, Lâm Phong lập tức nói. Có cái gì thì nói cái đó, tại ta chỗ này không cần cố kỵ. Vương Kiến Quân vì vậy nói. Đồng La Loan trên đường phố hình như rất loạn. Lâm Phong hơi hỏi ngược lại. Ngươi cảm giác không được khả sao? Vương Kiến Quân nghiêm túc hồi đáp. Tiểu này loạn nếu lao bản ngươi cố ý làm ra, đó chính là sự tình tốt. Có thể nếu như không phải chúng ta thì phải coi chừng. Với hắn, ta nghĩ chúng ta nên muốn hành động. Ba ba ba. Lâm Phong dùng ánh mắt trân trọng nhìn hắn. Ngươi quả nhiên mẹ bén. Ngươi nói không sai, chúng ta trên đường phố loạn tượng nhưng thật ra là ta cố ý phóng túng kết quả. Nếu là không có của ta gật đầu, đồng la loan nào dám loạn? Vương Kiến Quân lập tức nói. Lão bản, ngài ý nghĩ là cái gì? Ta muốn đuổi theo ngài ý nghĩ. Lâm Phong cười nói, ta bổ nhiệm các ngài là an ninh bộ môn chủ quản, nói cụ thể là an ninh bộ môn giám đốc. Ngươi lệ thuộc trực tiếp cấp trên tương lai là Lý Phú. Ta nguyên tắc dùng người từ trước đến giờ là dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Các ngươi đem sẽ có được lớn nhất tự do. Vương Kiến quốc mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Vương Kiến quân nét mặt có chút nghiêm trọng. Lâm Phong cũng đem nét mặt của bọn hắn nhìn ở trong mắt. Đồng La Loan là các ngươi cái thứ nhất tờ đơn. Các ngươi vậy phải biết, ta trừ ra là mua cái công ty lão bản bên ngoài, hay là hồng hưng Đồng La Loan đường chủ. Thất nhiên làm xa đoạn, cái kia thu phí bảo kê tự nhiên muốn thu. Lâm Phong vô cùng trắng ra. Chẳng qua, Dĩ Vang thu phí bảo kê phương thức đặc biệt tốn hậu, bảo hiểm rất lớn ta vô cùng không thích. hắn hỏi một vấn đề thú vị. kiến quân kiến quốc, các ngươi nói hương giang lớn nhất xã đoàn là ai? vương kiến quốc gãi gãi đầu. thiên hồng không có nói cho chúng ta biết ta. trung nghĩa tín. hoa liên thắng. hồng hương. vương kiến quân suy nghĩ một lúc hồi đáp. cảng phụ. vương kiến quốc há to miệng. cảng phụ. lâm phong mỉm cười nói. kiến quốc về sau học tập lấy một chút. không sai, hương giang lớn nhất xã đoàn chính là cảng phụ. chúng ta ra đây trộn lẫn xã đoàn, nhất định phải tuân thủ xã đoàn quy củ. bên đường cương ép thu phí bảo kê. Trên Giang Hồ là rất tự nhiên diễn xuất, nhưng là đối với cái đó lớn nhất xã đoàn tới nói thì không lấy thích. Không có người biết, hy vọng nhìn thấy ở địa bàn của mình có khác nhà khốn nạn người trẻ tuổi thu phí bảo kê. Do đó, muốn sửa. Vương Kiến Quân ngầm hiểu, đem phí bảo kê đổi thành bảo vệ hợp đồng, cho dù cái đó lớn nhất xã đoàn cũng tìm không ra đâm tới. Lâm Phong mỉm cười nói, "Chúng ta cùng đồng la loan thương hộ ký kết bảo vệ hợp đồng, nộp thu thuế, hoàn toàn phù hợp tối đại xã đoàn quy định. Các ngươi phải nhớ kỹ, thu thuế chính là chúng ta giao nạn phí bảo kê. Nếu ai dám rong rải, một cái tát đem bọn hắn cho trụp trở về." Vương Kiến Quân hiểu liền Như vậy, hiện tại Đồng La Loan loạn điểm không phải chỗ xấu, chúng ta lại càng dễ phổ biến bảo vệ hợp đồng. Chỉ cần bảo vệ hợp đồng ký kết, mọi thứ đều sẽ thay đổi khác nhau. Lâm Phong lấy ra 100 đô la Mỹ một chi xì gà ném cho mọi người làm mẫu cách dùng. Một bên thôn vân Thụ Vụ vừa nói, hiện tại loạn thì loạn đi, đợi đến bảo vệ hợp đồng sau khi ký kết, nhất định phải mau sớm khai hỏa danh tiếng của chúng ta. Chẳng qua, hiện tại chủ lực thì là ba người các ngươi, thôi có chút đơn bạc, ta cho phép các ngươi có thể theo nguyên bản Đồng La Loan tiểu đệ bên trong chọn lựa nhân viên bước vào bảo vệ đội ngũ. Vương Kiến Quân hỏi một vấn đề kỹ thuật. Lão bản, ngài muốn thành lập một cái dạng gì bảo vệ đoàn đội? Lâm Phong mỉm cười nói, tối chuyên nghiệp, nếu như các ngươi đem đã từng phục dịch qua tinh thần vậy mang tới, như thế càng tốt hơn. Đúng rồi, ta muốn để một cái yêu cầu. Các ngươi về sau muốn phân chia tốt chúng ta khu quản hạt thương hộ, ký kết bảo vệ hiệp nghị cũng không có ký kết bảo vệ hiệp nghị, đó là hai cái hoàn toàn khái niệm khác nhau. Vương Kiến Quân gật đầu. Ta sẽ để bọn hắn cảm nhận được cái gọi là xuân trời ôn hòa, cũng đồng dạng sẽ để cho những người khác cảm nhận được trời đông giá rét cay nhiệt. Ba ba ba. Lâm Phong lần nữa vỗ tay, hắn đối với Vương Kiến Quân thỏa mãn đến không thể lại thỏa mãn. Tiêu chỉ còn sót một vấn đề cuối cùng, lãi nợ chưa đủ, trong nhà có chuyện cần dùng gấp tiền, ngươi tìm ta hoặc là tìm tiểu phú đều được. Công ty bên trong tiền không thể tham, ai tham, giết không tha. Vương Kiến Quân cùng Vương Kiến Quốc đồng thời nghiêm, nghiêm túc nói. Đúng, lão bản. Lâm Phong khoát khoát tay, không cần nghiêm túc như vậy. Tiểu phú biệt thự nhìn xem chưa? Vương gia hai huynh đệ cùng nhau gật đầu, nhìn. Lâm Phong lại hỏi, hâm mộ sao? Hai người không chút do dự nói, hâm mộ. Lâm Phong cười nói, chỉ muốn các ngươi hảo hảo làm việc, trong vòng 5 năm năm. Ta cho phép các ngươi có một bộ dạng này để thự. Anh em nhà họ Vương ánh mắt muốn nhiều cực nóng có nhiều cực nóng. Lâm Phong móc ra lão đại hai cọc tiền ném cho hai người. Hai người các ngươi vừa tới Hư Giang, có nhiều chỗ cần dùng gấp tiền, này là cái này nguyệt trước giờ chi cho các ngươi tiền lương. Yêu cầu của ta là đem một nửa gửi hồi cho quê nhà, một nửa khác giữ lại làm tiêu xài. Tiền là anh hùng gan, các ngươi ca hai cái ra đây xông sáo sinh hoạt, không phải là vì cuộc sống trong nhà tốt một chút sao? Tiểu phú đem tiền gửi về là vì cho lão thái thái đóng chỗ căn phòng lớn. Các ngươi vậy gửi về nhường người trong nhà qua tốt đi một chút. Chờ đến tiểu phú quay về, nhân viên đầy đủ, vậy cho các ngươi nghỉ ngơi. Áo gấm không về quê, tương đương với khiếm tốn. Vương Kiến Quân cùng Vương Kiến Quốc cảm động làm hư. Lâm Phong khoát khoát tay. Những lời khác không cần nói, chúng ta thời gian trung độ dài lắm. Đúng rồi, xế chiều ngày mai chuẩn bị một chút, ta muốn đi hữu cốt khí bảy yến. Kiến Quốc, về sau ngươi lái xe cho ta. Vương Kiến Quốc vui vẻ nói. Đúng, lão bản. Người nào không biết bác tải là lão bản thân Tín nha. Lâm Phong khoát khoát tay. Được rồi, đều tốt ngủ, 12 giờ trưa trước đừng gọi ta. Hắn đem Lạc Thiên Hồng cùng Vương thị huynh đệ cũng đánh ra ngoài bất luận là ai cũng không thể ảnh hưởng giấc ngủ của hắn nhưng mà lâm phong không biết ngay tại dạng sáng 3-4 điểm trung hắn đi qua một lần nào đó trung cư có người đối với chống giống nhà ở người, người ta rõ ràng để ở chỗ này 10 giờ 4 mươi ca. hé mở không có lưu cho ta chắc tử cường bối rối một lúc bắt đầu hắn cho rằng đi nhầm chỗ còn tới trở về tìm tốt thời gian dài nhưng mà không sai chính là cái này phải di rời công trường chính là một tòa này giấu ở bên trong phía tích nhà rõ ràng là ngàn chọn vạn tuyển chọn lựa ra nhà an toàn kết quả lại là chống không mười giờ bốn triệu tiền mà đâu chất đầy dòng dã một đơn vị tiền mặt đâu mấy phương a cứ như vậy hết rồi chắc tử cường vì sợ người truy tung con mẹ nói nhiều chậm trễ một tiền hôm nay là thực sự nhịn không được dự định tại lúc dạng sáng đem tiền rời đi ra ngoài một bộ phận không sai chỉ có thể là một bộ phận khi hắn lòng tràn đầy hoan hỉ đi vào đơn vị lúc nghĩ phải thật tốt ủng những kia nhường hắn si mê vật nhỏ lúc giống bên trong liên tục điểm cho bụi đều không có bị đặc sao cẩu liếm còn sạch sẽ chắc tử cường tình cảm chân thực không chịu nổi suýt chút nữa thì hoài nghi nhân sinh bị tặc nhất định đừng để ta bắt được ngươi nếu không ta không phải đem người Không thể. Trước 100, hôm nay tình báo, đồng nhân không đồng mệnh, thượng, 2. Trước 100, hôm nay tình báo, đồng nhân không đồng mệnh, thượng, 2. Phù phù. Chắc tử cường chán nản ngã xuống đất, lại gào khóc. Rốt cục ai mẹ nó làm a Ta làm nhiều như vậy công tác, lại trắng trẻo vì cái này tặc làm công. Thái bắt nạt người. Chắc tử cường ngã trổng vó nằm tại trong đơn vị, trong lúc nhất thời đời chẳng có gì phải lưu luyến Hòa hoan hồi lâu, hắn mới hòa hoãn lại, lại cắn răng nói. Không được, ta có thể dọa giấm đại phu ông một lần, cái khác phu ông còn không phải mặt ta dọa giống lần này ta nhất định phải lựa chọn một nơi tốt, dùng sức truy truy điện, đặc cảm giác không cam tâm, tuyệt đối không nên nhường ta biết ngươi là ai. Trác Tử Cương cuối cùng nhịn không được lớn tiếng chu lên. Đột nhiên, trung quanh đèn sáng, có người lớn tiếng nói, thần kim, lúc này khóc tan sao? Trác Tử Cương lập tức sám xỉn không dám lên tiếng, thất tha thất thiểu đứng lên nhanh đi đường. hắn còn đang ở cảnh sát truy nã trên danh sách đâu? Chân Đào Đào làm một nụm đẹp, tỉnh lại sau giấc ngủ, chỉ cảm thấy tinh thần rồn rào, lũ lót rửa mặt dùng quá bữa sáng, gặp được đoàn đội bên trong hai người khác, đại sơn hỏi, chuyện từ trước thuận lợi sao? Trần Đào Đào mỉm cười nói. Ngân hàng Vạn Quốc đầu tư tổng tài, còn giả mù sa mưa muốn lưu ta, bị ta cự tuyệt, gọn gàng mà linh hoạt đồng ý của ta rời trước xin, đã qua quá trình. Từ hôm nay trở đi, ta đã không phải là Ngân hàng Vạn Quốc đầu tư phó tổng giám đốc." Đại Sơn Đại Hỷ vỗ tay nói, "Ngân hàng Vạn Quốc mục đích tính quá mạnh, hay là chúng ta cái đoàn đội này tự tại." Lão bản hôm qua thế nhưng nói, cho ngươi lớn nhất độ tự do, hôm nay là chúng ta thứ một trận chiến đấu, sẽ có cái khởi đầu tốt đẹp à Phương Đình đối với cái này tràn ngập lòng tin. Cuốn cuốn đã tìm ra Trần Vạn Nhiên nhược điểm, hắn hiện tại đã biến thành trên bàn ăn một bản thái. Khắc nhau là chúng ta khi nào an và buộc Trần Đào Đào hiếm thấy lộ ra cởi mở nụ cười. Chúng ta hay là rơi túi vi ăn đi. Đại Sơn vươn tay ra, Trần Đào Đào cùng Phương Đình cũng nắm tay thả ra. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, cùng nhau hô to. Cố lên. 9 giờ rưỡi khai trường, ba người đều không có bước vào phòng khách quý. bọn hắn đã không phải là bộ phận đầu tư ngân hàng vạn quốc người, tự nhiên là mất đi bước vào hắn chuyên thuộc phòng khách quý tư cách. Nhưng mà ba người cũng không cần, bọn hắn có lòng tin hôm nay thì khai hỏa tên tuổi của bọn hắn. Trần Vạn Hiền lại cũng không có đi phòng khách quý, hắn đi tới sảnh, đồng thời chuyên môn tìm tới Trần Đào Đào, ở trên cao nhìn xuống nói. Ngắn ngủi thời gian một ngày, tình huống của ngươi biến hóa cực lớn. Chúng bạn xa lánh, chỉ còn lại có hai người tại bên cạnh ngươi. Nhờ hồng phúc của ngươi, hôm qua ta ăn thế nhưng cháo bảo ngư. Ngươi hôm nay còn muốn mời ta ăn cháo bảo ngư sao? Trần Đào Đào hiên ngang không sợ. Ta hôm nay không muốn mời ngươi ăn cháo bảo ngư, ta muốn mời ngươi ăn cháo trắng. Đến trong lao đi ăn cháo trắng. Trần Vạn Hiền cười ha ha. Hôm qua ngươi là bộ phận đầu tư ngân hàng Vạn Quốc phó tổng giám đốc, lương Tựa đại thụ, ngược lại cũng có mấy phần nói với ta lợi này nắm chắc. Hiện tại ngươi bị ngân hàng Vạn Quốc đuổi ra khỏi cửa, còn dám phóng mạnh miệng như vậy, quả thực là thằng hề. Trần Đào Đào mảy may không tức giận. Trần Tiên Sinh thông tin vô cùng linh thông, ta tối hôm qua mới rời trước, buổi sáng hôm nay ngươi sẽ biết. Chẳng qua ngươi sai lầm một việc, không phải ngân hàng Vạn Quốc đem ta đuổi ra khỏi cửa, mà là ta xảo bọn hắn. Hôm nay ta thì đưa ngươi đi nhà tù uống cháo trắng. Trần Vạn Hiền đồng tử co rụt lại, lạnh lùng nói: vậy cũng không cần nói chuyện, hôm nay qua đi, ngươi liền hảo hảo chạy trở về Mỹ lợi kiên soát ngươi điễm đi thôi. Trần Đào Đào tiếp nối lắc đầu, chỉ sợ cái đó cảnh tượng Trần Tiên Sinh là nhìn không thấy. Hai cha con tàn dã trong không mùi. Theo khai trương trung tiếng vang lên, Trần Vạn Hiền cười ha ha. Ngươi đã không có tư bản, dựa vào cái gì cùng ta đấu? Cho dù ngươi có tư bản, làm sao có thể phá giải ta thất nhà mất xích? Trần Đào Đào đối chọi gai gắt, lần này đến phiên hắn đến đến Trần Vạn Hiền trước mặt. Ngươi này liên tuyến hồ đỉnh phương, sát thực lợi hại. Thất nhà cổ phiếu lẫn nhau cổ phần không chế, muốn phá giải, không phải tìm ra tử huyệt của ngươi không thể. Vì ngươi tài lực căn bản không thể nào làm được thất nhà hoàn toàn cổ phần không chế. Trần Vạn Hiền nao nao, ngay lập tức cười nói. Đúng vậy à, ta này cổ phiếu bên trong, sát thực có một nhà là chúng không, nhưng mà ngươi có thể biết là cái nào một nhà sao? Trần Đào Đào mặt không chút thay đổi nói. Thử một chút xem sao." Trần Vạn Hiền khẽ lắc đầu, không biết tự lượng sức mình. Trần Đào Đào thản nhiên nói, "Có phải hay không không biết lượng sức, được so tải một chút nhìn xem. Phương Đình, ngươi đi tuyển một chi." Phương Đình nghe tiếng lên lại, nhìn thoáng qua cổ phiếu mật mã. "Xinh đẹp cũng tên này rất tốt, 218 thì cái này chi." Trần Vạn Hiền có chỗ dựa không sợ, "Ngươi muốn bao nhiêu tà cũng cho ngươi." Trần Đào Đào suy nghĩ một chút nói, "40 và cổ." Trần Vạn Hiền không chút do dự nói, "Cho ngươi." Thế là cổ phiếu quản lý rất nhanh tại Xinh đẹp cũng cổ phiếu phía dưới, viết xuống 40 và cổ. Trần Vạn Hiền cười gần nói, Còn muốn muốn bao nhiêu, ta cũng cho ngươi." Trần Đào Đào trong lúc nhất thời ngây dại, nét mặt tựa hồ có chút hoài nghi, qua hồi lâu mới nói, "Lại muốn 40 và cổ." Trần Vạn Hiền cười càng giữ tợn, "Không sao hết." Hắn quay đầu dùng cực lớn âm thanh nói, "Cho hắn, muốn bao nhiêu cũng cho hắn bao nhiêu." Cổ phiếu quản lý bị Trần Vạn Hiền lấy nh nhễm, xoàn xoạt lại viết xuống 40 và cổ. Trần Đào Đào cơ thể giống như cứng ngắt lại, ngơ ngác đứng, không lúc đích. Trong đại sảnh tất cả quản lý đều nhìn về giữa hai người đại chiến sôi nổi nói nhỏ. Hôm qua Trần Đào Đào có thể là vừa vặn tổn thất hơn ngàn vạn, có thể nói hung hăng cho Trần Vạn Hiền đưa một đợt lương thảo. Hôm nay lại lại tới, quả nhiên là người trẻ tuổi, đúng nha, Trần Vạn Hiền liên tuyến hồ đỉnh dường như Tam Quốc diễn nghĩa bên trong tạo công thiết tác hình, giang muốn phá giải hắn, phải dùng hòa công. Thế nhưng cái nào một cái cổ phiếu mới là con kia không có đâu. Ta nhìn xem Trần Đào Đào khẳng định là không tìm được, hắn đơn giản chính là tống tài đồng tử. Hôm qua đưa 1 ngàn vạn, hôm nay lại phải tiến 1 ngàn vạn. Sợ không phải theo sau ngày hôm nay, trên thị trường chứng khoán sẽ không còn được gặp lại Trần Đào Đào. Tại sao vậy? Tiễn phá sản mà. Trần Vạn Hiền nghe được đủ loại này nghị luận, nụ cười trên mặt càng đậm. Ngươi không phải là muốn tiễn ta đi nhà tù ăn trắng cháo sao? Ta này thất cái cổ phiếu cũng để ở chỗ này, tùy tiện mặc cho ngươi tuyển. Thiên ta đi ăn cháng cháo. Ta nhìn xem ngươi chạy trở về Mỹ lợi kiên rửa chén bát đi thôi. Ngươi tiếp tục muốn nha, sao không khoa trương đâu. Trần Vạn Hiền phách lối cười to, kính mắt giống như cũng dần hiện ra lạnh lùng quan mang, nhìn về phía Trần Đào Đào ánh mắt đặc biệt thâm độc. Thôi ta. Trần Vạn Hiền nụ cười im bặt mà dừng. Trần Đào Đào thản nhiên nói, đã ngươi có nhiều như vậy cổ phiếu, vậy ta tiếp tục chính là. Sinh cũng lại muốn 40 vạn. Ầm ầm. Trần Vạn Hiền đứng chết chân tại chỗ. Ngươi. Trần Đào Đào mặt mũi tràn đầy đều là chê tức chỉ có khởi thác tên, không có lấy sai ngoại hiệu. Ngươi được người xưng là của ma, quả nhiên giỏi về đùa bỡn lòng người. Ngươi vừa nãy ngang ngược càn dỡ đều là tự cấp ta áp lực, để cho ta nghĩ lầm xinh đẹp cũng cổ phiếu vô cùng vô tận. Ngươi thuật vậy rất xinh đẹp, để cho ta cho là ngươi tính trước kỹ cảng, cố ý dụ dỗ ta đi mua sang cái khác cổ phiếu, dùng cái này bùng tha xinh đẹp cũng. Ngươi cũng quá coi thường ta. Ngươi đã quên sao? Ta thế nhưng vua xì si tố, lại đến 400 vạn cổ xinh đẹp cũng. Ngươi có sao? Trần Vạn Hiền rút lui mấy bước. Mọi người ở nào? Nguyên lai like xinh đẹp cũng mới là Trần Vạn Hiền tự hiện. Tiêu Trần Đào Đào quá may mắn vậy mà thoáng cái tìm đúng con kia không cố chân đào đào thản nhiên nói ngươi sẽ không cho là ta chỉ là hoài nghi xinh đẹp đều là con kia không cố a chân bạn hiền khó có thể tin mới nói chẳng lẽ không phải chân đào đào thần thái càng phát thoải mái dĩ nhiên không phải thất cái cổ phiếu giao nhau cổ phần công chế sát thực dường như ba trong nước tàu bị thiết tác hoành giang trên thuyền nhưng mà muốn công phá tàu công thiết tác hoành giang chỉ cần dùng hỏa công chính là hỏa hoạn rơi vào tùy tiện một con trên thuyền theo cơn gió thế đều sẽ lan tràn ra nhưng cần gì phải tuyển định một con đặc biệt thuyền đâu ngươi giỏi về đùa bỡn lòng người Để người cho rằng này bảy con xuyên bên trong có một con là không cố. Người bên ngoài muốn thu mua, đầu nhập to lớn tài lực, ngươi cũng có thể dùng càng hung ác tư thế để xuống, cái này cho người ta một hiểu lầm. Để người khác cho rằng trong tay ngươi thẻ đánh bạc vô cùng phong phú, để bọn hắn đối với phán đoán của mình dao động. Thực chất, ngươi tất cả cổ phiếu tất cả đều là không cố. Đừng nói là sinh này cũng, ta tùy tiện tuyển một con, tỷ như vạn quan quốc tế, vạn hương đương nghiệp, hoặc là cái khác bất luận cái gì một chi cổ phiếu. Chỉ cần ta đào sâu số dưới. Ngươi lấy cái gì thẻ đánh bạc cho ta? Chân vạn hiển như ở trong ngục mới tỉnh. Vừa nãy ngươi đang theo giúp ta diễn kịch." Trần Đào Đào hơi cười một chút. "Trần Tiên Sinh vô cùng vui lòng diễn kịch sao? Ta không hảo hảo cùng ngươi diễn một cái sao được đâu." Đáng tiếc, ngươi bị loại. Trần Vạn Hiền bỗng chốc có quắc ngã xuống đất. Chương 101, hôm nay tình báo, đồng nhân không đồng mệnh, hạ, một. chương 101, hôm nay tình báo, đồng nhân không đồng mệnh, hạ, một. Trong đại sảnh đột nhiên bộc phát ra từng đợt gieo họ. Trần Đào Đào lại thắng. Ai dám tin tưởng đây là sự thực? Trần Vạn Hiền thực sự là cái cáo giả, cũng cho là hắn có một cái cổ phiếu là không cố, tuyệt đối không ngờ rằng tất cả cổ phiếu tất cả đều là không cố. Hắn làm sao dám? Trần Vạn Hiền bại là đáng đợi, gia hỏa này đã sớm cái kia bị loại, hại bao nhiêu người? Từ hôm nay trở đi, thị trường chứng khoán bên trong không ai không biết Trần Đào Đào tên này. Trần Vạn Hiền bị cảnh sát tòa án mang đi ra ngoài. Trần Đào Đào nét mặt có chút dầu dĩ, báo thủ, không hề giống hắn tưởng tượng vui vẻ như vậy. Đại Sơn không có phát hiện Trần Đào Đào nét mặt, vui tươi hớn hở nói: Ta cảm thấy chúng ta nên đi lại lần nữa xin một nhà chuyên thuộc phòng khách quý. Trần Đào Đào cười nói: đương nhiên. Đại Sơn vui vẻ đi. Phương Đình nhìn ra Trần Đào Đào khó chịu, thế là nói với hắn: Báo thủ cảm giác khó chịu a? Trần Đào Đào suy nghĩ hồi lâu mới nói, cũng không phải mười phần mỹ hảo. Phương Đình nhắc nhở, "Có thể ngươi nên đi cùng Lâm tiên sinh trò chuyện chút." Trần Đào Đào cười nói, "Ta lúc này gọi điện thoại cho hắn." Phương Đình vội vàng ngăn cản, "Không muốn, lúc này gọi điện thoại sẽ bị hắn mắng chết." Trần Đào Đào ngạc nhiên, "Hôm nay Lâm tiên sinh có chuyện gì sao?" Phương Đình lắc đầu, "Ta không biết Lâm tiên sinh hôm nay có chuyện gì hay không, nhưng mà hiện ở thời điểm này, hắn tuyệt đối dậy không nổi. Lâm sinh từ trước đến giờ đều là trước 12 giờ sẽ không rời giường." Trần Đào Đào kinh ngạc nói, "Vì sao?" Phương Đình giải thích nói, lâm sinh từ nhỏ dưỡng thành thói quen sinh hoạt đã kéo dài vài chục năm sửa cũng không đổi được trần đào đào lúc này mới hiểu rõ loại tình huống này một sáng dưỡng thành nào đó quen thuộc muốn sửa lại khó hơn lên trời phương đình cười cười nói trần tổng người bây giờ thế nhưng chúng ta trần chính người lãnh đạo có muốn hay không nhìn cho chúng ta quỹ ngân sách lấy một cái tên trần đào đào nghiêm túc suy tư nghĩ tới một cái tên bách chiến bách thắng thì gọi quỹ bách thắng đi phương đình le lưỡi một cái sắp phạt chi khi có chút nặng a trần đào đào có hơi đồng ý thị trường chứng khoán từ trước đến giờ đều là không cùng đánh cờ tự nhiên là sát phạt chi khí nặng một ít hắn là quỹ ngân sách chuyên thuộc người phụ trách cái này quỹ ngân sách tên thì gọi là quỹ bách thắng đại sơn mở tốt chuyên thuộc phòng khách quý trần đào đào vung tay lên liên hoan ba người thời điểm ra đi trong lúc đó nhìn mấy chiếc xe xung phong vọt tới đại sơn mắt sắc bên trong tràn đầy đều là người a trần đào đào cười nói xe xung phong ẩn hiện mới tốt nói rõ hương giang an ninh trật tự không tệ đại sơn nghĩ cũng phải phương đình lại âm thầm lắc đầu hương giang an ninh trật tự không tệ đó là lời đồn được rồi ba người căn bản cũng không biết ở chỗ nào xe sung phong bên trong lại là hồng hương tân nhậm đường chủ hôi cậu cùng hào giang cược sảnh người phụ trách đại phi hai người toàn vẹn không có để ý nhìn xem quản bọn họ cảnh sát trong xe nói chuyện tiếm hôi cầu nói ra mỗi lần ta nhìn thấy có tân nhậm đường chủ nhậm trước thời điểm xe sung phong dù sao cũng phải đến một cố sau đó vèo kéo người ta vô cùng hâm mộ đại phi lườn một cái này có cái gì tốt hâm mộ hôi cầu rất chân thành cảnh sát chứng nhận a chứng minh từ hôm nay trở đi ngươi thì là danh xứng với thực đại nhân vật đại phi suy nghĩ một lúc cũng đúng như vậy nói lâm phong một lúc cũng phải bị kéo tới hôi cầu cười lấy gật đầu khẳng định a tất cả sao đoàn đường chủ đều phải đến như vậy một lần lâm phong tuệ thường ngày rời giường lạc thiên hồng đã mang theo vương thị huynh đệ đến về đến trong nhà chờ lấy hắn lâm phong nhàn nhã rửa mặt hoàn tất vừa muốn ăn điểm tâm tiểu tử tóc xanh vội la lên lão đại chớ trì hoãn không ta đã đánh nhiều lần điện thoại đến nhường chúng ta nhanh đi hữu cơ khí hồng hưng thập nhị đường chủ cũng đi lâm phong ha ha cười lạnh ta không tin lạc thiên hồng mắt tròn vắng nay có cái gì không tin lâm phong chậm rãi nói ngươi nói đường chủ nhón cũng đi ta không tin hồi cầu cùng đại phi hai người tuyệt đối không có tại lạc thiên hồng có hơi ngẩn ngơ, tựa như là a, khôn ca chưa hề nói hai người bọn họ tại lâm phong trắng ra nói đó là bởi vì hai người bọn họ hôm nay vậy bảy tuyệt diệu nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói bọn hắn bị cảnh sát cho kéo đi lạc thiên hồng ngạc nhiên cảnh sát trước mặt mọi người kéo người lâm phong núm nuối vai bình thường hồng hưng là trên giang hồ nổi danh đại xã đoàn hồng hưng thập nhị đường chủ chính là thập nhị thoại sự nhân có được khá cao lực ảnh hưởng cảnh sát vì tốt hơn cùng bọn hắn liên hệ bình thường cũng sẽ ở bọn hắn khánh điện thoại kéo người. Lạc Thiên Hồng tao mày nói, "Nói như vậy, cảnh sát cũng sẽ kéo lao đại rồi." Lâm Phong lườm một cái, "Sẽ không." Lạc Thiên Hồng khó hiểu nói, "Không phải đây là đội cảnh sát truyền thống sao?" Lâm Phong thở dài, "Thiên Hồng, thứ ngươi phải học nhiều nữa đấy. Ta cho ngươi biết một việc, người với người có phải không cùng. Xảy ra trên người bọn hắn sự việc, không nhất định hội xảy ra ở trên người ta. Thật giống như ngươi cùng Tiểu Phú ở giữa khác nhau đồng dạng." Tiểu tử tóc xanh há to miệng, cảm thấy lao đại đang mắng người, nhưng hắn lại không có bằng chứng. Lâm Phong vô vô tay, "Khôn ca phân phó, vậy chúng ta không thể để cho bọn hắn chờ quá lâu." Kiến quốc chuẩn bị xe, chúng ta đi Hữu cốt Khí. Thế là mọi người lên xe, thẳng đến Thuyên Loan Hữu cốt Khí. Chỉ là đến lúc đó, Vương Kiến Quân khẽ nhíu mày. Lão bản, người có chút ít nhiều a. Lâm Phong nhìn ra bên ngoài, các tiểu đệ rất nhiều, cùng chỉ toàn đường phố hồ giống nhau, bình thường khách nhân đều không dám đến. Không sao, bọn hắn đều là tới tham gia khánh điện. Đây đều là riêng phần mình lão đại bảo tiêu. Vương Kiến Quân khẽ giật mình. Nhiều như vậy sao? Lạc Thiên Hồng cười hắc nói. Quân ca, chúng ta lão đại trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy, Đồng Lan Loan đường chủ còn không phải thế sao lãng hư danh. Vương Kiến Quân thở dài một tiếng nay liên phiền thoái càng nhiều người bảo vệ khó xử càng lớn lạc thiên hồng vẫy khiếu mà nói quân ca ngươi không biết chúng ta lao đại thân thủ bao nhiêu lợi hại dù sao phú ca đánh không lại hắn vương kiến quân mảy may không kinh dị phú ca cho ta nói qua nhưng đó là vũ khí lạnh nếu vũ khí nóng đâu lạc thiên hồng trong lúc nhất thời vậy gãi gãi đầu lâm phong cười nói truyền thống làm nghề phi pháp nếu ai cầm khẩu súng cảnh sát tùy thời có thể kéo người đều là thập tứ năm cất bước thượng không giới hạn khiêu cốt khí tất cả đều là có chút lớn lao không ai ngốc như vậy vương tiến quân bình tĩnh nói nếu là có người dùng vũ khí nóng ám sát, ta cho ngươi đỡ đạn. Lâm Phong nao nao, nay còn là lần đầu tiên có người nói muốn cho mình đỡ đạn. nhẹ nhàng vô vô vương kiến quân bà vai. Kiến Quốc dừng xe đi. Cỗ xe vừa dừng lại, tự nhiên có bãi đậu xe tiểu đệ tốc độ ánh sáng chạy đến, cung kính mở cửa xe. Phong ca, ta là đại dê phái tới, mời đem chiếc xe giao cho ta là được. Lâm Phong khẽ gật đầu. Kiến quốc chìa khóa cho hắn. Vương Kiến Quốc tự nhiên thong mệnh. Lâm Phong tiện tay ném cho bãi đậu xe tiểu đệ một quyển tiền giấy. dính cái hỉ khí. Tiểu đệ khẽ giật mình bản năng hiểu rõ tiền này không ít hơn một vạn khối, mừng lớn nói tạm. đa tạ Đà phong ca lâm phong mẩy may không để ý tới xài bước đi ở phía trước đường Lạc thiên hồng vương kiến quân vương kiến quốc cũng theo ở phía sau sơn kê đã sớm tại bên ngoài cung hậu phong ca liền chờ ngươi đã đến cái khác đại lao đều tới lâm phong ngạc nhiên nói không thể đi bọn hắn so với ta tới trước sơn kê cười ha ha nói ngài làm việc và nghỉ ngơi mọi người đều biết chẳng qua đều là trong nội đường đường chủ nhóm đương nhiên sẽ không nói cái gì bọn hắn đem ngài yến hội trở thành nói chuyện làm ăn tụ hội đại dê cùng đại dê tẩu cũng tới Đồng la loan tư đồ hạo nam mấy người cũng đến rồi. Lâm Phong hơi sững sờ. Đại dê muốn qua ngăn hừ hừ, hắn đến ta không ngoài ý muốn, tư đồ vậy đến, cũng làm người ta có chút ngoài ý muốn. Còn có ai? Sơn kê thuận miệng nói, "Tá Đôn Lâm Hoài Nhạc, còn có Tân Liên thắng, Tân Ký, Hòa Hưng Thịnh các loại đại biểu." Lâm Phong châm biếm một câu, "Này mẹ nó đều nhanh thành anh hùng đại hội." "Đi, đi qua nhìn một chút." Sơn Kê cười ha ha nói, "Vậy nói rõ Phong ca ngải mặt mũi cao sao?" Hắn vừa quay đầu nhìn thấy Vương Kiến Quân huynh đệ. "Phong ca, hai vị này là." Lạc Thiên Hồng cho bọn hắn giới thiệu. "Vương Kiến Quân, Quốc gia, Vương kiến quốc, quốc ca, đây là công ty an ninh chủ quản. Sơn kê, Khôn ca đầu mã. Hai nhóm người biết nhau, Sơn kê âm thầm kinh hãi, Thiên hồng ca dường như chỉ nhận vũ lực trị, hai người này có thể bị hắn thương hô một tiếng ca. Chương 101, hôm nay tình báo, đồng nhân không đồng mệnh, hạng 2, chương 101, hôm nay tình báo, đồng nhân không đồng mệnh, hạ, hai. Lâm Phong đạp lên lầu hai sảnh, lập tức thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Thường tiên sinh liếc thấy gặp hắn, nhân vật chính đến rồi. Lâm Phong bước nhanh tiến lên. Thường sinh, ngài tới có thể sớm. Hắn cùng đông đảo nhân vật chào hỏi. Đại dê dễ đầu chào mừng chào mừng lâm long đầu cảm tạ đến dự bạch đầu ông tiền bối chào mừng a tư đồ lại gặp mặt hướng tiên sinh các ngươi tân ký gần đây phát triển được chứ lâm phong miệng này thì chưa từng nghe qua lạc thiên hồng trợn mắt há hốc mồm vừa muốn đi theo lâm phong qua thứ liền bị sơn kê kéo tới đó là đại lão lúc nói chuyện ở giữa ngươi đi theo đi qua làm gì lạc thiên hồng gãi gãi đầu vậy ta làm gì sơn kê đem ba người bọn họ đưa đến lễ tân chỗ ba các ngươi đến ta thì hảo giao đổi hôm nay tới khách nhân trên cơ bản cũng bao hết thật là lớn hơn bao Đây là tân khách danh sách, đây là danh mục quà tặng. Đây là hòm bao. Được rồi, không có chuyện của ta. Lạc Thiên Hồng ngạc nhiên. Không phải, cái này cho chúng ta a? Sơn kê kỳ quái nói. Ngươi không phải phong ca tiểu đệ. Lạc Thiên Hồng tán răng nói. Đúng. Nơi này giao cho ta. Vương Kiến Quân chủ động tiếp nhận này tầm gánh, đạo lý đối nhân xử thế hay là cần chút lắng đọng, Lạc Thiên Hồng nhỏ tuổi, rốt cục không nắm chắc được. Sơn kê đem đồ vật toàn bộ giao cho bọn hắn, nhưng không có hoàn toàn đi, mà là đúng lễ tân danh sách từng cái giúp lấy bọn hắn nhận thức, lại thấp âm thanh giới thiệu những khách nhân này cùng nhà mình quan hệ. Vương Kiến Quân đạt được trợ giúp của hắn, nhanh chóng đem tên quan thuộc Gà Đại Ca, những người này có chút cùng chúng ta xã đoàn không đối phó a. Sơn Kê khoẹt miệng có hơi kéo ra, thấp giọng nói. Xã đoàn tầng dưới chót tự nhiên là nhìn thấy thì đánh, thế nhưng cao tầng, hoàn toàn không giống. Hắn dùng nguyện chuyển cách nói, đàm phán nhiều một chút, đánh nhau lúc ít một chút. Vương Kiến Quân nhìn hắn một cái, đã hiểu. Sơn Kê ngạc nhiên, thật đã hiểu. Vương Kiến Quân khẽ gật đầu, đã hiểu. Sơn Kê gãi gãi đầu, thầm nghĩ phong ca thu tiểu đệ quả nhiên khác nhau, chính mình hay là đã trải qua hồng hương đông tinh đàm phán, lúc này mới thay đổi qua quan nhập tới. Không nghĩ tới Vương Kiến Quân lại dễ như trở bàn tay đã hiểu. Sơn Vê làm sao biết Vương Kiến Quân nhận giáo dục? Đại Dê hung hăng cho Lâm Phong một ôm. A Phong, đã tạ ngươi a. Ta qua ngăn sự việc quyết định. Lâm Phong cười nói. Tháng sau 16 sao, Khôn Ca đã nói cho ta biết Tam Thánh Cung mở rộng, Hồng Môn cắt chi tề tụ, thật là huy phong. Đại Dê mặt mày hớn hở. Đây không phải là nắm ngươi phúc sao? Lâm Phong cười nói. Hay là ngươi Đại Dê có thực lực? Hai người tiến nhập thương nghiệp lẫn nhau thổi hình thức. Đại Dê tẩu mỉm cười nói. A Phong, lần này thực sự cảm ơn ngươi, trò chơi kia cơ chúng ta nhận được cũng ngày ngay tại thuyền loan khiến cho hoành động. Lâm Phong khoát khoát tay. "Và huynh hưng, tất cả mọi người là người một nhà. Ta này máy đêm thùng cũng là cần tiêu thụ." Đại Dê chỉ là cười. "Máy đêm thùng là bạo lợi sản phẩm, căn bản thì không lo tiêu thụ, hiện tại là hoàn toàn thị trường người bán, Lâm Phong nói được tính. Chỉ cần mua được chính là kiếm được." Hàn Tân cùng khủng long tại Đại Dê thân vừa cười nói, "Ta đều nói sao, a phong tối giảng nghĩa khí." Đại Dê vội vàng kính Lâm Phong một chén. "Hảo huynh đệ, chưa nói, về sau có chuyện gì, chỉ muốn gọi ta, tất nhiên đến." Lâm Phong cùng hắn đụng phải một chén. Thường Tiên Sinh nói, A Phong, tới đây một chút, cùng ngươi giới thiệu vài vị giang hồ đồng đạo." Lâm Phong bưng chén rượu tiến lên xem xét, đều biết, "Tưởng Sinh, ta là chúng ta xã Đoàn Thảo Hải a, mấy vị này giang hồ tiền bối vừa nãy thì chào hỏi." Tân Liên thắng long đầu Lâm rượu xương nói ra, "Hồng Hưng Lâm Phong đại danh chúng ta thế, nhưng ngưỡng ngộ đã lâu, trước kia đều là gọi là vượng giác chi hổ, hiện tại sợ không phải đồng la loan chi hổ đi." Tân Ký hướng Viêm cười nói, "Đó là tự nhiên." Vượng giác cùng Bắc giác sảnh đường đại chiến, ngắn ngủi mấy giờ, có thể nhường một phương đại lão ngưng chiến, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên." Lâm Phong khoe miệng lộ ra một tia linh ý, Thượng Thiên Sinh ánh mắt bên trong đào quang lóe lên, Lượng Khôn chầm trầm vào hướng viêm nhìn xem, ba vị hồng hưng đại lao tất cả đều nghe được hướng viêm nói bóng rõ, đây là nói Lâm Phong chỉ biết nội đấu. Lượng Khôn vừa muốn giải thích, Lâm Diệu sương mỉm cười nói, hướng Long Đầu lời này có thể kém xa, Lâm Phong chỉ dùng nửa ngày tra ra mảnh bê vụ án diệt môn, có thể nói lợi hại. Ta tân Ký vui lòng kết giao bực này thiếu niên anh hùng. Thượng Thiên Sinh cười ha ha. Lâm Long Đầu quá khen, a phong trẻ tuổi, còn phải nhiều dựa vào các ngươi những trưởng bối này chỉ điểm a. Lâm Phong cười lấy dơ ly rượu lên, kính Lâm Diệu sương một, lại với tay, tư đổ buồn bực đi tới, Lâm Đường Chủ chúc mừng. Lâm Phong cho hắn đụng phải một chén, cười nói. Đồng La Loan lớn chừng bàn tay chỗ, rôn xuống nhiều như vậy nhà thế lực, có chút không nhiều thỏa đáng à? Tư đồ Hạo Nam sợ không được Lâm Phong đường lối, theo hắn lại nói nói. đúng, quả thật là như thế. Lâm Phong chân thành nói, ta coi nhìn chỉ còn lại chúng ta hai nhà liền tốt. Tư đồ đại hỉ, thật chứ. Lâm Phong lún lún vai, đều nói quan mới đến đốt ba đống lửa, ta nếu là không đốt một đốt, người khác còn tưởng rằng ta sẽ chỉ nội chiến đấy. Hướng Viêm lập tức biến sắc, người thiếu niên không nên quá cản rỡ. Lâm Phong căn bản không để ý tới hắn. Giống như trong mắt không có cái mới nhớ long đầu. Ta khi nào đã nói láo? Tư đầu ngay lập tức vươn tay, Lâm Phong nặng người đánh. Tách. Quân tử ước hẹn thành lập. Hướng Viêm cả giận nói: "Thường Sinh, này chính là các ngươi đạo đại khách." Thường Tiên Sinh mỉm cười nhìn qua hắn. "Chúng ta Hồng Hương chính là làm như thế chuyện, người khác sao đối đại với chúng ta, chúng ta thì sao đối đại bọn hắn, chưa từng có ngoại lệ qua." Hướng Viêm tức đi lên. "Các ngươi cứ như vậy xem trọng tiền bối." Lâm Phong đối với Tưởng Tiên Sinh thở dài "Thường Sinh, ngươi làm gì tự hạ thân phận chấp nhặt với hắn?" Thường Tiên Sinh khẽ gật đầu. "Nói đúng." Hắn thật liền xoay người mời Lâm Diệu Sương nói: Lâm Sinh, về chúng ta hai cái xã đoàn hợp tác, ta có một ít ý nghĩ. Lâm Diệu Sương vui vẻ đáp ứng. Tân Liên Thắng có chút khó khăn, hắn lần này tới thế nhưng đi cầu viện binh, hướng viên người đều tròn vắng. Vừa nãy bên cạnh chất đầy người, hiện tại người cũng bị mất. Cái này. Lâm Phong lạnh lùng nhìn hướng viên. Trên giang hồ chưa bao giờ là cậy giả lên mặt, hôm nay bản là của ta ngày vui, ngươi vui lòng đến, ta thì cho ngươi một bộ mặt gọi ngươi một tiếng tiền bối. Ngươi nếu để cho ta nhục nhã, ta để ngươi cả đời đều không tốt qua. Ta làm việc từ trước đến giờ cũng là như vậy. Hướng Viêm cũng nhịn không được nữa, chẳng qua là vừa mới ngồi lên đường chủ vị trí tiểu bối, ngươi dám nói với ta như vậy lời nói, chờ ngươi chừng nào thì năng lực an ổn ăn xong một bữa cơm rồi nói sau. Lâm Phong sửng sốt không hiểu nhìn Tư Đồ, lao ra hỏa này nói cái gì? Tư Đồ suy nghĩ một lúc, sau đó nói, hắn nói là cảnh sát đã từng hành động, ngươi này là vừa vặn ngồi lên vị trí đường chủ, bình thường tới nói cũng phải kinh thụ này đội cảnh sát sát vi bỏng, cũng là tại chiến biến tiệc đem ngươi lôi đi, giam giữ hai tiếng hay là bốn tiếng. Lâm Phong thật dài ồ một tiếng, Hướng Viêm cười lạnh nói ngay cả chuyện nhỏ này cũng đều không hiểu, ngươi còn muốn đem chúng ta tân ký đuổi ra đồng La Loan? Lâm Phong rất là kinh ngạc. Tư đồ, tân ký tại đồng La Loan có đà địa sao? Tư đồ Hạo Nam rất phối hợp. đương nhiên là có. Chẳng qua chỉ có một con đường. Tách. Lâm Phong búng tay một cái. Tiêu đường phố chúng ta điểm. Tư đồ mỉm cười nói, hoàn toàn không có vấn đề. Lâm Phong thoải mái quay người mỉm cười nói với Hướng Viêm. Hướng Lão Tiên Sinh, thời đại thay đổi. Ngươi trải nghiệm sự việc, ta không nhất định vậy cần trải qua. Ngươi làm không được sự việc, không nhất định ta làm không được. Ta đánh với ngươi cái cược. Ta có thể an ổn ăn xong cái này tửu, không những như thế, ta còn có thể an ổn đem tất cả tân khách đưa tiễn. Còn có, Đồng La Loan quá nhỏ, hai nhà xã đoàn đã nhiều lắm rồi. Các ngươi tân khí quá lớn, tại Đồng La Loan không bỏ xuống được. Vì để tránh cho ảnh hưởng hai nhà chúng ta xã đoàn hòa khí, các ngươi tân khí hay là tự giác một chút tốt. Thường Viêm giận dữ, đột nhiên lại thu liễm vẻ giận dữ, không ngừng cười lạnh. Ngươi trẻ tuổi, chỉ là nói mạnh miệng không có ích lợi gì. Ngươi còn có thời gian rất ngắn ngủi, cảnh sát lập tức liền sẽ lên tới. Lâm Phong ngẹo đầu nói, "Ngươi báo cảnh sát?" Hướng Viêm cười lạnh nói, "Ta không cần làm tiểu này vi phạm giang hồ quy củ sự việc." Lâm Phong ha ha cười không ngừng. "Vậy ngươi liền đợi đến đến đánh mặt ta đi." Nói xong lại không để ý tới hội Hướng Viêm, cùng mọi người đàm tiếu tiếng gió đi. Hướng Viêm cười lạnh không thôi, hắn ngược lại muốn xem xem, làm cảnh sát đi lên lúc, Lâm Phong còn có thể hay không như thế thoải mái. Nhưng mà lần chờ này thì chờ đến yến hội kết thúc. Hướng Viêm luống cuống. Chương 102, làm cẩu muốn có làm chó rất nộ, thượng, 1, chương 102, làm cẩu muốn có làm chó rất nộ, thượng, 1. Thượng Viêm trong lòng phát lách Lâm Phong tấn thăng đường chủ chúc mừng yến hội mãi cho đến kết thúc cũng không bị quấy rầy. Nếu như chính hắn quấy rầy không coi là. Lâm Phong ba tiểu đệ Thu Hồng bao chất đầy một cái to lớn cái hòm. Hưu cốt khí hai trong lầu cơ hỗn là người đến người đi. Nơi này rất náo nhiệt, chỉ là không liên quan đến mình. Đại Dê dùng sức ngăn đón Lượng Khôn, hắn dương nhanh muốn vớt, muốn hướng hướng viêm nào tới. A Khôn, bình tĩnh a. Hôm nay là A Phong ngày vui, tuyệt đối không nên tại ngày này bên trong thấy máu. Lượng Khôn hét lên. A Phong đó là huynh đệ của ta, vũ nhục ta có thể, vũ nhục huynh đệ của ta không thành. Hai người chúng ta là một thể. Hôm nay không phải cho hắn biết hiểu rõ bắt nạt ta phong kết cục. Đại Dê cười khổ nói, ai mẹ nó dám khi dễ A phong a, không muốn sống sao? Ngăn lại lượng khôn, không cho hắn tức giận. Đại Dê là không có có cái này đầu vóc. Gặp được loại chuyện này, hắn từ trước đến giờ là theo chân tham gia náo nhiệt. Nhưng mà Lôi Sinh không có kiểu này đầu vóc, Lôi Tẩu có a, là vì Đại Dê một mực đem lượng khôn cản lại, tuyệt đối không cho hắn làm ra việc đốc. Thượng Thiên Sinh sang xem một chút, không có khuyên nụ lượng khôn cái gì, đều là trộn lẫn hường hưng, người nào không biết lượng khôn cùng lầm phong quan hệ. Lâm Phong bảy tuổi lúc liền theo Lượng Khôn, đợi đến Lượng Khôn ra đầy trộn lẫn, nho nhỏ Lâm Phong vậy đi theo ra đầy trộn lẫn, lúc ấy mới bao nhiêu lớn. Hai người lại là cho đối phương ứng ra tốt mấy cái mạng. Nếu là không có Lượng Khôn, Lâm Phong chết sớm. Nếu là không có Lâm Phong, Lượng Khôn cũng không sống nổi. Liên nói Lâm Phong cho Lượng Khôn cản một đao kia, dường như sâu xuyên trái tim biên giới lô lớn. Tất cả mọi người cho rằng Lâm Phong không có mệnh, cuối cùng vẫn rất đến đây. Lại càng không cần phải nói Lượng Khôn lao đầu còn nghĩa làm tao làm việc, đội một người tuyệt đối sẽ bị nẹn điên rồi. May có Lâm Phong tại, bằng không hiện tại Lượng Khôn không biết nhiều xóc hồng hưng các đại lão nhìn xem lượng khôn hoặc là lâm phong lúc không phải coi bọn họ là làm hai người nhìn xem mà là xem như một lao không thể điểm chính thể đắc tội lượng khôn dường như có thể xác định là đắc tội lâm phong trái lại cũng thế cũng đúng thế thật tưởng thiên sinh tại phái mảnh bê xử lý ba bế sau đó lo lắng sự việc may mắn là lượng khôn ngày thứ hai liền chạy tới tưởng thiên sinh chỗ nào kêu hoan xử lý ba bế còn cần mảnh bê giao cho hắn không liền thành tưởng thiên sinh không để ý đến lượng khôn nổi giận nguyên nhân không phải là bởi vì đại dê ngăn đòn hắn thuật ý là vì lâm phong căn bản không thèm để ý hướng viêm đây cũng là một kiện bất thường sự việc. Hướng Viêm dù sao cũng là Tân Ký Long Đầu, mà Tân Ký cùng Hồng Hưng một dạng, cũng là giang hồ thập đại xã đoàn một trong. Đến ở hôm nay không có cảnh sát tới kéo người, cái khác xã đoàn hội cảm thấy kỳ lạ, bọn hắn Hồng Hưng xã đoàn nhóm mảy may không kỳ quái. Cái nào cảnh sát dám nha? Hướng Viêm lão tiểu tử này nổi điên làm gì? Đột nhiên thì cho A Phong nói dấu, hay là nói Tân Ký đối với chúng ta Hồng Hưng có không nên có ý nghĩ? Thường Tiên Sinh đau cả đầu. Nghĩ tới nghĩ lui, Hồng Hưng cùng Tân Ký quan hệ rất tốt nha. Bằng không, một cái đường chủ tấn thăng, hướng Viêm vị này Tân Ký Long Đầu sẽ tới. Không thấy được trung nghĩa tín bọn hắn cũng chỉ là phái một vị thảo hài đến uống chén rượu nhạt. Chờ một chút muốn hỏi một chút A Phong. Lâm Phong đã tại tiễn khách nhân. Những khách nhân này quá nhiều, hắn bắp thịt trên mặt cũng cười cứng ngắt lại. Đưa tiễn đại bộ phận khách nhân, Lâm Phong đối với Tượng Thiên Sinh nụ nước bọn nói: "Ta là Hồng Hưng thảo hài, cùng mỗi cái xã đoàn liên hệ lúc, chưa từng có cảm thấy mệt mỏi qua." Tượng Thiên Sinh yên lặng. "Ngươi đi cái khác xã đoàn lúc cũng không phải nhân vật chính, tự nhiên không cần lâu như vậy, duy trì được nụ cười. Hôm nay không giống nhau." Lâm Phong dùng sức ruốt ruột bản mình, lòng một chút cơ thể, nghe vậy gật đầu. Nói cũng phải đi đến đại dê trước mặt, vỗ vỗ lượng khôn bà vai. đại lão, làm gì cùng lão giả tức khí, lực lượng cũng không tại ngôn ngữ bên trên, mà đang hành động bên trên. lượng khôn không nói gì thêm, đại dê toàn thân chấn động, a, những lời này tốt điều a, đi lại, đi lại. lượng khôn tức giận thẳng hừ hừ, lâm phong chậm rãi đi vào hướng viêm trước mặt. lão tiên sinh, tiến hội đã kết thúc, cảm tạ ngài đưa tới lại lễ, đồng la loan ta vui lòng nhận. các ngươi có ba ngày di chuyển, ba ngày sau đó không đi, ta thì muốn đấu thủ, đến lúc đó đừng trách ta ngôn chi không dự. Đại Dê Tẩu nhìn thấy Lâm Phong dáng vẻ trong lòng ám run rẩy, là cái này Hồng Hưng Đường chủ có bá khí sao? Dường như so sánh một chút, nhà mình nam nhân có chút. Yếu nha. Hướng Viêm đã khôi phục ung dung bình tĩnh. Ngươi nếu là có câu chuyện thật, đem tất cả tân ký cũng lấy đi lại như thế nào? Lâm Phong lườm một cái. Ta cũng không phải Hồng Hưng Long đầu, ngươi muốn nói dọa, đi tìm Tưởng Sinh đi nói. Bên ấy Tưởng Thiên Sinh mặt đều đen. Lâm Phong tới gần Hướng Viêm một bước, thấp giọng, chỉ có hai người có thể nghe được. Lão già, làm cẩu muốn có làm chó rắc ngộ. Ta bất kể là ai phái tới ngươi thăm dò ta, ngại quá kể ngươi nghe. Ngươi lựa chọn một cái sai nhất đích thử dò xét nói đường, như vậy nên tiếp nhận lửa giận của ta. Ngươi mẹ nó coi ta là dọa lớn. Lâm Phong hơi lộ ra một kia nhè răng cười. Núi thây biển máu leo ra người toàn thân đều mang sát khí, chỉ là có người khống chế rất tốt, bình thường không hiện. Có người toàn thân đều là trung dương. Ánh mắt vẫn luôn phóng tại trên người Lâm Phong Vương Kiến Quân lập tức chấn động, trong lòng đã sáng tỏ, chính mình vị lao bản này tuyệt đối là đồng loại của mình. Hướng viêm ở đâu chịu được loại sát khí này? Hắn là đời thứ hai, lúc tuổi còn trẻ mặc dù vậy trộn lẫn qua, có thể sau trưởng thành liền không có trải nghiệm tầng dưới chốt bang phái xung đột. Người ta là trộn lẫn thượng lưu xã hội, danh xứng với thực cao cấp đại luật sư, thẩm niên đại trạng. Làm sao lại muốn đến Hồng Hưng Đường chủ tấn thăng lúc, lại gặp được dạng này sát tinh. Này, cùng dĩ vãng trải nghiệm không giống nhau a. Kỳ thực cũng không trách hướng viêm đoán trưởng sai lầm, tượng Hồng Hưng như vậy đương chủ, trừ ra thập tam muội tấn thăng lúc tuổi tác tương đối còn nhỏ bên ngoài, cái khác đều là trên giang hồ sở soạn lần mò hơn 10 năm 20 năm láo giang hồ. Giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ. Cứ mẹ nó công thành danh toại, ai còn mượn ý liếm máu trên lưới lao. Có nhiều cân nhắc lợi hại, lập đi lập lại tính toán. Lâm Phong tuổi tác tuy nhỏ, có thể luận giang hồ tuổi tác đó là chính cống lão nhân, thật nhiều người bối phận cũng không so được hắn. vốn cho là vị này cũng là cùng hồng hưng cái khác đường chủ giống nhau, tuyệt đối không ngờ rằng trung quy là nhìn sai rồi. hướng viêm nào dám nói chuyện, lệnh hư một tiếng quay đầu bỏ đi, lại là ngay cả một câu hung ác lời cũng không dám ném ra. lâm phong ha ha cười lạnh không thôi. lượng khôn vô vô đại dê, đại dê thả ta ra đi. đại dê nghi ngờ nhìn hắn, tâm tình của ngươi bình tĩnh lại. lượng khôn dùng sức lườm một cái, hướng viêm lão già kia cũng đi rồi, ta với ai nổi giận đi. đại dê tưởng tượng cũng đúng a. lượng khôn đi vào lâm phong trước người. Nhẹ nhàng hỏi, có chuyện gì vậy? Lâm Phong hơi cười một chút, Trở về rồi hay nói. Với tay, Vương Kiến Quân đem hồng bao cái hồng mang đi qua. Tiện tay nắm lên mấy cái đại hồng bao phóng tại trong tay Lựa Khôn. Đại lão, giúp ta cho phụ trách cảnh giới huynh đệ, coi như mời bọn họ uống trà. Lựa Khôn cười nói, này con cần ngươi xuất tiền. Nhưng mà Lâm Phong kiên trì. Thế là nửa giờ sau, một đoàn người đổi sân bãi, đi tới Đồng La Loan công ty an ninh văn phòng. Thưởng Tiên xinh hỏi, A Phong, hướng viêm đột nhiên nổi lên, nghĩa là gì? Lựa Khôn cau mày nói, chúng ta cùng Tân Ký chưa từng có xung đột. Cơ sở trên địa bàn Ma sát nhỏ cũng đều là bình thường hiện tượng. Hàn Tân suy nghĩ một lúc, có thể hay không Tân Ký hâm mộ chúng ta kiếm tiền tốc độ. Trần Diệu lắc đầu. Không, Tân Ký có chính mình kiếm tiền đường đi, cùng chúng ta không xung đột. Lâm Phong cười ha hà nói, chúng ta, hoặc nói ta, bị những người khác theo dõi. Ngươi làm hướng Viêm lão giả kia là thực sự nghĩ phải cho ta chúc mừng. Ta cũng không phải lòng đầu, chẳng qua là một tân tân đường chủ, có mặt mũi lớn như vậy nhường hướng Viêm đến. Hàn Tân cười cười. Thân liên thắng Lâm Diệu sương đều tới sao? Lâm Phong khoát khoát tay. Không không không. Lâm Diệu Sương không phải hướng tới ta, là song tượng sinh đi. Kẻ ngốc cũng nhìn ra, Lâm Diệu Sương ánh mắt toàn bộ cũng phóng tại trên người Tượng Sinh, nhưng mà hướng Viêm lại là đưa ánh mắt đặt ở trên người của ta. Ở trong đó là có ý gì, mọi người vậy không cần nói. Thượng Tiên Sinh mỉm cười nói, "A Phong thật là nhạy cảm, liếc mắt liền nhìn ra vấn đề. Lâm Diệu Sương muốn cùng chúng ta nói chuyện hợp tác, hướng Viêm đến chính là thuần khách sáo." Như thế nói đến, hắn thật sự có có thể có thể đại biểu người nào đó thăm dò ngươi. Mọi người đột nhiên biến sắc. Chương 102, Lam Cẩu muốn có làm chó rất nộ, thượng 2, chương 102 làm cầu muốn có làm chó rất ngộ, thượng, hai. Hàn Tân nhắc nhở, Hướng Viêm là tân ký long đầu, trên giang hồ thập đại xã đoàn tọa quán long đầu, bất luận là hắc bạch lưỡng đạo, địa vị tôn sùng. Nhân vật như vậy, thế mà cũng có thể bị người chỉ lấy ra đến thăm dò. Kia người ở sau lưng hắn, lời nói này nói đến lòng của mọi người trong đi. Hướng Viêm cũng không phải bình thường lý loa tử. Thân làm tân ký đời thứ hai, từ nhỏ sinh hoạt hậu đại, vậy tiếp nhận rồi tốt đẹp giáo dục. Hướng Viêm mặc dù là tân ký long đầu, nhưng cũng là hương răng nội danh thâm niên đại luật sư, người ta đối với cạng phủ quy tắc làm tạc lưu, không phải cái khác xã đoàn long đầu có thể so sánh vậy bởi vậy, tân ký tại hắc bạch lưỡng đạo cũng ăn mở, có thể nắm bóp hướng viêm thế lực cũng không nhiều. lâm phong không có vấn đề nói, có thể nắm bóp hướng viêm thế lực, đơn giản là quỷ lao còn có quê nhà, quỷ lao không cần hướng viêm đến so xét. chúng ta thì sinh hoạt tại người ta dưới mí mắt, quỷ lao khống chế hạ bộ chính trị cảnh vụ sự, có nhiều cách đến hoạt động kiểm tra ta. do đó, đáp án chỉ có một đi. mọi người sắc mặt càng thay đổi, giọng trần rượu cũng có chút run rẩy. nếu quỷ lao đến so xét, tốt xấu có chút cứu vãn chỗ trống, quê nhà nếu đối với ngươi bất mãn, kia nhưng làm sao bây giờ, cũng đúng thế thật tất cả mọi người lo lắng. Thương Giang xóa bỏ tử hình, rất nhiều phạm tội, trên cơ bản chỉ phải ngồi tù chậm rãi nấu là được rồi. Thế nhưng quê nhà khác nhau, thuốc làm mất đau, 50 khắc thì xử bán. Mặc kệ ngươi là chế tác buôn bán hoặc là vật chuyển, Sa Đoàn chỉ cần ngoi đầu lên thì đánh dụng, cầm đầu trên cơ bản cũng là chịu súng mặt hàng. Nhờ vào quỷ lão tuyên truyền, Sa Đoàn thành viên sợ nhất chính là quê nhà chuyên chính thiết quyền. Lâm Phong im lặng nói, tham dọa mà thôi, các ngươi tưởng rằng cái gì? Trần Diệu cười khổ nói, A Phong, đây chính là quê nhà, ngay cả quỷ lão cũng phải cẩn thận đối lãi nếu quê nhà đối với ngươi dậy rồi nhất tâm, ngươi này đi tới chỗ nào cũng không an toàn a. Lượng khôn vậy lo lắng. A phong, ngươi đối với hướng viên việc làm sẽ không bị hắn thêm mắm thêm muối chuyển trở về a. Như thế ngươi đánh giá coi như tiêu rồi. Lâm phong dùng sức lườn một cái. Các ngươi đang suy nghĩ gì? Đừng người không biết đạo thì cũng thôi đi. Đại lão ngươi vậy ở phía sau mò mẫm một nào. Ta thế nhưng nhất là nghiêm chỉnh thương nhân. Ta tại gia tộc có hàng loạt đầu tư. Ta còn là nổi danh nhà từ thiện. đang giáo dục lĩnh vực tiến hành đại đầu nhận quyên tiền. Có tin ta hay không về nhà, tuyệt đối sẽ nhận chào mừng. Lượng khôn vỗ lùi đúng thế, ngươi hàng năm thu nhập có một phần ba cũng đầu nhập vào từ thiện. tất cả mọi người kinh ngạc. thượng tiên sinh ánh mắt trừng căng trọn. a phong, ngươi thật sự đầu nhập nhiều như vậy. lâm phong chậm rãi nói. ra đây trộn lẫn xã đoàn phải tin số mệnh. không quản các ngươi tin hay không, dù sao ta tin. ta phải cho chính mình tích chút âm đức. mọi người nhất thời tin. tất cả mọi người ở đây, mặc kệ có nguyện ý hay không, đều là tin số mệnh. mặc trang phục màu xanh lục quan nhị ra, bái so với ai khác cũng chịu khó. không khác, chính là nhường quan nhị gia phù hộ chính mình bình an phát đại tài. Vương Kiến Quân ở một bên lặng lặng nghe, trong ánh mắt đối với Lâm Phong đã hiểu lại nhiều một tầng. Cùng thì chỉ lo thân mình, đặt thì gồm cả thiên hạ, đây là chúng ta lý tưởng a. Người lão bản này tìm quá đúng." Thường Tiên Sinh bỗng nhiên nói. Như thế nói đến, hướng viêm đối ngươi thăm dò cử động, đây là ra ngoài hắn tư tâm của mình. Lâm Phong cười hắc nói, "Ta người này có một ưu điểm, từ trước đến giờ là có tự mình hiểu lấy, đối với định vị của mình rất rõ ràng. Tại Hương Giang, đúng là ta Hồng Hưng một tên bình thường thảo hải, tưởng sinh nhấc giơ lên Hồng Hưng đứng chủ." Thường Tiên Sinh mỉm cười, liên tục khoát tay. "Không không không, ngươi vậy quá khiêm lượng." ngươi còn không phải thế sao ta nhấc giơ lên, trên giang hồ người nào không biết Lâm Phong đại danh. Hàn Tân cùng thái tử đám người cười ha ha. Hồng Hưng cùng Đông Tinh đàm phán quá trình không có lưu truyền tới, nhưng mà Đông Tinh trên dưới đối với Lâm Phong xem trọng là mắt trần có thể thấy, điều này cũng làm cho thật nhiều lao giang hồ lẩm bẩm, rốt cục Lâm Phong làm cái gì chuyện kinh thiên động địa. Đương nhiên, Lâm Phong trước đó hào ném 25 triệu đô la hồng công treo thưởng hoa hồng, cũng làm cho người nhìn thấy hắn quyết đoán. Nếu ai dám coi như không thấy Lâm Phong, đây không phải đầu óc rút rồi sao? Tại gia tộc, đúng là ta một giữ khuôn phép nguyện ý làm việc tiện đứng đắn lão bản. Làm xí nghiệp ta chưa từng có nghĩ trốn thuế tránh thuế, thậm chí còn thỉnh thoảng giúp đỡ xí nghiệp ở chỗ đó làm chút đầu tư nhỏ. vô luận là ở đâu trong người khác có thể sẽ không coi trọng ta, nhưng tuyệt đối sẽ không không chào đón. Thượng Tiên sinh lại một lần cười khổ. người đây chính là thần tài, ai biết không chào đón. suy nghĩ một lúc, hắn nói thêm, người đang hồng hưng cũng là thần tài. mọi người tưởng tượng, chẳng phải là như vậy sao? Lâm Phong chính là chắc chắn thần tài diễn xuất, máy găm thùng, bạo lợi, dạp chiếu phim, rửa tiền lợi khí, thậm chí đại dê gia nhập liên minh sau đó còn muốn khai thông mỗi cái địa khu ở giữa xe biết nhỏ, còn có đủ loại đầu tư. Hồng hưng một đám đại lão không có thiếu đi theo kiếm tiền. Đây không phải thần tài là cái gì? Lại có ai hội từ chối thần tài đâu? Tưởng Tiên Sinh đột nhiên cười, chỉ là cái nụ cười này không thể nào ôn hòa. Vì A Phong địa vị, quê nhà bên ấy sợ không phải là muốn cùng ngươi đang hương giang đối thoại. Dù là tại gia tộc, các ngươi cũng có con đường giao thông, không cần phải. Như thế thăm dò ngươi, nói cách khác, hướng Viêm lão giả này, tự cao tiền bối thân phận, ra ngoài tư tâm, muốn nắm bắt ngươi. Mọi người nhất thời khẽ giật mình. Hàn Tân như có điều suy nghĩ. Thường Sinh nói rất có đạo lý. Theo ta được biết, Tân ký cùng quê nhà liên hệ còn tính là chắc chẽ, đương nhiên địa vị tuyệt đối với không thể so sánh nổi. Hắn một nho nhỏ xa đoàn, chỉ có thể là nghe lệnh phần. Kỳ thực cái này cũng có chỗ tốt, ai cũng biết hương Giang hội trở về, đợi đến trở về ngày đó, Tân ký thậm chí có khả năng vì hiện tại sự việc mà tuân lưu. Loại quan hệ này, hướng viêm đương nhiên hy vọng càng ít càng tốt. Thình lính nghe đến quê nhà muốn để hắn đến cùng Á Phong câu thông, gia hỏa này sợ là động không nên có tâm tư. Thập Tăng Ngụy Hiếu kỳ nói, tâm tư gì? Hàn Tân đùa cợt nói, Tân ký tự cho là đúng tìm nơi nương tựa quê nhà tiền bối, muốn nắm bóp hậu bối chứ sao? có khả năng thậm chí muốn khống chế a phong, ta đoán tân ký tuyệt đối không biết a phong tại gia tộc việc làm, bằng không bọn hắn thực sự không phải bộ dáng này. thập tam mũi cắt một tiếng, chúng ta xã đoàn đại lão thu tiểu đệ, vậy cũng đúng nhìn xem năng lực cá nhân cùng quan hệ xa gần sắp đặt bọn hắn làm việc. ai cùng bọn hắn nói cái gì theo tư sắp xếp bối, hướng viêm lão gia hỏa này sợ không phải điên rồi đi. lượng côn lùa còn nói, nếu theo tư sắp xếp bối phận, ta chỗ này đầu mã hẳn là a phong, a phong sau khi ra ngoài chính là ang yêu, xoa cường loại hình, năng lực đến thiên sơn kê. sơn kê cười hắt nói, đa tạ lão đại dìu dắt. Mọi người cười ha ha, nguyên bản nghiêm túc trầm muộn bầu không khí bỗng chốc thì hòa hoãn tiếp theo. Thường Tiên Sinh trong mắt Hàn Quang lóe lên. Hướng Viêm lão giả này cũng dám vậy chúng ta cách làm, như vậy, vừa vặn cho bọn hắn một lợi hại nhìn một cái. Lâm Phong nún núm bày, "Ta trước đó không phải tại trong hội nghị nói sao, Đồng La Loan xã đoàn quá nhiều rồi, thì lưu lại đông tinh cùng chúng ta là đủ rồi." Thường Tiên Sinh hỏi, "Tại sao muốn lưu lại đông tinh?" Lâm Phong ăn ngay nói thật, "Một là bởi vì ta lười, muốn Đồng La Loan thuần một sắp đớn dạn, nhưng chuyện sau này vô cùng phiền phức. Hai là kiếm tiền là trên hết, chém chém giết giết thái lãng phí thời gian." Ba là có đông tinh làm điểm nắm, có thể chia sẻ một bộ phận đội cảnh sát áp lực. Dù sao cũng phải có một xã đoàn cùng chúng ta cùng nhau gánh chịu áp lực đi. Nếu thuần một sắc, lại càng dễ nhường cảnh sát nhập vào. Thường tiên Sinh liên tục cười khổ. Ta coi như là đã hiểu, ngươi này mấy đầu thì tổng kết một từ, sợ phiền phước. Lâm Phong cười ha ha. Ta thật không dễ dàng trộn lẫn đến làm việc lúc không cần chính mình tự mình ra mặt trình độ. Nếu là bởi vì chút chuyện nhỏ này, thậm chí đi ngủ cũng không thể ngủ đến 12 giờ. Thái Thua Lỗ, mọi người tận đều không còn gì để nói. Này mẹ nó là người nói mà nói, thế nhưng quay đầu nghĩ dường như thật sự chính là lâm phong từ trước đến giờ phong cách kia bốn câu nhân sinh cách ngôn tại đường chủ của hồng Hưng bên trong truyền tương đối rộng tất cả cũng rất hâm mộ thường tiên sinh chủ đánh vậy a phong nói chuyện chính là chúng ta hồng Hưng nói chuyện tân ký không thể ở tại đồng la loan này là chúng ta danh giới cuối cùng nói cho bọn hắn ba ngày chúng ta thì cho bọn hắn ba ngày ba ngày sau đó a phong ngươi muốn ai cho ngươi ai nhất định đem tân ký tại đồng la loan đội tuyệt. mọi người gật đầu đồng ý thái tử càng là nói a phong ba ngày sau có muốn hay không ta tự mình dẫn đội tới giúp ngươi đội người